quy mô chương 111, từ nay về sau, ngươi đã kêu tiểu hắc. Chương 111, từ nay về sau, ngươi đã kêu tiểu hắc. Giao to chuyển đến, một cố bảng bạc mênh mông thủy linh chi khí mở mịt hiện lộ, ngưng kết thủy kính, ngay sau đó là một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp, tự trong nước bứt ra. Nàng tóc đen như mực, một thân tố xa váy dài, con mắt quang như điện, trên người có mùi thơm ngát chợt chợt, cơ thể hoánh ánh, gần như có thể chứng kiến cốt đủ, toàn thân hiện ra một tầng nhàn nhạt nguy quang. Dung mạo tuyệt mỹ như thiên, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn lộ ra sâm nghiêm độ, lăng ác liệt hai con người, tựa hồ có ngàn vạn việc binh đao chất chứa trong đó, đoạn sâu chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, khó có thể nhìn thẳng. Nổ vang quý bạo trong tiếng, xa xa một gã mặc đầu sư tử kim giáp trắng hán, cất bước mà đến, bộ pháp đặc động, hư không chấn bại, trước trước gào to, là tự trong miệng hô lên. Hắn phát như liệt diễm, mỗi một quẩn ti đều hóng ánh sáng long lanh, hình như có thần diễm sáng quắc, đứng ở nơi đó, liền xung quanh hơn một trượng không khí đều có chút bóp méo. Được nghe gào to, Lôi Bách Xuyên đã là trong mày, trước trước hắn giận giữ ra tay, xem như cùng đoạn để trở mặt, lúc này nếu là dừng tay, nhưng lại khó tránh khỏi vi ngày sau lưu lại mầm tai họa, dưới chôn thai hoàng ẩm. Cố Tình mắt điếc ngơ, toàn lực hạ tử thủ. Nhưng mà hắn cũng lòng dạ biết rõ, đoạn sổ nếu là đều là quy nguyên cảnh tu sĩ, song phương thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều, thật muốn đánh, ai thắng ai thua còn không nhất định. Cho nên, gặp lại Thủy Kính ngưng kết một sát na kia, Lôi Bách Xuyên trong nội tâm đã là đã có quyết đoán, thừa cơ thu tay lại. Ngay lập tức, chấn thiên lôi minh đón liệm ý mãng, điện quang tản đi, lôi đỉnh đột nhiên tiêu. Đầy trời lôi sả nháy mắt vỡ vụt, xanh thẳm bi hải, ba đảo vần quỳnh, Vân Yên minh ngung, lập tức trống Nhưng mà, mọi người chăm chú nhìn lại, nhưng lại một hồi trợn mắt há hốc Mà ngay cả Lôi Bách Xuyên cũng là nội trừng hai mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Chỉ thấy Lôi Quang Tiêu tán về sau, Đoạn Sầu chính dù bận vận dung đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, dường như lông tóc không tổn hại. Mà trung quanh của hắn, tất thì chiếm cứ một đầu tầm hơn 10 trượng mực sắc cự mãng, chín tê nhà lưỡi rắn, mãng thủ cao ngang, lạnh như băng dựng thẳng đồng, co rút lại ngưng mắt nhìn, phản chiếu lấy Lôi Bạch xuyên thân ảnh, tản ra lạnh lùng sát ý. Cái này đây là Lôi lão quỷ cái kia lão giả, ta không nhìn lầm a. Bích Ba ở trên đảo, một vị mặc lục sắc cẩm bào lão giả, chỉ vào cái chiếm giữ ở bên trong, một mực bảo vệ ngàn năm mãng, không thể tưởng tượng nổi nói. Được nghe lời ấy, lão giả bên cạnh mọi người tất cả đều trầm mặc trong mắt kinh nghi bất định, đều là một bộ gặp quỷ rồi bộ dạng. Ngàn năm mặc mãng tự bị lôi bách xuyên hà phục, cái này đã có hơn 100 năm, xưa nay trung thành và tận tâm, tất cả lớn nhỏ vi tông môn lập được vô số công lao, lôi linh sơn trong môn đệ tử nhìn thấy, cũng đều muốn đối với hắn không mình hành lễ, dùng bày ra tôn kính. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn chứng kiến một màn này, nhưng lại triệt để phá vỡ bọn hắn nhận thức. Nếu nói là đoạn sầu vang ra chính là cái tiêu cầu, đem ngàn năm mặc mãng chấn phong rồi, thậm chí chém giết, cũng đều sẽ không khiến cho bọn hắn như vậy kinh ngạc. Thế nhưng mà, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, ngàn năm mặc mãng cứ như vậy không hiểu làm phản rồi. Linh sủng trên người không phải là bị rơi xuống linh hồn huyết cầm sao? Vì cái gì linh sùng bạn chủ, Lôi Bạch xuyên đối với cái này một điểm cảm giác đều không có. Đoạn Sầu bày ra đủ loại không biết thủ đoạn, lại để cho hắn lộ ra càng phát thần bí khó lường, ngay tiếp theo cũng đưa tới trong đảo một ít quy nguyên cảnh tu sĩ coi trọng cùng kiêng kỵ. Nhao nhao nhắc nhở môn hạ đệ tử, chớ cùng Lâm tiểu viện sinh ra tranh chấp, để tránh đổ sinh sự đoan. Nhưng mà Đoạn Sầu đối với đây hết thảy, cũng không biết rõ tình hình, chỉ là trong nội tâm âm thầm may mắn, chính mình cuối cùng là thành công rồi, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đoạn Sầu, người đối với Mạc Huyền Lạm cái gì? Đội vàng đem cái kia yêu pháp giải rồi, nếu không, bổn tọa không tha cho ngươi." Cảm nhận được ngàn năm mặc mãng trong mắt bắn lén lạnh lẽn sắc khí, Lôi Bạch xuyên lập tức kinh sợ lại ra. Vô ý thức thúc dục linh sủng bên trên bố trí xuống huyết cấm, ý đồ đem hắn tỉnh lại gấp thúc, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào ngự sử thúc dục chú quyết, đều phản phất giống như đá chìm đáy biển bình thường, không có nửa điểm phản ứng. "Mạc Huyền, thật sự là một cái khó nghe danh tự, từ nay về sau, ngươi đặc hiệu tiểu hạ rồi." Khinh thường miệng, Đoạn Sâu thò tay tại Mạc Huyền trên người vỗ, vỗ xúc một mảnh lạnh bước, miệng giúp nó đem danh tự sửa lại. Nghe nói như thế, Xa Sa đạp bước mà đến kim giáp tướng quân chân kế tiếp lão đảo, thiếu chút nữa như vậy ngã vào hải lý, mà vừa mới tự thủy kính trong đi ra thất tha nữ tử, trên người bao phủ huy hoàng, cũng là một hồi chấn động, suýt nữa tiêu tán. Xa xa người vây quanh, cũng là đem đoạn sầu những lời này, nghe được nhất thanh nhị sở, nghe vậy, lập tức tập thể ra mặt có rúm, trong gió mất trật tự. Bên ngoài giống như tiểu hắc cái tên này, còn không bằng mặt huyền được rồi. Mà ngay cả Lâm tiểu viện cũng là mặt một hồi khô nóng, tổng cảm giác người trùng quanh đều tại như có như không nhìn xem nàng, không khỏi che mặt tối đầu, nếu như đã điệu bình thường, thật lâu không dám ngẩng đầu chỉ có lôi bách xuyên nội trừng hai mắt, sắc mặt đỏ lên, cái trán càng là gân xanh lộ ra, khó thở công tâm xuống, suýt nữa một ngụm nịch huyết phun vãi ra. Đoạn sầu thoại âm rơi xuống, bị gọi là mạc huyền ngàn năm mạc mãng, đối với tiểu hắc cái tên này, đúng là một điểm phản đối ý tứ đều không có. Không có chút nào không vui, tiểu hắc thản nhiên đã tiếp nhận cái này tên mới, vui sướng nhẹ gật đầu, có chút mừng rỡ thỏ ra mãng thủ, thân mật ở đoạn sầu trên người cọ sát, cái kia lực lượng khổng lồ, thiếu chút nữa đem hắn ngược lại té rớt. Trong lúc mơ hồ, giống như có vô số con mắt mắt trên mặt đất, nhìn nát thanh âm, rất nhiều người nháy mắt con ngươi nhìn xem, cái này cực không khoa học một màn Nhìn nhau cười khổ, thật lâu không nói gì. Lôi Báchuyên, ngươi thấy được, nhà của ta tiểu hắc không thích mặc liền cái tên này, về sau đừng loạn hô, bằng không thì gặp một lần, cắn một lần. Vi Hoa cùng đoạn sở vị này tân chủ nhân lời nói, phảng phất thị uy bình thường, tiểu hắc vốn lượn ma động, du dắt như long, thân thể cao lớn, nhanh như một đạo hắc tuyến, lướt đi một đường bóng đen, giống như tới. Tại tới gần Lôi Báchuyên ngay mắt, máng khẩu cực trường, răng ngọc chạm lộ, khàn giọng giống to ở bên trong, nương theo lấy đẩy trời tanh, bừng bừng lên, mang tất cả. Băng hỏa ngọn lửa bừng bừng phụt lên lập tức, lôi Bách xuyên liền dĩ nhiên kịp phản ứng, thân hóa lôi quang, nhanh lùi lại né tránh. Tiểu hắc băng hỏa ngọn lửa bừng bừng có nhiều khủng bố, làm nó trước kia chủ nhân, tất nhiên là đối với hắn lại tình tưởng bất quá rồi. Tiêu tính toán hắn là quy nguyên cảnh đại tu sĩ, cũng không dám bị kinh khủng kia ngọn lửa bừng bừng tập thân, cái đồ chơi này bá đạo áp độc, chỉ cần hơi có chạm đến, sẽ gặp khắp đến toàn thân. Từ trong ra ngoài, không xuất ra một lát, sẽ gặp tan thành mây khói, tiêu tán tại đây trong chơn thế, dù là đối phương là quy nguyên cảnh đại tu sĩ. Năm đó, hắn dĩ có thể hàng phục cái này ngàn năm mãng, cũng là trợ giúp hắn lột ra tiến giai chi tế, thân thể đang đứng ở suy yếu kỳ. Còn nữa, lúc ấy cả hai tu vi kém khá xa, thường xuyên qua lại, lại bỏ ra chút ít tâm tư bố cục, Lôi Bách Xuyên liền thành công đem hắn hạ phục. Đối đến bây giờ, Lôi Bách Xuyên có lẽ có năng lực đem chi trầm giết, nhưng nếu muốn lần nữa đem Mặc Mãng thu phục chính mình dùng, nhưng lại lại không khả năng. Đoạn tông chủ, nơi này chính là ta Hạo Miểu Tiên môn khu vực, không dung tranh đấu, kính xin Đoạn tông chủ như vậy tay. Nhưng vào lúc này, đại lưng có đầu khởi động, như xương tuyết lăng cứ thế đốn dừng lại. Biển lửa mặc dù không có như vậy dập tắt, nhưng cũng bị hàn nước ở, chính không ngừng co rút nhanh phạm vi, chôn vùi chỉ là vấn đề thời gian. Đoạn Sầu ngay vậy, ánh mắt ngưng lại, mắt thấy ngọn lửa bừng bừng co rút lại, dần dần lắng dịệt, bỗng nhiên quay đầu lại. Chăm chăm vào cách đó không xa cái kia đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, đoạn sâu trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, con mắt quang như kiếm, cũng tại ngay lập tức bình tĩnh trở lại, sắc mặt hoan thai, nhẹ gật đầu. Ý niệm khé động, phất tay, tùy ý phóng hỏa, hiện thị rõ dữ tận tiểu hắc, lười nhà, lập tức vây đuôi trở lại, nằm ở đoạn bên cạnh thân, yên lặng xuống. Quy 1 chương 112, Đại Minh tổng đốc, Lư tựa thằng. Chương 112, Đại Minh tổng đốc, Lư tựa thằng. Ánh mắt tại tiểu hát trên người dừng lại một cái trước mắt, tố xa nữ tử đối với đoạn sầu chắp tay thi lễ, lạnh nhạt cười nói, "Đoạn tông chủ rất rõ đại nghĩa, tại hạ đại biểu Hạo Miểu Tiên môn vô cùng cảm kích." Từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đoạn sầu nhìn thẳng đối phương, nhàn nhạt mà hỏi, "Tiên tử đã có thể đại biểu Hạo Miểu Tiên môn, chắc hẳn cũng không phải bình thường người, có thể cáo chi đoạn Mộ tiên tử danh hiệu." nói chuyện vẻ nhỏ nhã, "Không hổ là nhất tông chi chủ tiểu chú ý những con con thẳng thẳng này tâm địa răng không phải là nghe ngóng cái danh tự ấy ừ. Cô tất yếu phức tạp như vậy. Kim Giáp Tráng Hán đạp bước hư không, theo sát mà đến, người còn chưa đến, to thanh âm liền đã chuyển tới, đợi đến thoại âm rơi xuống, người đã đi tới đoạn sầu bên cạnh thân. Cùng tố sa nữ tử vừa vận hình thành hai cái cực đoàn, Kim Giáp Tráng Hán vừa tới, nhiệt độ đột nhiên tăng, giống như một cái cực đại bếp lò bình thường, rực nướng không khí vặn vẹo bốc hơi. Đoạn Sâu thấy thế trong nội tâm một bẩm, vốn tưởng rằng Hạo Miểu Tiên môn chính là cái kia tố sa nữ tử, đã là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thâm bất khả lại không nghĩ rằng, cái này Kim Hán tu vi vậy mà cũng cực kỳ khủng bố. Đoạn Sâu mặc dù giới hạn trong bản thân cảnh giới thấp kém, khán bất chấn thiết. Nhưng là, cái này do trong và bên ngoài, không lộ ra chút nào khí tức, lại có thể dẫn động ngoại giới nhiều loại biến hóa kỳ thế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thực lực của hán mạnh, tuyệt không ở đẳng kia tố sa nữ từ phía dưới. Đảo mắt trung quanh, chính thấy Lôi Bạch xuyên cái tiết như lâm đại địch bình thường thần thái, mặt trầm như nước, trong mắt cái kia không che giấu chút nào cảnh giác cùng nghiêm trọng, càng làm cho đoạn sầu trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Đã có Lôi Bạch xuyên tham chiếu, đoạn đối với kim giáp thực lực, dĩ nhiên đã có đại khái phán đoán. Trong nội tâm mặc dù hù dọa gần sóng, nhưng là đoạn sầu trên mặt nhưng lại không biến hóa, nhìn xem người tới, thản nhiên nói đã như vậy, vậy các hạ có thể báo thoáng một phát danh hào sao? Hắc, hắc, đúng thôi, muốn biết, trực tiếp hỏi vùng. Thò tay dùng sức vỗ vô đoạn sầu bà vai, Kim Giáp đàn ông cởi mở cười nói. Đoạn sầu nghe vậy nhưng lại phiền muộn phải chết, khổ không thể tả, cái này thế đại lực chìm vài cái phát, thiếu chút nữa không có đem hắn cả mệt dã rời rồi. Tại hắn phỏ tay thời điểm, đoạn sầu cũng đã kịp phản ứng, cố tình né tránh, lại thủy chung không cách nào né tránh, ba cái phát một lần không, rơi, đều rơi bên vai trái bên trên, Hùng hồn hỏa linh cũng tùy theo xâm nhập trong cơ thể. Mỹ mắn hắn phản ứng kịp thời, ỷ vào đặc dị công pháp, đoạn sầu bất động thanh sắc, trong cơ thể lẫn động cựu thiên tâm pháp cấp tốc vận chuyển, vận chuyển chu thiên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mãnh liệt bảnh chướng hỏa linh chân nguyên chưa lan tràn, liền bị đoạn sầu bốn phía kiếm khiếu dẫn dắt động, theo vai trái kinh mạch dũng mãnh vào lưng kiếm cốt, rồi sau đó thuận thế thẳng xuống dưới, cuối cùng nhất bị khô cạn kiếm khiếu phân lưu tổn vệ. Ba lượt tổn vệ, lại để cho đoạn sầu trong cơ thể gần như khô cạn khô 4 kiếm khiếu, thoải mái đấy, kiếm, khí, loạn, bừng bừng. kiếm khí theo kinh mạch dao động, Phản mỡ quanh thân, dẫn động thiên địa linh khí nhập vào cơ thể dựng dưỡng, tại thời gian cực ngắn trong, đoạn sầu tương đương với tiến vào một lần đại bổ. Còn sót lại hóa linh khí thải theo kinh mạch dâng lên, đoạn sầu thoải mái dễ chịu thở dài một tiếng, nhổ ra một ngụm nóng bỏng khoái khí. Bộ dáng kia dường như vô cùng thích khí cùng sảng khoái, mà trái lại quanh mình ba người phản ứng, tiểu lộ ra có chút vi rượu rồi, lôi bách xuyên mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể môn đạo, nhưng tinh thần của hắn một mực đặt ở đoạn sầu cùng kim bên trên, gặp hơi biết lấy xuống, không khó phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng mà, đoạn sầu cái này vô cùng huyền tụ, thi khí bộ dáng lại làm cho hắn kinh nghi bất định, ẩn ẩn, trong nội tâm đúng là bay lên một tia hối hận. Tố xa nữ tử tắc thì lộ ra tương đối bình tĩnh, mặc dù kinh ngạc đoạn sầu tu vi viên thâm, thực lực khó dò, nhưng cả hai cũng không quá nhiều cùng xuất hiện, càng không ân oán nhân quả, bởi vậy nàng cũng không có tâm tư khác, chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Trong ba người, cảm thụ sâu nhất không ai qua được kim giáp tráng hắn rồi, ba trưởng đập rơi, nhìn như bình thường không có gì lạ, bên trong lại ẩn chứa hắn hỏa tạng chân kinh hùng hồn chân nguyên, một lần so một lần mạnh mẽ. Trước kia xem không có né tránh, kim giáp còn còn có một tia nghi kỳ, hoài nghi đối phương thực lực chân chính. Nhưng mà, đang nhìn đến hắn tại ba lượt phát về sau, mấy tức binh phục, không chỉ có lông tóc không tổn hại, ngược lại lộ ra thích trí thỏa mãn chi sắc, lập tức nhẹ gật đầu, cảm thấy thuyết phục. Người này thực lực mạnh, không tại hắn phía dưới. Tốt. Đoạn Tông chủ quả nhiên lợi hại, Lư Mộ bội phục. Vừa rồi nhiều có đắc tội, mong được tha thứ, lúc này nếu không có quân vụ tại thân, thật sự không tiện, Lư Mộ thật muốn lôi kéo Đoạn Tông chủ phân cao thấp. Trong mắt nổi lên một vòng nóng bỏng, Lư Tượng Thăng nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Sầu, chứng kiến một kiện hiếm thấy chân bảo một phen, cái không che giấu chút nào ý, xem Đoạn một hồi hoa mắt, thiếu chút nữa không có hồ trợ. Cẩm Tinh chính mình gặp được một cái chiến đấu quân nhân rồi, khoát tay áo, Đoạn Sầu trong nội tâm cười khổ, run như cây sấy. Sợ đối phương chiến ý dâng lên, Liều Lĩnh, sông lên, không nói hai lời chính là một cái đại tắc hai. Hít sâu một hơi, Đoạn Sầu sắc mặt bình tĩnh, quét hai người liếc, ánh mắt định dạng tại Tố xa trên người cô gái, mở miệng nói ra, nhị vị, bây giờ có thể hay không cáo chi thân phận?" Tố xa nữ tử nghe vậy nhẹ gật đầu, đang muốn trả lời, bên cạnh Kim Giáp Tráng hắn lập tức không vui, dẫn đầu lên tiếng đo đáp, "Cái kia chân chất bộ dáng, xem nhẹ hắn bản thân cường đại tu vi cảnh giới, quả thực ngu manh đến đáng sợ." Đoạn Tiểu Hưng đệ Lời này của ngươi tiểu không đúng, mới vừa rồi còn hỏi ta kia mà, như thế nào hiện tại lại hỏi tính nguyệt sư mọi rồi, chẳng lẽ là không tin được lương mỗ. Đoạn tiểu huynh đệ, được nghe lời ấy, Đoạn Sầu quả thực không có tức chết, đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện của cưng, hắn rõ ràng cho thấy cử tuyệt, cố tình phát tác trở mặt, không biết làm sao song phương vũ lực giá trị kém khá xa, không tại một cấp bậc bên trên. Suy đi nghĩ lại, đại trưởng phu co được gián được, Đoạn Sầu quyết định, cái này khẩu khí, ta trước nuốt xuống rồi. Một ngày kia long độc nước, nhất định phải trường giang nước đạo lưu. Một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi, tự tay đã làm cái này chén nhiệt bay liệu. Trương Tráng Hán Liệp nhìn xem có chút buồn bực đoạn sầu, mang theo một chút thái nãy, Tĩnh Nguyệt Chân Nhân hàm cười nói, "Đoạn tông chủ, Lôi trưởng giáo, các ngươi đừng tìm hắn không chấp nhận, hắn tính tình cứ như vậy, chân chất hiếu chiến, không muốn để ý đến hắn là được." Lựa chọn tính không để mắt đến Tráng Hán bất mãn, Tĩnh Nguyệt Chân Nhân tiếp theo nói ra, "Ta là Hạ Miểu Tiên môn Tĩnh Nguyệt Chân Nhân, trưởng môn trong Thủy Nguyệt Phong nhất mạch, may mắn trở thành lần này Thăng Tiên đại hội người cầm lái, điểm này chắc hẳn Lôi trưởng giáo đã được." đầu, điểm này tại trước khi đến, cũng đã rõ, lần này Thăng là Hạ Hai người cũng coi như quen biết nhiều năm, cho nên, đang nhìn đến Kính Nguyệt Chân Nhân xuất hiện thời điểm, Lôi Bách Xuyên trong nội tâm tuyệt không kinh ngạc, ngược lại là đối với tên kia Kim Giáp Tráng Hán có chút hiếu kỳ. Làm như đã nhận ra Lôi Bách Xuyên rất hiếu kỳ, Kính Nguyệt Chân Nhân chỉ vào Kim Giáp Tráng Hán, giới thiệu nói: "Lữ Tổ Thăng, Đại Minh Vương Triều dành tiếng chính thị danh tướng, đảm nhiệm tổng đốc trước, thống ngự đại danh, Quảng Bình, Thuận Đức Tam phủ binh bị." Quy 1 chương 113, Định Viễn Ban Siêu. Chương 113, Định Viễn Hầu, Ban Siêu. Lữ Tổ Minh Vương Triều dành nhiệm tổng trước, thống ngự đại danh, Quảng Bình Thuận Đức tam phủ bệnh bị. Lời vừa nói ra, đoạn sầu còn chưa nói cái gì, Lôi Bách xuyên ngược lại là nghiêm nghị bắt đầu kính lễ, chắp tay nói, "Nguyên lai like là Lư tướng quân, thứ cho lao đạo mắt phục về, thất tính." Lư Tượng Thăng nghe vậy cởi mở cười cười, khoát tay áo, nói, "Lôi trưởng giáo chưa nghe kính nguyện sư muội nói mỏ, Lư Mộ Tụ lại chính là một kẻ vũ phu, tại đại minh giới chướng như cái một quan nửa trước, kiếm miếng cơm ăn mà thôi." Thiên hạ hôm nay, ai không biết Lư tướng quân tự mình dẫn dưới ba vạn thiên Hùng quân, sa phó khánh đô, đối chiến kỵ, khiến cho mấy tháng không được phá. Cuối cùng nhất có thể thủ đến giúp quân, thu phục đất đai bị mất, lữ tướng quân càng là tự mình đội giết ban dũng mấy vạn dặm xa, nếu không phải vệ thành kịp thời đổi tới, không thể nói trước mà ngay cả bàn dũng đều bỏ mạng ở tướng quân trí thủ. Như thế chứ công, hiển hách uy danh, há lại chính là một kẻ vũ phu có thể vi. Lắc đầu, Lôi Bách xuyên nghiêm mặt nói, lời nói gian kính ý nhưng lại lộ ra cực kỳ chân thành. Minh, hắn lập chiều đến nay, 6 hơn 300 năm, trung thiên đại lục trải qua chiến hỏa, triều đại thay đổi cận cổ thời đại, đến lúc này, lương hướng thịnh, Cho tới bây giờ, Minh, hắn hai sĩ tử Bình Phong Hàn Thị, thổ địa dồi dào, tất phường thành đàn, liền người buôn bán nhỏ đều có thể xuyên tơ lụa áo giải, Miệp Miên gấm đi lại. Là chân chính thịnh thế vương triều, bất hủ quốc gia. Tự kiến triều đến nay, theo hai nước cương vực không ngừng mở rộng, quốc lực cường thịnh, muốn thống ngự trong tiên, đã đả đảo bốn đại thánh địa dã thâm, cũng tùy theo càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, muốn cùng bốn đại thánh địa tranh hùng, tất nhiên muốn nghiêng lương hướng quốc lực. Nhưng là, trong thiên tri chủ, lại chỉ có thể có một vị. Bởi vậy, hai nước phong hỏa chiến loạn, tranh đấu gay gắt đã có hơn 3000 năm. Lương hướng chiến loạn, mặc dù đều là thịnh thế vương triều, nhưng là tại Bình Phong Thiết Kỷ bên trên, Đại Minh nhưng lại không phải không thừa nhận, bọn hắn xa xa không bằng cường Hán. Nhất là gần ngàn năm đến, từ khi Đại Hán đã có trấn quốc hầu Tô Ngụy, danh tướng xuất hiện nhiều lần, binh phong quá lớn, nhiều lần khấu cương phạm giới, mà Đại Minh Vương triều chỉ có thể khó khăn lắm thủ cương tự bảo vệ mình. Nếu không phải Đại Hán cương vực chu hàng xóm Bắc Hung, Hoang Cổ, Đông Dịch, Tây Vực cần quanh năm khiến chúng ngàn vạn vũ khí chấn áp, Đại Hán sợ là sớm đã nghiêng cả nước chí lực chinh phạt Đại Minh rồi. Lư tượng Thăng có thể tại ban nổi tiếng tiên hạ tiên ở bên trong, đối thủ mấy tháng, cũng chuyển bại thành tháng, một lần hành động hạ 46 thành thu phục đất đai bị mất, đuổi giết ban dũng mấy vạn giảm. Hàn Huy Danh đã sớm danh dương trong thiên, tại Đại Minh Vương triều có thể nói mới một đời tướng tinh, danh tiếng vô lượng. Lôi Linh Sơn là đại minh cảnh nội tam phẩm tông môn, Đại Minh Vương triều ra như thế danh tướng, Lôi Bạch xuyên lòng có kính ý, ngược lại là hảo không có giả dối. Lưu tướng quân quả nhiên lợi hại, thực lực uyên thâm, chiến công sặc sỡ, chắc không được có thể đại biểu Đại Minh Triều lập thăng tiên đại hội. Chỉ là, không biết cái này ban dũng lại là người phương nào. Thuần Miệp lấy lòng tán thưởng một câu, đoạn chính thức để ý, nhưng lại ban phận. Từ khi đoạn sầu nghe được ban dũng cái tên này về sau, Nội tâm của hắn liền lộ ra cực không bình tĩnh, ngay tiếp theo thích tổ quốc cùng lưu tượng thăng hai người này, hắn cũng tổng cảm giác giống như đã từng quen biết, ở đâu nghe qua. Suy nghĩ hôn loạn xuống, thế cho nên, lôi bách xuyên đằng sau đề cập vệ thanh hai chữ, hắn cũng không từng nghe thanh. Lời vừa nói ra, phản phất kẻ ngắt bình thường, quanh mình ba người lập tức vắng lặng, hiển nhiên là không nghĩ tới, cho đến ngày nay, lại vẫn có người không biết ban dũng. liền ban dũng cũng không biết, huyền thiên tông không hổ là ẩn cư thâm sơn tông môn, không hỏi thế sự so không được lôi linh sơn ra đại nghiệp đại, một bên tu tiên tìm đạo, một bên còn muốn vất vả quốc gia quân chính, sơn dã ngu dân một cái, thật ra khiến các vị đạo hữu chê cười. Chắp tay thi lễ, Đoạn Sầu thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, lưu Tượng Thăng cùng Kính Nguyệt Chân Nhân ngược lại là không có cảm thấy cái gì, ngược lại cảm thấy Đoạn Sầu làm người qua minh, có sao nói vậy, thẳng thắn. Nhưng mà, lời này rơi vào lôi bách xuyên trong tai, nhưng lại dị thường trói tai, cố tình phát làm, tình cảnh này rồi lại lôi thời, chỉ phải mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Đoạn Tiểu Hưng đệ, ngươi có từng nghe nói qua Định Viễn Ban Siêu? Tại Kính Nguyệt Chân Nhân ý bảo xuống mọi người lăng không bay xuống, lửa sóng mà đi, trực tiếp hướng Bích Ba đảo mà đi, trên đường Lư Tượng Thăng vừa đi vừa hỏi, tự động không để mắt đến câu kia đoạn tiểu huynh đệ, đang nghe Định Viễn Hầu bàn siêu cái tên này về sau, đoạn sâu chỉ cảm thấy hai mắt lộ vàng, ông ông tác hưởng, như là bị người vào đầu trọng kích, liếm liếm môi khô giáo, đoạn sâu dừng bước lại, nhìn xem Lư Tượng Thăng, chắt chát âm thanh hỏi, thế nhưng mà Bình Định Tây vực hơn 50 quốc, uy trấn Sa vực, Vạn Dặm lớp định sa. Được nghe lời ấy, Lư Tượng Thăng không khỏi người quay đầu, mày hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ban Siêu bình định Tây vực hơn 50 quốc, hắn đế tác động hàng công, vạn giặm phong hầu, người xương Ban Siêu, lớp định sa, hắn huynh lớp cố, hắn muội lớp tiêu, cụ vi đương thời nhân kiệt, hổ xương tam ban. Phản phất triệt để giống như, đoạn sầu căn cứ từ mình tiếp trước chứng tiến đi lại, một tia ý thức toàn bộ nói ra. Hắc, ngươi nói như vậy cũng đúng vậy, định viễn hầu Ban Siêu sát thực lợi hại, dẹp yên Tây vực 57 quốc, chỉ là vạn giặm phong hầu mà nói, kiểu là lưỡng nói. Lư tượng thăng dừng bước lại, lại để cho kính nguyệt mang theo đi đầu, sóng sóng, nhìn vậy sở, không khỏi nhíu mày hỏi: Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Đúng vậy, Ban Siêu đã diệt Tây vực các nước, hắn binh uy quá lớn, thẳng truy trấn quốc hầu Tống Uy, như thế cái thế chi công, chớ nói Phong hầu, tiểu tính toán liệt tổ Phong Vương cũng dư giải. Nhưng mà, hắn đế Lưu Bang nhưng lại không chịu hắn hồi kinh, thậm chí cũng không từng gặp hắn một lần, chỉ là nhưng đưa hắn khiến đặt ở Tây vực trấn thủ, trăm vạn giằm bên ngoài sai người Phong hầu, độc lưu huynh trưởng Lục Cố, hắn muội lớp triều Lưu Kinh năm trước. Ý nghĩa, không cần ta nói, ngươi cũng hiểu biết. Nhìn qua xa xa mênh mông cùng biển, vô cương, Tượng Thăng nói ra. Im lặng nhẹ gật đầu, lời nói đã nói được như vậy rõ ràng rồi. Đơn giản cậu là ban siêu công cao trấn thủ, hắn đế lòng nghi ngờ quá nặng, dứt khoát đưa hắn ở lại Tây vực trấn thủ, hao tổn binh lực, cưỡng ép người nhà dùng làm áp chế. Có lẽ là vì trấn An Ban Siêu, hán đế cũng không có đối với con hắn tự tiến hành ức chế, Ban Siêu có lớp tử, con trai trưởng lớp hùng, thứ tử băng Dũng, hiện cụ vi trường bình hầu vệ thanh dưới chướng làm đem. Nghe đến đó, đoạn sâu mặt không biểu tình, đờ dẫn nhẹ gật đầu, nội tâm nhưng lại một hồi sóng to gió lớn, gió nổi mây phun, thật lâu không thể bình phục. Vừa rồi tại đến thời điểm Đoạn Mộ gặp được một cái cực kỳ tiềm lực thanh niên tướng lãnh, nghe những quân tốt kia gọi hắn là thiếu tướng quân, thế nhưng mà Lư tướng quân con trai trưởng. Biết rõ hai người dòng họ bất đồng, tuyệt không phải phụ tử, nhưng là ông trong nội tâm cặn tổn một kia may mắn, Đoạn Sầu hay là hỏi lên. Khoát tay áo, "Lư thượng thăng nghe vậy, ngươi vẫn nói, Đoạn tiểu huynh đệ, lời này ngươi có thể tiểu nói sai rồi, thích tộc quốc năm 0 hơn trăm, liền dĩ nhiên gọn gàng long hổ kim đan, ta cũng không có như vậy tiền độ nhi tử." "A, đã như thế, những đại minh kia quân tốt vì sao gọi quân?" Lư Thượng nghe vậy, mặt, nghiêm túc nói ra, bởi vì hắn là kế châu binh. Tả đô đốc thích kế quang con trai trưởng thích tổ quốc, những quân sĩ kia cụ vì thích ra thích võ tốt, cho nên tôn hắn vi thiếu tướng quân. Hán đế Lưu Bang, Định Viễn hầu Ban Siêu, Trường Bình hầu Vệ Thành, Tổng đốc Lư tự thằng, Kế Châu tổng bình thích kế quang. Liên tiếp nghe nhiều nên thuộc danh tự, thân phận trong đầu một vừa phụ hiện, đoạn sâu trong nội tâm vạn mã lao nhanh, mất hết can đảm xuống, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Quy một chương 114, thiếu niên nam nữ, bái dẫn tiên duyên. Chương 114, thiếu niên nam nữ, bái dẫn tiên duyên. Đây là một cái thần ma loạn vũ thời đại, thánh điệu môn, trường sinh đại đạo, chư thần vãn lạc, yêu ma hoành hành. Đây là một cái tư thế hào hùng thời đại, thịnh thế vương triều, bái tướng phong hầu, binh phong chỗ chỉ, chủ tiên diệt thần. Sau khi hai cái này hỗn cùng một chỗ, nhưng lại một cái vô cùng hỗn loạn, điên cùng thời đại. Nghĩ đến những cận tồn kia tại trong sử sách danh thần máy tướng, nguyên một đám tươi sống xuất hiện ở cái thế giới này, hơn nữa thể hiện ra kinh tuyệt thiên hạ lực lượng, Đoạn Sở đã cảm thấy vô cùng ngỡ vẩn. Nguyên Lai tưởng rằng Minh Hán danh xưng bất quá là một cái trung hợp, nhưng hiện tại xem ra, lại phản phất cùng chính mình tiếp trước vị trí thế giới, có ngàn vạn lần quan hệ. Mình bây giờ xem như thân đang ở trong động hay là đã tỉnh lại. Nhưng mà, đã đến lúc này Trong ngọng ngọng bên ngoài mà ngay cả đoạn sầu cũng khó có thể phân biệt. Đoạn tiểu huynh đệ, đoạn tiểu huynh đệ, đoạn tiểu huynh đệ. Mắt thấy đoạn sầu giật mình nhưng sững sờ, hô mấy lần đều không có phản ứng, lưu tượng Thăng lắc đầu, cho là hắn là bị thích tội quốc thế gia thân phận kinh đã đến, cũng không lắm để ý. Lúc này, vận khởi chân nguyên giáp cuống họng gầm lên lên tiếng, âm sóng chấn động, nhấc lên vài thước thủy triều. "Ách, lưu tướng quân có việc nói thẳng không sao, đoạn mô nghe đấy." Hai một hồi vù vù rung động, đoạn sẩu cơ cơ đầu, cười khổ nói đạo. "Hắc, còn chờ cái gì nữa đâu rồi, chậm trễ lâu như vậy, tranh thủ thời gian lên đẳng a." Đoạn Sầu nghe vậy hơi sửng sở, nhẹ gật đầu, đệ xuống trong nội tâm hỗn loạn suy nghĩ, cùng Lư Tượng Thăng một trước một sau, cất bước hoa quang, hướng về bích 3 đảo mà đi. Trên đường, Đoạn Sầu nhìn xem Lư Tượng Thăng bóng lưng, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Cái này Lư Tượng Thăng bề ngoài nhìn như chân chất yêu chiến, toàn cơ bóc, kỳ thực đại trí giản ngu, trong nội tâm đều có sơ đồ. Đến thời điểm tâm tế như phát, trực tiếp ra tay thăm dò, về sau đang nhìn đến Đoạn Sầu thực lực quỷ quện không ai khó dò thời điểm, lúc này tại hắn phát trước khi, liền thản nhiên thừa nhận sai lầm. Người mặc dù cực độ yêu chiến, nhưng lại thủy chung có thể bảo trì lý trí, tuân thủ nghiêm ngặt trước dùng đại cục làm trọng. Nói chuyện càng là cẩn thận, trước trước sau sau một đống lớn tường dài nói tỉ mỉ, nhìn như biết gì nói đấy, biết gì nói đấy, lại cũng chỉ là đang nói đại hán đủ loại thị phi. Đối với đại minh thậm chí bản thân đều là không nói tới một chữ, thậm chí, tại đoạn sầu hỏi và thích tội quốc thân Phật lúc, Lư Tượng Thăng cũng chỉ là đầm cạn tức đến. Nhưng mà vô hình gian, hai người quan hệ cũng tại kịch liệt tấm lên, lúc này, hồi tưởng lại, đoạn sầu lập tức trong lòng nghiêm nghị, âm thầm cảnh giác. Nội danh chi hạ vô hư sĩ, có thể liền hạ 46 thành, giết được ban dũng đánh tây bảy, vạn giảm chạy trốn nhân vật, không hổ là đại minh mới một đời danh tướng ngắn ngủn một lát, hai người liền đã đi tới hải thiên kết giới bên ngoài, tại lư tượng thang ý bảo xuống, đoạn sầu lật tay đem tiên môn lệnh lấy ra, phất tay, lệnh bài hóa thành một đạo kim mang, hướng về kết giới lăng không kích xạ. Tiên môn lệnh khắc sâu vào kết giới, lập tức nổi lên nước dạng rung động, phảng phất bị hóa mở bình thường, vô thanh vô tức, đối với đoạn sầu chỗ phương hướng, mở rộng lấy một cái phảng phất giống như cửa sổ ở mái nhà lỗ hồng, trong đó lưu quang phi vũ, phong khuyết Úc, tượng. Nhìn nhau, đầu, tại tượng thang chỉ dẫn xuống, đoạn thu hồi lệnh bài, một bước, bước ra, tiếng người đã rơi xuống trong. Sư phụ mới vừa xuất hiện, đoạn sâu còn chưa tới cực lãng duyệt ở trên đảo thị cảnh, duyên dáng gọi to chuyển đến, tiểu nha đầu đã hóa thành một hồi làn gió thơm, đầu nhập trong lực. Có chút giật bình thần, đoạn sâu buồn cười lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng, tiểu nha đầu này tám thành là khẩn trương quá độ, còn đắm chìm tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, vận vô cớ như mất hạ mới có như vậy thất thố tiến hành. Khô khủng, nha đầu, người ý định ôm vi sư bao lâu, không sai biệt lắm được à, nhiều người như vậy nhìn xem đấy. Mắt thấy Lâm tiểu viện ôm chính mình chết không buông tay rồi, tại lư tự thằng Thích Độ Cúc ánh mắt quá dị xuống, mà ngay cả đoạn sầu như vậy ra mặt dày, cũng là hô to không chịu được nổi, mặt già đỏ lên, gấp vội mở miệng đạo: "A." Lâm Tiểu Viện nghe vậy, lập tức kinh kêu một tiếng, một tay lấy đoạn sầu đẩy đi ra, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên một tầng đỏ tươi, lan tràn đến tuyết trắng cái cổ, thấp đuối thấp đầu, không nói một lời. Đoạn sẩu thấy thế, không khỏi lắc đầu bật cười, hướng về lư tụ thằng, thích độ cúc chắp tay thi lễ, hài này nói: "Ta cái này đồ đệ nhát gan, ra mặt bỏng, thật ra khiến vị chê cười." Thích độ cúc bước vắt tay, đi đến phụ cận, đánh giá Lâm Tiểu liếc, vừa cười vừa nói: "Không phải vậy, Đoạn huynh đệ lời này có thể tiểu nói sai rồi, lệnh đồ ra mặt mỏng, có lẽ là thực, nhưng cái này nhắc gan, ta xem tiểu chưa hẳn rồi. Lời vừa nói ra, ba người nhìn nhau, tất cả đều cười to. Chỉ có Lâm tiểu viện mắt cỡ đỏ mặt, tràn đầy không cam lòng, giẫm chân hẩn rồi không thôi. Thằng đến lúc này, đoạn sâu vừa rồi thoản qua định rồi lên đồng, đưa mắt chung quanh thoáng một phát. Ở trên đảo xa xa phong trướng núi non trung điệp, mỗi một tòa đều cao chọc trời trong mây, kẻ cao nhất càng có gần ngắn trượng, khí hội tụ cô như che, hà vân dị sắc. Thượng diện bích thúy mít, chảy, trận trận, vũ không, như như hiện. Trong thai hỗn ẩn truyền đến Du Dương Cao Vũ hạt minh, mà lấy đoạn sầu thị lực, cũng gần kề chỉ có thể thấy phong lâm phía trên, dương cánh nan trời, mấy đạo thần quang tại khung thiên phía trên lóe lên rồi biến mất, nhanh hơn tia chớp. Trừ lần đó ra, trong núi chợt có linh quang bay vút, đến đi vội vàng, nghĩ đến hẳn là tất cả đại tông môn tham gia Thăng Tiên Đại hội tu sĩ không thể nghi ngờ. Ánh mắt từ xa mà đến gần, đoạn sầu chỗ giống như đặt mình trong phàm tục phố phường, cao ốc sân nhỏ, rậm rạp chậm phía trước một đầu đá đường đi kéo dài giao thoa, bốn phương tám hướng, đường đi hai bên tràn đầy quầy cửa hàng chính đem nơi đây phồn vinh tuyết minh. Thấy như thế, Loạn sâu lại cũng không thấy được kỳ quái, Bích Ba đảo là Hạo Miểu Tiên môn tại Nam Hải thành lập một cái phường thị, hấp dẫn lấy quanh mình vùng biển tu sĩ vãng lai mạo dịch. Có Hạo Miểu Tiên môn người bảo đảm, giao dịch mua bán tự nhiên không tiếp tục ban quan, vậy vậy, Bích Ba đảo kinh tế phồn vinh lại cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, một tòa phủ vân truyền tự đảo bên ngoài hiện không bay xuống tiền đến, trong lúc mơ hồ, bên trong đầu người toàn động, đa số thiếu niên nam nữ, hoặc cầm ý hậu duệ quý tộc, hoặc bố y bình dân, top 5 top 3 lại có mấy trăm nhiều. Vân chu bay xuống, tất cả mọi người đứng trên thuyền, đồ lóc quanh, vốn là vẻ mặt hưng tâm thần bất định. Đoạn sâu thấy thế, cảm thấy hiểu rõ, cái này Vân Chu bên trên mấy trăm thiếu niên nam nữ, tất là thông qua cử tiến lệnh, theo Ngũ Hồ Tứ Hải hội tụ mà đến, tham gia Thăng Tiên đại hội. Có tư cách lên nào, bái dẫn tiên duy người, bản thân tư chất, thiên phú cũng sẽ không quá kém, trải qua ngàn chọn và tuyển, tầng tầng loại bỏ, phương có cơ hội đạt được dẫn tiến lệnh, lên đảo tầm tiên. Những người này đều là hải ngoại xa xa các nơi, cầm dẫn tiến làm cho mà đến tầm tiên người, đằng sau còn sẽ có Vân Chu lục tụ tới, đại hội chưa bắt đầu, đoạn lúc này không cần quá mức nắm nội. Thích mỗi thân phụ tiên đạo thẩm tra theo trước. Cái khác không dám nói, việc này ngươi đại khái có thể đặt ở trên người của ta, phàm là phát hiện có mắt sáng tốt hẳn giống, ta đều sai người kịp thời thông tri ngươi, sẽ không để cho người nhanh chân đến trước. Hiện tại, hay là theo ta đi thôi." Thích độ quốc tâm tế như phát, liếc liền nhìn ra Đoạn Sầu nghĩ cách, ngưng âm nói ra. Ánh mắt nhìn quét, nhìn xem từng vị thiếu niên nam nữ tự nhiên tự động tự vân chu đi xuống, thiên phú dò xét về sau, lại không một người đạt tiêu chuẩn, Đoạn Sầu không khỏi nhíu mày. Cảm thấy thở dài, Đoạn Sầu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tiến xe chả không bắt đầu, ngược lại cũng không cần gấp tại nhất thời, ý niệm tới đây Đoạn Sầu đang chuẩn bị theo thích tụ quốc bọn người mà đi. Vừa đúng lúc này, trong đầu đột nhiên nhớ tới, hệ thống đã lâu lạnh như băng thanh âm nhắc nhở. Quy một chương 115, nô Việt, nô trướng. Chương 115, nô Việt, nô Trương. Phát hiện một gã mục tiêu, đề nghị ký chủ thu làm thân chuyển đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Trong đầu vang lên một đạo lạnh như băng máy móc thanh âm nhắc nhở, Đoạn Sầu vốn là sững sở, tiếp theo nghe tiếng mà động, ánh mắt không ngừng mà tại đây mấy trăm người ở bên trong nhiều lần sưu tầm. Trái lại đối diện cái kia mấy trăm thiếu niên, lại giống bị sợ choáng váng bình thường. Chứng kiến Đoạn Sầu đầy mặt nghi, ánh mắt như kiếm tại trên người bọn họ nhiều lần dò xét. Cái kia cổ áp lực vô hình lại để cho bọn hắn hoảng loạn, câm như hến, nguyên một đám kìm lòng không được túi đầu. Thậm chí, đã sủi lơ trên mặt đất, vô lực đứng dậy. Cái này như lúc dạng, nhưng lại nhằm chúng Vân Chu cao thấp đến, một chuyến lam ý đệ tử như mày, mặt lộ vẻ không vui. Tư chất thiên phú như thế nào, tạm dừng không nói, nhưng kiểu phần này tâm tính sự can đảm, đã là quá mức không chịu nổi. Người là bọn hắn dẫn độ, cái này tiên hội chưa bắt đầu, tầm tiên chi nhân liền đã là bộ dáng như vậy, quả thực là mất mặt đến cực điểm. Đoạn tiểu huynh làm sao vậy? Mắt thấy đoạn sầu thần sắc khát thượng, một mực tại đây bày trên người thiếu niên siêu tầm kiểm tra, coi như đang tìm kiếm cái gì đó bình thường, lưu tượng thăng khó hiểu đạo. Lắc đầu, đoạn sầu cũng không đáp lời, nhìn xem trên trận hạc giữa bảy gà hai đạo thân ảnh, trong mắt của hắn lộ ra mỉm cười, thẳng đạp bước mà đi. Hạo miểu tiên môn, dẫn độ đệ tử thương nô, bài kiến tiền bối. Tham kiến tiền bối. Bài kiến thượng tiên. Đoạn sầu đạp bước tới, dẫn độ trong hàng đệ tử, một người cầm đầu nên bước lên đi về phía trước lễ, sau lưng một chúng đệ tử, lúc này không người bài kiến, dẫn tới quanh mình thiếu niên nhao nhao túy đầu tham bái, hô to thượng tiên. Nhẹ gật đầu. Đoạn sầu cũng không nhiều lời nói, lướt qua mọi người, trực tiếp đi đến hai người trước người, ánh mắt đảo qua, trong đầu lập tức hiện ra hai người tưởng tận thiên phú chỉ số, trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Tính danh, Lô Việt, Nộ tính, 8, Can cốt, 2, Phúc duyên, 9, Nghị lực, 10, Mị lực, 5, mục tiêu che giấu thiên phú tổng giá trị không vượt qua 40 điểm, tư chất quá thấp, không cách nào trở thành ký chủ thân truyền đệ tử. Tính danh, Nô Trương, Nô tính, 9, Can cốt, 9, Phúc duyên, 9, Nghị lực, 9, mị lực, 8, mục tiêu che dấu thiên phú tổng giá trị vượt qua 40 điểm. Tiên tự yêu nghiệt đề nghị thu làm thần truyền đệ tử, giúp lòng dạy bảo, ngày sau tất thành tông môn đông lương. Cùng canh mình thiếu niên sợ hãi bất động, nô việt, nô chương không có túi đầu quy lạy, gần kệ chỉ là túi người hành lễ, dùng bày ra to thính. Hai người ước chừng 2526 bộ dạng, khuôn mặt tương tự, cùng quanh mình mấy trăm thiếu niên đứng tại một hối, không chỉ là niên, kỳ càng lớn, người cũng lộ ra càng thêm ổn trọng thành thục. Liếc nhìn lại, lại lộ ra càng đột xuất, có loại hạc giữa bầy cảm giác. Mắt thấy đoạn sâu càng chạy càng gần, mặt bình tĩnh, ánh mắt thản túi người hành lễ về sau, liền dĩ nhiên kích thước lưng áo. Lãng Lãng Uyên nhìn xem Đoạn Sâu, không tiêu ngạo không tự ti. Đoạn Sâu thấy thế nếu không không náo, cảm thấy ngược lại có chút khinh ngợi, thân thể phàm thai một cái, chưa bao giờ đặt chân tiên đạo, lại có thể ở trước mặt của hắn khắc cầm thủ lễ, không tiêu ngạo không tự ti. Như thế khí khái, nếu không là căn cốt tư chất quá kém, Đoạn Sâu thật muốn cùng nhau nhận lấy, mang về Huyền Tiên Tông. Lắc đầu, Đoạn Sâu ánh mắt bên cạnh rời, rơi vào ngô việt bên cạnh thân ngô chương trên người, chẳng biết tại sao, tại ngô trương trên người, hắn tổng có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức, tối nghĩa không hiểu, rồi lại chân thật tồn tại, hơn nữa lại để cho lòng hắn sinh chán ghét. Hơn nữa Nô Trương người này cũng làm cho Đoạn Sầu có chút không thích. Hắn mặc dù cùng nô việt khuôn mặt tương tự, huyết mạch tương thông, nhưng hai người tính tình lại hoàn toàn bất đồng, rất là khác lạ. Nô việt giống như núi, trầm ổn trầm trọng, nội ẩn khí khái. Nô Trương lại có vẻ bộc lộ tài năng, trước mắt tâm lệ, phản phất giống như một cái nhanh chỉ lộ, nhắm người mà vẻ cô lang. Lúc này, nô Trương tựa như một chỉ lạc đàn cô lang, cảnh giác nhìn xem Đoạn Sầu, khuôn mặt mặc dù lộ ra cung kính, lại ẩn ẩn mang theo một tia cự nhân ở ngoài ngàn dặm đề phòng cùng thắng cự. Là tối trọng yếu nhất một điểm, Đoạn trong mắt hắn chứng kiến một vòng ngẩn nút cơ. Nhíu mày, Đoạn Sầu nhàn nhạt xem lên trước mặt Lộ Trường, nhưng trong lòng lộ ra càng khó hiểu. Hai cái tố không cùng xuất hiện, thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt người, vì sao đang nhìn đến hắn đến gần về sau, lại vẹn vẹn bay lên sắc cơ. Người mang chí bảo thiên mệnh chi tử, tùy thân mang theo láo ra ra. đạt được vượt qua cổ kinh thiên ma tàng, chứng đạo pháp điện, hoặc là xuyên việt đại quân đồng đạo. Chuyển thế trùng tu khai treo thiếu niên. Mọi việc như thế, tại Đoạn Sầu trong óc từng cái thoáng hiện, trong lúc nhất thời đúng là đã quên ngôn ngữ, hào khí tức thì cứng lại, dẫn tới mọi người càng phát sợ hãi. Đoạn Sâu không nói, nô việt Ngô Chương hai huynh đệ càng là không dám nói nhiều, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng đang chờ. Xa xa thích tổ quốc bọn người thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả Lâm Tiểu Viện cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng lắm đoạn Sâu đến tuột cùng muốn cái gì. Cái này huynh đệ hai người rõ ràng đã qua tu đạo tốt nhất niên kỳ, thái độ càng là cực không lấy hỉ, tiêu tính toán thiên tư không tệ, cũng không đáng tại lúc này tự hạ mình hàng quý chạy tới thu đô để a. Thân là nhất tông chi chủ, cử động lần này không khỏi có phần. Mọi người ở đây ý niệm trong đầu bay lên mấy mắt, đoạn Sâu nhàn nhạt thanh âm đến, lập tức lại để cho tất cả mọi người quay hàm đều rơi đầy đất. Ngươi lai, like, thằng này thật là đi thu đồ đệ a. Ta dục thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Lời vừa nói ra, khiếp sợ mọi người tại đây, quanh mình thiếu niên quỷ phục trên mặt đất, mặc dù không một người ngẩng đầu, lại lộ vẻ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Vừa mới nhập đạo, liền bị tiên trưởng nhìn chúng dục thu chi làm đồ đệ, cái này là bực nào tiên duyên? Không ít người thậm chí trong nội tâm ảo não, hối hận không thôi, sớm biết như vậy vị tiên trưởng này Đưa thích loại này giọng, bọn hắn cũng có thể biểu hiện kiên cường một điểm. Cố gắng, tiên trưởng Cửu vừa ý chính mình rồi đâu. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra Đoạn Sâu thân phận không thấp, nếu không vân chu bên trên những địa vị kia tôn sùng tiền sư, như thế nào đối với hắn không mình hành lễ? Dạ đại cơ duyên lại bị bọn hắn làm như không thấy, lúc này nhớ tới, nhưng lại ruột đều hối hận thành rồi. Cái này tiền bối, lúc này tiên hội còn chưa tổ chức, những tầm tiên này đệ tử cũng còn cần chúng ta an trí trụ sở, hiện ở tiền bối vẫn không thể thu đồ đệ. Đoạn Sâu thân phận cảnh giới, bọn hắn một mực không biết, chỉ là thấy hắn cùng lưu Tượng Thăng bọn người trò chuyện với nhau thật vui, lúc này mới hành lễ bái kiến. Lại không nghĩ rằng, Đoạn Sâu lại để cho vào lúc này thu đồ đệ, trở ngại tiên hội quy tắc, Thương Ngô kiên trì, tiến lên cùng âm thanh nấp nhở. Được nghe lời ấy, Đoạn Sầu nhưng lại không quan tâm, sắc mặt thủy chung lại nhạt, đứng chắp tay. Cứ như vậy, lặng lặng chờ Nô Trương cho hắn trả lời thuyết phục. Thương Nô bọn người thấy thế, không khỏi sắc mặt hơi khổ, đang chuẩn bị lần nữa mở miệng nhắc nhở, lại bị đi đến phủ cận thích tổ quốc chôn ngăn. Biết do hắn là thích ra đệ tử, Thương Lô tất nhiên là không dám nhiều lời, chỉ là đối với Đoạn Sầu thân phận, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nghe được Đoạn Sầu câu hỏi, cùng quanh mình thiếu niên muốn hoàn toàn trái lại, Lô không chỉ có không thích, ngược lại mặt lộ vẻ kinh nghi, đồng tử co rụt lại, lập tức không đáp hỏi ngược lại, tiên sư vì sao thu ta làm nô lệ? Làm càn. Được nghe lời ấy, Loạn sâu còn chưa như thế nào, Thích Tộ Quốc đã làm mặt hiện vẻ giận dữ, không nghĩ tới tiểu tử này đúng là như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, Mên Mông Uy áp lập tức đấu đá mà xuống, như giang hà thổ lộ, co giữa mang tất cả đến cả đầu rộng lớn đường đi. Trong lúc nhất thời, quanh mình Thiếu Niên ngã trái ngã phải nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi xuống, có người thậm chí đã không chịu nổi không khống chế. Thích tổ Quốc quanh thân thương nô bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, đau khổ vận công bảo vệ. Nhưng mà, làm cho người quá sợ hãi chính là, nô viết, nô hai huynh đệ, mặc dù mặt lộ vẻ thống khổ, lượng, lại thủy đứng chỗ, không lộ ra chút nào sợ hãi. Quy 1 chương 116, tự cho là đúng, linh tuyển Độc phủ. Chương 116, tự cho là đúng, linh tuyển Độc phủ. Bắc ba đảo trong, rộng lớn đá vụn đại đạo bên trên một mảnh tĩnh mịch, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm mấy trăm thiếu niên, sắc mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, không dám có chút vận động. Mánh liệt địa cuồng phong mang tất cả gào thét, bá đạo vô cùng y áp trọng như núi, chính muốn đem người áp đảo trên mặt đất. Nhưng mà, tại đây mấy trăm thiếu niên ở bên trong, còn có hai người thủy trung sừng tại trên đường vố, cho dù toàn thân cấp dương 33 rung động, da thịt run, run đẩy trời phong áp bại xuống mà ngay cả mí mắt cũng khó khăn dùng mở ra, hai người lại như là dưới chân mọc rễ bình thường, chưa từng hoạt động được bước. A, có chút ý tứ. Thích Tổ Quốc sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này hai cái không hề tu luyện nền tảng phàm nhân, lại có thể kháng trụ chính mình nghiêng tiết ba thành linh áp, lập tức giận quá thành cười, nóng tính lên đây, chuẩn bị không hề lưu thủ. Thò tay ngăn lại nổi giận thích Tổ Quốc, đoạn sầu quay người nhìn xem nô trường, thản nhiên nói, ngươi thiên tư tốt, ta muốn nhận ngươi làm đệ Uy áp tan đi, nô việc mồ hôi rơi như mưa, hai chân run run, bờ môi trắng bệ, cả người đều lộ ra có chút lung lay sắp đổ. Lạ như là một chỉ quật cường con ngẽ tử bình thường, Trừng lớn suy nghĩ, bất khuất mà nhìn xem thích tổ quốc, trong miệng không ngừng thở hổn hển, dựa vào bản thân ý chí, thủy chung không muốn ngã xuống. Nô Trương lại không có cố kỵ nhiều như vậy, đã không có như núi vi áp bức bách, thần sắc lập tức chịu dung lòng, cả người càng là không hề cố kỵ, đặt nông ngồi ngay đó, lòng ngực kịch liệt phập phồng. Trừ lần đó ra, thiên sư còn có nguyên nhân khác. Một lát sau, cố gắng là khôi phục một ít, Lô ánh mắt nhìn chầm chầm sầu, sắc mặt lộ ra âm bất định, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cắn hỏi, cũng không nguyên nhân khác. Đoạn sầu lắc đầu, Ta nếu không muốn bái sư, tiên trưởng có thể hội bức ta." Nhẹ gật đầu, Lô Trương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Sẽ không. Cái kia tốt, ta không muốn bái ngươi làm thầy." Phảng phất như thả lỏng một hơi, Lô Trương không cần nghĩ ngợi đạo. Lời vừa nói ra, nhưng lại lại để cho thương nô bọn người tập thể trận tròn mắt. Tiểu tử này biết rõ chính mình đang làm cái gì? Trước trước vô lễ cũng là mà thôi, lúc này Ngô Trương nhưng lại tại trước mắt bao người, cự tuyệt một vị quy nguyên cảnh chân nhân thu đồ đệ, lớn như thế tiên duyên, nói không cần là không cẩn. Quả nhiên là người không biết không sợ. Thích độ quốc hiện tại đã là không hứng nổi nửa điểm lửa giận, cũng như vậy tiểu tử ngốc độc khí, quá mức không quân ngoan. Ngay sau, đều có hắn hối hận một ngày. Mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, Đoạn Sầu nhàn nhạt nói ra, đã vô duyên, nhìn qua ngươi tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, đúng là không hề liếc hắn một cái, ở giữa không có chút nào tức hận. Quay đầu nhìn về phía một bên vẫn đứng đẫy nô việc, Đoạn Sầu trong mắt không dễ dàng phát giác lộ ra một tia tàn thượng, hờ hứng lên tiếng, trước trước gặp ta, mọi người đều quỷ túi tham bái, ngươi vì sao không quỷ? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều cho rằng Đoạn là bị Ngô Trương rơi xuống mặt, lại không tốt tìm hắn làm có dễ. Cho nên mới cố ý tìm hình đệ của hắn Ngô Việt hỏi tội. Mà ngay cả Ngô Trương cũng là như thế muốn, biến sắc, lúc này tiểu nghĩ ra âm thanh dài vơi, nhưng không biết là nghĩ tới điều gì, ngồi yên trên mặt đất, cuối cùng không mở miệng ngôn ngữ. Không mình hành lễ, là mời người vi tiên trưởng, đạo hạnh cao thâm, nô việt kính lễ. Nhưng cái này, không có nghĩa là ta muốn như bọn hắn đồng dạng, quỳ xuống thảm bái. Nô việt cuộc đời này, không quý công danh lợi lộc, không quý thần tiên yêu quỷ, không quỷ đại đạo càn khôn. Thanh mặc dù không lớn, lại trực địa hữu nô việt nhìn thẳng đoạn sẩu, không có chút vẻ sợ hãi. Lời ấy nghe vào mọi người trong thai. Lại có vẻ dị thường trói thai tức giận đến cực điểm bên cạnh ngô trường cũng là khuôn mặt khác thường trên mặt hiện ra vài phần mất tự nhiên trong đôi mắt ti bao hàm một tia tức giận mọi người ở đây vô luận là lưu tự thăng thích tổ quốc như vậy trong triệu đình người hay là thương ngô như vậy tiên môn đệ tử hoặc là bãi đảo tầm tiên thiếu niên bình thường lại có ai dám nói thẳng chính mình không quỷ công danh lợi lộc không quỷ thần tiên yêu quỷ không quỷ đại đạo các côn. hoặc nhiều hoặc ít ai cũng có túi đầu xuống quỷ thời điểm nô Việtợ ấy nghe vào mọi người trong thai nhưng lại trói thai đến từ điểm có thể nào làm cho người không giận lúc não ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đoạn Sầu cũng sẽ cùng bọn họ đồng dạng, bị nô việt chỗ não, rồi sau đó cho hắn một cái hung hang điệu giáo huấn, khiển trách một phen. Ai ngờ, Đoạn sâu nhưng chỉ là hơi có vẻ thất vọng lúc đầu, rồi sau đó liền trầm mặt xuống. Cũng không có như mọi người cho nghĩ như vậy, giận dữ, giã tay khiển trách. Nhìn vẻ mặt ngạo khí ngô việt, Đoạn sâu trong nội tâm thở dài, ánh mắt như kiếm, trực chỉ đối phương tâm thần, khiển trách quá mắng, thật quá ngu xuẩn, tự cao tự đại, tự cho là đúng. Người không phục. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt không cam lòng nô việt, Đoạn thản nhiên nói: "Mặc dù im mắng trả lời, nhưng này vẻ mặt quật cường bộ dáng, nhưng lại đem không phục hai chữ rõ ràng ghi tại trên mặt, biểu lộ không thể nghi ngờ. Ngươi nếu vì phạm tục bố ý, ý, phải trang khảo thủ công danh, tiến công lập nghiệp, nhu cầu ấm no. Thành gia trước mắt, ngươi có quỷ hay không? Ngươi nếu vì tiên môn đệ tử, phải chăng tôn sư trọng đạo, vinh vinh cùng tông môn vi trước. Tổ sư trước mặt, ngươi có quỷ hay không? Ngươi nếu vì người tu đạo, phải chăng tầm tiên vấn đạo, ma luyện bản thân, chứng thực đại đạo. Âm dương không lộ ra, đại đạo bế tắc, ngươi con đường, ngươi có quỷ hay không? Ngươi sống cả đời, quý tại tự biết, nếu là liền điểm ấy ngươi đều nhìn không thấu, còn là từ đâu qua lại đi đâu a? Toại âm rơi xuống, không chờ Ngô Việt trả lời, Đoạn Sâu liền đã cùng thích tội quốc bọn người quay người rời đi, lưu lại thương Ngô bọn người lập tại nguyên chỗ, như có điều suy nghĩ. Mà Ngô Việt nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, chán nản cố định, vô thần con ngươi chầm chậm vào Đoạn Sâu đi xa phương hướng, miệng lẩm bẩm, thanh âm nhỏ hơi, nói cái gì, nhưng lại không người biết được. "Đoạn tiểu huynh đệ, ngươi cùng tiểu tử kia lầm bà lẩm bẩm nói nhiều như vậy làm chi? Phải thay đổi là ta, đã sớm một chỉ đầu ấn chết rồi." Đúng đấy, cái này muốn là của ta binh, ta cần phải kéo đi ra ngoài chém không thể. Đoạn Sâu nghe vậy mỉm cười đầu, nghe Lư Tượng cùng thích quốc tức, cũng không đáp lời. Cứ như vậy, một đường ngự không phi hành, xuyên qua đóa đóa nổi lơ lửng mấy trắng, chỉ chỉ dương cánh bay lượn thiên hạ, rất nhanh đã đến một tòa ba bốn trăm trượng cao ngọn núi nhỏ. Nói là tiểu phong, chỉ là tương đối mà nói, kỳ thật thực không thấp, tối thiểu nhất, không thể so với tiến giai trước phương thôn sơn thấp đi nơi nào. Ngọn núi cao ngất xinh đẹp tuyệt trần, cây xanh rậm rạp, còn có thể chứng kiến trong núi nguyên một đám xương mù lượn lờ linh tuyền. Lư tượng thăng cười giới thiệu nói, đây là linh tuyền phong, hắn bên trên có tuyển, hoặc hoặc Trên đỉnh có tòa phủ, bên trong liên thông trong núi lớn nhất một địa tâm tuyền, hắn nhiệt như hỏa, giống như tương Nếu là có thể thừa nhận được được, đối với tu luyện ngược lại là rất có ích lợi. Đoạn Sầu nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút ngoài ý muốn nói, loại này linh sơn đạo phủ, ở trên đảo sẽ không theo chỗ có thể thấy được à? Lần này tiến hội, thập đại tiên môn nghe nói có lục đại tiên môn đích thân tới đi gặp, tốt như vậy đạo phủ, cho Đoạn Mộ An thân, có thể hay không quá tùy ý? Lời nói mặc dù như thế, Đoạn Sầu cũng không có nửa điểm không có ý tứ, thần sắc thản nhiên, lời nói ra, càng không có đem động phủ tặng cho mặt khác tông môn ý định. Quy 1 chương 117, sư phụ, người tới thật sự. Chương 117, sư phụ, người tới thật sự. Không sao. Nơi này động phủ vốn là cho Liệt Dương Kiếm Tông chuẩn bị, hôm nay Phương Cảnh Hưu không biết sống chết, khiêu khích tìm sự tỉnh, bị Đoạn huynh chém, hoàn toàn gieo gió gặp báo, cái này động phủ cùng hắn không lấy, chẳng tặng cho Đoạn huynh trước ở. Đoạn Sầu nghe vậy cảm thấy giật mình, chắc không được cái này trong núi linh truyền, đa số suối nước nóng, địa hỏa như thế quá lớn, nguyên lai like là cố ý vi Phương Cảnh Hưu chuẩn bị. Đã như thế, cái kia Đoạn Mỗ tiểu từ chối thì bất kính rồi. Khẽ gật đầu, Đoạn Sầu hàm cười nói, nay mai hai ngày, tất cả đại tông tử đến cùng, đến lúc đó Big đảo hội phong đạo tháng, tại trong lúc này sẽ có ta đại minh vương triều cùng hạ miểu tiên môn tất cả đám người, âm thầm khảo hạch giám thị lên đạo đệ tử phẩm tính. Một tháng về sau, ở lại ở trên đạo đệ tử liền có thể tham gia đến tiếp sau khảo hạch, cung cấp tất cả đại tông môn chọn lựa tranh đoạn. một tháng này, Đoạn tiểu huynh đệ có thể an tâm trong phụ thanh tu, đại hội này, ta thì sẽ nhà thông thái truyền báo. Lưu tượng thăng dẫn Đoạn Sầu bọn người tự trong mây bay xuống, đứng tại ngoài động phủ mặt, đang khi nói chuyện, từ trong chữ vật đại lấy ra một khối ôn ngọc hoàn tới. Thò tay tiếp ngọc Hoàng, thức sâu vào, đi lại nhưng lại nơi này động chế pháp môn, đủ loại đầu mối then chỗ, chố, Đoạn Sầu lập tức chắp tay nói dạ. Tốt rồi, nơi đây sự tình rồi, tiêu không nhiều lắm làm nói không ngừng rồi, hai ta quân chức tại thân, còn có chuyện muốn làm, ngươi hảo hảo tu luyện a. Mắt thấy Đoạn Sầu nhận lấy gác cổng Ngọc Hoàn, Lư Tượng Thăng cũng không nhiều làm khách bộ đồ, lúc này liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhị vị chấm đã, tại hạ có một chuyện, còn muốn phiền phái thoáng một phát thích tướng quân. Đoạn Sầu dáng tươi cười thu lại, nghiêm mặt nói ra: "Thế nhưng mà giúp ngươi lưu ý ở trên đảo một ít thiên tư không tệ đệ tử. Đoạn huynh, ngươi đây liền khách khí rồi, ta như là đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi cẩn thận lưu ý, tốt hạt giống nhất định là muốn chiếu cố nhà mình huynh đệ không phải?" Thích Tộ Quốc dùng sức vỗ trước ngực hô giáp, bang bang rung động, vẻ mặt tự tin nói: "Nhìn xem Thích tổ Quốc cái này bức làm vẻ ta đây, đoạn sâu lộ ra có chút không biết nên khóc hay cười." Lắc đầu, mở miệng nói ra: "Thế thì không cần, ta lần này tới tham gia tiên hội, môn hạ đệ tử quý tinh mà không tại nhiều, không phải tuyệt thế có tư thế, không vào được đoạn mô môn tượng." Lời vừa nói ra, Lâm tiểu viện đến không biết là có cái gì, lực lượng thăng cùng Thích tổ Quốc cũng có chút gánh không được rồi, nghĩ đến trước trước đoạn sâu cấp bách muốn thu nô chương làm đồ đệ, lại nghe hắn lúc này nói lời, trên mặt biểu lộ nhưng lại muốn vô cùng dị có vô cùng dị. Đoạn thấy thế cũng lơ đễnh Không phải mỗi người cũng giống như hắn có hệ thống tại thân, có thể liếc khám phá đối phương tiềm lực tiên phú, nói nhiều hơn nữa cũng là không tốt, đằng sau thì sẽ nhìn thấy rốt cuộc. Cương Tử nghẹn nghiêm mặt bên trên cười, thích tổ quốc cao giọng hỏi, "Đã không phải việc này, thích mẫu thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Đoạn huynh còn có chuyện gì muốn làm phiền ta đi làm? Ta cần phải biết rằng vừa rồi huynh đệ kia hai người trụ sở ở đâu." Việc này, đối với thích tướng quân mà nói, có lẽ không khó a. Đoạn Sầu thản nhiên nói, "Ách, việc này cũng không phải khó, đợi lát nữa ta liền sai người đi nghe ngóng, tối liền đem tin tức nói cho Đoạn huynh." Thích độ cốc vậy, hơi sững sờ. Tôi có vẻ ngoài ý muốn nhìn Đoạn Sâu liếc, cũng không có làm nhiều nghe ngóng, trực tiếp đem chuyện này ôm xuống. "Tốt, cái kia không có việc gì, ta cùng với Lư tướng quân đi trước." Nhẹ gật đầu, Đoạn Sâu đưa mắt nhìn hai người đạp không rời đi, tế lên Ngọc Hoành, gọi bảo động phủ cấm chế, dẫn Tiểu Nha đầu đi vào. Dọc theo thật dài đường hành lang thẳng mà vào, trên đỉnh thạch bích khảm có ánh huỳnh quang thạch, một đường rừng thủy, sáng như ban ngày, ước chừng 3-5 phút đồng hồ, hai người liền đã đi tới trong động phủ. Đập vào mắt là một cái đầm xoối linh tuyển ở giữa, từ ngực ừ ngực, nước xoối phiến cồn, hơi, cách xa mấy trượng. Đoạn sầu cũng có thể cảm ứng được linh tuyển trong tràn đầy thiên địa linh khí. Xem ra, đây cũng là lưu Tượng Thăng nói cái kia khẩu địa tâm tuyền rồi. Linh truyền bên cạnh cái bàn chén chén nhỏ đầy đủ mọi thứ, linh truyền sau lưng sắp đặt một phương phong cách cổ xưa đạo đài, đạo đài phía dưới, màu nâu xanh phiến đá bên trên, ấn có trấn văn, sáng tắt lừng lánh, hội tụ lấy rồi giàu thiên địa linh khí. Động phủ thất thất, tả hữu hiểu rõ, đều có con đường thông hướng mặt khác tính thất, bên trong cùng nơi đây kém không khác, vô trường, nội ẩn khắc có pháp, khí tràn đầy ở giữa, không thể nói hoa lệ lịch sự tao nhã, nhưng lại cái thanh tú nơi tốt. Sư phụ, ngươi lại để cho thích tướng con nghe ngóng cái kia hai huynh đệ làm gì vậy, còn chuẩn bị thu người kia làm đồ đệ. Lưu tượng thăng bọn người vừa đi, bốn bề vắng lặng, Lâm Tiểu Viện lập tức lại bại lộ bản tính, tùy tiện ngồi ở trên mặt ghế đá, rũa da trắng nõn tủ, tại trên bàn đá từng cái cong lại nhẹ khấu trừ, trong miệng chán đến trên nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, huynh đệ kia hai người, có một vị sẽ là ngươi tương lai sư đệ." Đoạn sầu thản nhiên nói. "Sư phụ, không phải đâu, người tới thật sự." Cửu cái kia cử ra hỏa. Được nghe lời ấy, Lâm Tiểu lên, bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi đạo Ngay sau, người sư đệ nhập môn thì sẽ biết được. Lúc này, nhưng lại nhiều lời vô ích, tranh thủ thời gian đi chọn một gian tinh thất, hảo hảo tu luyện a. Lát đầu, Đoạn Sâu nhìn xem tiểu nha đầu, nhàn nhạt nói ra. Mắt thấy Đoạn Sâu phân phó xuống, biết rõ chính mình lại hỏi không ra nói cái gì đến, Lâm Điểu viện chỉ phải cúi người hành lễ, mang theo đầy ngập nghi vấn, dọc theo bên phải con đường mà đi. Thò tay tướng môn cấm ngọc hoàn như hồi, cấm chế kích phát, đập phụ cửa vào lần nữa phòng bế, Đoạn không đổi sát, trong tay quyết không ngừng, biến tung bay, tại bốn phía bố trí xuống tầng, tầng chế, bảo đảm lại không lộ chút sơ hở, vừa rồi thỏa mãn nhẹ gật đầu sẽ bằng ở đạo trên này, Đoạn Sầu gọi ra hệ thống giao diện, mắt thấy cầm hệ thống như trước yên lặng u ám, liền không chỉ hoãn nữa, trực tiếp mở ra hối đối hệ thống. Bên trong vật phẩm cùng dĩ vãng đồng dạng, cơ bản giống nhau, rực rỡ muôn màu, nhưng đều là một ít mong muốn lại không thể thành tồn tại, thở dài một tiếng, Đoạn Sầu trực tiếp một chút nhập năng lượng, từng tờ một đọc qua xem xét. Thang đến hắn trông thấy cái kia sáng lên viết bản đàn ba chữ, trên mặt Phương mới lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Lôi Chương Thiên Tư mặc dù tốt, nhưng này tại tại khi người, bộc lộ tài năng tính cách, nhưng lại làm cho Đoạn có chút không thích. Hơn nữa, hắn nếu như không có đo sai Lô Trường sở dĩ năm chắc khí cự tuyệt bái ông ta làm thầy, hơn phân nữa là tùy thân mang theo cái lao ra ra, hơn nữa là đã kích hoạt cái chủng loại kia. Bởi vậy, tiêu tính toán Ngô Trường là cái thiên mệnh chi tử, có nhân vật chính giống như mệnh cách, Đoạn Sầu cũng không để vào mắt, bị hắn cự tuyệt, cũng không có cảm thấy có rất đáng tiếc. Ngược lại là một bên mô việc, ngược lại thật làm cho Đoạn Sầu nổi lên thu đồ đệ tâm tư, nghị lực đầy điểm, căn cốt kỳ trinh lệ, xem như một cái tiêu chuẩn tuổi mục rồi. Mà chiếu Đoạn kiếp trước ngàn vạn văn học mạng lịch duyệt đến xem, như loại này tuổi mục, thường thường là đáng sợ nhất, vô vô tức, tự hoàn thành một lần hoa lệ nghịch tập tiếp nối đi về hướng nhân sinh đỉnh phòng, tiền kỳ bình thường, hậu kỳ phát lực, từng bước một dẫm trên vô số thiên tài nhân tài kiệt xuất thi thể, tại máu và lựa trong không ngừng phát triển, cuối cùng nhất chứng nhận đạo trưởng sinh. Một fan suy tính xuống, ngoại trừ cái kia nhân vật chính giống như ngâm nên, có chút tự cho là đúng, còn cần gõ ma luyện bên ngoài, còn lại đủ loại đều bị đoạn sầu cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Bởi vậy, vô luận nhất bàn đang làm lệnh hay không, có thể hay không lần nữa hối đoái, đoạn sầu đều chuẩn bị tại Thăng Tiên đại hội bên trên, thu nô việt làm nô lệ. Quy 1 chương 118, thân gia cư phú, điên cuồng tiêu xài. Chương 118, thân gia cư phú điên cuồng tiêu xài. Đáng được ăn mừng chính là, Niết bàn đang làm lạnh thời gian sớm đã qua, hiện tại có thể lần nữa hối đoán rồi. Nô Việt che giấu thiên phú chỉ số, ngoại trừ căn cốt quá kém cỏi, bị lực tương đối bình thường bên ngoài, còn lại ba hạng đều không tại những tuyệt thế thiên tài kia phía dưới, trong đó 10 điểm đủ số nghị lực, cùng cái kia cao tới 9 điểm phúc duyên, trực tiếp đặt hắn nghịch thiên mệnh cách. Đây cũng là đoạn sầu coi trọng như vậy Nô Việt một trong những nguyên nhân, như loại này nhất tâm vững đạo, không sợ tâm mà, có đại nghị lực, lại có đại phúc người. Thiếu, chỉ là lòng khốn nước cạn lúc một trận mưa lớn, một cái sóng cuốn Mà Đoạn Sầu chính là muốn làm Ngô Việt cái này đầu khốn long song cổn, lại để cho hắn long hồi đại hại, dùng Niết Bàn Đan trợ hắn cải tạo hết nục gân cốt, tăng cường căn cốt tư chất. Hắn tin tưởng, ngày sau Ngô Việt thành tựu, tất nhiên không tại Lâm tiểu viện, Tô Mặc phía dưới. Niết Bàn Đan có thể lần nữa hối đoái, Đoạn Sầu còn chưa kịp cao hứng, liền thấy được hồi đối một lan, cái kia tròn vẹn dâng lên 30 lần danh vọng giá trị, lập tức, sắc mặt do hồng chuyển qua xanh mét lại biến thành đen, cái này xe cấp treo giống như mưu trí con đường trải qua, lại để cho hắn thật sự là vô lực nhà rẽn. Giang Dương, nhìn xem hồi đối trên điều kiện công khai đi giá, Đoạn Sầu ra mặt co rúm gần muốn thổ huyết. Một lúc lâu sau, mới từ trong miệng nghẹn ra gian thương hai chữ. Niết bàn đan giá cả bao tô chướng, đoạn sâu lập tức không có lực lượng, vô ý thức nhìn xuống chính mình cá nhân danh vọng giá trị, nhưng mà ánh vào trước mắt cái kia một chuỗi dài con số, nhưng lại so với hắn chứng kiến niết bàn đan trướng giá còn muốn khoa trương. Cái 10%, gutter. Bên ngoài giống như đằng sau còn có hai cái không, ân, nhất định là phân cùng giác, đoạn sâu trừng trong mắt thầm nghĩ. Nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, đều không có tìm được cái kia thần kỳ số lẻ, hơn nữa con số còn đang không ngừng nhảy lên dâng lên. Nói cách khác, Vừa rồi cái kia xuyến con số là số nguyên. Goter. 24 vạn 6 ngàn. Yểu Thọ Á. VUG. Uy, Yêu Yêu Linh Như, ta muốn báo cảnh. Trái tim một hồi kịch liệt nhảy lên, đoạn sâu mừng rỡ như điên, hai mắt sáng hổng, gắt gao chầm chậm vào giao diện bên trên không ngừng dâng lên cá nhân danh vọng giá trị, trên mặt lộ ra hạnh phúc cười lên nô. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, ước chừng qua hơn nửa giờ, đoạn sâu miễn cưỡng khôi phục suy nghĩ năng lực, cưỡng chế tỉnh táo lại về sau, hắn phản ứng đầu tiên là hệ thống xảy ra vấn đề, lại để cho hắn trong lúc vô tình trả còn dư khoản. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ Liên Bị Đoạn Sầu lắc đầu bất bỏ, hệ thống xuất hiện bug căn bản là không cần trông cậy vào rồi, nếu là thật ngày nào đó chương trình hỗn loạn, nói không chừng tiểu là bắt hắn cho trong lúc vô tình tàn phá. Càng nghĩ, Đoạn Sầu trong lúc mơ hồ nhưng lại nghĩ tới một cái khả năng. Trong khoảng thời gian này, vô luận là Đoạn Sầu một mình chọn diệt Lưu Vân Tông, Linh Sơn Tiền Lữ giai, bay vụt ngàn trượng, hay là hư không huyền diệt kiếm trận lập uy, Chu sát phương thiên, lôi chiều hai cái long hổ cảnh tu sĩ. Cùng với không lâu, Đoạn Sầu chém giết liệt Dương kiếm chấp kiếm trưởng Lao Phương cảnh hữu, đối chiến Nguyên cảnh Xuyên, như thế đủ loại, lại để cho Đoạn Sầu tại trong lúc lơ đãng. Danh vọng giá trị tích lũy báo tố tăng tới hơn 20 vạn. Hơn nữa theo đoạn sầu sự tích càng truyền càng quảng, cá nhân danh vọng giá trị cũng đang không ngừng tích lũy dâng lên, cứ theo đà này, một năm thời gian tích lũy 100 vạn danh vọng nhiệm vụ, tựa hồ cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Một đêm giật mình phát nhanh, đã có lớn danh vọng giá trị, đoạn sầu lập tức trở nên lực lượng 10 phần, tại đại khí thổ, lúc này lại đi nhìn miết bản đan, thấy thế nào như thế nào giá rẻ. Lập tức không hề do dự, trực tiếp hối đoán, có bao nhiêu hối đoán bao nhiêu, quỷ biết rõ lần sau niết bản đan còn có thể hay không chứng giá, dù sao có tiền, mua cũng không thiệt tỏi. Bạch sắc quang mang hợp với tránh ba luận. Hối i thành công ngay sau đó miết bàn đang cái kia một lan đồ án liền lại một lần nữa lâm vào ưu ám bắt đầu một lần nữa tính toán làm lệnh thời gian đoạn sầu xem trực tiếp theo hối ái linh ăn chỉ sợ lại phải căng vọt mấy lần danh vọng giá trị Thoáng cái khấu trừ mất danh vọng giá trị hoặc nhiều hoặc ít đoạn sầu vẫn còn có chút đau lòng bất quá cũng may nhiệm vụ chính tuyến nhị Trung trí nhánh danh dương thiên hạ thanh nhiệm vụ trong công tác thống kê danh vọng giá trị như trước định dạng tại 24 hơn bạn cũng không có theo đoạnsầu tiêu xài tiêu phí mà giảm xuống chỉ số điểm này thật ra khiến đoạnsầu an tâm không biếtủ Quan hiện lên Đoạn sâu bên cạnh dĩ nhiên nhiều hơn một cái linh phủ phong cấm hộp gỗ màu đen, cái hộp phong cách cổ xưa thanh lịch, cũng không xuất ra kỳ, nhưng mà cái này trong hộp gỗ thứ đồ vật, nhưng lại ba hạt có thể nghịch đoạt tạo hóa, cải tạo huyết mạch gân cốt niết bàn đan. Đem hộp gỗ để vào hư giới, đoạn sâu ánh mắt chớp động, dưới mắt vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Ngô Việt đến trong chèn đến, đến rồi. Đã có lớn thân ra, đoạn sâu tự nhiên sẽ không gần kể thỏa mãn với ba hạt niết bàn đan, trước kia rất nhiều không cảm tưởng thứ đồ vật, hiện tại hay là mua không nổi. Chu tiên kiếm một bộ, phù hợp trận đồ, hồng hoàng thứ nhất sát phạt lợi khí, bao 95 gãy. Hối đoán điều kiện Thái đồ, xa hoa phần món ăn, đưa tặng phong hỏa bổ đoàn, có thể định địa hỏa thủy phong, nhảy lầu bán phá giá, 8 ghế ưu đãi. Hối đoán điều kiện. Hỗn độn chung, mua một tặng một, tiến đưa thuần chủng tam tốc kim ô một chỉ, giảm cầm thời gian, chấn áp không gian, sắp nhân bảo và bảo, vào nhà cấp của vô thượng thần khí, hoạt động đặc biệt ưu đãi, 5 ghế điện đoàn. Hối đoán điều kiện. Tự trên hướng xuống, nhìn xem hối đoán liệt biểu bên trên cái kia từng kiện từng kiện làm cho người điên cuồng trí sâu chảy nước miếng chảy đầy đất, rồi sau đó yên lặng địa xem xét hạ chính mình khoản tiền lớn, xuống trở mình tốc độ lập tức nhanh mấy lần có thừa. Cuối cùng nhất, tại đoạn sầu trắng trận tiêu xài xuống, hơn ở ngân hàng chỉ còn lại danh vọng giá trị, tại bên cạnh của hắn nhưng lại nhiều hơn vài kiện vật phẩm. Chư đi một tí tu luyện, chữa thương dùng đan dược bên ngoài, đoạn sầu bên cạnh thân chỉ có ba dạng thứ đồ vật, một chiếc thanh đồng cổ đăng, một thanh đen như mực một cầm, một cái hoàng bị hồ lô. Tiện tay đem đan dược thu hồi, đoạn sầu đem cái này ba dạng vật phẩm phóng trước người, trên mặt lộ ra một tia khó giấu mừng rỡ. Đã có cái này ba kiện bảo vật nơi tay, hắn xem như triệt để vũ trang đến tận răng, về sau, có như là đụng phải Long hộ cảnh tu sĩ, không ăn bảo linh đan, trong thời gian ngắn, hắn cũng dám đối chiến Hàn Phong một lúc sau, trong cơ thể linh lực kế tục không còn chút sức lực nào, khôi phục theo không kịp tiêu hao, đoạn sầu cuối cùng nhất hay là muốn bị thua. Tâm niệm vừa động, thanh đồng cổ đang huyền không mà lên, đoạn sầu tự lồng ngực bức ra một giọt tâm huyết dung nhập đèn trong, rồi sau đó hai tay kết ấn, từng đạo tế luyện ấn quyết đánh vào trong đó, dẫn động thiên địa linh lực mãnh liệt mà vào, nhiều lần tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác, bên ngoài đã là u nguyệt treo cao, lúc quá chưa dạ, mà lúc này, theo đoạn sầu cuối cùng một đám thần niệm khắc sâu vào, cuối cùng nhất thanh đồng cổ đang bên trên sáng lên một điểm to như hạt đậu đang hỏa. Tế luyện thành công. Đoạn sầu thấy thế, Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, tay nắm cổ đăng, tâm niệm vừa động. Chỉ một thoáng, đăng Hỏa Ca Minh, nhu hòa ngọn đèn ngay lập tức phá vỡ cấm chế, chiếu sáng cả tòa đô phủ, đóa đóa kim diễm, lơ lửng hóa liên, nội ẩn khủng bố, hoàn thân Mạc Quấn. Trong hư không hình như có thần âm bị giếng, thần thánh trang nghiêm. Phất tay đem thanh đồng cổ đăng thu hồi, đoạn sâu thỏa mãn nhẹ gật đầu, thần đạo phát bảo, nhưng lại so với chính mình dự đoán còn tốt hơn dùng. Quy 1 chương 119, Hưng Hỏa Kim Đăng, Tiên Cẩm Tiên Chương 119, Hưng Hỏa Kim Đăng, Tiên Cẩm Tiên Thường. Hưng Hỏa Kim Đăng, năm đó Thần đạo hưng thịnh, Thái nhất thần quân tại cổ tượng trên núi tìm một thanh đồng cổ đăng, chất liệu thần dị, có thể tụ sinh linh nguyên lực, thích thú mang theo đèn này hạ lạc phàm trần, dùng đem hắn luyện chế thành một kiện thần đạo pháp bảo. Từ nay về sau, thanh đồng cổ đăng kinh phàm trần dương khói, tụ chúng sinh nguyên lực, lấy bạch gia nước mắt dầu, tập thiên gia nghiểm hỏa, điểm bạo ra quang minh, thay ngén ngàn năm, đúc thành kim đăng. Rồi sau đó, chư thần vẫn lạc, thần đạo phá diệt, hương hỏa kim cũng theo mất trần, nếu không nhìn thấy. Chú thích, hỏa kim đăng vi thần đạo pháp bảo, chí dương, công nhất thể, có phá quỷ, thân thần đốt núi nấu biển uy năng, trúc linh cảnh đã ngoài lại vừa tế luyện sử dụng, pháp bảo uy lực quyết định bởi tại người sử dụng tu vi cảnh giới. Tâm niệm vừa động, hương hỏa kim đăng lăng không co giúp nhanh, ngưng động trúc hỏa, gió thổi bất diệt. Tại đoạn sầu ngự sử xuống, ánh lự tự giữa lông mày mà vào, dựng ở thần đỉnh, tách ra nhu hòa kim quang. Ánh nhờ sáng chói lọi phủ chiếu, xua tán trùng trùng điệp điệp đen tối, lập tức đem thức hải thần hồn đều bao phủ, bảo vệ chiếu rọi. trong nhu đèn, chỉ cảm thấy an ổn hòa, tinh thần thanh minh. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, đoạn sầu không nghĩ tới cái này hương kim đăng hiệu quả uy năng Đúng là so với chính mình dự đoán còn tốt hơn, cái này chiết khấu giá 7 vạn danh vọng giá trị, cũng là hoa không không. Ánh mắt rơi vào mực sắc một trên đàn, đoạn Sâu lộ ra có chút kích động, ở kiếp trước hắn liền cực kỳ ham mê đàn cổ, đối với cầm đạo coi như là rất có nghiên cứu, vốn tưởng rằng ở kiếp này chính mình không tiếp tục tâm phụ cầm. Chưa từng nghĩ đến, đệ tử của mình tu là đàn cổ một đạo, mà mình cũng đã lấy được Huyền Âm đại đạo quyết cùng luyện mục chấn hồn khúc cái này hai bộ vô thượng đạo bí quyết, lại để cho đoạn cuối cùng có cơ hội tại đây tiên ma cắt cư trong thế giới, phụ cầm nhạc. Mạc Cầm Thiên Thương, tàn Cẩm Trường 4 tứ bẩy cấp, âm sắt mục làm cẩm, Mạc Long ngân vi dây cùng, dây cung âm bốn vàng, chia làm địa, hỏa, thủy, phong tứ huyền, cẩm thân khảm có địa nguyên châu, ly hỏa châu, huyền thủy châu, định phong châu, tứ đại tiên tiên linh châu. Nay Cẩm Vi thượng cổ Cẩm Quân Mạc Vô Thương tạm thành, đồn đãi, ngày xưa Cẩm Quân phủ cẩm, âm truyền tằng dưới, thiên đạo lộ ra chiếu, đại đạo chấn động, tứ linh phá diệt, càn khôn đảo ngược. Thượng cổ trong năm, yêu tộc, giới, yêu tộc chiến, bại, dĩ, châu, dùng bỏ qua làm đại giá. Trấn Phong yêu tộc thánh tổ khủng hiên tại thiên trụ phong xuống, đến nay không ra. Chú thích: Này cầm tổn hại nghiêm trọng, hiện nay ngã xuống đến cực phẩm linh khí, lấy trăm vạn quỷ hồn dựng dưỡng, chữa trị bảo cấm, có thể dần dần khôi phục trí pháp bảo vị giai, tập hợp đủ bốn khóa trước thiên linh châu, có thể khôi phục đến thông thiên linh bảo. Có lẽ là bởi vì vô chủ tàn cầm nguyên nhân, hoặc là hệ thống sinh ra, không tốn phí bao lâu thời gian, đoạn sâu liền đã đem thần niệm sâu vào, tế luyện thành công. Cẩn thận quan sát một phát thiên thương cầm trong tàn phá không chịu nổi bảo cấm, đoạn sâu không khỏi khẽ nhíu mày chứ không được chính mình chỉ tốn hơn 5 vạn danh vọng giá trị liền thành công đem này cầm hối đối đi ra. Mới đầu còn tưởng rằng nhận được cái món lời cực kỳ lớn, hiện tại mới phát hiện, ngu nhất còn là tự mình. Tứ đại tiên tiên linh châu trước mắt mà nói đều là hy vọng xa vời, chỉ cần cái này trăm vạn quỷ hồn, tự lại để cho đoạn sâu mắt choáng váng. Cuối cùng là tiên cầm hay là ma cẩm, cũng không thể vì chữa chỉ cái này phá cẩm, đi đổ thành a. Chứ gia thượng của cái kia đoạn châu bò hò hét thần thoại câu chuyện, đoạn sâu tại đây tạo hình qué dị thiên tương trên đàn, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì giá trị 5 vạn tám kia chốc điểm. Có nhiều như vậy danh vọng giá trị Hắn đều có thể đổi về tầm 10 đem linh khí cấp đàn cổ rồi. Khẽ khẽ thở dài, Đoạn Sâu đưa tay đem thiên thương cầm để vào hư giới ở bên trong, ánh mắt hạ xuống, định ở đằng kia hoàng bị hồ lô bên trên, một chút do dự, cũng đem thứ nhất để cạnh nhau nhập dư giới. Rồi sau đó, Đoạn Sâu tế lên gác cổng Ngọc Hoàn, đem động phủ cửa vào cấm chế mở ra, không có ngăn trở, lơ lửng tại động trước cửa phủ truyền âm ngọc phù, lập tức hóa quang bay vào. Với tay, ngọc phù bay thấp trong tay, linh lực từ từ rót vào, giọng lớn trong động phủ lập tức vang lên tích tụ quốc âm thanh trong trẻo. muốn ta hỗ trợ sự tình, ta đã, đã điều tra xong. Huynh đệ kia lưỡng, lớn tuổi chính là gọi Ngô Việt, tuổi trẻ gọi Ngô Trừng, đều là đại mình Tây Nam biên thủy tợ sản xuất hơn, cơ duyên xảo hợp, hai người đều lấy được dẫn tiến lệnh, lúc này mới lên bích Ba đảo. Cái này huynh đệ hai người, hiện nay ở tại phường thị Đông phố Thanh Phong tiểu viện, cụ thể địa chỉ Ngọc Phù trong có tái lục, ta đã đã phân phó các huynh đệ, mấy ngày nay không cần đi bên kia tuần kiểm, muốn cái gì, tùy ngươi cao hứng, xảy ra chuyện, đều có thích mộ thay ngươi chịu trách nhiệm. Nói đến thế thôi, đoạn thu hồi Ngọc Phủ, nhịn không được cười lên. Cái này thích ra con trai trưởng ngược lại là cái có chút người thú vị, đáng giá một phát. Lô Trương trên người có dấu bí mật, vô cùng có khả năng chính là một cái ngàn vạn năm lao yêu quái, hoặc là nói là lao ra ra. Đương nhiên, Nô Trương là phúc là họa, lao yêu quái cũng tốt, lao ra ra cũng thế, cái này đều cùng Đoạn Sầu không quan hệ nhiều lắm, chính thức lại để cho hắn cảm thấy hứng thú, muốn tìm tòi tin tưởng. Chính là hắn trên người vẻ này mặc dù mịt mờ, nhưng lại làm cho hắn cực độ chán ghét khí tức. Chẳng biết tại sao, Đoạn Sầu luôn luôn loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn tin tưởng, đã trải qua 3 ngày biến cố, Nô Trương tại buổi tối tất nhiên sẽ đem cái kia ẩn nốt tại thân thể một chỗ thứ đồ vật cho gọi ra đến. Hắn cũng đúng lúc moment này, nhìn xem cái kia cô hơi thở, đến tận cùng là cái dạng gì tồn tại. Cha ra ngô ra huynh đệ địa chỉ, Đoạn Sầu lập tức không trần chờ nữa, kiếm quang hiện lên, gắc cổ ngọc hoàn phá không mà đi, lập tức cửa vào cấm chế phục hồi như cũ, cửa đá ầm ầm hạ xuống, ở đằng kia rộng rãi sáng ngời trong tinh thất, dĩ nhiên không tiếp tục đoạn sổ thân ảnh. Mấy bước bước ra, lúc này, Đoạn Sầu đã xuất hiện tại linh tuyển dưới núi. Mơ hồ tìm cái phương hướng, linh lực vận chuyển thân, Đoạn Sầu nếu như trong mây du chuyển xê dịch gian, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên đi xa. Phương thị Đông Phú Đen kịt phố xá bên trên một mảnh tĩnh mịch, hai bên lầu các sân nhỏ vốn là vắng lặng uy mang, không lộ ra nửa điểm linh quang. Thăng Thiên Đại hội trong lúc, Đại Minh quân sĩ sẽ ở bích ba đảo bên trên chấp hành cấm đi lại ban đêm, nếu là phát hiện có người ban đêm dám can đảm đi ra sân nhỏ, nhẹ thì bắt bỏ tù, áp đưa về hướng chờ đợi xử lý, nặng thì ngay tại chỗ chú sát, gian đe. Cho nên, tại toàn bộ phường thị trên đường cái, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, nửa điểm tiếng người đều không. Mà lúc này, tại đây không người dám ban đêm xuất hành đá vụn đại đạo bên trên, lại có một đạo mờ hồ bóng đen, chính dùng tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua mà qua, thân hình phiêu hốt, như ẩn như hiện. Đặt mình trong tại đây không người trong đêm tối, phản phất như quỷ mị. Thanh Phong tiểu viện, lầu 2 một gian xương phòng trong, cửa sổ dấu thực, chúc hỏa không điểm, một đạo thân ảnh Lạc Yên không một tiếng động tự trên giường đứng dậy, sờ soạng đi đến phía trước cửa sổ, vụ trộm mở ra một đường nhỏ khe hở, cảnh giác mọi nơi nhìn chúng quanh thật lâu, rồi sau đó lần nữa tướng môn cửa sổ đóng chặt. Cuối cùng, tựa hồ còn có chút không yên lòng, tại mấy lần xác nhận cửa sổ khóa về sau, đạo thân ảnh kia vừa rồi ngồi trở lại trên giường. Cẩn thận từng ly từng tí tự cái cổ trong váo, móc ra một khối thân đeo bằng đá dây chuyền. Rồi sau đó theo cái chiếu trong lấy ra một thanh thức dài ngắn nào, không chút do dự, cưới xe nhẹ đi đường quen giống như nắm đòn đao, sắc bén miệng lưỡi tự lòng bàn tay vẽ một cái mà qua. Quy một chương 120, thần bí dây chuyển, lao ra ra. Chương 120, thần bí dây chuyển, lao ra ra. Sắc bén miệng lưỡi tự lòng bàn tay vẽ một cái mà qua, xuyên thấu qua hẹp dài miệng vết thương, ấn máu đỏ lúc này thẩm thấu chạy ra, máu chạy không chỉ. Lưỡi dao sắc bén tại trên thân thể mở ra, đạo thân ảnh kia lại giống như cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn bình thường, mà không biểu tình, cực kỳ tỉnh táo đem đoạn thả lại cái chiếu bên trong. Rồi sau đó đem bị thương trái tay nắm chặt thành quyền, bưng áp miệng vết thương, lại để cho huyết dịch hội tụ, tích lưu là xuống. Ấn máu đỏ tích tắc không ngừng tích lưu mà xuống, đối diện lấy hắn tay phải nhanh bưng lấy cái kia miếng bằng đá dây chuyển huyết dịch nhỏ vào, cũng tại ngay lập tức bị dây chuyển hấp thu phản phất không có bình thường, ai đến cũng không có tự tuyệt, mà dây chuyển bản thân nhưng lại không hề biến hóa. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng dây chậm rãi trôi qua, đạo thân ảnh kia cũng hiện ra 10 phần kiên nhẫn, phản đang đợi cái gì, bảo trì cái tư thế này, không ngừng đè xuống miệng vết thương, lại để cho dịch đổ vào, nhỏ vào bằng đá dây chuyền bên trong. Ước chừng đã qua một canh giờ. Dây truyền như trước không có bất kỳ biến hóa nào, mất máu quá nhiều về sau, đạo thân ảnh kia lộ ra có chút run rẩy suy yếu, nhưng nhưng như cũ cứng trống, không có chút nào biến hóa, cứ như vậy đi mắng, đảm nhiệm bản thân huyết dịch không ngừng sôi mọn. Ngay tại đạo thân ảnh kia lung lay sắp đổ, sắp đã hôn mê thời điểm, bằng đá dây truyền nổi lên biến hóa, mêng ngông xương mù xám dâng lên tuôn ra, đem trọn gian xương phòng đều bao phủ bao trùm, rồi sau đó dây truyền lặng không bay lên, lầng lánh màu xám thần quang. quang mịt, thạch gọn, chấn, rồi sau đó một đạo cổ lão thương mang khí tức, tựa tự thượng cổ mà đến, vượt qua vô tận thời không. Hàng Lâm hiển thánh. Thần Quang thu lại, thần điệp trong một vị cao quan bắt mạng, uy nghiêm to lớn thân ảnh đạp bước mà ra, trên mặt của hắn bị một tầng mông lung sương mù xám chỗ che lấp, ngoại trừ cái kia một đôi coi thường thường sinh thần mâu, thần quang luật lộ, cổ lão uy nghiêm bên ngoài, lại là căn bản thấy không rõ tướng mạo. Thần tại trên nóc nhà, đoạn sầu trong mắt cũng thần quang luật lộ, giống như thần mâu, ngay lập tức phá vỡ trong sương phòng sương mù xám cách trở, thấy trong phòng cảnh tượng, lập thân động, suất khí ổn, hành tảng. Cái này, cái này là ẩn nút tại ngô trên người lão gia kia ra. Ánh mắt lướt qua Trong phòng cảnh tượng thu hết vào mắt, trước trước cắt tay nhỏ máu chi nhân đúng là nô việt, đoạn sâu trong nội tâm sớm đã biết được. Mà khi hắn trông thấy đạo kia uy nghiêm cổ lao thân ảnh lúc, đoạn sâu lúc này sắc mặt một hắc, như là đã gặp vị bình thường, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng thân ảnh không phải người khác, đúng là ngày xưa chấn cổ tiên quân còn sót lại khí tức hư ảnh, hôm nay chấn cổ đổ lục khí linh hóa thân, đương nhiên, gọi hắn là chấn cổ tiên quân có lẽ càng là thích hợp. Ngày đó tại Thương Lan thành bên ngoài trong rừng cây nhỏ, đoạn sâu thừa dịp hắn đoạt chi cơ, báo vào Tô Mặc thần hồn một cảnh, rồi sau đó lợi dụng hệ thống, cưỡng ép giải khai chấn cổ độ lục linh cấm đã lấy được trấn cổ tiên quân truyền thừa, đoạt được trấn cổ độ lục không chế quyền. Cuối cùng nhất khiến cho trấn cổ tiên quân bỏ qua trấn cổ độ lục, bỏ chạy đi xa. Nhưng là, đoạn sầu nhớ rõ thanh thanh sở sở, lúc ấy hắn rõ ràng tế ra toàn tâm đinh, cũng một kích xuyên qua trấn cổ tiên quân linh thể. Dùng linh bảo chi uy, một đám tàn niệm khí tức mà thôi, cho dù có muôn vạn thủ đoạn, cũng nên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc này, trấn cổ tiên quân nhưng lại hoàn hảo ra hiện ở trước mặt hắn, không phải do hắn không tin, ngày đó chính mình căn bản cũng không có chu sát trấn cổ tiên quân. Khó tự trách mình vừa thấy được Lô Việt, liền cảm thấy chán ghét, có sợ cảm ứng, tu luyện Phong Thiên ấn Địa quyết, khí ra đồng nguyên, đoạn sâu cái này trấn cổ tiên quân chuyển thừa chi nhân, tự nhiên có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Đáng tiếc, đoạn sâu sở học cái gì tạp, đạo pháp huyền nào, cô không tại chuyển thừa phía dưới, lại không dùng Phong Thiên ấn Địa quyết làm chủ, tại hệ thống che lớp xuống, lại không phải trấn cổ tiên quân cái này, chính là tàn niệm có khả năng cảm ứng. Lô Trương, ta trước khi không phải khuyên bảo qua người, trong khoảng thời gian này không muốn kêu gọi bổn Nơi đây là Hạo Miểu tiên môn hoàn đảo, ở trên đảo càng là hội tụ mấy trăm tông môn. Quỳ nguyên cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy được, cẳng có siêu thoát cảnh cường giả tọa tại ẩn nốt, ngươi lúc này gọi ta đi ra, là muốn chết phải không? Tiên quân đang mang trọng đại, nếu không có bất đắc dĩ, nô việt không dám tự tiện gọi ngài thánh tọa đích thân tới. Nô việt cường tự đứng dậy, quỳ sát trên giường, cực kỳ cung kính nói, thần thái cử chỉ so sánh với ban ngày thông dong nhạo khí, lúc này lại là hiện thị do kính sợ khiêm tốn. Cũng thế, nói nói à, chuyện gì đáng giá ngươi buốc lên lớn như vậy phong hiểm, đem ta gọi ra đến? Chấn cổ tiên quân lưng về phía nô trường, thần sắc đạm mạc, đứng chắp tay. Ban này, đệ tử Thừa Vân truyền vừa mới lên nào? liền gặp được một thân xuyên áo tím đạo vào đại năng tu sĩ, dung mạo thật là tuổi trẻ, nhìn về phía trên niên kỷ cùng ta không kém nhiều, nói là gặp ta thiên tư không tệ, muốn thu ta làm đồ đệ. Có thể đệ tử trái lo phải nghĩ, cảm giác, cảm thấy hắn có mưu đồ khác, bởi vậy, đệ tử một ngụm đưa hắn cự tuyệt. Lôi chương lên tiếng mà lên, tiện tay tự trên giường giật xuống một khối băng bố, giản dị băng bó thoáng một phát trên tay miệng vết thương, mơ hồ nói hạ hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra. Áo tím đạo bảo tuổi trẻ đại tu sĩ. Thế nhưng mà ngọc hư quan đệ tử. Trấn cổ tiên nghe vậy, nhiên quay người, không tình cảm chút nào thần mâu ở bên trong. Lúc này lộ ra nhưng lại vô tận oán hận, khủng bố đến cực điểm, làm cho người sợ. Tiên quân bất giận, đệ tử hôm nay tao ngộ đại năng tu sĩ, cũng không phải là Ngọc hư quan đệ tử, nghe người ta nói hắn là Huyền Thiên Tông tông chủ. Tại chúng ta tới trước khi, hắn liền tại Bích 3 đạo bên ngoài, đem Liệt Dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lao chém nát, còn dùng không biết thủ đoạn, đã thu phục được Lôi Linh Sơn trưởng giáo linh sủng. Hiện tại, cái này Huyền Thiên Tông chi chủ tại Big 3 đạo bên trên thanh danh cực thịnh. Đôn đại, hắn ít nhất có quy nguyên cảnh Trung kỳ tu vi. Mắt thấy Trấn Cổ Tiên Quân lầm đem đoạn sầu cho rằng Ngọc Hư Quan đệ tử, nô trương lập tức sắc mặt siết chặt, e sợ cho sinh thêm sự cố, vì vậy vội vàng lắc đầu, đem mình thăm dò được hết thảy, tưởng tận giải thích. Ần nấp tại trên nóc nhà đoạn sầu, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng lại vẻ mặt của quái, cố tình mỉm cười, lại sợ bại lộ, chỉ có thể nghẹn xanh xanh nghẹn lấy, nhưng mà, trong nội tâm lại sớm đã cười lên rồi. Không nghĩ tới cái này Trấn Cổ Tiên Quân như vậy ngay thẳng, đến bây giờ còn cho là mình là Ngọc Hư Quan người trong, chết cắn Ngọc Hư Quan tiểu không bu miệng. Cái này nằm đều có thể chúng đạt, lại để cho đoạn không khỏi âm thầm cảm tạ vô hình có nồi Ngọc Hư Quan rồi. Công hộ là chấp thiên hạ chính đạo chi người cầm đầu thánh địa tông môn, đường đường chính chính, mà ngay cả nằm thường có nỗi buồn sự đều có thể nói đương thời nhất lưu. Đều là một ít thượng cổ tên không nổi danh, hoặc là căn bản là không tại thượng cổ xuất hiện tông môn, loại này môn phái nhỏ bất nhập cũng thế. Ngươi yên tâm, cái kia Huyền Thiên Tông tông chủ hẳn là có đặc biệt thủ đoạn, nhìn ra ngươi thiên tư bất phàm, cũng không ác ý ngươi cũng không cần lo lắng, hắn còn không, có buồn sự này, phát giác được buồn tọa tồn tại. Nghe nói không phải Ngọc hư quan đệ tử, cổ tiên quân lập tức khôi phục bình tĩnh, về phần Ngô nghe được Huyền Thiên Tông chủ cùng với mấy cái môn hắn cũng không tại thượng, cậu nghe nói, liền không có để ở trong lòng. Tốt rồi, bây giờ là đặc thù thời kỳ, hết thể dùng ngươi bái nhập nhất phẩm tiên môn làm chủ, trong khoảng thời gian này, nếu không có tính mạng du quan đại sự, ngươi tốt nhất không cần đem buồn tỏa tỉ lại. Thoại âm rơi xuống, không đợi Ngô Trương trả lời, chấn cổ tiên quân liền dĩ nhiên đạp bước trở lại thần bia bên trong, chỉ một thoáng, thần quang thu lại, vân vụ tiêu tán, thần bia lăng không, có giúp nhanh, hóa thành bằng đá dây chuyển rơi vào Ngô trong tay. Quy 1 chương 121, ngũ hành linh chủng, địa tâm tuyển hạ. Chương 121, ngũ hành linh chủng, địa tâm tuyển hạ. Thò tay tiếp nhận bằng đá dây truyền Nô Trương đem hắn một lần nữa mang tốt, để vào trong và thảo tầng. Nhìn xem trong tay bị máu tươi nhuộm đỏ gân vóc, Nô Trương mặt không biểu tình, hờ hững lẩm bẩm, "Nô việt, ngươi thiếu nợ ta quá nhiều, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục." Nghe đến đó Đoạn Sởu nhưng lại sắc mặt phát lạnh, vốn định trực tiếp lấy tính mệnh của hắn, nhưng là Đoạn Sởu lại sợ không cho phép chấn cổ tiên quân, cái này lao yêu quái đến cùng khôi phục mấy tầng tứ lực, sắc mặt biến đến mấy cái, cuối cùng nhất hay là lựa chọn buông cho. Giữ lại Nô Trương cho Ngọc Hư quan thêm phiền, cũng là không tệ lựa chọn, chính mình không đáng bức cái kia lão yêu quái đi ra, liều chết một trận chiến. Dù sao là cái tai họa chỉ cần không thai họa đồ đệ của mình, trấn cổ tiên quân yêu như thế nào tiểu như thế nào. Hắn có thể không tin, trấn cổ tiên quân hội hào tâm như vậy cho Nô Trương làm lão ra, gia, 89 phần 10 là coi trọng hắn này là có được tuyệt thế thiên tư thân thể. Duy nhất lại để cho Đoạn Sầu không hiểu chút nào chính là, Nô Trương bất quá chính là nhất phàm người, muốn đối với hắn đoạt xá lời nói, không cần phiền toái như vậy. Dùng trấn cổ tiên quân thủ đoạn, chỉ cần hơi chút sau bộ đồ, đoạt xá trọng sinh chẳng phải là dễ dàng. Mang theo đấy lòng một tia hoặc, Đoạn Sầu nhưng lại tại không có hứng thú xem tiếp đi rồi, thân hình lay nhẹ, người đã leo như một hồi thành phong, biến mất không thấy gì nữa. Linh Tuyển núi Tú môn cấm ngọc hoàn thu hồi, bố trí xuống cấm chế tầng tầng phòng hộ, rồi sau đó đoạn sẩu lại móc ra bộ kẹp màn bạn, đem tiểu hát phóng ra, mệnh hắn thu nhỏ lại hình thể, canh giữ ở động phủ cửa vào trên hành lang, không cho bất luận kẻ nào tiến tới quá dày. Đoạn sẩu lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, khuynh chân nhập tọa, cha gia Ngô Trường trên người cái kia cổ hơi thở, hữu là chấn, cổ tiên quân về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi không hiểu nhẹ nhõm. Người đi hướng sợ nhất đúng là không biết, minh bạch về sau, lại có cảm giác không gì hơn cái này, đoạn cũng thế. Biết rõ Ngô trên người cất giấu chấn cổ tiên quân cái này lao quái, nếu không phải làm chút gì đó Còn thật sự xin lỗi chính mình. Ánh mắt chớp lên, Đoạn Sầu trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ nhu độ, chỉ là hiện tại còn gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng lại quyết định thuận theo tự nhiên, lại để cho hắn hào hào phát triển. Ngay sau, tại bảo đảm không suy giảm tới bản thân dưới tình huống, Đoạn Sầu chuẩn bị cho tốt tốt lợi dụng cây dao này, cho Ngọc Hư Quan thậm chí cái khác tiên môn thánh địa chế tạo điểm kinh hỉ. Ý niệm tới đây, Đoạn Sầu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tỉnh táo lại, Đoạn Sầu thò tay đem hoàng bỉ hồ lô lấy ra, nhìn xem trong tĩnh thất cái kia khẩu nóng bỏng bốc hơi điệu tâm tuyển, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu thần thái. Ngũ hành linh trùng Hoa nợ ngũ sắc, nỗi uẩn ngũ hành, đứng hàng hậu tiên cực phẩm linh căn, có tăng cường ngũ hành linh lực, tố linh tạo thể hiệu quả. Hoa nợ tình đế, ngũ hành cộng sinh, hỗn độn ở bên trong, xưa kia có bản cổ đại thần một đố khai thiên, rồi sau đó thân hóa hồng hoang đại địa, trăm triệu năm về sau, vu yêu đại chiến, làm loạn tương sinh. Tại yêu tộc tính toán xuống, vu tổ cộng công cùng vu tổ trúc dung tại Bất Chu Sơn một trận chiến, sơn băng địa liệt, tính đấu lệch vị trí, Sơn cũng tùy đổ. Rồi sau đó, không thiên phía trên nước ra mọc lan tràn, càng khuyết càng lớn, Cửu hà cũng theo rớt rơi hoang, mang tất cả tàn sát bữa bãi. Sinh linh đồ thán. Thánh nhân nữ hoa mẫn thương tương sinh, luyện ngũ sắc thần thạch dùng bộ thiên cung, nhưng không ngờ trong đó một khỏa ngũ sắc thần thạch rơi mất phần trận, hấp nhập nguyệt tinh hoa, thai nén thành linh. Mà ở thần giới đá, một khỏa ngũ sắc tiên thảo cũng tùy theo tịnh đế mà sinh. Vạn năm về sau, linh hầu xuất thế, ngũ sắc tiên thảo cũng tại ngay lập tức héo rũ, tan biến tại thế gian. Chú thích: Này linh trùng rất dễ chên non, ngàn năm thành thảo, vạn năm nở hoa, chỉ có hoa nở ngày mới có miêu tả ngũ hành đạo thể chi công. Tự hoàng bì trong xuống hơn 10 ngũ hoa linh chủng, đoạn sâu trên mặt lộ ra mỉ cười. Cái này 16 quả linh trùng, bỏ ra hắn 2 vạn danh vọng, phương theo hệ thống trong hối đoán đi ra. Đoạn sầu tự nhiên không phải là vì chờ nó rơi xuống đất nở hoa, khai lò luyện đan, miêu tả cái gì ngũ hành đặc thể. Ngàn năm thành thảo, vạn năm nợ hoa, còn cực dễ dàng chết non, chờ nó trưởng thành ngày, nói không chừng đoạn sầu đều sớm đã không tại nhân thế rồi. Hắn nhìn chúng, nhưng lại cái này ngũ hành linh trùng bên trên ngũ hành cũng tê đặc điểm, nếu là đem chúng luyện hóa thành đạn binh, dùng tới vung đấu thành binh thần thông pháp môn, cái kia phát đi ra chiến lực nghĩ đến cũng sẽ hết sức người. Mà cái này lại gần kệ chỉ là đoạn sầu một mặt địa không tưởng, ngũ hành linh trùng luyện hóa thành đạo binh uy lực như thế nào, nhưng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng mà, đoạn sầu như vậy điền cùng ý niệm trong đầu, nếu là bị ngoại giới tất cả đại tông môn biết được, nhất định sẽ vô cùng đau đớn, đem hắn mang máu chó xối đầu. Từ xưa đến nay, vì luyện tiểu một môn thần thông không thiết hạ vốn gốc có khối người, lại chưa từng có người bài kiến, có người cam nguyện cầm một hồ lâu cực phẩm linh trùng, đi luyện cái gì đạo binh hóa thân thần thông như vậy. Linh trùng lạc địa sinh căn, trăm ngàn lớn tuổi thành về sau, nợ hoa rơi quả, vòng đi vòng lại, chẳng những dị dụng vô cùng, còn có thể phục trách gia tộc. Tông môn, đệ tử, linh chủng chân quý, một mực bị tất cả đại tông môn xem như chất bảo, mà ngay cả bốn đại thánh địa, tứ đại ma tông như vậy siêu cấp tông môn cũng không ngoại lệ. Mà Đoạn Sầu lúc này, lại hết lần này tới lần khác động bực này, mổ gà lấy chứng ý niệm trong đầu, hơn nữa lập tức muốn thay đổi tại hành động. Thò tay hư giơ lên, 16 quả ngũ hành linh chủng lập tức lơ lửng mà lên, Đoạn Sầu tay phải cũng chỉ thành kiếm, tại mi tâm vẽ một cái mà qua, rồi sau đó đạo pháp vận chuyển, không nhiều không ít, 16 tích màu vàng kim nhạt tinh tự giữa lông mày miệng thương, theo thứ tự trồi lên. Đoạn Sầu hai tay hấn quyết tung bay Từng đạo cấm chế phủ văn không ngừng đánh vào tinh huyết bên trong, nhạc quang mang màu vàng cũng trở nên càng phát ra sáng chói chói mắt, nhất thời, trong tính thất bay lên một cố tối nghĩa linh áp. Cuối cùng nhất, tại đoạn sầu đạo bí quyết dẫn dắt xuống, 16 tích màu vàng kim nhạt tinh huyết, một loạt không lẩm dung nhập cái kia 16 khoảng ngũ hành linh trùng bên trong, đem cái kia linh trùng bên trong sinh cơ chém chết. Rồi sau đó, đoạn sâu tại mỗi một khoả linh trùng bên trên lưu lại một đạo thần niệm, khác ở linh trùng ở chỗ sâu trong. Đến tận đây, thành cái môn này thông, còn kém luyện, hình, cái này hai bước, là được tu luyện thành công. Đoạn sầu tu vi bất quá trúc linh trung kỳ, bấm niệm pháp quyết khởi hỏa cũng không phải việc khó, nhưng là nếu muốn thúc dục linh hỏa luyện hóa thiên địa linh loại, tu luyện thần thông, lại là có chút ý nghĩ hao huyên rồi. Bất quá, hiện nay có khẩu có sẵn điệu tâm tuyển, nhưng lại bang đoạn sầu giải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, cái này điệu tâm tuyển chi như vậy thần dị, sôi lửa đốt sáng, linh khí rào rào, hơn phân nửa là tới gần đấy biển phía dưới dung nham địa hỏa. Nếu là có thể đem này dẫn xuất, dùng để luyện hóa linh chủng, tất nhiên là không nói chơi. Trong mắt hào quang lập lòe, nâng trong tay ngũ hành linh chủng. Kinh ngạc nhìn xem trong tính thất địa tâm tuyển, cảm thấy suy tư, dẫn dung nam địa hỏa luyện hóa linh chủng, đến tột cùng có vài phần khả thi. Cuối cùng nhất, đoạn sầu hay là quyết định bí quá hóa liễu. Tại đây bích ba đảo bên trên, cường giả lâm lập, đại năng thế hệ nhiều vô số kể, nói không chừng ngày nào đó, chính mình hai lượng nước, thoáng cái đã bị người gió xét đi ra. Nếu như bản thân không có đủ thực lực tự bảo vệ mình, lại muốn lấy dựa vào trang ít dừng chân đứng vững, cuối cùng nhất khó tránh khỏi bị người liếc khám phá. Đến lúc đó, đoạn sầu tiểu thật là vạn kiếp bất phục, chết như thế nào cũng không biết rồi. Ý niệm tới đây, đoạn sầu lập tức không hề do dự, Phất tay đem ngũ hành linh trùng thu hút trong tay áo, rồi sau đó thả người nhảy lên, người đã hóa thành một đạo kiếm quang, độn xuống địa tâm truyền trong. Quy một chương 122, địa tâm đáy sông, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chương 122, địa tâm đáy sông, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đông. Địa tâm tuyển bên trên vân vụ mở ra, một đạo kiếm quang phá vỡ nóng bỏng sôi sùng sục linh tuyền nước, một tiếng trống vang lên thẳng rơi đáy dao ở chỗ sâu trong. Thân hóa kiếm quang rơi vào linh tuyền bên trong, đoạn sầu mới đầu còn không nhiều cảm thấy cảm giác, chỉ là tìm đáy dao linh tuyền dũng mãnh vào lưu đạo, không ngừng hạ xuống, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, càng hướng xuống tiệm Bốn phía nước suối nhiệt độ cũng càng phát nóng bỏng. Đợi đến nguyệt lạc tinh trầm, mặt trời mới lên ở hướng đông, đoạn sầu đã tìm địa dòng sông đạo, lặn xuống ngàn trượng chiều sâu, cái kia rừng rực nóng rực nhiệt độ cao, mà ngay cả địa tâm truyền nước đều phảng phát hóa thành dung nham bình thường, sền sệt rừng rực, hồng như lửa khói. Nếu không có Lôi Vân Đạo Bảo cùng Hương Hỏa Kim đăng này xong trùng bảo vật hộ thân, đoạn sầu là tuyệt kế không dám mạo hiểm lớn như thế phong hiểm. Dù là như thế, hắn giờ phút này ngược dòng mà xuống, cũng lộ ra có chút bước duy gian, tiến tối Nhìn xuống, yên địa đạo, tối, nếu như một cái động không đáy bình thường, Không biết hắn hạ đi thông nơi nào, cuối cùng ở đâu. Hướng bên trên xem, dọc theo bàng chi sai tiết địa dòng sông dưới đường tiềm, xâm nhập nhà trượng, đoạn sâu sớm đã nhìn không tới nhà mình động phụ ở nơi nào, lúc này như muốn quay đầu buông thá cho, nhưng lại không có cam lòng. Chân chờ chỉ là một cái trước mắt, đoạn sâu nhưng đang không ngừng hạ xuống, lúc này, địa sông chạy xôi địa tâm từ nước, đã toàn bộ biến thành màu trắng rừng rực xác. Cái kia xôi sùng sục đến mức tận cùng linh tuyền nước, coi như là bị hắn ngăn cách tại bên ngoài, như trước có thể xuyên thấu qua trên người lão cảm nhận được kinh khủng kia nhiệt độ, phảng phất muốn đưa hắn hòa tan. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, thảm rồi. Hiện tại thực chơi lớn hơn. Cái này còn không có đem ngũ hành linh chủng luyện hóa, tự chính mình ngược lại là nhanh bị đã luyện hóa được. Cũng không biết năm đó Tôn đại thánh ở đằng kia lão quân trong lọ là cái gì cảm thụ, nghĩ đến so với ta cái này muốn khủng bố nhiều hơn. Há miệng ăn vào một quả bồi môn đan, đoạn sầu trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Đan dược phương vừa vào bụng, liên hóa thành một đạo linh khí nhiệt lưu quán thông tứ chi vết hải, rồi sau đó theo trong cơ thể đạo pháp vận chuyển, không ngừng bị hấp thu luyện hóa, bộ khuyết trên người kịch liệt tiêu hao linh lực, nhưng như cũng bất quá là như mối bọ biển. Lúc này, đoạn sâu hoàn toàn là ở dựa vào đan dược, treo chống lấy chính mình không ngừng lặn xuống địa sông ở chỗ sâu trong. Hiện tại muốn muốn quay đầu, nhưng lại đã không còn kịp rồi, sợ là người còn ở nửa đường sẽ linh lực khô kiệt, rồi sau đó bị cái kia nóng bỏng khủng bố địa tâm truyền thủy dung thành cha cha. Thời gian lặng yên trôi qua, đoạn sâu đã tại đây lởmở lựa dừng dục địa tâm trong sông chờ đợi suốt 3 ngày, hư giới trong sâu sắc tiểu các loại có thể rất nhanh khôi phục linh lực đang dưỡng, nếu như đường độ bình thường, không biết bị hắn đã ăn bao nhiêu. Tới hiện tại, đoạn sâu trong cơ thể đã rầu hết điện tắt, linh lực suy kiệt. Trong tay nâng hương hỏa kim đăng, cũng trở nên lửa khói yếu ớt, chập chững bất định, phảng phất tùy thời có khả năng dập tắt. Mà trên người hắn lôi vân đã bảo, cũng trở nên ảm đạm vô quang, quanh thân quanh quần tử sắc đám mây, cũng chỉ còn lại một tầng hơi mỏng hà khí. Ngay tại đoạn sâu sắp chống đỡ không nổi thời điểm, xa xa phảng phất xuất hiện địa sủng cuối cùng, dần dần hiện ra hỏa ổng sắt trời, ánh rượu cả đầu điệu tâm đường sông. Đã đến, địa tâm truyền ở chỗ sâu trong quả sâu dỡ, và nhập vào cơ thể hòa chạy qua toàn thân Đoạn sâu tinh thần chịu chấn động, lập tức phấn khởi trong cơ thể cuối cùng một tia dư lực, nâng trong tay kim đằng, ngự động thần thông, tại tử vân thiên chướng bao khóa xuống, hướng phía sắc trời chỗ, vọt tới. Sống hay chết, đều xem bản thân vật khí, không bằng dùng tay đánh cược một lần. Tại địa tâm đường sông ở chỗ sâu trong, bên cạnh nham bích bên trên xuất hiện một cái sụp đổ đại phá động, nóng bỏng cương phong một khắc không ngừng, theo sụp đổ phá trong động gào thét rót xuống địa tâm đường sông. Mạch liệt liệt viêm phong động, thúc trong sông biến hướng, không có vào trong đó, xuyên thấu qua sụp động, hiện ra bên trong chói mắt ánh sáng màu đỏ. Kiếm sáng lưng lánh từng cú tới gần, đỉnh lấy đập vào mặt liệt viêm cương phong, đoạn sầu nhấp môi khô khốc, hướng cửa động ở chỗ sâu trong đỏ chạy. Gian nan phi độ ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, phía trước ánh sáng màu đỏ cũng trở nên càng phát sáng ngời rõ ràng, đã bay mấy chục trăm trượng xa, kiếm quang mới phá vỡ mảnh liệt địa liệt viêm cương phong, rơi trên mặt đất. Kiếm quang rơi xuống, giẫm nát kiên cố cả vùng đất, đoạn sầu lập tức có loại trùng hoại tân sinh cảm giác. Thuống bốn phía đánh giá liếc, ánh vào hết trước mắt, lại để cho hắn ngược lại hết một hơi hơi lạnh. Nơi này là Big Ba dưới chốt động rãi, nhưng là cái này động rộng rãi xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, thần kỳ khổng lồ. Một cây mấy trăm trượng cao, mấy chục trăm người cũng vây không thỏa thuận cực lớn thạch tan trụ, cao nữa là đứng vững, hùng vĩ đổ sộ. Những đứng vững này tại trong động đá vôi cực đại trụ, có thể đem cái này lòng đất trèo chống ra một phiên thế giới, thừa nhận đâu chỉ là ngàn vạn quân chi trọng. Ngoài ra, động rộng rãi đỉnh bên trên, chồng cây chuối lây vô số bén nhọn khổng lồ mang đá, làm lòng người kinh lệnh mình, tùy tiện đện xuống đến một căn, đều chí ít có dài chừng 10 trượng. Đoạn Sầu quay đầu lại nhìn lại, kinh hiện, hắn vừa rồi tiến vào chính là cái kia cực lớn phá cửa động, đúng là bị một căn nghiêng cực lớn thạch tan trụ ngã Giục theo động rộng rãi đường nhỏ không ngừng hướng bên trên đi, liền có thể một lần nữa trở lại bích Ba đảo bên trên. Nhìn qua quanh có qua không ngừng uốn lượn hướng lên động động dãy, đoạn Sầu âm thầm tư忖. Cái này dưới mặt đất động rộng dãy, chỉ sợ ít tắc thì hơn 10 dặm, nhiều thì lấy mấy trăm dặm, là Big Ba đảo tầng dưới chốt chỗ sâu nhất, tại đây nhất định ẩn có dung nham địa hỏa. Đoạn Sầu trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, lập tức cũng không hề sốt ruột tìm kiếm linh hỏa. Cẩn thận ở động động dãy bên trên đục khai một cái dung thân thạch động, sau đó ở quanh bố trí xuống mấy đạo cảnh bày ra pháp, bảo đảm bản thân đầy đủ an toàn ẩn về sau, đoạn Sầu ăn vào đang nỗ Lúc này bắt đầu nhắm mắt tu luyện, khôi phục trong cơ thể khô kiệt khô cạn linh lực. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, ngoại trừ phá cửa động ẩn ẩn truyền đến cương phong kích động, linh truyền cọ giữa thanh âm, không tiếp tục mà khác tiếng vang, 7 ngày thời gian tại không biết nhật nguyệt thay đổi liên tục trong động đá vôi, lặng yên mà qua. Lúc này, đoạn sâu trên người linh lực sớm đã khôi phục viên mãn, mà hắn giờ phút này sở dĩ còn không muốn tỉnh lại, chính là muốn thừa cơ trùng kích thoáng một phát trúc linh hậu kỳ. Đã trải qua một hồi đại chiến, lại có tại địa kinh nghiệm, đoạn cảnh, đã nên thập lỏng, có khả năng đột phá cảnh giới. Cơ duyên đến từ không dễ, trôi qua tất thì, Đoạn Sâu tự nhiên không có khả năng sai sót cơ hội tốt. Thừa dịp bình cảnh buông lỏng, trong lòng cảm nộ vẫn còn, Đoạn Sâu tại 3 ngày trước khôi phục linh lực về sau, liền bắt đầu hướng về trúc linh hậu kỳ trùng kích. Lần lượt chu thiên vận chuyển, danh dụng linh lực lần lượt dọc theo cái kia lạ lẫm kinh mạch nghịch vận lên, lại mỗi lần tại cuối cùng trước mắt kế tục không còn chút sức lực nào, tan tắt xuống. Nhưng mà, Đoạn Sâu lại phản phất không biết mệt mỏi giống như, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, tái diễn trước khi vô dụng công. Anh. Hai ngày sau đó, phản có một tầng vô hình gầm trong tiếng độ vang Linh lực trào lên như sông, dọc theo một đầu chưa bao giờ hành kinh qua kinh mạch, hoàn thành một chu thiên, rồi sau đó hội tụ như sông, dũng mãnh vào đan điền, sinh sinh bất tức. Quy một chương 123, tấn chức hóa đỉnh, Bạch Ngân Bảo Dương. Chương 123, tấn chức hóa đỉnh, Bạch Ngân Bảo Dương. Thiên địa linh khí hội tụ như đấu, theo quanh thân lỗ chân lông mà vào, trong người bành trướng bắt đầu khởi động, sinh sinh bất tức, không ngừng mà rèn luyện dựa lấy bản thân linh lực, sở chi trở nên càng thêm tinh thuần minh mông. mở mắt ra, hai đạo hơn một xích quang xuyên thấu qua hai mắt, kích mà ra, đem trước mặt đánh trúng nát bấy cảm nhận được trong cơ thể so trước kia tinh thuần nguyên ngông gấp đôi có thừa linh lực, Đoạn Sâu không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới hắn lần này đột phá, lại sẽ là như vậy dễ dàng. Kích sâu một hơi, Đoạn Sâu đè xuống kích động trong lòng chi tỉnh, cường tự tỉnh táo lại, gọi ra hệ thống giao diện. Chưa từng có hơn xem, hệ thống giao diện gọi ra đến về sau, Đoạn Sâu trực tiếp tiến nhập trung tâm cá nhân, liếc liền nhìn thấy có tác dụng trong thời gian hạn định không qua chiết khấu thăng cấp tạp. Cố ý lưu lại gần 2 vạn danh vọng giá trị, chờ là hiện tại, lập tức Đoạn không hề do dự, hào khí đích thanh toán 1 vạn danh vọng giá trị, đem cái kia đánh nữa 50% thăng cấp tạm hồi đối rồi. Chúc mừng chủ Hồi đãi chiếc khấu thăng cấp tạm, cấp thấp, thành công, phải trang lập tức sử dụng. Trong đầu vang lên hệ thống cái kia lạnh như băng cốc trẻ máy móc âm, Đoạn Sâu chỉ cảm thấy như tấm gió xuân, không chút do dự, lập tức tự lựa chọn lập tức sử dụng. Tức thì, từ trong đến ngoài, Đoạn Sâu trên người nổi lên một hồi nu hòa kim quang, tại đây giữa kim quang, Đoạn Sâu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có loại nói không nên lời an tâm cùng khoan khoái dễ chịu. Cùng lúc đó, Đoạn Sâu tử phủ trong thế giới đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Kim quang chiếu rọi toàn bộ cả tòa tử phủ, xua tán hỗn độn vẻ lo lắng, mênh mông tử phủ phiên cuộn hướng về xa xa đã mà đi ở đằng kia tử sắc thần sơn bên trên, linh đài bên trên đạo văn ngưng trúc, lẩn lánh kim quang. 9 tầng tiểu phẩm, thông thiên mà đứng. 9981 cái bậc thang, tử ngọc sinh nguyên, cao chọc trời trong mây, tại kim quang chiếu rọi xuống, như kỳ tích ở linh đài đỉnh, lần nữa diễn sinh ra một tòa hoàn toàn mới kim ngọc linh đài, đem linh đài triệt để đẩy lên thanh minh chi đỉnh. 10 tầng thập phẩm, đại đạo linh đài. Kim ngọc linh đài đột thành, hỗn độn tự phủ trong hình như có đại đạo chấn động, thiên vàng, hư chỗ, truyền đến tán âm. Thực phẩm linh đài, viên mãn không sức mẹ, đây là đại đạo linh đài. Nhưng mà Cái này cũng chưa tính xong, Kim Ngọc Linh Đài bên trên, bay lên vạn trượng kỳ quang, hội tụ hỗn độn tử khí, một mảnh dài hẹp thanh khí từ hư không diễn sinh, nương kết huyền ảo đạo văn, dung luyện trong đó, sự chi không ngừng ngưng kết biến ảo. Tại đây một mảnh dài hẹp thanh khí ở bên trong, hình như có ngàn vạn kỳ quang, lảnh lánh long con mình, hình như có tấm bia cổ thượng mang, trấn áp thần ma, lại có tiên âm truyền đãng, thánh hiền hiển hóa, càng có tu la quỷ sát, địa ngục môn mở. Không quá nhiều lâu, tại dung một mảnh hẹp đạo thanh khí về sau, đoạn sâu trong cơ thể khí bắt đầu khởi động, như nước thủy chiều, tí tí tinh khí tự quanh thân kinh ra. Hợp thành nhập đan điền khí hải. Vạn Trượng Kim Quang liên tiếp ứng xúc, bao vây lấy một đoàn huyết độc tinh khí cùng Kim Ngọc Linh Đài bên trên hỗn độn tử khí tương hợp. Ầm ầm. Hỗn độn tử phụ ở bên trong, có lôi âm vang lên, nổ vang 3 tiếng, linh ngải chấn động. Lôi âm rơi xuống, một tòa tử kim sắc hình vuông đạo đỉnh, từ Kim Ngọc Linh Đài hiện hóa mà ra. Đạo đỉnh uy nghiêm, toàn thân phảng phất tử kim mức thành, bốn chân thế chân vạc, hiện lên hình vuông mỗi một mặt đều vẽ lấy một bộ hình vẽ. Hoặc tiên nhân ngự kiếm đồ, hoặc thần bia chấn ma đồ, hoặc tiên nữ phủ cầm đồ, hoặc Diêm La quỷ sát đồ. Tử kim đạo đỉnh Tả yêu tất cả chấp nhất hai, bên trong trống rỗng hư vô, bên trên có thanh khí vận sinh, quanh thân tử khí lở lở, hiện ra Cửu Châu Sơn Hà chi cảnh. Trong lúc mơ hồ xuyên thấu qua dải giác tử khí, tựa hồ có thể trông thấy Sơn Hà vạn dặm, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, triều đình văn võ, chiến trận chém giết. Ngoài giới, Bích Ba đạo hạ điệu tâm trong động đá vôi, không biết từ lúc nào, mờ mịt lừng lánh kim quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa, duy có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, khuôn chân tính tầng nham vách trong động, hai nghiền, không động vì ngoại thai thở dài, giống như trong nháy mắt một cái mắt, lại như dài đằng trải qua nhiều năm. Đoạn Sâu thân hình hơi chấn, chậm rãi chớp mắt. Thập phẩm linh đài, thử kim đạo đỉnh, một đêm hun gian, hóa đỉnh cảnh thành. Trong cơ thể linh lực dồi dào như giang hà, quanh thân huyết khí bảng trướng như nước thủy triều tuần, tầm mắt đã tới. Tại đây hỏa hùng trong động đá vôi, hắn có thể thấy ngoài màn mết, nhỏ bé yếu ớt hơi trầm xuống dung nham kiến lửa. Hai lỗ hai khe nhúc nhích, xuyên thấu qua tầng tầng nham bích, đoạn sâu nghe được cường phong như đào, thét, địa xung đầu khởi động, nước suối dòng Đột phá đến cảnh, thực lực lớn tăng lên, đoạn sâu mừng ngoài, lại lộ ra có chút buồn vô cớ như mất, chính mình khổ tu đạo pháp, nhiều lần đã chết. Vừa rồi từng bước một đem tu vi tăng lên đến nay, phóng người ở bên ngoài xem ra, đã là không thể tưởng tượng nổi, tu luyện thần tốc. Nhưng là tại hệ thống cái này làm trái tạo hóa lực lượng trước mặt, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới, một đạo thăng cấp kim quang chiếu giỏi là được làm hắn linh đại thăng lên cấp phẩm, thành tựu viên mãn. Càng xem quảng đại tu sĩ nghe mà biến sắc, sợ như rắn giết bình cảnh dánh trời như không có gì, trong khoảnh khắc liền có thể lại để cho hắn lần nữa đột phá, thẳng thăng hóa đỉnh chi cảnh, đúc thành cực phẩm đạo đỉnh. Cùng khổ tu hơn 10 năm, một khi hóa đỉnh tu sĩ so sánh với cơ vững chắc thậm chí vẫn còn tại hắn bên trên. Như thế sức mạnh to lớn, không thể không khiến đoạn sầu sợ hai tháng phục, trong lúc nhất thời, nhưng lại khó tránh khỏi có chút buồn vô cớ như mất. Chúc mừng ký chủ tấn chức hóa đỉnh cảnh, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần, danh vọng giá trị 1000. Chúc mừng ký chủ lần động cựu thiên đạo pháp tiến giai tầng thứ ba, đúc thành thiên lân kiêu cốt, kỳ lân thiên kiếm trận giải khóa. Chúc mừng ký chủ phong thiên ấn địa quyết đạo pháp tiến giai tầng thứ hai, thần thông kỹ, phong thiên phục ma liễm giải khóa. Chúc mừng ký chủ âm đại đạo quyết đạo pháp tiến giai đại lâu, hoàn linh kỹ, phá đạo anh linh xuyên khóa. Chúc mừng ký chủ luyện ngục trấn hồn khúc đạo pháp tiến giai tầng thứ 2, luyện cảnh, tiến địa ngục giải khóa. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở càng không ngừng trong đầu vangg lên đoạn sâu chợt cảm thấy hai lô thai mất hồng trong góc ở chỗ sâu trong một hồi vùù vù hưởng nhưng lại nửa ngày hồi không được thần lừa biệ hệ thống hoặc là 10 ngày nửa tháng một câu đều nghẹn không đi ra cái này vừa nhắc tới đến tiêu cùng cái lời nói lao tự như ông ông nói không ngừng cũng mặc kệ nghe người chịu được chịu không được mắt thấy hệ thống lần nữa lâm vào đi lặng đoạn sâu phục hồi tinh thần lại trong nội tâm đoán thầm không thôi đúng lúc này một đạo lệnh như băngốcễ máy móc âm tại đoạnsầu trong đầu lần nữavangg lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới luôn cố gắng cho giỏi hơn, do gió ban thượng Bạch Ngân Bảo Dương một cái. Thời hạn một ngày, quá thời hạn không đợi, phải trang lập tức mở ra. Đột nhiên nhớ tới Thanh Yếm nhắc nhở, nhưng lại đem âm thầm nhã dãnh đoạn sầu lại càng hoảng sợ, vừa mới đứng lên thân hình, dừng chân chưa ổn, đoạn sầu chân kế tiếp lảo đảo, thiếu chút nữa trên mặt đất ngã cái ngã gục. Mặt ra đỏ lên, đoạn sầu lộ ra có chút chột dạ đạo mắt chúng quanh thoáng một phát, nhưng trong lòng thì nếu không dám đoán thầm nhã dãnh. Hồi tưởng lại vừa rồi hệ thống nhắc nhở tin tức, đoạn lập tức con mắt sáng ngời. Bảo Dương, nghe thật cao lớn hơn tồn tại, ta muốn khai thần khí, Quy 1 chương 124. Tuyệt mình tàn sát sinh, kiếm nhị thập tam. Chương 124, tuyệt mình tàn sát sinh, kiếm nhị thập tam. Mở ra Bạch Ngân bảo Dương, cần tốn hao 3000 danh vọng giá trị, phải chăng mở ra? Chính khi Đoạn Sầu đầy cõi lòng mừng rỡ địa lấy ra bảo Dương, chuẩn bị mở ra chi tế, cái này đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở, lập tức lại để cho hắn trong gió mất chợt tự rồi. Gian Hương, hệ thống tuyệt bức là giáng thương. Đoạn Sầu ra mặt co rúm, tức giận bất bình thầm nghĩ. Cuối cùng nhất, Đoạn Sầu liên tục suy tư, hay là lựa chọn khuất phục tại hệ thống lạm dụng uy quyền, dù sao cơ hội chỉ có một lần, trong dương đến cùng có cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Trong 24 giờ nếu như không mở ra, Dương Hồng thủy sẽ tự động biến mất, vạn nhất bên trong có thần khí, hắn không phải thiệt tỏi lớn. Ý niệm tới đây, Đoạn Sầu Dương Dương lại giao 3000 danh vọng giá trị, lựa chọn mở ra bảo dương. Đến tận đây, 27 vạn danh vọng giá trị khoản tiền lớn, mấy ngày thời gian đã bị hắn cho bạ hết, trước mắt Đoạn Sầu còn sót lại 7000 danh vọng giá trị, nhưng lại lại để cho hắn tổn thức không thôi. Thân tân khổ khổ 30 năm, một khi trở lại trước giải phóng. Bạch Ngân bảo dương toàn thân ngân bạch, lưu động, như thần, diện có phong cách cổ xưa giản lược trí, tại bảo dương chính diện Thì là khảm nạm lấy một khỏa sáng chói hồng bảo thạch, nhìn về phía trên cực kỳ xa hoa. Dương hồng lại đẹp mắt cũng chỉ là bên ngoài, chính thức lại để cho đoạn sầu để ý, nhưng lại bảo dương đổ vật bên trong. Dương hồng mở ra, một đường ngân quang thả ra, thoáng qua chiếu dọi cả tòa lòng đất động rộng rãi, ngân quang sáng chói sáng như ban ngày. Đây là sách. Mắt tròn tròn, nhìn xem bạch ngân bảo dương mở rộng ra về sau, một sách vô danh sách cổ tự bảo dương trong trầm rãi bay lên, đoạn sầu lập tức giật mình ngay tại chỗ Mắt thấy bảo dương trong ngoại trừ quyển sách này bên ngoài, không tiếp tục mà khác, đoạn sầu cho dù không tâm lòng, cũng chỉ có thể bất đắc gì đã tiếp nhận cái sự thật này. Thò tay tiếp nhận vô danh sách cổ, ngân quang tán đi, bạch ngân bảo dương tại một hồi hư hào khí lưu ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, khi đoạn sầu cầm lấy vô danh sách cổ, tiện tay lật qua, sách cổ khúc dạo đầu ánh vào trước mắt vài cái chữ to, nhưng lại lại để cho hắn hít sâu một hơi. Kiếm nhị thập tam, kiếm nhị tam, cải tiến bản, thánh linh kiếm pháp mạnh nhất nhất thức, độc cô kiếm, kiếm thánh, lúc tuổi già sáng chế, kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, thời gian tính chỉ Miễn dịch sở hữu vật lý Tô thương, không cách nào lẩn tránh. Kiếm cảnh chia làm, Diệt Thiên, Tuyệt địa, Sát Sinh, Chu Kỳ tứ trọng, kiếm thức viên mãn thành tựu kiếm tâm địa ngục, hủy thiên diệt địa, sinh linh đồ thánh, cho dù tiên nhân ở trước mặt cũng có thể một kiếm chu sát. Chú thích: Kiếm nhị thập tam là phong vân đại thế giới, vô thượng kiếm kỹ. Đọc qua sách cổ, tự động giải khóa Diệt Thiên kiếm cảnh, từ nay về sau tam trọng, cần ký chủ tự hành linh nộ. Đặc biệt nhắc nhở, kiếm này vi tuyệt mình tàn sát sinh chi kiếm, mỗi khi triển một lần kiếm nhị thập tam, chủ đem không thể trái ngã xuống một tầng cảnh giới, sơ học vô thượng kiếm đạo. Ký chủ ủng có một lần thể nghiệm quyền được miễn, thận dùng. Thôi run rẩy bưng lấy trong tay kiếm nhị thập tam, đoạn sâu như nhặt được chí bảo, kích động ngoài, nhưng lại lộ ra nửa vui nửa bận. Kiếm nhị thập tam vừa ra, tuy không thể ngăn cản, khủng bố vô địch. Nhưng mà, cho dù là trải qua hệ thống cải tiến, muốn muốn thi triển như thế kiếm chiêu, hay là không khỏi muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng lại chỉ có thể làm ẩn dấu tuyệt kỹ, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể đơn giản thi triển. Thôi tiếc nuối thở dài một tiếng, đợi đến bản thân khôi phục lại bình tĩnh, đoạn sâu liền bắt đầu từng tở một lần xem. Ma Theo sách cổ lật qua lật lại, Vô Số tối nghĩa huyền ảo kiếm văn cũng tùy theo xôi nội trình giấy, xuyên thấu qua đôi mắt, dũng mãnh vào đoạn sẩu trong óc, một chữ không rơi khắp ở thần hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Trong thoáng chốc, đoạn sẩu phảng phất đặt mình trong phong nhai chi đỉnh, xem lấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi không hiểu. Đỉnh núi một chỗ trống trải đất bằng, một vị Tô Y lý thất tuần lão giả khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, không lộ ra chút nào sinh khí, mặt trời lên mặt trắng lạnh, mưa rơi gió thổi, vòng đi vòng lại. Trong tiên mọi âm thanh đều tịch, ngoại trừ phong trên nhắm mắt tính bên ngoài, không tiếp tục mà Người kia là ai? Vì sao trong tiên địa vạn vật bất ổn? Vô Sinh khí chỉ có hắn ngồi một mình phòng ai, sừng sững bất động. Đoạn Sầu trong nội tâm kinh nghi, đi tới, cái kia rủ xuống hủ lão giả nhìn như sinh cơ đều không có, lại tản mát ra vô cùng khí thế. Đoạn Sầu đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt ngồi xếp bằng lão giả, đột nhiên ngừng bước chân, phản phất nghi tới điều gì bình thường, vẻ mặt khó có thể tin, coi như thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này, người này chẳng lẽ là hắn? Kiếm Thánh, Độc Cô Kiếm. Màu ngọc lưu ly li xanh biếc kiếm quang nổi lên, như là lưu huỳnh hoa rơi, điểm một chút kiếm khí quanh quẩn, hiện ra thịt diệt vạn vật vô thượng kiêu Đoạn Sầu sững sờ địa nhìn trước mắt lão giả có chút kinh nghi bất định, hắn nhớ tới vừa mới đọc qua sách cổ, kiếm nhị thập tam. Chẳng lẽ cái này là phong vân đại thế giới bên trong độc cô kiếm thánh? Đoạn sâu có chút không đứng tin, hắn đi tới, đối với cái kia nhắm mắt lão giả có chút hành lễ, "Hầu bối tiểu tử Đoạn Sầu, cơ duyên tới đây, không, có ý mạo phạm tiền bối pháp thể, kính xin tiền bối thứ lỗi." Hắn xưa nay cẩn thận, như vậy chi tiết nói không chừng có thể tránh cho phiền thoái không cần thiết. Đoạn Sầu nín hơi rung động rung động đem vươn tay ra, kiếm tuổi tròn 3 tuổi liền có thể dẫn động thần kiếm vô song nhận chủ, năm tuổi chính thức bước vào kiếm đạo, quét ngang cùng thế hệ bại tận thiên hạ anh hùng. Tại đại nạn buông xuống thời điểm, càng là ngộ ra vô thượng kiếm đạo, kiếm nhị thập tam. Tại Độc Cô kiếm thánh trước khi chết một khắc này, cũng coi là chính thức vô địch tại đương thời. Trong thiên hạ, ngoại trừ Thiên kiếm vô danh có thể cùng hắn tranh phong, những người còn lại trong mắt hắn cũ bất quá một kẻ còn sâu cái kiến. Ông ngay tại đoạn sầu va chạm vào Độc Cô kiếm thân hình đồng thời, cái kiếm màu ngọc lưu ly li xanh biếc kiếm quang chói mắt xung tiêu, toàn thân chấn động, một cô ý truyền đến, tràn đoạn toàn thân. Đoạn trong mắt kinh hãi, Độc Cô kiếm thân ảnh nát không thấy, mà chuyển biến thành nhưng lại một vị nam tử, phong tư tuyệt đại, tóc dài phiêu nhiên, trong mắt sáng như hàm tận kiếm, sắc bén bức người, hắn lăng không đứng thẳng, quanh thân kiếm quang đi theo, một thân to ý hiếu bảo trắng, có kiếm quang sông lên trời. Đột nhiên thiên điểu biến sắc, đậm đặc vân tích giáp xuống tới, coi như thiên điểu giao thái, phảng phất lẫn nhau nuốt hết bình thường, không trung ầm ầm không ngừng bên tai, có lôi văn ẩn hiện, dĩ nhiên là màu đen. Đoạn sâu nhìn kinh hãi, cái kia phó cảnh tượng coi như tận thế bình thường, hắc sắc lôi điện đan vào Trần Lan, đem thiên đô bộ già, đạo thân ảnh kia tại đây thiên phía dưới lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đột nhiên chỉ thấy hắn toàn thân chấn động, trong cơ thể công pháp vận khủng bố kiếm ý động phá không thiên, một cỗ tịch diệt chi ý lan tràn ra. Nam tử thân hình chậm rãi về phía trước, trên người lại bỗng nhiên thấu phát ra một cỗ cực kỳ sáng chói lưu ly li ki quang, cùng bốn phía càng ngày càng trở nên đen tối hoàn cảnh hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, quỷ dị không hiểu. Duy nhất quang minh, nhưng lại có thể không mang đến chút nào hy vọng cùng ôn hòa, mà là vô tình địa cắt đứt quanh người hết thể sinh cơ, làm cho cả thiên địa đều bao phủ tại một cố tuyệt vọng lệ giết khủng bố không khí bên trong. Phản Phật chịu đựng không nổi cái này vô tận tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, thiên địa tức giận, không thiên phía trên màu đen lôi vân càng tăng lên, đạo đạo lôi quang đánh xuống, đạo kia thân hình trước mặt mà lên, toàn thân nổi lên lưu ly li sinh cơ tuyệt tận, tới tấn công. Quy 1 chương 125, Thiên hạ vô địch, độc cô kiếm. Chương 125, Thiên hạ vô địch, độc cô kiếm. Hắc sắc lôi điện coi như giao long xuất kích, cùng lưu ly kiếm quang đột vào nhau, chỉ nghe đùng đùng chấn thiên thanh âm truyền đến, màu đen lôi văn nghiền nát, hóa thành hắc mang tán rơi phàm trần. Ngươi nọ càng đánh càng hăng, dùng thân thể huyết nục đối kháng thiên địa, phất tay, trên tay đã là nhiều hơn một thanh kim thanh trường kiếm, mũi kiếm mua tầm đó có chứa khủng bố mũi nhọn, Phản phất vô cùng vô tận, càng ngày càng mật, uy lực cũng dần dần lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Tói tâm trong tựa hồ có thiên đạo hiển hóa, hờ hứng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Kiếm thế trùng thiên như trụ, một cô tịch diệt chi ý lan tràn ra, hắn thân thể thẳng vút lên, kiếm ý rồi đột nhiên kéo lên, như thời không gì chuyện, ngày loạn tinh rời. Diệt tiên tuyệt địa, kiếm nhị thập tam. Một đạo tịch diệt đạo âm hùng lên, có như chư thần buồn bã hát, trăm thánh nên dĩ, chư thiên đạo diệt, thiên đạo cũng theo đó sợ hãi, Đoạn sâu thấy thế chưa phát giác ra thất thần hết lớn, là kiếm nhị thật tam. Hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, lúc này, trước mắt người này thi triển kiếm nhị thập tam thậm chí có uy thế như thế, huyền ảo không lường được độ, phản phất hủy thiên giật điện. Một kiếm này, vô hình không có thế, sáp nhập vào không gian, thời gian, vượt ra khỏi thiên, thần phàm trụ, đột phá thiên đạo trói buộc, bắt đầu hướng về viện vông đại đạo vô hạn tới gần. Sở hữu tính mạng tại loại này không chế hết thể tịch diệt trong kiếm thế, cũng bắt đầu đã mất đi đối với mình ta tâm linh khống chế. Cái gì lực lượng có thể cứng lại ở nháy mắt sáng lạ, giữ lại ở vội vàng thời gian? Cái gì lực lượng có thể siêu việt sinh tử giới hạn, hóa không có khả năng vi khả năng? Cái gì lực lượng có thể đâm xuyên lục địa, đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản. Cái gì lực lượng, có thể bóp chết hết thể thánh mạng, thi triển hết kiếm chi vô tình tiêu sát. Một kiếm này, Tử là đáp án. Kiếm nhị thập tam. Không, có lẽ phải nói, cái này thức kiếm pháp, thậm chí đã không thuộc về cái này thế gian, không thuộc về chư thiên vạn vật giới. Cái này thức kiếm pháp, sẽ chân chân chính chính có thể giật tiên, tuyệt địa, sát sinh, chu kỳ, tán diệt thiên đạo. Nó, thậm chí đã đã vượt qua vô địch, đã vượt qua hoàn mỹ, đã vượt qua hư không, đã vượt qua cực hạn. Dung Hoan Mỹ cùng vô địch để hình dung cái này thức pháp, thẳng như làm thấp đi nó làm thấp đi tịch diệt chính thức ý nghĩa. Một kiếm này vô biên, vô địch, vô hạng, nếu không đủ phá toái hư không, thậm chí đủ để ngưng lập tức không. Mà một khi thời không lung đốn, tuyết nguyệt bất động, đến lúc đó chư thiên vạn vật thiên địa nhân gian, thế đem thời không đi chuyện, ngày loạn tinh rời, hết thảy hết thảy đều hội thiên diệt địa tuyệt, cùng nhau hủy diệt. Thiên đạo cũng không ngoại lệ. Thương thiên có thiếu. Kiếm này không sức mẻ, mũi nhọn chém dựng, thời không lung đốn. Mên ngông thương thiên tan thành mây khói, thương mang đại địa tiêu tan, hỗn độn tinh không vô. Thiên đạo, diệt. Nhưng vào lúc này Dị tượng mọc lan tràn, lưu ly kiếm quang tại hư vô diễn hóa, một chuyến kiếm văn hiện ra, kiếm nhị thập tam, diệt thiên táng đạo, tuyệt mình tán sát sinh, hữu duyên kế chi. 3. Kiếm văn nghiền nát, nổi lên một hồi mông lung hư ảo, trong tháng chốc, đoạn sâu thần thức trở về, phóng nhãn nhìn lại, chính mình nhưng đặt mình trong lòng đất động rộng rãi, nhưng mà, trong lòng của hắn rung động, nhưng lại thật lâu không cách nào bị phục. Kiếm nhị thập tam, diệt thiên tuyệt địa, quả nhiên không phải nhân gian chi kiếm. Nay này một lần, đoạn sâu mới biết cái gì mới thật sự là kiếm đạo, cùng độc cô kiếm thánh so với, kiếm đạo của hắn tựu như ba tuổi hài đồng bình thường không chịu nổi một kích, liền làm cho đối phương rút kiếm hung thú đều không đáp lại. Nguyên lai thanh niên kia nam tử cũng độc cô kiếm thánh. Trong đầu Lưu ấn lấy một đạo không cách nào phai mở thân ảnh, đoạn sâu buồn vô cớ thở dài, như có điều suy nghĩ, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia tố Y Hiếu bảo trắng thanh niên nam tử, tự là 20 tuổi đỉnh phong độc cô kiếm thánh. 20 tuổi năm đó, kiếm của hắn, kiếm pháp của hắn, kiếm đạo của hắn, kiếm khí của hắn, tu vi của hắn, tất cả đều đỉnh phong tạo cực, đạt đến đương đại võ lâm đã không cái gì người có thể chạm đến cảnh giới. Nói một cách khác, năm nay gần 20 tuổi hắn, vô luận kiếm pháp cùng công lực đã là lúc ấy vô lâm, thiên hạ vô địch. Cũng theo lúc kia bắt đầu, người giang hồ dần dần quên lãng hắn nguyên lai like độc cô kiếm danh tự, chỉ vì mọi người sớm đã vì hắn quan một cái đằng trước càng chuẩn xác ngoại hiệu, Kiếm Thánh. Đúng vậy, chỉ có kiếm thánh danh tiếng, mới đủ để hình dung hắn 3 tuổi thần kiếm nhận chủ, 5 tuổi học kiếm, 7 tuổi trò giỏi hơn thầy, 9 tuổi một kiếm thành danh, 13 tuổi tự ngộ kiếm đạo, 20 tuổi lô hỏa thuần thanh, một số gần như vô địch hiển hách nửa trước. Chỉ vì hai chữ, vốn là nên vĩnh viễn bất bại. Không hiểu đoạn sầu trong đầu nhớ tới một người khác truyền thuyết, không khỏi trầm xuống. Khuất nhục bát đại môn phái, thằng kiếm thánh Bạo tuyệt vô thần, chiến đế Thích Tiên, dũng đấu Đồ Lãng, đối giết Tuyết Tâm, khai kiếm giới, chiến binh mộ ứng hùng, cuối cùng ẩn cư ở ẩn. Vạn kiếm triều bái, như bộ kiếm chủ. Vị chi thiên kiếm, vô danh. Hai người một thánh nhất thần, cụ làm kiếm đạo đỉnh phong, không biết làm sao lại ở vào cùng một cái thời đại, hồi tưởng lại, Đoạn Sầu cũng thuần thức không thôi. Đè xuống trong lòng tổn thức cảm thán, lúc này Đoạn Sầu tỉnh táo lại, nhưng lại, nhưng chưa quên nhớ mình còn có chuyện quan trọng không xử lý. Dưới mắt, bởi vì đột phá hóa đỉnh cảnh, Đoạn Sầu đã làm chế́n mãi 10 ngày thời gian, tiếp qua không lâu là trăm tụ, chọn tuyển đệ tử này. Hiện tại, đã là không tiếp tục thời gian có thể lãng phí. Một nghi đến đây, Đoạn Sâu lập tức lại không chần chờ, đạp chạy bộ ra nham bích hoạt động, quay người phất tay kiếm khí kích xạ, nhưng lại đem trước trước dung thân hoạt động hành sở, thuận thế đem bản thân tu luyện đủ loại dấu vết cùng nhau xóa đi. Xa xa một đạo tuổi trẻ thân ảnh, thuận đường kính càng chạy càng xa, tại chỗ chỉ để lại một vòng vẫn còn không tan hết bụi mù. Bích Ba đạo hạ vạn trượng lòng đất khổng lồ động động dậụ hồn nhiên thành, tuyệt không phải sức người có khả năng đào ra. Mặc dù là hạ miểu tiên môn như vậy nhất phẩm tiên tông, nếu như dựa vào nhân lực đến lời nói, chỉ sợ dốc hết sáu phương bát phủ sở hữu tu sĩ đệ tử Hợp lực đào cái mấy ngàn năm, cũng đào không đi ra như vậy vô biên vô hạn dưới mặt đất động rộng rãi. Thậm chí còn có tấc bẻ phập phòng dãy núi, chỗ chúng, mạch nước ngầm lưu, hồ nước, hồ sâu, cực nóng một quần, lập tức xương ngủ bốc hơi. Toàn bộ trong động đá vôi ầm ầm một mảnh,ưu tính toán đoạn sẩu dùng sức hướng phương xa nhìn lại, cũng nhìn không tới giới hạn. Tại chỗ xa xa, tựa hồ có một đầu trói mắt hồng sắc sông nham thạch, cuồn cuộn chảy xuôi, đúng là cái này đầu hồng tương sông, mới thay ngén linh tuyển phòng, sáng tạo ra địa đệ tâm tuyển, chí còn đem trọn cái dưới mặt đất động động dãi đều chiếu thành hồng sắc. Sóng quần quần mà đến, mới không lâu sau, liền lại để cho đoạn sầu mồ hôi đầm địa. Nhưng mà, cái này cực hạn nóng bỏng, tại đoạn sầu xem ra nhưng lại không lo phản hỉ, cảm thấy kích động ngoài, cũng là âm thầm may mắn. Chính mình trung quy là không có buộc phí đến, ra một đầu lớn nham tương sông, dưới đây dung nham bên trong, là hắn việc này sở cầu. Dung nham địa hỏa, Quy 1 chương 126, Xích tinh tài nguyên khoáng sản, diễm vi độc phòng. Chương 126, Xích tinh tài nguyên khoáng sản, diễm vi độc phòng. Trong động đá vôi tràn ngập đầm đặc địa hỏa khí, bình thường thực vật cùng dã thú căn bản không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Nhưng là hỏa hệ thực vật cùng hỏa hệ yếu tố Nếu không có thể ở cái này lòng đất động rộng dài sống sót, hơn nữa có thể sống địa cực tốt. Các loại kỳ dị địa hoa có cùng chén ăn cơm đại mục, cơ hồ khắp nơi đều có. Diệp từ hẹp dài như máu, giống như rắn mưa xạ tứ thảo, hoa nở như hỏa, chập chân diễm lệ địa xích vi hoa, còn có cả quả khỏa khâu kiệt, phiến diệp không sinh khô hòa thụ, cùng với sinh trưởng ở nham bích nơi hẻo lánh, nhắm người mà phệ phệ tâm hoa. Những linh căn này thảo mục bình thường tại bình thường địa trong hoàn cảnh cơ hồ nhìn không tới, chỉ có thể mọc tại hỏa linh khí rồi địa nhiệt chỗ. Đoạn sâu dưới chân sàn sạt vang lên, tới gần nham tương bờ sông, hắn tiện tay theo trên mặt đất nhặt lên một khối xích hồng hào đá, liền phát hiện ở giữa trộn lẫn có chút ít xích tinh thạch. Loại này xích tinh thạch trải qua tinh luyện về sau, có thể dùng đến luyện chế hỏa hệ pháp khí, nếu như xích tinh thạch phẩm chất đủ tinh khiết, thậm chí có thể luyện chế hỏa hệ phi kiếm, pháp bảo. Đoạn sâu thấy thế không khỏi địa nuốt thoáng một phát nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một ít đá, đều là trộn lẫn xích tinh linh thạch. cái này sâu trong lòng đất khẳng định còn ẩn có một tòa khủng lô địa hỏa xích tinh mộ tồn tại cổ lộ như vậy địa xích tinh tài nguyên khoáng sản, nếu là bị hạ miểu tiên môn biết được, chắc chắn phòng ngủ khó ngủ, không tiếc hủy bỏ thăng tiên đại hội, cũng muốn đem trọn tòa Big Ba đảo phong cấm tử thủ, đem cái này vạn trượng lòng đất xích tinh mạch khoáng đào móc đi ra. Đem trong tay thạch đầu ném vào trên mặt đất, đoạn sâu phủi tay bên trên cái kia cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt thần sắc lộ ra đã sợ hai thán phục lại đang tiếc. Sợ hai thán phục hạ miểu tiên môn có được như vậy một tòa bảo đảo, ở trên đảo suối chảy phi Bộc, Thịnh, Dưới đảo đất, sông, tự nhiên động động dãi, vô số thực hóa cỏ, có này thiên nhiên thành tựu dung nham địa hỏa sích tinh tài nguyên khoáng sạn, làm cho người cảm thấy đáng tiếc chính là, hạ miểu tiên môn có được bảo đảo mà không biết, chỉ là đơn thuần dùng làm mậu dịch vãng lai, danh mương liền trong hải vực bên ngoài, thật sự là phung phí của trời, đáng tiếc đến cực điểm. Bất quá, cũng đang nhân như thế, nhưng lại đại đại tiện nghi kết thúc buồn, nếu như là người khác ngẫu nhiên hạ được cái này lòng đất động rộng rãi, có lẽ chỉ có thể thu thập một ít linh thực hoa cỏ, đào lấy một ít xích tinh khoáng thạch. Mà Đoan Sâu, lại bởi vì thiên tông hệ thống nguyên nhân, có thể không tốn sức chút nào đem trọn đầu sích tinh mạch khoáng đều lấy đi. Như thế trời dáng cơ duyên, Đoan Sâu đại hỉ phía dưới, cũng đành phải yên lặng tu nhận. Phóng mục hướng động động dãi bốn phương tám hướng nhìn lại. Tại đây tầm mắt cũng không tốt lắm, sương mù quá nặng, hồng ông ông một mảnh, cách tầm hơn 10 trượng liền chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, nếu cách mấy trăm trượng xa, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến phi thường ám đạm bóng dáng. Cái này lòng đất bắt mắt nhất địa hay là đứng vững cự thạch tân trụ, cùng với cách đó không xa cái kia đầu hồng sắc sông nham thạch. Cái kia nham tương địa sông khoảng cách đoạn sǒu cũng tiểu vài giảm xa, ánh sáng màu đỏ ánh rượu như hỏa, tại trong động đá vô cực kỳ chói mắt, cho nên có thể xem cực kỳ tinh tường. Đoạn lập tức không chần nữa, hướng cái kia sông nham thạch chạy vội mà đi thích hợp bên cạnh tán rơi đích xích tinh khoáng thạch, bất kể là cấp thấp hay là cao giai, căn bản khinh thường nhiều liếc mắt nhìn. Cả đầu xích tinh mạch khoáng đều là của mình, hắn như thế nào lại quan tâm nhiều ra cái này, một hai khối xích tinh thạch, tốt xấu hắn cũng là Huyền Thiên tông chi chủ, cái này tướng ăn vẫn không thể quá khó nhìn. Cùng nhau đi tới, trên đường ngẫu nhiên gặp được cái này, lòng đất ẩn nút địa yêu thú, tam giai tật hỏa báo theo đoạn sầu cách đó không xa trong bụi cỏ gào thét buôn tẩu mà qua, tựa hồ tại truy đuổi con mồi. Vài đầu hỏa vũ ứng tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, chậm chạp không dám phi cuối xuống, mắt ứng rõ ràng rành mạch chân kỵ tại cái này hai chân thú trên người khủng bố mũi nhọn, bàn phi thật lâu, cuối cùng nhất hay là bay xa rời đi. Cái này lòng đất yêu thú, cường đại làm cho người trợn mắt há hốc mồm, ở chỗ này cơ hội nhìn không tới nhất dai, nhị giai địa nhỏ yếu yêu thú. Yêu thú cấp 3 ở chỗ này bất quá là thực vật liệm tầng dưới chót, thường thấy nhất, tiếp theo là hỏa vụ ứng, địa giáp rắn muối loại này tương đương với hóa đỉnh tu sĩ tứ giai yêu thú, mà ngừng kết yêu đan ngũ giai yêu thú, nhưng lại tương đối rất thưa thớt. Ít nhất, cho tới bây giờ, đoạn sầu còn chưa trông thấy có ngũ giai yêu thú xuất hiện. Đoạn có chút miệng đắng lưỡi khô, cũng không biết là cái này lòng đất quá nóng quả lạ vì chứng kiến tất cả cường hãn yêu thú đầy đất chạy loạn địa doanh cướp. Không giống với ngoại giới yêu thú vòng địa đích thói quen, cái này lòng đất động rộng ra yêu thú, cỗ vi hòa thuộc, tính tình mặc dù cực độ táo bạo hung lệ, nhưng tuyệt đại đa số lại là ở chung hoạt động, hơn nữa không hề lãnh địa ý thức, đầy đất chạy loạn. Càng đến gần nham tương địa sông, cái này một tình huống liền càng phát ra nghiêm trọng. Lại để cho đoạn sầu cảm thấy có chút may mắn một điểm là, ngoại trừ số ít tứ gia yêu thú đùi ngủ, đem hắn cho rằng con bên ngoài, tuyệt đại đa số yêu thú đều đối với hắn làm như không thấy. Có lẽ tại chúng trong tiềm thức, cái này hai chân thú mặc dù lớn lên xấu xí một chút, nhìn về phía trên có chút yếu, nhưng là bản năng, chúng hay là tại đoạn sầu trên người người được nguy hiểm phi thức, cho nên dứt khoát không đi phản ứng đến hắn. Điều này cũng làm cho đoạn sầu tại trong lúc vô tình, tránh khỏi rất lớn một cái phiến thức, nếu là cái này nham tương bờ sông bên trên hỏa hệ yếu tố, đều đối với hắn phát động công kích, cùng mà lên. Đoạn sầu cho dù càng lợi hại, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ cẩn thận đến gần nham tương sông, mắt thấy khoảng cách bất quá vài trăm mét, ngay tại đoạn sầu âm thầm mừng rỡ chuẩn bị đem ngũ hành linh chủng lấy ra chi tế, không hiểu hắn trong lòng đột nhiên bay lên một cô báo động. Một đạo hồng sắc bóng dáng, vô thanh vô tức kích động lấy hai cánh, tại tầng trời thấp phi hành, rời rạc bất định, đột nhiên nó lăng không hơi chững, một đường ánh sáng màu đỏ hào không một tiếng động điện xạ mà ra, trực chỉ đoạn sâu hậu thông. Đoạn sâu trong nội tâm cảnh giác, sớm đối với bốn phía độ cao phòng bị, nào có dễ dàng bị đánh trúng, trong nội tâm dùng mình, chân bước tiếp theo bước ra, kiếm sáng lườn người đã quỷ dị theo tại chỗ biến mất, đã đến ba trượng bên ngoài, tránh đi đạo kia nhỏ bé yếu ớt sợi tóc ánh sáng màu đỏ. Đồng thời, ống tay tứ tượng tháp tự ống tay áo bay ra, Lăng không trấn lơi. Voé một tiếng, đại địa giận nước, nhấc lên một đạo yên ba bụi sóng, hướng về bốn phía khuyết tán kích động. Cái kia hồng ảnh chưa từng có được chứng kiến công kích như vậy, chưa kịp né tránh, lập tức bị tứ tượng tháp trấn áp thu nhiếp, bàng bạc lực lượng, làm cho nó váng đầu chuyển hướng, hôn mê bất tỉnh. Một lần nữa đứng lại về sau, đoạn sâu thò tay triệu hồi bạt tháp, thần thánh khí rảnh rỗi hương cái kia hồng ảnh nhìn lại. Ánh sáng lấp múi rơi xuống đất, bảo tháp lơ lửng. Trên mặt đất rõ ràng là một chỉ trường đầu người lớn nhỏ địa, quái dị tam giai vi phòng, cái này phòng toàn thân ánh, vị sinh lựa khói. Nó đần độn trên mặt đất quẻ người một cái. Liền một nhảy dựng lên, sáu chân lăng không, đập động lên bốn cánh, Diễm Vi Duôi Gia nổ ẩn có châm trạng hừ mang, màu đỏ tươi con mắt nộ chằm chằm vào đoạn sâu, tựa hồ đang giận nao mới vừa rồi bị kích rơi trên mặt đất. Đoạn sâu trong nội tâm trầm xuống, cái này đầu tứ giai độc phong rõ ràng chỉ bị kích choáng trong nháy mắt công phu, liền tỉnh táo lại, chỉ sợ khó đối phó, càng làm hắn cảm thấy không ổn chính là, côn trùng loại yêu thú tính thích quần cư. Quy một chương 127, ngay lập tức sát phạt, không lưu thai hoàng ẩm. Chương 127, ngay lập tức sắp phạt, không lưu thai hoàng ẩm. Muốn cái gì đến cái gì, mắt thấy xa xa gần 20 chỉ Diễm Vi phòng. Ông ông ông một mảnh lửa khói bầy ong, tự nhaam tương bờ sông bay lên đến thời điểm, đoạn sầu lập tức trong nội tâm trầm xuống. Phất tay, trong tay trống không xuất hiện tứ tượng tháp ngay lập tức phá không, đón gió tăng vọt, ầm ầm chấn rơi. Ánh sáng âm u dị độc gian, tháp hạ thanh long tỏa liệm bốn lượn ngăn chặn, hướng về tập sắt mà đến giẫm vị độc phong khổng trói mà đi. Thanh mang như điện, xiên xích hóa rồng. Thanh long tỏa liệm thăm dò vào bầy ong, hợp với đem chói, về tượng trong tháp. đó, tháp chấn rơi, núi, có sáu chỉ trúng trên mặt đất trồng, bị tứ tượng bảo tháp trấn áp tại chỗ. Bầy ong tản ra, chín đạo hồng ảnh né tránh tứ tượng bảo tháp ngăn chặn về sau, theo từng cái bất đồng góc độ phi tốc tới, mấy chục trên trăm đạo tuyến trạm ánh sáng màu đỏ, như mưa phùn bay xuống, chẳng phân biệt được trước sau đem đoạn sầu quanh thân bao phủ, sát cơ tận hiện. Quanh thân linh khí như quần quận giang hà ồn ào náo động mà ra, đoạn sầu sắc mặt trầm tĩnh, thân cùng ý hợp, mắt thường có thể thấy được một vòng thanh sắc phong áp tự hắn trên người ra, chúng trên người lôi bảo bay phát phối. Thiên phong thể thì triển tiên phong vân thể, quanh thân phảng phất vây quanh một vòng nhàn nhạt thanh phong, Đoạn Sâu chỉ cảm thấy giơ tay nhấc chân phảng phất cỡi gió ma động, phiêu nhiên giống như tiên, trong cơ thể huyết nhục gân cốt tựa hồ đã ở trong náy mắt, bị kích phát vô hạn tiềm năng, ẩn chứa bạo tạc giống như luồng. Nhẹ nhõm tránh đi trước mặt diễm vĩ độc phong công kích, Đoạn Sâu phất tay bố hạ một đạo tử vân tiên trướng, đem bản thân một mực bảo vệ. Thứ vân như màn, giống như thiên trướng. Đầy trời bay xuống gần mang, bay trong, ra trận trận như kiếm, tĩnh như nước, ý niệm động, bốn trôi kiếm, không hiển hóa. Hóa thành bốn đạo lăng lệ ác liệt hàn mang, thường cái kia xa xa bay vút bất định bốn con diễm vị độc phong kích xạ mà ra. Phệ lý ba loạn. Giữa không trung bạo liệt ra bốn đóa sáng lạnh huyết hoa. Cái này dày đặc nham thạch nóng chạy sông khu vực, lại thêm bốn con yêu thú ngốc niết thi thể. Nhưng mà, sát cơ không dừng lại, tăng thêm lúc ban đầu cái kia chỉ diễm vị độc phòng, trên trận y nguyên còn có 6 chỉ yêu thú. Đồng bạn chết cũng không có làm cho chúng sinh ra sợ hãi, ngược lại khơi dậy chúng hung tính, không giết chết phía dưới cái kia chỉ hai con thú, chúng liền không có thể diện lại hồi tổ ong. Một kích vô công, lúc ban đầu cái kia chỉ diễm vị độc phòng, trở nên càng phát hung lệ. Phần đuôi co rút lại dùng động lắc lư, ngay tiếp theo ba đạo lóe đuôi lửa châm trạng kia máu, vô thanh vô tức, hiện lên hình tam giác trạng điện xạ thuần sát. Diễm Vĩ độc phong vĩ châm mang có kỳ độc, có rất mạnh tính ăn mòn, điểm này đoạn sầu trước khi cũng đã được chứng kiến đến rồi, lúc này thấy đến độc phong bắn ra ba đạo cùng trước khác nhau rất lớn vĩ châm hùng mang, lập tức trong nội tâm một bẩm, cũng không dám cậy mạnh nó nữa, đoạn sầu lúc này thân như du lòng, thừa phong mà lên, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp thân pháp, từ đó nhanh chóng xuyên qua, rồi sau đó thân hình thay đổi, đối với một bên lao xuống thẳng xuống dưới một chỉ Diễm Vĩ độc phong, một trưởng đánh ra. Vâng. Thanh sắc mây trôi lộ ra quấn, như vân long tháng chảo, đỗ đem lao xuống tập sát Diễm Vĩ Độc Phong lưng trẻ không trùng, xuyên thấu qua bóng ánh thông thấu lảng ra, hình như có tí tí huyết dịch chảy xuôi nhỏ. Diễm Vĩ Độc Phong lập tức bị đau, nhô lên cao giam cẩm, loại này không nhẹ không trọng thương thế khiến nó càng thêm cuồng bạo. Ngóc đầu lên, ông ông quái tê, sắc bén sáu chỉ trùng đổ trước người của Vũ, muốn đem thanh sắc mây trôi chói buộc chỉnh ra, lại phản phất muốn đem đoạn sầu xé rách thành mảnh vỡ. Chảo, nhanh, ép, bất hơi, liền bị vỡ, huyết Cùng lúc đó, Đoạn Sâu thân hình không chỉ, lăng không hư đạo, kiếm quang lập lòe, người đã xuất hiện tại cái kia kích xạ đuôi lửa phong châm độc phong sau lưng. Lật tay gian, Thiên Lân kiếm tự trong tay hiện hiện, Đoạn Sâu sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh, giác kinh thiên mũi nhọn, một kiếm chém nhúng. Lệ cách. Mũi kiếm rơi xuống, không nhọn chút nào hết khí, Diễm Vĩ độc phong thậm chí không kịp né tránh, phản kháng, liền đã bị mũi nhọn phá vỡ, một phân thành hai, hóa thành lạnh như băng thể, truy lạc Ánh mắt đích, chỉ, đưa phạt, thai nghén bên trong bia từ trên trời giáng xuống, đem một đầu Diễm phong áp trấn rơi. Tại chỗ Nghiễn Diết, sát phạt chỉ ở ngay lập tức, ít phân trước sau, ba con Diễm vi độc phong tất cả đều bị mất mạng, còn lại ba con yêu thú, lúc này cũng đã đã đoán được song phương thực lực quá mức cách xa, lưu lại cũng chẳng qua là nhiều thêm vài đạo vong hồn. Bốn cánh vỗ, bố, ba con yêu thú Diễm Vĩ chấn động, Diễm Vĩ độc châm đẩy trời kích xạ, mà bọn hắn nhưng lại liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liền hướng về lúc đến phương hướng, phi tốc rút lui khỏi. Diễm Vĩ độc phong thuộc về quần cư loại yêu thú, đẳng cấp sơ với tư cách là một tộc đàn mà nói, tự nhiên không có khả năng chỉ có cái này 19 chỉ yêu thú. Càng lớn khả năng là kẻ bên này liền giấu kín lấy chúng tổ ong, mà cái này 19 chỉ diễm vi độc phòng, bất quá là cực lớn tộc đàn chính giữa một tiểu đội. Lúc này đoạn sầu nếu là phóng chúng thoát đi, sau đó tất nhiên hội dẫn phát bảy ong tập thể đuổi giết. Đến lúc đó, cho dù đoạn sầu có muôn vạn thủ đoạn, cũng không ngăn cản được cái này ngàn vạn diễm vi độc phòng. Không chút do dự, mắt thấy ba con yêu thú càng bay càng xa, khoảng cách nham tương bờ sông bất quá mấy chục thước xa, đoạn sầu tâm niệm vừa động, một chiếc thanh đồng cổ đằng tự hắn giữa lông mày lừng lánh mà ra. To như hạt đang hỏa theo gió động, thủy chung bất diệt, đoạn sầu tay nâng kim đăng, Tại hư không thần hắc ở bên trong, thả ra nhu hòa kim quang, ánh rượu kích động. Đây trời diễm vi độc châm tại tiếp xúc đến đăng hỏa kim quang ngay mắt, liền bị thần hỏa đốt đã luyện thành hư vô, chôn vùi trong không khí. Yêu xúc không biết sống chết, cho là mình có cánh phi nhanh, ta liền cầm nó không cách nào có phải hay không. Đoạn sầu một tiếng cười lạnh, trống không xuất hiện kim đăng, tay nâng ngẩn quyết, lăng không điệp động. Nhất thời, hương hỏa kim đăng đại phóng qua mình, ba sợi đăng diễm phân liệt lơ lửng, tại đoạn xuống, về xa xa ba, phòng, ba đăng sạ, bố, lôi, ở đăng một đường quang minh bên trong, Vô Thành vô tức giàn, rơi ở hậu phương một chỉ diễm vi độc phong, liền bị theo đuôi tới kim sắc đang diễm trô đánh trúng. Oanh! Oanh! Nặng nề trong tiếng nổ vang, hai cái yêu thú lúc này mất mạng, tan thành mấy khói. Viêm sóng bạch không, hướng phía còn sót lại một chỉ diễm vi độc phong quần quật đánh tới. Diễm vi độc phong tiểu tính toán có thiên đại bổn sự, lúc này cũng trốn không thoát lớn như vậy phạm vi gợn sóng nguyên kích. Đầu của nó lập tức như là bị một cái sấm rền bắn cho tạc một kích, trong chốc lát dần đổ tới, linh hoạt vô cùng thân thể lập tức cứng đờ, mất đi khống chế, từ không trung một đầu rơi xuống dưới đến. Đoạn sâu làm sao lại cùng nó khách khí tay? Dựng thẳng chỉ thành kiếm, xa xa điểm ra. Phốc, một đạo màu vàng kim Nhạc Tiên Lân kiếm khí bắn ra mà ra, vẫn còn như thực chất, như thiểm điện phá không kích xạ, lăng lệ ác liệt chi cực, kiếm khí lướt qua, trong không khí đáng ra từng vòng rung động, lăng lệ ác liệt kiếm ý tại kiếm trung ẩn mà dấu diếm. Trong hôn mê, Diễm Vĩ Độc Phong đầu bị lăng lệ ác liệt tiên lân kiếm khí cho bắn thủng, tuôn ra một vũng lớn hoa lục bạch hồng yêu quốc. Diễm Vĩ Độc không đầu thể rơi, rơi trên mặt đất, ầm trong tiếng, tóe lên một vòng mùi từ nay về sau, nhưng lại không còn có chút nào nhúc nhích. Quy 1 chương 128, địa họa luyện, thần thông sơ thành. Chương 128: Địa hòa Đột Luyện, Thần Thông Sơ Thành. Nhặt cây một tiếng, Đoạn Sầu chợt đem Hư Hỏa Kim đang cùng tứ tượng tháp thu trở về. Đối với kết quả này, hắn hào không ngó ý, đột phá đến hóa đỉnh cảnh về sau, hắn bây giờ đối với tứ tượng tháp cùng Hư Hỏa Kim đang thao túng càng ngày càng thuần bẩm xu gió, cùng bản thân thần thông phối hợp lại, diệu dụng vô cùng. Diễm Vỹ độc phong chỉ là yêu thú cấp 3, nó ưu thế lớn nhất liền ở chỗ linh hoạt, nhưng mà tại Đoạn Sầu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn xuống, đã mất đi linh hoạt thần nấp tính, một đạo thiên kiếm khí qua đi thì có thể làm cho nó lập tức bị mất mạng. Đương nhiên, Diễm độc phong nếu là tụ quần mà lên, To áp pháp một mạng lớn, Đoạn Sâu cũng chỉ có thể chạy chối chết, lực lượng tuyệt đối xuống, nhiều hơn nữa thủ đoạn cùng pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì. Đã có diễm vi độc phòng đánh lén kinh nghiệm, Đoạn Sâu trở nên càng phát ra cẩn thận, từng bước một tiến lên, cơ bản có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung, dù là như thế, hắn cũng hơn nửa canh giờ sau, đi tới nham tương bờ sông. Đứng tại một chỗ xích sạn sườn núi bên trên, hướng phụ cận hoàn cảnh bốn phía đánh giá liếp, nham tương địa sông đối diện tất nhiên thế bằng phẳng hồng cắt đá khu vực, khắp nơi đều là thấp bé hồng sắc bụi cỏ cùng hồng sắc đá. Mà ở nham tương bờ sông dưới đáy nham bích bên trên, tất thị hiện lộ lấy một cái nửa trượng rộng đích lũ ám huyệt động, cửa động bên cạnh còn có một năm mới nhất móc ra cá đá. Đoạn Sầu sắc mặt hơi trầm xuống, trước khi những diễm vị độc phong kia bắt đầu từ cái này nham tương dưới sông bay lên đến, hiện tại xem ra, cái này bờ sông phía dưới tầm nham thành huyệt động, hơn phân nửa tiểuu là diễm vị độc phong cư trú chỗ. Nếu như Đoạn Sầu không có đoán sai lời nói, ở đằng kia u ám huyệt động ở chỗ sâu trong, nhất định có cái cự đại tổ ong. Khít sâu một hơi, thận theo dưới đi, chuẩn bị tránh đi tổ ong bên trong yêu thú, luyện hóa trong tay ngũ hành linh trùng. Nham Tương bờ sông cũng không chỉ một cái diễm vi độc phong xảo huyệt, một đường thuận sông đi xuống, cơ hồ rậm rạp chẳng chịt chỗ đều là, hơn làm cho người khiếp sợ, tất cả lớn nhỏ tổ ong, ít thì mấy chục chỉ, nhiều thì thành ngàn không đợi. Thằng đến lúc này, đoạn sầu mới phát hiện mình trước trước đến cỡ nào nguy hiểm. Thằng nếu để cho đám kia diễm vi độc phong chạy đi một chỉ, chờ đợi hắn, chỉ sợ sẽ là cái này che khuất bầu trời diễm vi bảy hóng, vị viện không dừng lại tận truy sát. Thế nhưng mà hắn nếu muốn tại Nham Tương trong sông luyện hóa linh trùng, không thể tránh né cần nhớ gần độc phong này xảo cơ hồ là từng bước gian nan. Đoạn sầu dọc theo sông mà xuống, trải qua một đạo tung lũ khẩu về sau, đột nhiên biến sắc. Bốn châu cương kiếm hội tụ trước người, nhưng kết thành vẫn, chỉ thấy phía trước bờ sông bên cạnh một gỡ lớn tổ ong huy động, bốn năm đầu trưởng thành diễm vĩ độc phong tại ra vào cửa động, sáu chân như lao, bận rộn lấy đá thạch. Trong đó một đầu diễm vĩ độc phong nhạy cảm quay đầu lại, chính thoáng nhìn bờ sông bên cạnh đoạn sầu thất ảnh. Lòng đất trong động đã bôi, có một đầu lỗ lớn gặp gần cự một khe lớn, dài đến hơn 10 rằm ở trong, sâu gần đất một khe lớn phía dưới, thì là một đầu chậm chạy xôi ánh sáng màu ánh rượu nham tương địa sông. Địa hỏa không ngừng theo một khe lớn trong phủng Dũng mà ra, trực tiếp sông lên cao vài chục trượng chỗ. Nham tương trong sông mạo hiểm phần đông cực nóng bỏng khí, cả đầu nham tương sông xích diễm đỏ bừng, viêm hỏa trùng thiên, đem trọn cái động rộng rãi đều chiếu ánh thành màu đỏ như máu. Nham tương bờ sông, nóng bỏng bước người, tuyệt đại đa số hỏa hệ yêu thú, cũng không chịu nổi mãnh liệt như thế nhiệt độ, rất ít tại nham tương bờ sông phụ cận qua lại. Lúc này, một người mặc áo tím đạo bảo tuổi trẻ lão nhân, chính đứng ở nơi này đầu một khe lớn bên giới, toàn cảnh lạ mừng rỡ. Đúng là Hắn trên đường đi cẩn thận đi ven đường yêu thú, liền giết mấy đầu diễm vi độc phòng. Điên cuồng chạy thủ mạng, trên đường thậm chí gặp thành đàn tứ gia yêu thú, viêm hỏa bủa cả. Nhiều lần chuyển hướng, cái này mới rốt cục đi tới nơi này, Nhàm Tương sông ở chỗ sâu trong, dưới bàn chân là sâu càng trăm trượng tự một khe lớn, dưới đáy chạy xuôi theo rung động lòng người sông nham thạch. Từ nơi này trăm trượng khe hở dưới đáy, không ngừng phun ra cực kỳ khủng bố dung nham địa hỏa, mà cái này, đúng là đoạn sầu hiện nay đang nu cầu cấp bách. Bỏ ra 1000 danh vọng giá trị theo hệ thống trong hối đoái một cái luyện khí lô, tay véo ấn, đánh lên một số quyết, đoạn sầu bay lên đồng lô nóc, tay liền trong tay áo 16 khoảng ngũ hành linh chủng để vào luyện khí lô trong. Rồi sau đó Đoạn sâu phong bế luyện khí lô, đem hắn treo ở khe hở phía trên, ngày tiếp nối đêm thụ dung nham địa hỏa đốt luyện. Mà hắn lại sớm đã vận gỡ mìn vân đạo bảo xa xa địa lối ra, dù là như thế, vì ngăn cản dung nham địa hỏa cái này cổ đập vào mặt cực nóng chi khí, đoạn sâu phải thời khắc ngự động linh bảo hộ thân, phương sẽ không bị cái này khủng bố đến mức tận cùng linh hỏa gây thương tích. Cái này luyện khí lô cũng không phải đặc biệt gì hiếm có bảo vật, ngoại trừ bản thân có thể đối phó được linh hỏa đốt luyện bên ngoài, lại không có bất kỳ đặc địa phương khác. Ngày qua ngày, lòng đất trong cái khe dung địa hỏa, chưa bao giờ tuyệt, ở đằng trên cái khe một tòa màu đỏ cổ luyện lô. Vô Phong tự quay, lộ ra bao hàm nhàn nhạt ngũ sắc linh quang. Tại dung nham địa hỏa đốt luyện ngũ hành linh trùng ngày thứ 9, luyện khí lô bên trên chợt bộc phát ra kịch liệt linh khí chấn động. Oeng! Đông lô chúng đại, dung động lắc lư không chỉ, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, cực lớn cổ đồng khí lô bị tạc chia năm xẻ bảy, chỗ cũ chỉ để lại một chùm tàn gia ngũ sắc vẫn sáng, bảo quang lưu chuyển kim sắc hà độ. Khe hở xa xa một khối cực lớn xích trên, tọa, thiên, lần rèn trong cơ thể mạnh truyền đến. Đoạn sâu đông nhiên trợn mắt, nhìn xem khe hở phía trên, trong nội tâm hình như có thế mà thay đổi. Thành. Đập trên Tử Vân, đoạn sâu ngay lập tức ra hiện tại ngọn nguồn trên cái khe, nhìn xem phía trên cái kia một chùm lượn lánh lấy ngũ sắc vầng sáng kim sắc tròn độ, đoạn sâu lập tức vui mừng quá độ. Ngự động phát quyết, đoạn sâu thò tay hư chiều, lưu quang bay vụt gian, giống như như nhũ yến quang lâm bình thường, 16 quả linh trùng kim độ, một cái không rơi được phủ lòng bàn tay của hắn. Theo đoạn sâu cuối cùng một đạo linh tức vào, 16 cái linh tiên binh tế luyện hình. Lật tay ran, tay áo di động, 16 đạo linh quang đầy trời kết xạ. Hóa thành cao giáp, cầm binh khí tiên binh lăng không hiển hóa, hạ xuống tại đoạn sầu bên cạnh ngưng lập bất động. Nhìn kỹ phía dưới, cái này 16 cái tiên binh cụ vi hóa đỉnh sơ kỳ, ngoại trừ vũ khí vũ khí bất động, dung mạo nhưng lại cùng đoạn sầu độc nhất vô nhị. Chỉ là trên người thiếu thêm vài phần nhân khí, lạnh lùng trên khuôn mặt, hiển thị rõ sát phạt sẵn rộng chi khí, đoạn sầu thu hồi ánh mắt, cảm thấy dĩ nhiên có chỗ phản đoán, cái này 16 cái tiên binh theo như ngũ hành mà sinh, đại khái có thể chia làm năm loại. Tay cầm kim thương, Minh kim chiến giáp kim hệ thượng sư. Thân cháo thanh ngọc bảo, tay cầm cổ trượng mộc hệ vô ý điệp. cung giáp da giữ mình thủy hệ mỗi tên tùy tùng. Quạt lông khăn chiến đầu, viêm hỏa cổ nở phục hỏa hệ thuật sĩ. Người mặc huyền hoàng trọng giáp, đao trong tay thuần thủ hệ chiến sĩ. Ngoại trừ cái này thổ hệ chiến sĩ có 4 người, còn lại bốn hệ đều vi ba người, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt tạo hình khác nhau, khuôn mặt lại cùng chính mình cực kỳ tương tự chính là ngũ hành tiên binh. Loại này thoáng như soi gương, chơi game online cảm giác, lại để cho đoạn sầu cảm thấy quái dị ngoài, nhưng lại đối với cái này ngũ hành tiên binh lực, hết sức hiếu kỳ. Trong nội tâm kích động, đoạn sầu thậm chí có phản hồi yêu thú hào, tái chiến một hồi xúc động vị một chương 129, lớn mật tưởng tượng, đặt mình trong nhiệt cảnh. Chương 129, lớn mật tưởng tượng, đặt mình trong nhiệt cảnh. Đem trong đầu không thực tế ý niệm trong đầu vứt bỏ, tỉnh táo lại về sau, đoạn sâu đem 16 cái ngũ hành tiên binh thu nhập từ phủ dựng dưỡng, dựa gỡ mìn vân đảm bảo, đạp chạy bộ đến khe hở thâm uyên bên linh dưới. Dưới bảng chân trăm trưởng thâm uyên, nham tương bắt đầu khởi động, địa hỏa phượng rũ dũng, cuồn bạo hỏa linh chi khí, đem bốn phía không khí bốc mà yêu cũng là không dám tới cái này khe hở Ngũ hành linh trùng thành công hóa. Vũ động thành binh sơ thành, theo Lý mà nói nơi đây sự tình rồi, Đoạn Sâu có lẽ lập tức khởi hành phản hồi Linh Tây Phong, lặng chờ tiên hội tổ chức. Nhưng mà, Đoạn Sâu lại thủy chung nhớ thương lấy lòng đất trong động đá vôi ẩn núp tích tinh mạch khoáng, vào bảo sơn, há có tay không mà quay về đạo lý. Đoạn Sâu đứng tại khe hở thăm viên biên giới, đỉnh lấy mãnh liệt địa nhiệt sóng, hướng dưới cái khe phương nham tương mà sông hai bên nham bích giở sét. Cẩn thận lưu ý phía dưới, hắn thấy nham bích bên trên từng khối từng khối xích tinh thể, trên mặt mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng lại không nhiều thiếu kinh ngạc, hiển nhiên trong nội tâm sướng có đó trước. Sích tinh mạch khoáng ở này khe hở thâm uyên nham bích phía dưới, đã bị dung nham địa hỏa ngàn vạn năm đến ngày qua ngày thiêu đốt, đốt theo bình thường nhất hỏa hệ quấn thạch, vừa rồi gen luyện trở thành chân quý vô cùng sích tinh quấn thạch. Cũng chỉ có tại nham tương địa sông như thế rồi giàu hỏa linh chi khí thai ngần xuống, mới có thể diễn sinh ra như vậy một đầu hi hữu khổng lỗ sích tinh mạch khoáng. Đoạn sầu sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt rơi vào nham tương địa sông, rực ánh sáng màu đỏ bao phủ khe hở nham trên, như ánh, làm đẹp trong đó. Nhưng còn chân chính lại để cho hắn khó xử, nhưng lại trước trước trợ linh trùng dung địa hỏa. Cái này nham tương trong sông dung nham rừng rực khủng bố, thỉnh thoảng còn có chim ẩn dưới đáy địa hỏa phun dũng mà ra, vậy ra khởi cao vài chượng, không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ưu tính toán đoạn sầu toàn lực ngự sự hương hỏa kim đăng, Lôi Vân đã bảo, cũng nhiều lắm là tại đây địa hỏa bên trong, treo chống một lát công phu. Thế nhưng mà cái này, một lát công phu, muốn thăm dò vào xích tinh mạch khoáng, đem hắn dung nhập phương Tốn Sơn, lại là căn bản không có khả năng. Bị cái này dung địa cho phun ở bên trong, thông, tiêu hao một khi trong cơ thể lực hao hết, linh bảo phòng ngự bị phá chờ đợi đoạn sầu kết quả, là thân tử đạo tiêu. Muốn đem động động dãi ẩn nút xích tinh mạch khoáng đem tới tay, tu tính toán đoạn sầu có hệ thống nơi tay, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mười trượng nham tích, khoảng cách nham tương mà sông thân cận quá rồi, dung nham địa hỏa hoàn toàn có thể tại một lần phun trào ở bên trong, đưa hắn toàn thân bao phủ, tùy thời có thể sẽ bị dung nham địa hỏa cho đánh chúng. Thừa nhận thoáng một phát, nương tựa theo lôi vân đạo bảo bảo vệ, thật không có quá lớn vấn đề. Nhưng là nhiều lần lượn hơn mấy lần, dung đoạn trước mắt vi, lại là căn bản không được, linh hỏa đốt người lập tức, cũng sẽ bị luyện hóa thành cho tửn. Này làm sao xử lý? Sắp mặt tâm tình bất định nhìn xem dưới cái khe phương phún rũng rung nham địa hỏa, nếu là muốn hắn như vậy buông tha cho, nhưng lại không có cam lòng. Thiên đại cơ duyên ngay tại trước mắt, bất quá trăm trượng xa, có thể đụng tay đến, lại bị một đạo nham tương địa sông trông ngăn, giống như ranh trời. Ta nếu là toàn lực ngự động lôi vân đạo bảo, rơi vào nham tương trong sông, chỉ cần không tại chỗ đã chết, phải chăng cũng có thể mở ra hệ thống, đem hắn dung nhập phương thốn sơn trông. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ. Đoạn Sầu lập tức tim đập thình thịch, chợt càng muốn nhưng lại cảm thấy càng có khả năng, Nhàm Tương Địa Sông ẩn có địa tâm ở chỗ sâu trong dung nham địa hỏa, thuộc về mà nói cũng thuộc ở thiên địa linh chân, cùng xích tinh mạch khoáng độc nhất vô nhị. Đã xích tinh mạch khoáng có thể dùng dung hợp hệ thống, đem chi dung nhập tông môn linh sơn, vậy có phải hay không tiểu ý mỗi lấy cái này Nhàm Tương Địa Sông cũng có thể. Nghĩ cách mặc dù lớn gan, nhưng lại trước mắt Đoạn sâu cho rằng có khả năng nhất thành công phương pháp, kể từ đó, chẳng những có thể thuận lợi lấy đi Sích tinh khoáng, còn có thể đem nghiêm chỉnh đầu Nhàm Tương Địa Sông cho cuốn đi. Chưa từng có nhiều do dự, không quả quyết không phải đoạn sầu tính cách, dưới mắt đã nghĩ không ra rất tốt biện pháp giải quyết, đoạn sầu liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Trong lòng có chỗ quyết định, đoạn sầu lập tức không trần chờ nữa, chờ đợi khe hở trong vực sâu dung nam địa hỏa thuối lui, quanh thân linh lực như quần quần giang hà kết ra, kể hết rót vào Lôi Vân Đạo bảo trong. Tại toàn lực của hắn ngự động xuống, Lôi Vân Đạo bảo bên trên nổi lên xanh ngọc lưu quang, lôi điện lừng lẫy, tử sắc đám mây hội phủ, vệ, phòng cẩn thận. Oen, chân sức mạnh, tức, đại địa giạn ngập, nổ vang khí ở bên trong. Người đã như đạn pháo phóng lên trời, rồi sau đó thân hình nhất định, coi như vân long bại vi lao xuống rơi thẳng xuống, thanh thế kinh thiên, nhanh như cựu tiểu sét. Bịch. Đoạn sầu rơi vào nham tương trong sông, lập tức tóe lên mấy trượng dung nham, trên mặt sông cũng tùy theo tràn ra một đóa hoa mỹ hoa hồng, dung nham phi cồn, ánh mắt lướt qua, lộ vẻ một mảnh sắc hồng thế giới. Khung bố nhiệt độ lập tức đem đoạn sầu bao quạ, lại để cho hắn gần muốn hít thở không thông, quanh thân ngưng tụ tự vân, càng là lấy có thể thấy được tán. Cảm thấy nghiêm nghị, không có một lát trì đoạn tại trong sông lên, gọi ra hệ thống giao diện, hắn đang chuẩn bị tiến vào dung hợp hệ thống. Nếm thử đem nham tương địa sông dung nhập linh sơn. Đột nhiên, hắn bên trái cách đó không xa nham tương trong sông xuất hiện một cố gợn sóng, bắt đầu ồ ồ nhấc lên nham tương bá khí. Đoạn Sầu quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không quá để ý, cái này nham tương sông cách một phút đồng hồ tà hữu, đều toát ra một ít bá khí, mấy ngày qua hắn đã nhìn quen lắm rồi. Nham tương trong sông chính thức phún dũng dung nham địa hỏa, nhưng lại ít nhất muốn 2 phút khoảng cách. Hắn chính muốn quay đầu thao tác hệ thống, nếm thử dung hợp, đột nhiên một hồi không hiểu tìm lập nhanh. Tổng cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào, hắn lại lần nữa quay đầu lại hướng bên trái nham tương nhìn lại, cái này cỗ gợn sóng phạm vi đã mở rộng gần 10 trượng. Muốn so với hắn thường ngày nhìn thấy tình huống lớn rất nhiều. Vô cùng có khả năng là một cô dung nham địa hỏa muốn phun dung mãnh tiến ra, vọt lên hỏa cùng nhấc lên nham tương ma khí, khẳng định phải so với trước bái kiến còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Dưới đây dung nham tại ngay lập tức liền đội kịch phiến cổn, toát ra đại lượng nham tương ma khí. Cùng lúc đó, một cô nóng bỏng đến mức tận cùng làm cho người ta sợ hãi viếp hỏa, đang từ nham tương đáy sông cấp tốc bay lên. Đoạn sầu sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến cái này khả năng, không chần chờ nữa. Thả người nhảy ra trong sông, tay thiên cương kiếm phạt, thân hình động đoạn sầu nhảy lên mà đi chuẩn bị đến nham bích bên trên tạm thời khai ra cửa động, tránh đi cái này cổ sắp phún dũng dung nham địa hỏa. Quả nhiên, hắn vừa mới nhập động, nham tương mã sông lập tức sinh biến. Một cuốc cực lớn xích sắc viêm trụ rắc khủng bố uy thế, phóng lên trời, cuồn cuộn viêm sóng mang tất cả tàn sát mưa bãi, tại kinh khủng như vậy viêm hòa xuống, vạn vật bất tổn, hư không đứt luyện, vạn vèo bốc hơi. Đoạn sầu thân hình co rút nhanh, đặt mình trong tại nham bích phá vỡ cửa động bên trên, bên ngoài thì là bao trùm lấy một tầng màu tím màn, giống như hà trướng, động địa bao trùm cũng tại cái này trùng thiên như trụ dung nham địa hỏa xuống, kiên trì bất quá mấy tức, liền bị sông phá thành mảnh nhỏ, đốt luyện thành hư vô thiên nhiên. Quy 1 chương 130, Xích Nham Hạp Cốc, Linh Sơn dị tượng. Chương 130, Xích Nham Hạp Cốc, Linh Sơn dị tượng. Rầm rầm. Từ Vân Tiên chướng nghiền nát tiêu tán lập tức, mãnh liệt dâng lên nham tương địa hỏa cũng tùy theo hao hết dư lực, hạ xuống nham tương trong sông, đập khởi vô số đỏ tươi nham tương một nước. Đoạn hình, chăm chăm sông, một này thời điểm, hắn dưới chân không hề có động tính gì. Cựu tử nhất sinh cũng không lại để cho đoạn sầu biết khó mà lui, chân trời chỉ là một cái trước mắt, mắt thấy dung nham địa hòa hạ xuống, nham tương trên sông lần nữa khôi phục bình tĩnh, đoạn sầu thân hình lấy nhẹ, người đã ly khai nham bích, phiêu nhiên rơi xuống. Nổi nham tương trên sông, trong cơ thể linh lực nhanh trong bước hơi tiêu hao đoạn sầu sắc mặt tỉnh táo, tiếng lòng độ cao căng cứng, thời khắc lưu ý lây bốn phía trên mặt sông cành tượng, chỉ cần hơi có dị động liền chuẩn bị lần nữa chu Tính tâm năng thần, tại rơi vào nham tương địa sông ngay mắt, đoạn sầu liền gọi ra hệ thống giao diện, trực tiếp một chút nhập dung hợp hệ thống, lựa chọn tông môn mô đồ lệ, cả bộ động tác công tác liên tục, hoàn thành chỉ ở nháy mắt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tham dò không biết vùng đất mới độ, thân ở vô chủ nham tương địa sông, nội ẩn dung nham địa hỏa, cực kỳ chất quý, phải trang dung nhập tông môn. Nham tương trên sông thái cực đồ trong âm dương hai phần, dung hợp hệ thống mở ra lập tức, một cái hơi có vẻ trong suốt nhở ngay sau đó hiện ra đến. Không chút do dự, mắt thấy lấy thân lại có lượng quận, đoạn quyết đoán chọn dung hợp. Khe hở trong vực sâu một vòng thái cực đồ lơ lửng lững lẫng, nổi lên hắc bạch nhị khí, lưu chuyển không thôi. Trong lúc mơ hồ, huyền quang rủ xuống, mênh mông xương mù màu trắng hư không nhè lên, phiên cuồn kích động, từ khe hở nham tương trong sông khuế tán, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngay lập tức lan tràn đến cả đầu nham tương địa sông, tính cả bờ sông hai bên diễm vĩ tổ ong đều bạt phủ. Lập tức toàn bộ lòng đất động rộng dạo ánh sáng màu đỏ thu lại, lâm vào vô tận hắc ám. giống ở bên trong, khe hở thăm lên bên ngoài, đã là kịch liệt hỗn loạn. Vô sở yêu thú chạy trốn chém giết, đối rối sợ hãi, ở giữa cẳng có ẩn nấp không xuất ra ngũ gia yêu thú bị kích động, nổi giận phía dưới, trắng trận giết chóc. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, đoạn sâu. Đối với cái này, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, hữu tính toán biết rõ, hắn cũng không sao cả. Trung thiên đại thế giới, không sống ngốn chết, cường giả vị tôn. Tại nơi này thiên đạo chi hạ cụ vì con sâu cái kiến thế giới, đoạn sâu căn bản vô tâm yêu mến cái này, lòng đất trong động đá vô yêu thú chết sống. Không có cái này đầu sinh sinh bất tức, hỏa linh rồi rào nham tương địa sông. có lẽ cái này trong động đá vô hệ yêu thú hội thay sinh lộ lại có lẽ sẽ đều chết tại đây động rộng dãy dưới đáy. Nhưng cái này lại cùng đoạn sầu có quan hệ gì đâu? Yêu thú ăn người, người cũng đi săn yêu thú, vật cạnh tiên trạch. Đoạn sầu chỉ có thể tự đạo hữu, không chết bần đã rồi. Dung nham biến mất, nóng bức giết hết, đặt mình trong tại mêng ngông trong sương ngủ khói trắng, đoạn sầu chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời thoải mái dễ chịu, thẳng đến lúc này, xác minh trong nội tâm phòng đoán, hắn mới có thể đại thư một hơi. Cũng dung hợp lưu vân tốn thời gian mấy ngày bất động, dù luyện một đầu không biết nham tương địa sùng, tốc độ nhưng lại cực nhanh, ước chừng gần nửa ngày thời gian. Đoạn Sâu liền có thể rõ ràng địa cảm ứng được, nham tương trên sông bao phủ sương trắng đang tại dần dần tiêu tán. Không quá nhiều lâu, sương trắng tan hết, Đoạn Sâu đứng đang làm hạc cả vùng đất, nhìn qua cái kêu kéo kéo bắt ngát nham tương đường sông, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối Hai bờ sông xích nham như núi, dưới đây ánh sáng màu đỏ ánh rượu nham tương địa sông lại đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh kiên cố hồng nham đại địa. Một ngày quang cảnh, địa hỏa sao động nham tương địa sông, biến thành khô dù là trong nội tâm sớm có đoạn trước, Đoạn Sâu lúc này tận mắt nhìn thấy, hay là không khỏi sợ hai thảm phục tại hệ kỳ. Cùng lúc đó, trung thiên đại lục nhất năm đầu, một tòa ngàn trượng linh sơn bỗng nhiên thả ra đẹp mắt ánh sáng màu đỏ, trong lúc mơ hồ hình như có viêm hỏa bắt đầu khởi động, đại địa lõm rung động lắc lư sổ độ, trong khoảnh khắc một tòa cự đại địa hỏa viêm hồ tại linh sơn hình thành. Linh sơn chấn động, quanh mình vương viên trăm dặm đều có chấn cảm. Dẫn linh phía dưới núi mấy trăm thôn trấn mọi người kinh hoàng thất sắc, ngay ngắn hướng chạy ra phòng ngoài, thấy trên tiên sơn ánh sáng màu đỏ ánh rực, cụ bình tĩnh trở lại. Cho đến ngày nay, quanh mình thôn trấn mọi người sớm đã biết được, ngày ấy Vương Tuấn Sơn bay vụt ngàn trượng, đều là vì trên núi tọa lạc lấy một cái tên là Huyền Tiên Tông Tiên Đạo tông môn. Linh Sơn bên trên tiên nhân, không ăn ngũ cốc, bất nhị mười bẩm, bước trên mây thừa hạng, không giả không chết. Từng cái đều có được thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chính là vì có Huyền Tiên Tông thượng tiên thi triển vô thượng thần thông, Linh Sơn mới có thể kéo lên ngàn trượng, trung thiên địa linh tú. Càng có người đồn đại thế tục phàm phu, tới gần sơn, muốn nhìn xem Nhan, dưới chân núi nấn ná mấy chục ngày, lại thủy chung dậm chân tại chỗ, tìm không được lên núi đường nhỏ chỗ. Cho nên, hôm nay cảnh tượng Dưới núi thôn trấn mọi người mặc dù kinh ngạc, lại cũng không như thế nào bối rối, biết được cái này đại địa chấn động, nhất định là trên núi tiên nhân gây nên, sẽ không họa vừa đến người khác tánh mạng. Không có nham tương địa sông ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, cái này động rộng giai thâm viên lập tức đen tối tĩnh mịch, chỉ có cái này trăm trượng nham bích bên trên ẩn ẩn léo lạ làm đẹp lấy xích sắc ánh huỳnh quang, tinh la mật bố, hiện làm ra một bộ kỳ dị cảnh đẹp. Đặt bước leo lên nham bích, đoạn sầu vô tâm cảnh đẹp, tìm xích tinh mạch đường, không ngừng đào đục, càng đi ở chỗ sâu tròng, tới gần địa hỏa phun vị trí, bên trong xích thạch liền càng phát ra hóa ánh sáng chói, phẩm chất cực cao ở đây xích tinh quan thạch, trải qua hơn mấy trăm ngàn năm, không gián đoạn chịu đựng lấy dung nham địa hỏa rèn luyện, đã trở nên cực kỳ tinh thuần, toàn thân nóng ánh như thủy tinh, bên trong phảng phất ẩn chứa một đoàn tiêu đốt lửa khói. Linh quang phẩm chất càng tinh thuần, nhan sắc càng sâu, tất thì ý nghĩa càng tiếp cận tại nguyên khoáng sạn trung tâm, thậm chí hạch tâm. Đoàn sầu kinh hỉ chứng kiến, tại hắn không ngừng mà xâm nhập đào móc xuống, ngăm đen nham bích bên trên, một ít khối một ít khối xích sắc tinh thể bị ra, đại bộ phận là màu đỏ nhạt, nhưng là có một khối nhưng lại màu đỏ thẫm. Giống như một loại ngọn lửa hóng ánh thông thấu ra mỹ lệ ánh sáng màu đỏ. Đoạn sầu quanh thân linh khí bắt đầu khởi động, trong tay Thiên Lân Cương kiếm rét lạnh như ngục, thả ra sắc bén kiếm quang, mãnh liệt vung trảm tại một khối thâm hồng như lục tinh khoáng thạch bên trên. Đinh! Một tiếng thanh thúy kinh minh, Thiên Lân Cương kiếm bị trực tiếp bắn ra, có ánh kiếm thế bên trên vết rạn ẩn hiện, mà cái kia sâu khảm tại nham bích trong tầng xích tinh khoáng thạch, lại không có để lại chút nào kiếm ngân. Đoạn sầu thấy thế ánh mắt ngưng tụ, hắn vốn chỉ là muốn thử một lần cái này xích tinh thạch rắn độ, nhưng lần thử kết quả, nhưng lại rất là vượt quá dự liệu của hắn. Cái này xích tinh cũng quá cứng rắn đi à nha, rắn không kiếm, một thân kiếm suýt nữa vỡ vụn tiêu tán, mà cái kia xích tinh khoáng thạch lại lông tóc không tổn hại. Nói như vậy, chính mình trong lúc vô tình đã tiếp cận xích tinh mạch khoáng trung tâm. Không bỏ được dùng Thiên Lân kiếm đạo quán, Đoạn Sâu lật tay tự hư giới trong lấy ra một kiện pháp bảo phi kiếm, lần nữa làm móc. Lúc này đây nhưng lại trở nên dễ dàng rất nhiều, mà ngay cả nham bích ở chỗ sâu trong trận có thấy thâm hồng xích tinh, Đoạn Sâu cũng có thể đem hắn phong dong lấy ra. Quy 1 chương 131, Sơ thí thần thông, ngũ hành binh. Chương 131, Sơ thần thông, ngũ hành binh. 3 ngày về sau, Đoạn Sâu tại khe hở thâm giới, hướng khắp nơi đánh giá phát. Lúc này lòng đất động động rặng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nham tương địa sông biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ động rộng rãi lâm vào vô tận hắc ám, đã dẫn phát một hồi trước nay chưa có bạo loạn cùng rét chốc, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được yêu thú thi thể, cùng với cái kia một cây gốc héo rũ chết đi hoa cỏ linh thực. Cho tới bây giờ, xích tinh mạch khoáng cũng bị đoạn sầu lấy đi, dung tiến vào phương tốn sơn trông. Lúc này, toàn bộ lòng đất động rộng rãi đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, địa mạch bất ổn, thành động sụp xuống, xuống, gò núi biến bằng, thung lũng biến bình nguyên, mảng lớn cự thạch tan trụ đứt gãy rơi xuống, dày đặc như mưa, đập chết vô số hỏa hệ yêu thú đã mất đi nhàm tương địa sông linh khí nguồn suối, cũng không có xích tinh mạch khoáng trấn áp, lòng đất trong động đá vôi rồi già hóa linh chi khí, mỗi ngày càng xuống, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, trở nên cực kỳ mỏng manh. Khắp nơi trống trải không người, lại không có thanh âm nào khác, đã trải qua động động dãi dị biến, huyết tinh chém giết về sau, trong động đá vôi yêu thú chết thương hơn phân nửa, còn lại cái kia chút ít, cũng đã sớm tìm nơi tốt ẩn nấp. Đoạn Sâu thấy thế buồn vô cớ thở dài, cũng không có quá nhiều thường xuân tu buồn, hai hách do hắn mà ra, lúc này như còn muốn trang thánh nhân trách trời thường dân, nhưng lại quá mức rối trá. Không có dừng lại, Đoạn Sâu chọn lựa một đầu an toàn lộ tuyến, liền hướng lúc đến phá động chỗ lỗ hổng phi độn mà đi. Con đường này tuyến yêu thú xảo hoạt, tiểu nhân đã bị hắn tiêu diệt toàn bộ qua một lần, đại hắn tại lúc đến cũng đã nhớ kỹ phương vị địa điểm, có thể thông dòng né qua. Hung chi đã trải qua lớn như vậy biến cố, trong ngắn hạn cái này lòng đất động rộng rãi, có lẽ cũng không dễ dàng gặp được nhóm lớn yêu thú. Đương nhiên, ngẫu nhiên gặp được đi ngang qua, đánh lén yêu thú phi cầm, hay là tránh không khỏi. Nhưng mà, Đoạn Sâu nhưng lại không lo phản hỉ, luyện thành vung thành binh cái môn này thần thông về sau, hắn liền một mực động, muốn tìm điem ngắm. Đến thử một chút cái này, 16 cái ngũ hành tiên binh cụ thể chiến lực. Trên đường gặp được yêu thú đánh lén, chỉ cần không phải thú biển chiến thuật, đầy trời đánh giết, cũng là tránh hợp hắn ý. Lờ mờ trong động đá vôi, một mảnh khoáng đạt khu vực, lúc này một đám địa hỏa thương lang chính đang tiến hành thảm thiết vây giết, trên mặt đất đã có gần 10 bộ đồng bạn thi thể ngã trên mặt đất, rốt cuộc dậy không nổi. Mà cái này đều là vì đối diện mấy cái hai chân thú. Phanh. Huyễn Hoàng Lực sĩ bất động như núi, cầm vẫn tại trước người, lưới đao chảm phạt, đối chiến đối diện bảy chỉ địa hỏa thương lang mãnh liệt thế công, sử chi không được tiến lên bước. Bên cạnh thân một gã kim giáp thương sư Dụ rất như long, Hàn tinh điểm một chút, mỗi một lần chạy đột kích, cũng như một thành kiếm truy lưới dao sắc bén, phá vỡ đối phương phòng hộ, xâm nhập đàn sói trung tâm. Tại từng tiếng âm thanh thảm thiết thống hào ở bên trong, từng trích địa hỏa thương lang mình đầy thương tích, rồi sau đó bị ngoài trăm trượng một chi huyền băng mũi tên nhọn sọ xuyên qua đầu lâu, xương lạnh lang tràn, khoảng cách khắp toàn thân, hơi chút đột vào, sẽ gặp nát bấy thành đầy trời băng tinh, phiêu nhân rơi. Xa xa, một gã thân tráo thanh một pháp bảo vụ ý, đầu đội tử kim mặt nạ, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên trận chiến cuộc, không động tâm vì ngoại vật. Đương nhiên, đôi mắt của hắn nổi lên một vòng thanh sắc, tay cầm cổ trượng trùng trùng điệp điệp trụ lập trên mặt đất, nhất thời, một vòng thanh sắc lưu quang theo cổ trượng xâm nhập lòng đất, hướng về phía trước huyết tán mà đi. Loạt loạt loạt. Vô số gai khắp tiêm câu gai ngổ xanh biết dây leo chui từ dưới đất lên mà ra, đem cuốn chí kim giáp thương sư sau lưng, mãnh liệt phốc tập sát hai cái địa hỏa thương lang trói vừa vặn. Dây leo nhanh chói, mềm dẻo như tơ vàng, vô số tiêm câu gai ngược thật sâu đâm vào yêu trong cơ thể, máu chảy không chỉ. Mấy tức về sau, khan giọng thú giống vọng động rộng dãi, lượng gốc thủ đoạn chất, xanh biết tiểu diễm dây leo đến lang trên người phá thể mà ra lần nữa chui vào lòng đất tùy thời mà động. Kim Giáp Thương Sư thông dong tối lui, nhất thời, tại chỗ Viêm Hỏa Phủ Nữ Dũng, trùng thiên như trụ, phạm vi trăm mét đều hóa thành đất khô cằn, còn sót lại ba con Địa Hỏa Thường Lang, cũng gắng thân tại trùng thiên mang tất cả trong biển lửa. 16 chỉ tứ gia yêu thú Địa Hỏa Thường Lang, không đến nửa giờ, toàn bộ diệt tại nằm cái tiên binh trên tay, từ đầu đến cuối đoạn sầu không có tiến hành bất luận cái gì can thiệp. Đối với cái này cái thành quả chiến đấu, đoạn ngoại trừ tỏ vẻ sợ hai tháng phục, không tiếp tục cảm tưởng. Viễn Siêu cùng giai chiến lực, ăn ý phối hợp, tỉnh táo tư duy, ngũ hành tiên binh thực chiến năng lực, sâu sắc ngoài đoạn sầu lúc trước Hoàn Mỹ gần như không thể bắt bẻ. Ân, ngoại trừ cái kia chương cùng chính mình không kém bao nhiêu xoái mặt. Vì vậy, Đoạn Sâu cho 16 cái ngũ hành thiên binh, thống nhất phù hợp một khối có thể ngăn cách thần thức dò xét từ Kim Mật nạn, bởi như vậy nhưng lại lộ ra càng thêm thần bí cùng khắc nghiệt. Ít nhất, hắn lại như vậy lý giải. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ gặp được một đám tứ giai địa hòa thương lang, còn lại đều chẳng qua là chút ít lạc đàn tôn kép nhạy nhép, cơ hội không có gặp được trở ngại gì, liền lại để cho Đoạn Sâu một đường nên ngang đi trở về phá động lỗ hổng. Theo mãnh liệt cương phong, Đoạn Sâu một đầu đâm vào địa rồng, xôi dòng thẳng lên đã không có nham tương địa sông dung nham địa hỏa, địa tâm sông linh truyền nước không tiếp tục một tia sôi sụ sụ, càng không một chút linh khí. Cứ như vậy, bỏ ra gần nửa ngày thời gian, Đoạn Sầu lần nữa về tới linh truyền núi trong động phủ. Trần An phóng một phát tiểu hắc, đem hắn thu hồi bộ kệ mẩn bản trong, Đoạn Sầu phất tay triệt hồi trong tính thất cấm chế, không quá nhiều lâu, Lâm Tiểu Viện liền đi đến. "Sư phụ, ngươi cuối cùng xuất quan, ta đều đến rồi nhiều lần." Lâm Tiểu Viện đi vào tinh thất, vốn là hướng Đoạn Sầu túi người lễ, rồi sau đó liền ngồi thẳng lên người lại đã gây họa." Nhìn xem Lâm Tiểu Viện hơi có vẻ bối rối thái, Đoạn Sầu nhíu mày, bản năng cho rằng tiểu nha đầu này lại gây thay hòa rồi. Mới không phải. Lần này thực không đoán ta, ta một mực dừng lại ở tính thất hào hảo tu luyện, cũng không biết sao tiểu thuận lợi đột phá, sau đó, nói đến phần sau, lâm tiểu viện lộ ra có chút lực lượng chưa đủ, thanh âm cũng càng ngày càng rất nhỏ, làm cho người căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cho đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, Lâm tiểu viện đã có dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu vi, đúng là tại hắn lén vào lòng đất động động động trong khoảng thời gian này, hoàn thành đột phá. Sau đó làm sao vậy? Đệ xuống trong lòng kinh ngạc, đoạn sầu mày hỏi. "Ách, sau đó Cái này điệu tâm truyền dược tựu không nóng lên." Lâm Tiểu Viện ngượng ngùng nói. Đoạn xấu nghe vậy lập tức hô hấp cứng lại, nhìn xem tiểu nha đầu thật lâu không nói gì, trong nội tâm càng là giở khóc giở cười. Suy nghĩ cả đường ngày, nguyên lai Lâm Tiểu Viện tưởng rằng mình ở điệu tâm truyền tu luyện nguyên nhân, thoang cái đem linh truyền bên trong thiên địa linh khí tháo nứt rồi, làm cho điệu tâm truyền đã mất đi linh khí, biến thành bình thường linh truyền. Tâm hoảng ý lo xuống, Lâm Tiểu Viện cũng nhớ tới không gì làm không được sư phụ, hy vọng hắn có thể đem cái này tâm khí khôi phục. Mắt thấy sư phụ bế quan tính tu, Lâm Viện lại không dám quấy chỉ phải luân luân đến nhìn một chút, trong nội tâm lo lắng cứ cùng kiến bỏ trên chảo nóng tựa như. Thật tình không biết, Đoạn Sầu sớm đã không tại tính thất, mà nàng mấy ngày nay lo lắng lo lắng địa tâm truyền bị hủy một chuyện, cũng chính là nàng cái kia không gì làm không được tốt sư phụ làm. Quy 1 chương 132, nha đầu, ngươi không hiểu cầm Chương 132, nha đầu, ngươi không hiểu cầm Việc này ngươi không cần nhiều quản, địa tâm truyền mất đi linh khí cùng ngươi không quan hệ. Đoạn Sầu khoát tay áo, thản nhiên nói. Lâm Tiểu Viện nghe vậy nhẹ gật đầu, trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, đã Đoạn Sầu nói chuyện này cùng nàng không có quan hệ, vậy thì đại biểu thật sự cùng nàng không quan hệ, những phiền toán này là mỏ mẫm lo lắng. Sư phụ, ta bây giờ có thể khệ đàn nghiêm chỉnh thủ luyện ngục chấn hồn khúc trấn hồn quốc rồi, người muốn nghe thoáng một phát sao?" Lâm Tiểu Viện bản thân sau cầm trong hộp lấy ra hàng ngọc cổ cầm, có chút hưng phấn mà nói ra. Được nghe lời ấy, Đoạn Sầu có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Nha đầu liếc, luyện ngục trấn hồn khúc là vô thượng ma điện, theo Lý Mã nói không thông cầm ý, coi như là trúc linh cảnh cũng chưa chắc có thể tấu ra cả thủ nhạc khúc, cưỡng ép khệ đàn chỉ biết lâm vào trong đó, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lúc này xem sắc, ma âm, bẩm, nhân. Đoạn Sầu trong nội tâm sợ hãi thảm phục, âm thầm cảm khái, trên mặt bất động thành sắc nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một chút chờ mong. "Lên keng, lên keng." Xâu kiếm tiếng đàn thoáng chốc vang lên, như khóc như tố, tiếng đàn huyền chuyển trầm thấp, sương lạnh lan tràn, ma khí tỏa ra, hướng về Đoạn Sầu quấn quanh mà đi. Trong lúc mơ hồ, khúc đàn chuyển hướng, ảo giác nhiều lần sinh, giống như bạc mệnh nữ tử ván trời bất công, tự si tình thiếu nữ khổ đời tình lang, lại như khuê phòng oán phụ hận vô tình. Đoạn Sầu thấy thế cười nhạt một tiếng, chắp tay mà đi như nhàn nhã dạo chơi, phấn hồng như khô lâu, công bằng, mỗi một bước đều vừa đúng tránh được những cô gái kia dây dưa. Tại những cô gái này ở bên trong, có thanh thuần khả nhân, có kiểu diễm mạt ác, có thâm tình chân thành, có nhu tình như nước, không nhạc độc lòng người, mê hoặc lòng người trí, lạ lớp ma âm, như đoán như tố. Đoạn Sầu đối với cái này lại hoảng như không nghe thấy, một bước một tướng, không có một lát dừng lại. Mấy bước gian, thuận tiện giống như trải qua hòng trần, bài kiến chúng sinh, cho đến bị ngã, đi vào lâm tiểu viện bên cạnh, khoan thai ngồi xuống. Tranh! tiếng đàn im bặt mà rừng, ảo giác tiêu tán, ma khí vô tung, lâm tiểu viện phủ áp dây đàn, nhìn xem mỉm cười ngồi ở một bên đoạn Sầu, thần sắc lộ ra có chút nội Sư phụ, ta có phải hay không đạt được rất kém cỏi tình, tiểu tính toán đem hết toàn lực thi triển ma âm và tướng, cũng gần không được thân thể của ngươi." Lâm Tiểu Viện ngọc thủ lung tung khoé động lấy dây đàn, lên ken thùng thũng trong, xem lẫn nội tâm thất lạc cùng người bài. Lắc đầu, đoạn sâu trên mặt thu lại mà cười, nhìn xem có chút hề bại Lâm Tiểu Viện, thản nhiên nói, "Có thể ở giữa hồn cảnh tấu ra cả thủ luyện mục trấn hồn quốc, theo ta được biết, chứ ngươi bên ngoài không có người thứ hai có thể làm được, tiểu ngay cả vi sư cũng không được." Lâm Tiểu vậy lập tức kinh ngạc đầu, trên mặt tinh thần cũng theo đó chấn động. "Tiểu nha đầu, ngươi thiên tư mặc dù tốt, tại cầm một trong đạo thiên phú rất cao." Lại thân có tất khiếu linh lung tâm, tâm vô tạp niệm, bất nhiễm uỷ vọng. Nhưng là, ngươi bây giờ đã có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, nếu không pháp đem chi đề bù, ngươi cuộc đời này đem dừng lại không tiến. Thò tay vướt ve Lâm tiểu viện đỉnh đầu, đoạn sâu thở dài nói ra: "Kính xin sư phụ chỉ rõ." Lâm tiểu viện sắc mặt một trắng, thấp giọng nói ra: "Ngươi mặc dù có thể tấu ra cả thủ luyện mục trấn hồn khúc, nhưng lại gần kề giới hạn trong biểu tượng, sơ hở quá nhiều. Đây cũng là ta có thể theo ngươi cái này ma âm vạn chọn chúng, khinh địch như vậy đi tới nguyên nhân. Ngươi có thể đánh đàn, bản thân lại cũng không thống cẩm, không nhìn được ý, không rõ cảm tâm." không thông cầm cạnh. Trong nội tâm không cảm, đạt được lại tốt cũng là bên ngoài giống như, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu cầm a. Lời vừa nói ra, Lâm tiểu viện như gặp phải lối phệ, sắc mặt trắng bệ. Trong nội tâm càng là nhắc lên vạn trượng ba đảo, thật lâu không cách nào bình tĩnh, mơ hồ trong đó, nhưng lại minh bạch chính mình thiếu nhất chính là cái gì. Thanh Như đoạn sầu nói, nàng hiện tại có thể tự nhiên khệ đàn luyện ngục trấn hồn khúc, chỉ là ỷ vào chính mình thiên phú hơn người, nhưng mà nội tại ở chỗ sâu trồng, lại là căn bản không rõ ý, không hiểu cảm tâm. Chương xuống dưới, mặc dù trong nội tâm tinh khiết, bất nhiễm mùi có thể sai khiến Chu Thiên quỷ vận cũng quyết định không cách nào ngưng kết cầm dâm, tu thành thập bắt trọng luyện một cảnh. Đứng dậy hướng Đoạn Sầu thi lễ một cái, Lâm Tiểu Viện ôm lấy đàn cổ, yên lặng xoay người rời đi, trên đường suy nghĩ hỗn loạn, nhưng lại thủy chung nhiều lần không rõ đầu mối. Đoạn Sầu thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cầm một trong đạo, trọng tại bản thân, Lâm Tiểu Viện nếu là không nghĩ ra, xem cũng minh, hắn cũng là không có biện pháp. Thấy Tiểu Nha đầu rời đi, Đoạn Sầu đang chuẩn bị tinh tu mấy ngày, lại tại lúc này, vừa vặn bên ngoài có người bại phòng. Đoạn trong nội tâm khẽ nhúc đích, đứng dậy trước đi mở cửa. Tới ba vị tu sĩ hai nam một nữ, nữ là Trần Ngọc Không, rảnh Cất bước khói bay ngọc tinh thần, có long hổ trùng kỳ tu vi, tại Hạ Miểu Tiên môn một đám long hổ cảnh chân truyền đệ tử ở bên trong, bài danh thứ 10, cũng cũng coi là đứng đầu trong danh sách rồi. Cùng Đoạn Sâu cũng quen biết đã lâu. Hai người khác cũng đều là Hạ Miểu Tiên môn chân truyền đệ tử, một cái là nước Liên Phong Sở Vân Hằng, long hổ cảnh chân truyền đệ tử trong bài danh 17, thân hình cao lớn, bề ngoài tu tầng, cũng có được long hổ cảnh trùng kỳ tu vi. Tên còn lại thì là Thủy Nguyệt Phong Tạ Khâu Kỷ, mặt như con ngọc, tuấn Phàng, 2526 bộ dáng, có long hổ cảnh kỳ tu vi, nhập môn bất quá 30 tái cũng tại Long Hổ Cảnh chân truyền đệ tử trong bài danh 23, một thân chiến lực không thể khinh thường. Hạ Miểu Tiên môn 6 phương Bắc phủ, Long Hồ Cảnh chân truyền 79 vị, Tả Khâu Kỷ 16 tuổi nhập môn tu đạo, cũng tại ngắn ngủn 30 năm gian, chẳng những đột phá đến Long Hồ Cảnh, tấn thăng làm chân truyền đệ tử, càng là tại một đám Long Hồ Cảnh chân truyền đệ tử ở bên trong, chỗ hết tài năng. Tả Khâu Kỷ trong cửa quật khởi tốc độ cực nhanh làm cho người liễu lươi, càng bị trong môn vô số nội môn tượng, sự của hắn tại tiên môn ngoài, nhiên đoạn kỳ. Nhìn thấy đoạn sầu đến đây mở cửa, ba người mặt mỉm cười đối với đoạn hành lễ. Sau đó Ngọc Tinh Thần tiến lên một bước, hờn dỗi nói ra, Đoạn tông chủ hồi lâu không thấy, nhưng lại man Tinh Thần thật khổ, ngày gần đây nghe sư Tôn nói và, Tinh Thần vừa rồi biết được, Đoạ tông chủ nguyên lai cũng là một vị quy nguyên cảnh chân quân. Tinh Thần tiên tử nói đùa, ngươi không đã từng hỏi qua ta, làm sao đến giấu giếm vừa nói. Tiên tử trước điều kiện tiên quyết và ngươi sư Tôn, không biết là tiên môn trong vị nào chân quân, có thể tại đây bích Ba đảo bên trên. Đoạn Sấu nghe vậy lạnh nhạt cười nói, lời nói gian nhưng lại tại nghe ngóng Ngọc tinh Thần sư Tôn tức, mơ trong đó hắn chỉ nhớ tại Lưu Vân tông, nghe Ngọc Tinh Thần tự giới thiệu, nói là cái đó một phong thủ tọa thân truyền đệ tử. Đoan Tông chủ thật sự là quý nhân hay quên sự tình, trước đây Tinh Thần tại Phương Tuấn Sơn bên trên lời nói, chắc hẳn sớm được ngài ném chi sau đầu, không, có nửa điểm ấn tượng rồi, Tinh Thần thế nhưng mà đối với người ngày đó trêu đùa chúng ta ấn tượng rất sâu đấy. Ngọc Tinh Thần sâu kín thở dài, có chút hai hàm nói, hiển nhiên là cho rằng đoạn sầu ngày đó tại Phương Tuấn Sơn bên trên, có cố ý che giấu tu vi, trêu đùa các nàng chi ý. Cho đến ngày nay, Ngọc Tinh Thần cũng là âm thầm may mắn không thôi, may mắn ngày đó không có cậy mạnh động thủ. Bằng không thì các nàng tất cả mọi người, chỉ sợ vĩnh viễn đều muốn lưu trên chấn núi, có đi không về rồi. Quy 1 chương 133 Huyền Không Sơn, Thiên Âm Môn. Chương 133, Huyền Không Sơn, Thiên Âm Môn. Dung Long hộ cảnh trung kỳ tu vi đi khiêu khích một cái quy nguyên cảnh chân quân, liệt dương kiếm tông cái vị kia chấp kiếm trưởng lão, tựa là tốt nhất kết cục, nàng cũng không nhận ra chính mình so phương cảnh hư còn lợi hại hơn. Nếu không phải nghe sư Tôn Thủy Kính chân nhân chính miệng nói lên, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không tin tưởng, đoạn sâu lại là cũng một vị quy nguyên cảnh chân quân, thực lực không tại Thủy Kính chân nhân phía dưới. Đoạn sâu nghe vậy nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác. Một màn này rơi vào sợ Thăng cùng Tạ Khâu trong mắt, nhưng lại mặt lộ vẻ quái dị, nhìn nhau, lặng im không nói gì nhưng trong lòng thì nổi lên vô hạn hạ tư, bát quái chi hồn, thường hực tiêu đốt. Già sư Thủy Nguyệt Phong tu tọa, kính nguyệt chân nhân. Gặp đoạn sâu mỉm cười không nói, ngọc tính thần cũng không lắm để ý, dịu dàng nói ra. Được nghe lời ấy, đoạn sâu trong đầu không tự giác hiện ra, một cái dáng người thất tha khí độ sâm nghiêm bóng hình xinh đẹp, cảm thấy giật mình. Mặt lộ vẻ tán dương nhẹ gật đầu, đoạn sâu hàm cười nói, nguyên lai là kính nguyệt chân nhân tọa hạ cao độ, không được ngài thường như thế sắc nước trời, khí chất truyện truyện không nghiêm, điểm này ngược lại là ngươi sư tôn cực kỳ tương tự. Nhìn xem đoạn sầu cái kia tiền bối khích lệ hậu bối đệ tử bình thường làm vẻ ta đây, Ngọc Tinh Thần trong nội tâm tức giận, cực kỳ phiền muộn, hết lần này tới lần khác lại không dám lộ ra chút nào khác thường, e sợ cho ác kết thúc buồn cái này quy nguyên cảnh chân nhân. Nghe trong môn đệ tử truyền tin, trong núi linh truyền khác thường, bởi vậy chúng ta mạo muội trước tới bái phỏng, tính xin đoạn tông chủ bỏ qua cho. Thân thể của ta bên cạnh hai người, dáng người Khôi Ngô chính là nước Liên Phong sư Minh sợ vân đằng, bên cạnh vị hai bọn họ đối với đoạn chủ cũng ngưỡng vô cùng, bởi cũng khẩn tiểu cùng đến đây. Đâu có đâu có Ba vị vốn là Hạo Miểu Tiên môn cao thủ, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến Long Hồ Đan đạo, đợi một thời gian nhất định có thể phá quy nguyên thực cảnh, có thể tới đoạn mộ tại đây, thật sự là bổng tất sinh huy, tính sinh bên trong ngồi. Đoạn Sâu nghe vậy có chút qua hàm thủ, mỉm cười ứng đối, đem ba người mời đến đại sảnh, lần lượt nhập tọa, Đoạn Sâu cùng ba người bọn họ tùy ý nói xong chút ít lời ong tiếng ve, đồng thời âm thầm dò xét ba người này. Ngọc tinh thần là quen biết đã lâu rồi, khí chất dịu dàng, tinh như tiên, giống như là tuyết liên thánh khiết, một cái nhăn mày một nụ cười làm động tới nhân tâm, giống như mỹ cốt Sở Vân Thăng lời nói tầm đó rất là hào sảng trượng nghĩa bộ dạng, phảng phất đã hoàn toàn buông ra, nhưng mà, hắn môi tiếng nói cử động lại tuân thủ nghiêm ngặt văn bố chi lễ, cũng không vi phạm, hiển nhiên không giống bề ngoài như vậy không câu nệ tiểu tiết, không hề lòng dạ. Tả Khâu kỵ Tắc thì là một bộ chính nhân quân tử diễn xuất, lời nói gian tổng có thể nói có sách, mách có chứng, hữu ý vô ý lấy lòng đoạn sầu, vướt non ngựa ở vô hình trong. Nghe được đoạn sầu mở cờ trong bụng, trong nội tâm thầm khen tiểu tử này sẽ đến sự tỉnh, có tiền đồ. Đàm trong chốc lát, Ngọc Tinh thần trước là đối với đoạn mỉm cười, sau đó dại bộ như vô tình nhắc tới, trong núi linh truyền mất linh khí có thể ảnh hưởng tới đoạn tông chủ tu hành, có cần hay không tính thần một lần nữa an trí đạo phủ Đoạn Sầu trong nội tâm bật cười, ba người này cuối cùng thiếu kiên nhẫn rồi, còn tưởng rằng muốn kéo tới khi nào đấy. Trong nội tâm nghĩ như vậy, biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc, cái này điệu tâm tuyền mặc dù rất có thần diệu, nhưng với ta mà nói có hay không cũng không có cái gì ảnh hưởng, không làm tiền tiền tử phí tâm. Chỉ là, cái này điệu tâm tuyền mấy ngày trước linh khí đều không có, các người ba người có từng tra ra nguyên nhân. Lời nói xoáy truyện, nói đến phần sau, trong lúc mơ hồ mang theo một tia chất vấn, vô thanh vô tức, Đoạn càng làm bóng ra đá trở về. Lời vừa nói ra, Ngọc Tinh Thần khá tốt, bên cạnh hai người nhưng lại biến sắc, mặc dù không có linh áp ba phủ, nhưng này hữu ý vô ý chất vấn bức hỏi ý kiến, vốn là lại để cho bọn hắn trong nội tâm phát lạnh, e sợ cho một câu nói sai, chọc giận Đoạn Sầu. Ngày ấy tại Phương Thốn Sơn trong sớm đã linh giác qua Đoạn Sầu là người, Ngọc Tinh Thần lại là căn bản không tin, trong nội tâm càng là suy đoán cái này, linh tuyển khác thường hơn phân nửa là cùng Đoạn Sầu có quan hệ, chỉ là đang mang quy nguyên cảnh chân nhân, chính mình vừa rồi không có chứng cứ, chỉ phải âm thôi. Lúc này, gặp Đoạn nói chuyện cẩn thận, vô thanh vô tức, càng làm bóng ra đá trở lại, Ngọc Tinh Thần trong nội tâm kinh bỉ, phiền không thôi. Vất quá nàng thực sự không buông bỏ, phối hợp ở trên bàn đá loay hoay trả chén nhỏ, cua được linh trà, rồi sau đó Ngọc Thủ nâng linh trà, chân thành đi đến đoạn sầu bên người vị trí. Mặc dù cũng không có lần lượt đoạn sầu, nhưng hắn vẫn là xuyên thấu qua mông mông hơi nước, ẩn ẩn người được đối phương trên người vẻ này như có như không thấm người mùi thơm. Ngọc Tĩnh Thần cầm trong tay linh trà đặt ở đoạn sầu trước người, đồng thời tiếp tục gắt giọng, "Ta ba người tu vi không cao, cái này điệu tâm tuyển sâu liền điệu mạch, đường sông phồn đa, nhưng lại không thể nào kiệm chứng, không biết đoạn chủ ngày gần đây có từng phát hiện cái gì dị thường?" Đoạn Sầu tự nhiên hay là lời nói xuông lời nói khách sáo nói nhả một đống đưa lên, dù cho Ngọc Tinh Thần, Sở Vân Hằng, Tạ Khâu Kỵ ba người thay nhau ra trận cũng là tuyệt không nhà ra. Cuối cùng ba người chỉ phải hổ hực cáo tử, Ngọc Tinh Thần trước khi đi đứng tại cửa ra vào, doanh doanh cười nói, ngày ấy Phương Thốn Sơn ở bên trong, Đoạn Tông chủ lại để cho Tinh Thần xử lý sự tình, đã tra được một ít mặt mày rồi. Đoạn Sầu nghe vậy thân hình hơi chấn, không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy thì có mặt mày rồi, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng đối phương, Đoạn Sầu trầm hỏi, "Nói ngươi cũng biết thiên Âm môn?" Hào không thèm để ý nhẹ đầu, Ngọc Tinh Thần tiên ở, nói ra Thiên Âm môn ba chữ. Nhưng mà lời vừa nói ra, mọi người tại đây vốn là sắc mặt khẽ biến. Không thể tưởng được Đoạn Sầu lại để cho Ngọc Tinh Thần hỗ trợ sự tình, vậy mà cùng Thiên Âm môn có quan hệ, Sở Vân Thăng cùng Tạ Khâu kỵ nhìn nhau, trong mắt vốn là lộ ra một vòng khiếp sợ, bất quá, việc không liên quan đến mình, bọn hắn cũng vô tâm nghe nóng. Có đôi khi, biết đến nhiều hơn, chưa hẳn tiểu là một chuyện tốt. Thoại âm rơi xuống, Ngọc Tinh Thần nhẹ nhàng thi lễ, cũng không đợi Đoạn Sầu trả lời, không lấy mảnh vải chân ngọc một bước, bước ra, dưới bàn chân tiên quang mờ mịt, điểm bụi bất nhiễm, một đóa tinh khiết ngọc liên hư hiện hiện, chờ Ngọc Tĩnh Thần phiêu nhiên đi xa. Gặp Ngọc Tĩnh Thần cứ như vậy đi rồi, Sở Vân Thăng cùng Tạ Khâu kỵ trên mặt lập tức lộ ra một vòng số hổ, cũng hướng đoạn sầu hành lễ cáo từ. Tống biệt ba người, đoạn sầu trở lại Đạo phủ, sẽ bằng ở Đạo Đài bên trên, trong đầu nhưng lại tại hồi tưởng Ngọc Tinh thần trước khi đi nói lời. Trung Thiên Đại Lục bốn đại thánh địa, thập đại tiên môn, này Thiên Âm môn là đương thời thập đại tiên môn một trong, ở vào Đại Minh cảnh nội Huyền Không Sơn bên trên, dùng âm luật đạo pháp hiển hách hộ thế, trong môn đệ tử cụ là nữ tính, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tinh thông khí, dùng cầm vi nhất. Làm cho đoạn cảm thấy khó hiểu chính là, Huyền Không Sơn ở vào Đại phía Tây Thiên, thiên Âm thiên đại lục nhất Mà hắn cái này xuất từ phía nam bên cạnh, vùng khỉ ho có gãy tiểu môn tiểu phái, như thế nào sẽ cùng tiên âm môn nhắc lên liên quan. Có lẽ, tiên âm môn là hướng về phía Lâm tiểu viện nha đầu kia đến hay sao? Nghĩ đến tiên âm môn đệ tử tu tập đều là âm luật một đạo, Lâm tiểu viện lại có thất khiếu linh lung tâm, đối với âm luật khúc đàn có rất mạnh thiên phú. Sự tính ra khác thường tất có yêu, có lẽ, Lâm tiểu viện thân thế, xa không có mình muốn đơn giản như vậy. Nhất niệm đến tận đây, đoạn sâu trong mắt xẹt qua một vòng tính mang, tính toán tại đạo trên này, trong đầu hồi tưởng lại tiểu nha đầu thân thế, lúc này lại nhìn, nhưng lại cảm thấy cực kỳ kháng nghi quy mô chương 134, tiên hội chớp giờ, cuối cùng kiểm tra. Chương 134, tiên hội trước giờ, cuối cùng kiểm tra. Thế tục trong phàm nhân, có thể tu tập tiên đạo người vạn trong tuần 1, tư chất trung thượng, chúc linh hóa đỉnh người, 10 vạn tuần 1, âm dương giao hội, long hổ đan thành người, càng là trăm vạn vô nhất. Về phần long hổ cảnh về sau cảnh giới, tu không đơn thuần là dựa vào tư chất của mình tiên phú, có khả năng đạt tới rồi. Không có thượng phẩm kim đan, đánh rất xuống kiên cố trụ cột, không có phi phàm ý chí, nương tiểu chưa từng có từ trước đến nay, không thể phá vỡ đạo tâm, không có thiên đại cơ duyên, có thể phá sinh tử tạo hóa, một khi ngộ đạo lại là căn bản không có khả năng đột phá đến quy nguyên thực cảnh. Mà như Lâm tiểu viện như vậy tiên tư yêu nghiệt, xem bình cảnh như không có gì người, thế tục trong trăm ngàn năm qua không có vừa nghe, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là tỷ lệ nhỏ đến không có, thế chỗ hiếm thấy. Hết lần này tới lần khác vừa vặn, Huyền Thiên Tông vẫn cùng tố không cùng xuất hiện thiên âm môn nhắc lên liên quan, 89 phần 10, đối phương tiểu là hướng về phía tiểu nhà đầu đến. Trong nội tâm thở dài, đoạn sâu trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, chính mình muốn thu cái này mấy cái đồ đệ, thật đúng là không có một cái bất lo. Trước có Tô Mặc không chỉ có cùng Đại Minh Tô gia phản bội kết thủ, Còn trọng bốn đại thánh địa lang ra kiếm cùng, hiện tại tốt rồi, liền trấn cổ tiên quân con cái kia lão quái vật đều còn chưa có chết, cả hai chống lại chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Nô Việt thảm hại hơn, không hề căn cốt tư chất đáng nói, tựu là một khối điển hình tu tiên phế vật, nếu như không có đặc biệt cơ duyên, đời này cũng chỉ có thể lên núi đi săn, hạ trồng chọt điển rồi. Hết lần này tới lần khác hắn còn có cái thiên tư yêu nghiệt, tùy thân mang theo lão ra già, một lòng muốn giết chết hảo đệ đệ của hắn. Cứ cái này hai huynh đệ, đánh chết đều sẽ không tưởng, thích cung cấp những thân phận kia tức. Cái đó ngọn núi thợ săn, hội sinh ra đến như vậy hai cái không bất lo hùng hãi tử. Càng làm Đoạn Sầu cảm thấy im lặng chính là, mà ngay cả hắn nhận lấy nhiều năm đồ lệ, cũng bề ngoài giống như có kinh người thân thế, dẫn xuất thiên âm môn, cái này cường địch không nói, mấu chốt chính là, chính mình cái là, đối với cái này rõ ràng còn hoàn toàn không biết gì cả. Từng giẫm phải nhân vật chính quang hoàn thiên mệnh chi tử, cuộc đời của hắn nhất định là muốn dẫm trên vô số cường địch thi thể, không ngừng về phía trước. Mà Đoạn Sầu cái này thiên mệnh chi tử sư phụ, muốn làm, bất quá là khi bọn hắn chính thức lớn lên trước khi, vì bọn họ che gió tránh mưa, bảo hộ chu toàn. Hơn nữa khi bọn hắn tiến lên trên đường dùng sức đẩy lên một thanh, lại để cho bọn hắn đi được xa hơn, phi được rất cao. Mà làm như vậy, Tắc thì đã chú định đoạn sổ cựu địch khắp thiên hạ, đối với cái này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Con giận nhiều hơn không sợ cắn, khoản nợ nhiều hơn không phát sầu. Lang gia kiếm cùng hắn còn không sợ, nhiều thiên âm môn, đoạn sổ thật đúng là không quan tâm. Thiên âm môn mặc dù đứng hàng thập đại thiên môn, nội tình thâm hậu, cường giả phong đa, xa không phải hắn hiện tại có thể chống lại, nhưng nếu như Thiên âm môn thật muốn hướng Lâm Tiểu viện ra tay, đoạn sổ tuy là bung tha tính mạng không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, đoạn sâu tâm khởi gọn sóng, căn bản vô tâm tu luyện, dứt khoát mở ra động phủ cấm chế, hướng phía dưới núi Phương Thị, phiêu nhiên mà đi. Bích Ba đảo, một đạo xanh thẳm như biển kết giới đem trọn tòa đảo bao phủ trong đó, gió thổi không tiến, giọt mưa bất nhập, xuyên thấu qua mênh mông vân vụ, mơ hồ có thể thấy được được ở trên đảo lưu quang huy động, người ẩn tụ tập. Trong Phương Thị, Ngọc Đài cổ trường. Phóng nhãn nhìn lại, ra đại nhất cái cổ trường, lúc này đầu người hội tụ, chen như nước thủy triều, đông mảnh, đúng là không có một hở. Tại đây hội tụ đám biển người như thủy triều ở bên trong, có thế gia thiếu niên Có sơn dã nữ phụ, có văn nhân sĩ tử, có giang hồ hiệp khách, có hoa quý thiếu nữ, cũng có tuổi trẻ thiếu phụ, càng có bản thân thì có tu đạo chủ cột gia tộc đệ tử, cùng cái kia không môn không phái tán tu chi đồ. Mọi việc như thế, không thắng phân đa, không phân biệt nam nữ đều không ngoại lệ tụ tập tại đây ngọc đài trong sân rộng, không phân cao thấp giá cả thế nào, ngẩng đầu nhìn phía trên ngọc đài trên, cái kia mấy đạo áo làm tu sĩ thân ảnh, trong ánh mắt vốn là mang theo hướng tới cùng nóng bỏng. Quảng Trường Tả Hữu phân loại đứng thẳng hai hàng tay cầm binh qua lưới giao sắc bén đại minh côn tốt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong tràng tình cảnh. Ánh mắt đảo qua, thiết huyết sát phạt chi khí đập vào mặt, không người dám tới đối mặt. Trên quảng trường kích động địa đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, Phạm là có người hơi chút chạm đến quanh mình quân tốt hở hững ánh mắt, cũng như mưa như chút nước nước lạnh vào đầu dội xuống, lập tức tỉnh ngủ, cho nên trong sân rộng người tuy nhiều, lại không lộ ra chút nào bối rối. Hết thảy đều tại hạo Miểu Tiên môn cùng Đại Minh Vương Triều trong công chế, đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự tiến hành cuối cùng thân ra bối cảnh kiểm tra. Mà những không quân thủ kia củ, có ý định náo sự, đều đã bị Đại Minh quân tốt giết gà dọa khỉ, tại trước mắt bao người ngay tại chỗ chu sát. Ngọc trên Thương Ngô đứng ở phía trước, sau lưng là ba cái hạ miểu tiên môn nội môn đệ tử, ánh mắt bình tĩnh quét đầy tớ triều liếc. Trên trận vắng lặng uy mắng, đón Thương Ngô bình tĩnh ánh mắt, tất cả mọi người mặt hiện như thành, nín hơi mà đối đãi. Thương Ngô thấy thế khẽ gật đầu, nhàn nhạt, nhạt điệu mở miệng. "Hôm nay triệu tập mọi người tới, là tiến hành cuối cùng thân gia bối cảnh kiểm tra. Có tu đạo chi cơ gia tộc đệ tử, tán tu một hàng, thế gia xuất thân, quan lại về sau, văn nhân sĩ tử một hàng, còn lại sơn dã dân chúng, phố phường phàm phu, hiệp sĩ một hạng." Sau đó, Ba xếp thành hàng ngũ theo thứ tự đến đằng sau ta ba vị nội môn đệ tử trước mặt tiếp nhận kiểm tra, nếu là phát hiện có người hư giả dấu diếm, nhẹ thì khiến đưa về nhà, tự đoàn tin duyên, nặng thì ngay tại chỗ chú sát, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nhìn qua bọn ngươi tự giải quyết cho tốt." Lời vừa nói ra, dưới đài mọi người vốn là trong nội tâm một bẩm, thấp thỏm lo âu, mà những trong lòng có kia quỷ càng là sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Thương nô thoại âm rơi xuống, trên quảng trường lập tức đầu người toàn động, bất quá ngắn ngủn một lát, liền ngay ngắn phân loại thành 3 đội, đội nhất liệt nhân số ít nhất, thứ ba liệt nhân số tối đa, trong đó nô việt, nô Trương hai huynh đệ tiểu ở vào thứ ba liệt. Mà ở đệ nhất trong hàng, bất ngờ Ngọc Lập lấy một vị 17-18 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, tuy còn trẻ tuổi, dĩ nhiên đã có dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu vi. Tại cả liệt tu sĩ trong đội ngũ cũng cũng coi là nổi tiếng. Tăng thêm hắn bản thân tuyệt mỹ như tiên dung mạo, dẫn tới mọi người tại đây nhau nhau ghé mắt, mà ngay cả thương nô cũng là cảm thấy gật đầu, âm thầm khen ngợi. Nếu là đoạn ở đây, nhất định sẽ không lạ lẫm, người thiếu nữ này không phải người khác, đúng là lúc trước hắn tại trên biển vô tình gặp được yêu thú làm ác xuất thủ cứu rút, bị người gọi là Linh Nhi Thiếu nữ. Thương Ngô sau lưng ba gã kiểm tra nội môn đệ tử ở bên trong, phụ trách kiểm tra đệ nhất liệt là một gã thần sắc lạnh lùng long hổ cảnh tu sĩ. Trên đài bốn người ngoại trừ Thương Nô bên ngoài, sổ hắn tu vi cao nhất, hơn nữa xưa nay bất cận nhân tình, đại công vô tư, cho nên Thương Ngô lại để cho hắn kiểm tra đệ nhất liệt. Phụ trách thứ hai liệt thì còn lại là một vị dung mạo diễm lệ nữ tu sĩ, có hóa đỉnh hậu kỳ tu vi, trên mặt cười nói tự nhiên, làm cho người như tắm gió xuân, kỳ thực lòng có lòng dạ, tinh thông nói đợi, xem người hỏi sự tình, nhưng lại nói chúng tim đen. Cuối cùng một hàng thì là từ một vị dáng người gầy yếu thap bé, dưới hàm mọc ra một đám trộm dâu nam tu sĩ phụ trách. Đều là hóa đỉnh hậu kỳ tu vi, cái này gầy yếu tu sĩ trưởng hẳn bọn bị rồi không nói, trả lại cho người một loại bệnh lâu cố thân, gió thổi tức ngược lại cảm giác, làm cho người yên tâm ngoài, cho rằng nhất dễ nói chuyện. Nhưng mà, tại ba người này ở bên trong, khó khăn nhất vẫn không ai qua được gầy yếu tu sĩ, gầy yếu bề ngoài xuống, đi nhưng lại cực đoan bá đạo luyện thể chi lộ, đối với mỗi người khí tức trên thân, tim đập, đập biến hóa mãnh cảm nhất. Quy 1 chương 135, võ đạo so đấu, thương lưng tâm thức. Chương 135, võ đạo so đấu Thương Vương Tám Thức. Thứ nơi nào đến? Còn có tu tập qua đạo pháp? Trong nhà còn có mấy vị thân nhân? Nếu là tìm được tiên duyên, tiên phàm hai phần, có lẽ cả đời không thể gặp cha mẹ song thân, ngươi còn nguyện hay không? Ngươi là như thế nào đạt được cử tiến lệnh hay sao? Tại sao lại muốn tới tham gia thăng tiên đại hội? Còn có sư thừa? Như có, sư thừa người phương nào? Có hay không giết qua người? Vì sao sát nhân? Phải chăng lòng mang ngày nấy? Bích ba phương thị, ngọc đài quảng trường. Tại thương lô bọn người tổ chức xuống, bối cảnh đề ra nghi vấn đâu vào đấy tiến hành Ba gã hạ miểu tiên môn nội môn đệ tử đề ra nghi vấn mặc dù lớn gây nên giống nhau, nhưng lại góc độ khác nhau, hiển thị rõ sảo trá. Tại đệ nhất liệt vị kia gọi Linh Nhi thiếu nữ vượt qua kiểm tra về sau, sau lưng một vị thanh sam tu sĩ tiểu gặp phiền toái, trả lời vì sao sắp nhân, phải chăng lòng mang ấy nay lúc, bị cái kia sắc mặt lạnh lùng long hổ cảnh tu sĩ nhìn ra hắn đang nói xạo. Về sau, thanh sam tu sĩ bất đắc dĩ theo thực trả lời, sắp nhân nhân tham niệm mà lên, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, sắp nhân đoạt bảo thiên kinh địa nghĩa, chưa từng có nửa phần ấy nấy. Hỏi rõ lời nói thật về sau, long hổ cảnh tu sĩ mặt không biểu tình, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ một trường đem hắn đánh chết giết, để ở trường tất cả mọi người hít sâu một hơi, không tiếp tục nửa phần may mắn ý niệm trong đầu. Mà Thanh Sam tu sĩ bất quá là để ra nghi vấn bên trong một cái tiểu sự việc xen giữa, những chuyện tương tự tại Ba liệt trong đội ngũ, không ngừng bị bản điều tra ra. Không có làm quá ác, Dâu Gia đều bị đại minh quân tốt mời ra ngọc đài quảng trường, mấy ngày sau sắp bị thống nhất khiến đưa về nhà, mà những tội ác chồng chất kia, giáp tâm bằng không chi độ, đều bị tại chỗ 추 sát, 잔데. Ở giữa Lưu Việt, Lô Trương hai huynh đệ nhưng lại tại đề ra nghi vấn trong gặp đại phiến toái, mặc dù hai người cũng không tu luyện, nhìn về phía trên tiểu là hai cái bình thường phàm nhân, mới đầu gây yếu tu sĩ cũng cũng không có quá mức để ý. Nhưng mà, đương hắn hỏi hai người ra thế bối cảnh lúc, hai người mặc dù đối đáp trôi chảy, sắc mặt như thường, nhưng gầy yếu tu sĩ hay là nhạy cảm cảm ứng được rồi, trong khoảnh khắc đó Lưu Việt tim đập bỏ thêm, hô hấp cũng so bình thường dồn dập một ít. Các người đang nói xạo. Gây yếu tu sĩ con mắt nhắm lại, trầm giọng quát hỏi. Trong nội tâm hơi nhảy, Lô Trương trong mắt hiện lên một tia ý, thò tay ngăn lại sắc mặt khẽ Việt, thản nhiên nói: "Tiên sinh Ta hai người nói những câu là thật ngài nếu không tin đại có thể sai người đi thăm dò thoáng một phát thử vẫn còn nói xạo các người hai người thật to gan thực đương ta mỏ làm sao sắc mặt phát lệnh gầy yếu tu sĩ ngồi thẳng lên nhìn hăm hầm lấy môi trường cùng lúc đó một cô giữ tận như hung thú áp từ hắn trên người bay lên tạm tràn như lũ quét nghiêng tiết giống như chậm dài áp hướng trước mặt ngô trương hai người lại cho các người hai người một cái cơ hội trung thực báo cáo thân phận của các người hôm nay giết người quá nhiều rồi ta cũng không quan tâm giết nhiều hai cái trên người háo bảo phân vật không gió mà bay g yếu tu sĩ như một đầu thô bảo hình người hống thú lạnh lùng chằm chằm vào hai người, sắc cơ ẩn hiện. Đình lấy giữ tợn bàng bạc quý áp, nô việt hô hấp cứng lại, hắn không chút nghi ngờ, giờ phút này chỉ cần bọn hắn nói thêm nữa một câu lời nói dối, chỉ sợ lập tức sẽ phơi thây tại chỗ. Nhưng mà, hai người bọn họ thân thế che giấu trọng đại, cho dù chết cũng là tuyệt đối không thể nói. Dịu như Ngô Việt nghĩ như vậy, nô chương nghe vậy mặc dù sắc mặt khẽ biến, lại vẫn cắn răng mạnh miệng. Ta đã nói rất rõ ràng, huynh đệ của ta hai người vốn là thợ săn trong núi suốt thân, vượt qua thiên sơn, độ vạn nước, chỉ vì tầm tiên mà đến, không biết tiên trưởng ngươi đến cùng muốn ta nói cái gì? Muốn chết? Dậy yếu tu sĩ không thể tưởng được đang mang sinh tử, cái này huynh đệ hai người vẫn còn mạnh miệng. Lạnh quát một tiếng, lập tức không hề do dự, một bước bứt ra, đưa tay là một quyền đụ giết, thẳng đến chỗ hiểm. Mắt thấy tiên sư nén giận ra tay, quanh mình mọi người sắc mặt đại biến, e sợ cho suy giảm tới bản thân, nhau nhau lui tản ra đến, trong chàng chỉ để lại bị dày yếu tu sĩ khí cơ tập trung, uy áp tới người ti không thể động đậy chút nào nô việt, nô trương hai người. Hô. Người chung quanh vừa mới tối lui, dày yếu tu sĩ một quyền dĩ nhiên đụ tới. Sự rõ ràng là người trong giang hồ đều hộ khiếu quyển, bình thường một chiêu mãnh hổ hạ sơn, tại gầy yếu tu sĩ trong tay lại cùng tầm thường giang hồ hào hiệp xử xuất, không thể so sánh nổi. Gầy yếu tu sĩ một chiêu ra tay, trung quanh không khí cổ đãng, tiếng gió bạ minh, bất ngờ truyền đến một hồi to tiếng hổ gầm, thế như một đầu mãnh hổ từ trên núi đổ xuống, nhắm người mà phệ. Trung quanh đang xem cuộc chiến người trong giang hồ, tinh thông hộ khiếu quyển cũng số lượng cũng không ít, lúc này thấy được gầy yếu tu sĩ một chiêu này, vốn là sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm sợ hãi. Lô Chương thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, không tránh không né, thò tay lấy ra bảng đá dây chuyền. Định Cường gọi trấn cổ tiên quân huyện thân giải vây, lại tại lúc này, bên cạnh một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy ra, ngăn tại trước người của hắn. "Ca." Hơi sửng sợ, Lô Trương nhìn xem phía trước Hoan Hậu bóng lưng, cảm thấy xúc động ngoài, mang theo một tia không thể tin đạo. "Tiểu Trương, như thế này chính mình tìm cơ hội chạy trốn, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không làm cho người đả thương ngươi." nô Việt khẽ quát một tiếng, thân thể một cái, dưới chân hướng bên cạnh Vương nhẹ nhàng một tháo chạy, mọi người lập tức theo nô Việt trên người cảm giác một cỗ thương mang lăng lệ ác liệt khí thế, như một chỉ thương ương dương cánh đón gió bão sóng, cười thương mang. Dương cánh xe phong. Trong đám người, lập tức có người Giang Hổ nhận ra được. Cái này Thương Ưng Tam Thức mặc dù không phải thông thường võ học, nhưng cũng không có quá mức cao thâm, nhận biết người cũng không ít. Lúc này thấy được nô Việt một thức này dương cánh xé phong, nhưng lại thần sắc lại biến. Nhân vị bọn họ cảm giác nô Việt lúc này thi triển đi ra võ học, hoàn toàn không giống bọn hắn bình thường cho biết rõ Thương Ưng Tam Thức, ngược lại là cực kỳ giống gầy yếu tu sĩ đánh ra hổ khiếu quyền bình thường, không hề sơ hở, viên mãn không sức mẻ. Nô viện một chiêu dương cánh xé phong lợi dụng dũng nhiên nhanh hơn độ hiện lên mãnh hạ sơn, lập tức cự làm một trảo đánh ra, đầu ngón tay không khí nổ, một đầu khí lãng thẳng tắc bắn về phía gầy yếu tu sĩ. Hừ, gầy yếu tu sĩ trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó lộ ra một tia trào phúng, thấy nô việt một chảo phá phong công giết, lúc này hừ lạnh một tiếng, gầy yếu tu sĩ không tránh không né, một tay hoành ở trước ngực, chậm rãi thò ra. Phanh! Trưởng chảo tương giao, nô việt chỉ cảm thấy bị một đầu mãnh hổ cắn xé, cánh tay bị một mực hấp thụ tại đối phương bàn tay, bàng bạc lực đạo chuyển đến gần muốn đứt gãy. Nô việt tự hỏi tại võ đạo bên trên không thua bất luận kẻ nào, quanh thân huyết nục sớm đã cùng nội khí từng dùng, cường hàn vô cùng, cho dù đối phương là tiên sư, tại vận dụng võ kỹ cận thân chém lúc, cũng có thật lớn khả năng bị hắn gây thương tích. Nhưng, gây yếu tu sĩ chỉ một chiêu, lập tức tụ lại để cho hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Lực lượng của hắn so với ta đại, ta không là đối thủ. Nô Việt sắc mặt trầm tĩnh, trong nội tâm kiếp sợ, cái này kết luận được ra, hắn cơ hồ không thể tin được phán đoán của mình. Hắn không phải hạ miểu tiên môn tiên sư sao? Tại sao có thể có thâm hậu như vậy võ đạo tu vi, mạnh như vậy thân thể lực lượng. Quy một chương 136, tiên phàm có khác, giống như danh trời. Chương 136, tiên phàm có khác, giống như danh trời. A. Lô Việt chính em thầm kiếp sợ, đột nhiên nghe được đám người kinh hô. Một hồi kinh phong gào thét, trong lỗ tai lập tức đã nghe được một tiếng bá đạo hổ khiếu, tựa hồ một đầu hung uy ngập trời bạch hổ đứng tại núi trên đỉnh núi nộ nhưng giống rít gào, núi rừng đều tịch, bạch thú khuất phục. Hổ khiếu Sơn Lâm, gây yếu tu sĩ trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn hành hạ, cũng không thúc dục linh lực, đơn thuần dùng thân thể lực lượng chém giết, thi triển cũng là đơn giản nhất hổ khiếu quyền. Mục đích, tự nhiên là muốn theo căn bản bên trên tối suy sụp nô Việt tự tin, rồi sau đó đem hắn hấp đạo, một chút tra Dùng cái này, cảnh cáo thoáng một phát đằng sau người giang hổ, tưởng rằng hội có thể tại đảo bên trên làm càn. Phạm nhân trung quy chỉ là phạm nhân. Hồ điểm quyền tướng cũng không quá đáng là khí lực hơi lớn hơn một chút con sâu cái kiến, khi bọn hắn những tu sĩ này trước mặt không chịu nổi một tích. Ggzao. Lô Việt trung quanh bốn thức ở trong, không khí bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, đầy trời khí lưu giúp nhau xuống tới, kinh phong bên trong, ẩn ẩn truyền đến một tiếng cao vũ thân mình, tựa hồ thực sự một chỉ lăng lệ ác liệt thương ứng dương cánh săn giết mà đến. Lần này, không chỉ là trung quanh đang xem cuộc chiến người, coi như là gầy yếu tu sĩ trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Lô Việt trong tay thương ứng tám tức cùng bình thường giang hồ võ giả đã hoàn toàn bất động rồi, ưu tính toán gặp gỡ mới vào giữa hồn cảnh tu sĩ, cũng có đấu một trận tứ cách. Tối tốt, Gậy yếu tu sĩ khẽ quát một tiếng, trong cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động, bản tướng như răng hạ, cả người đầy cơ bắp lập tức phùng lên, không vận dụng chút nào linh lực, thuần túy dùng lực các người, chiêu thức không thay đổi, đón Ngô Việt sát chiêu, như cũng là vô cùng đơn giản nhất thức Hồ khiếu sơn lâm. Ba ba ba cốt cách nổ đùng tiếng vang lên, Gậy yếu tu sĩ hình thể bay vụt, tức thị trường vi hơn 2 mét cao cự hán. Một quyền đổi giết, nương theo lấy một tiếng kinh thiên Hồ khiếu, quanh mình mất trật tự khí lưu lập tức dẹp loạn, Gậy yếu tu sĩ sau lưng quần ý ngưng tụ, hiện ra một đầu sâu con người mãnh hổ dựng ở thanh nham phía trên, giống rít gào núi rừng. Phàng. Vị yếu tu si năm đấm tựa như một đầu hung uy ngập trời bạch hổ, dùng vương giả chi huy, hiệp vạn đồng đều xu thế, tại ngô việt cái này chỉ không biết tôn ti thương ứng bên trên, bẻ gây kỳ vũ cánh, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đạp rơi xuống đi. Phanh trong tiếng nổ, nô việt hai tay đều gãy xương, rồi sau đó bị một cú không cách nào chống cự lực lượng đánh chúng, thảm số một tiếng, cao cao bay lên, sau đó bị dày yếu tu sĩ si trùng trùng điệp điệp dẫm trên mặt đất. Trán của hắn, da thịt tràn ra, đại lượng máu tươi bắn ra, thoáng một phát khiến cho hắn đầy mặt máu đen. Ca. Chứng kiến nô việt trùng trùng điệp điệp bay ra, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Lô Trương sắc mặt tâm tình bất định, bạo giống một tiếng, bá một tiếng xuống lại, một chiêu thương ưng dơ vút rối đi qua, khí thế bên trên nhưng lại so ngô việt yếu đi không chỉ một bậc. Hừ, thư lạnh một tiếng, gây yếu tu sĩ đạp bước lớn hơn, không tránh không né, một chiêu hổ đãng bảy cừu đưa ra, ngọc đài bên trong, mọi người trong thai tràn đầy bá đạo tiếng hổ gầm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nô Trương hai tay gãy xương, thân thể cong lên, người bù nhìn giống như đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té rất tại trên quảng trường. Ngươi là luyện thể tu sĩ. Trong đầu nhớ tới một cái khả năng, nô việt ngồi dưới đất, hai tay đứng thẳng kéo xuống, cực lớn khiếp sợ áp đã qua đau đớn trên người. Tu sĩ Trung Quy không là phạm nhân, cho dù là dùng tầm thường võ kỹ đối địch, không thi triển bất luận cái gì thuật pháp, cũng không phải hắn như vậy thân thể phạm thai có thể chống cự. Bá! Bá! Gầy yếu tu sĩ cười lạnh không nói, đưa tay là nhất thức hổ đói cầm dê, ống tay áo đãn qua hư không, phát ra lưỡi dao cắt qua thanh âm, thẳng đến Ngô Việt cái cổ chỗ hiểm. Dưới đây trong sân rộng, Ngô trương phục trên mặt đất lạnh lùng chầm chậm vào một màn này, trong tay trăm chú nắm chặt bằng đá dây chuyền, thần sắc hờ hững, trong nội tâm nhưng lại tại tính toán hắn có bao nhiêu tỉ lệ sinh cách nơi đây. Rầm rầm. Đang lúc Ngô Việt nhắm mắt chờ chết chi tế, Từ khí mà mịn, một đạo màu tím sẫm vân màn hư không rủ xuống, Hà Khí kích động, nổi lên đạo đạo gợn sóng, thay nô việc đã ngăn được cái này hắn phải chết một kích. Ai làm? Gây yếu tu sĩ đột nhiên cầm lên, muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám ngăn hắn làm việc, tìm ra nhất định phải đem hắn cầm xuống hỏi tội. Bọn hắn không có nói dối. Một đạo nhàn nhạt thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Thanh âm này rõ ràng vô cùng, lại lại vô pháp phân biệt đến từ phương nào. Gây yếu tu sĩ bỗng nhiên quay người, nghiêm khắc mà nhìn xem đối diện cái tiên một hàng đạm tu, lại ngoài ý muốn hiện đối diện tất cả đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc biểu lộ. Thử ngay cả mình dưới chân Lô Việt cũng là phẫn nộ trong sen lẫn loại vẻ mặt này. Quay đầu xa hơn thương nô bọn người chỗ nhìn lại, bọn hắn nhưng lại cùng chính mình vẻ mặt mê mang. Lô Việt tại sao phải kinh ngạc? Bởi vì hắn chứng kiến xa xa một vị mặc áo tím đạo báo thanh niên đạo nhân, mây trôi nước chảy, không nhanh không chậm, hư không đạp bước mà đến, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều có tử vân vận sinh, phiêu nhiên xuất trận, phảng phất giống như trước tiên. Hắn tại sao phải cứu ta? Nô Việt kinh ngạc nhìn phía xa đạo kia càng phát rõ ràng địa thân ảnh, cảm thấy cảm kích ngoài, nhưng lại nghi kị tỏa ra. Khó hiểu đoạn sâu tại sao phải cứu hắn, còn mở miệng thay hắn giải vây. Hắn nhớ rõ, ngày đó bọn hắn huynh đệ hai người thế, nhưng mà cực đại rơi xuống vị này tiên sư thể diện. Là hắn. Từ vân bay xuống, đoạn sầu thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người, nhưng lại làm cho vô số người cảm thấy chịu chấn động. Quách mình Đại Minh quân sĩ phục hồi tinh thần lại, nhưng lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vội vàng sai người đi truyền báo thiếu tướng quân, sự tình càng não càng lớn, dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể giải quyết. Lôi Trương nhìn xem trước người giống như cười mà không phải cười đoạt sầu, sắc mặt một hắc, cắn răng chịu đựng kịch đau nhức, đứng lên, nhưng trong lòng thì âm thầm tư sẩn, hắn lần này trước tới giải vây cứu chớ không phải là còn muốn thu ta làm đồ đệ. Thương nô, bái kiến Huyền Thiên Tông chi chủ." Kít sâu một hơi, Thương nô tiến lên không lời bái kiến, sở dĩ không hô tiền bối không xứng tông chủ, không nên cứ gọi Huyền Thiên Tông chi chủ, hoàn toàn nói là cho đằng sau ba vị, chưa thấy qua đoạn sầu nội môn đệ tử nghe, để tránh đổ sinh sự đoan. Trong Thiên đại hội trong lúc, Bích Ba đạo bên trên, nhất trạm tay có thể bỏng, danh tiếng chính thị người cùng sự. Không phải Hạ Miểu tiên môn thủy vân phong thủ tọa thủy nhân, thắng, là tụ, mà là đưa Ngay lập tức hàng phục ngũ giai hậu kỳ ngàn năm mặt mãng, đối chiến Lôi Linh Sơn tông chủ Lôi Bạch xuyên Huyền Tiên tông chi chủ, Đoạn Sầu. Sự tích của hắn sớm đã tại ở trên đảo trắng trận chiến bá, mà ngay cả ở trên đảo bình thường tầm tiên chi nhân cũng nhiều có nghe thấy, đối với Đoạn Sầu vị này thần uy thông thiên tiên nhân, cũng hướng tới không thôi. Bọn hắn không có nói dối. Đoạn Sầu có chút quay hàm thủ, dùng không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn xem gầy yếu tu sĩ, trong trẻ nhưng lạnh lùng vô cùng địa mở miệng. Không tưởng được, không tưởng được. Không chỉ có nô việc không tưởng được, thương nô tính cả sau lưng ba vị hạ miểu tiên môn, môn đệ tử. Cùng với ngày đấy phường thị bên trên, mắt thấy nô việt, nô chương đắc tội đoạn sẩu mấy trăm thiếu niên các loại, tất cả mọi người không tưởng được. Làm cho huynh đệ hai người nói chuyện lại là đoạn sầu. Trong đám người vị kia gọi Linh Nhi thiếu nữ, tại quay đầu chứng kiến là đoạn sầu về sau cũng dương cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn đáng yêu biểu lộ. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều tầm tiên tri nhân làm không rõ ràng lắm tình huống, vẻ mặt mở mịn địa bốn phía đánh nhìn qua. Quy một chương 137, lấy thế đệ người che chở đến cùng. Chương 137, lấy thế đệ người che chở đến cùng. Gầy yếu tu sĩ đoạn sẩu lờ địa nhìn mình. Trong nội tâm nảy dựng, lập tức sắc mặt Tiểu Hôi bại. Sớm biết như vậy cái này, huynh đệ hai người cùng đoạn sổ vị này quy nguyên cảnh chân nhân quân biết, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi đắc tội đối phương a. Lúc này, gây yếu tu sĩ thật sự là ruột đều hối hận thành rồi, sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn tổn mèo đùa giỡn con chuột tri tâm, mặc dù không có đem nô việt, nô chương hai huynh đệ lập tức chém giết, thực sự đem bọn họ đánh nửa cái nửa chết nửa sống, bản thân bị trọng thương. Ai biết đoạn thấy hai người thảm có thể hay không nộ chạy lên não, tại chỗ Tiểu Liều mạn phần đem hắn làm thịt, ưu tính toán sau đó. Hạ Miểu Tiên môn sẽ vì hắn đòi lại một cái công đạo, cái kia cũng đã đã chậm. Người chết như làn diệt. Lô Việt ở đằng kia ngày sau, cũng là nghe nói qua đoạn sầu sự tích, biết rõ hắn tiểu là Huyền Tiên tông tông chủ, bản cho là mình huynh đệ hai người, đã triệt để cùng vị này quy nguyên cảnh chân nhân trở mặt, hắn không tìm đến mình phiền toái, cũng đã là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Nhưng lại cho tới bây giờ không muốn qua, đoạn sầu sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng những cứu được hắn một mạng, nhưng lại tại vì bọn họ nói chuyện. cũng làm một hồi ngật nhiên, vừa rồi chính mình mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là có tính toán, chuẩn bị thông qua lời nói chế tạo bất công hào khí. Sau đó dựa thế lại kinh động ở trên đảo cao dài tu sĩ. Đến lúc đó hắn chỉ cần lộ ra điểm thượng cổ bí mật, tại tức thời bạo lộ một ít phi phàm chỗ, làm cho người có thể thấy do chính mình nhận nút đích căn cốt tiên tư, tin tưởng đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cao tầng thay hắn giải vây nói chuyện. Thật sự không được, đã đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, Nô Trương liền sẽ thông qua linh hồn huyết thệ lực lượng, cưỡng ép đem trấn cổ tiền quân theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, thoát đi Bắc Ba đảo, khắc nhiu đừng ra. Sự tình nếu như chiếu hắn nghĩ như vậy tiến hành, kết quả kia đương nhiên tốt, nói không chừng còn có thể trực tiếp bái nhập hạ miểu tiên môn. Nếu như không phải Hắn cũng sẽ không ở lại ở trên đảo ngồi chờ chết, còn không bằng thoát đi nơi đây, đi đại hán bên kia tiên môn thử xem. Chỉ là, kế hoạch không có vượt qua biến hóa, Lô Trương không nghĩ tới Ngô Việt sẽ có mạnh như vậy võ đạo tu vi, thời khắc mấu chốt sẽ vì hắn động thân mà ra, càng không có nghĩ tới chính là đi ra cứu giúp Cao Gia Tu sĩ, cũng không phải là hạo miểu tiên môn cao tầng, mà là đoàn sẩu. Gây yếu tu sĩ trong nội tâm bồ tròn, nhưng cũng biết cái lúc này, chính mình hay là muốn cố lấy dũng khí giải thích vài câu, nếu không an vị thực chính mình mới vừa rồi là tự dương chỉ trích, kết thúc buồn vị này sát phạt quyết đoán quy nguyên cảnh cho nhân. Cổ họng cổ động, gây yếu tu sĩ khẩn trương nuốt nổ nư miếng, trong đầu nhanh chóng tổ chức hạ ngôn ngữ, bề ngoài giống như bị khuất điểm ở miệng. Tiên bối, đệ tử trước trước đang hỏi và hai người bọn họ quê quán bối cảnh lúc, bọn hắn xác thực có chỗ dấu diếm, điểm này thương Ngô sư huynh cùng ta hai cái đồng môn có thể làm chứng, vàng không ta cũng sẽ không đi khó xử bọn hắn huynh đệ. Mắt thấy Huyền Tùng tử như vậy không mà nói, đã mắt thì đem bọn hắn dụ dỗ, cùng một chỗ cong nổi, thương Ngô ba người nhìn nhau, vốn là sắc mặt một hác. nhưng khi lấy đoạn mặt, lại không tiện phát tác, chỉ có thể bất đắc dĩ phụ họa gật đầu. Tiên bối Chúng ta cũng là chỗ chức trách, theo lẽ công bằng xử lý, mong rằng tiền bối khoan hồng độ lượng, chớ nên trách tội. Ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Thương Lâu cảm thấy oan thầm không thôi, nhưng lại không thể không bang Huyền Tùng Tử giải vây, lập tức đành phải kiên trì, cực kỳ cùng kính giải thích nói: "Ta nói hai người bọn họ không có nói dối, người nghe không hiểu." Đoạn Sầu lúc nói chuyện không mang theo một điểm biểu lộ, thần sắc hờ hững, quay đầu nhìn Thương Lâu, thản nhiên nói: "Thương Lâu nghe vậy sắc mặt một hồi đỏ lên, nhưng lại thấp túi thấp đầu không nói một lời. Một bên Huyền Tùng Tử đang nghe Đoạn Sầu nói lời về sau, lập tức cảm thấy không cam lòng, còn muốn tiếp tục giải thích. Bên cạnh thủy trung mặt lạnh lấy Long hộ cảnh tu sĩ trước mặt, nhưng lại rốt cuộc tìm nén không được chính mình, đi ra, đối với đoàn sầu hành lễ. Tiền bối, nói cho cùng ngài trung uy là khách, cái này thăng tiên đại hội là chúng ta Hạo Miểu Tiên môn cùng Đại Minh Vương triều tổ chức, chúng ta thân là tiên môn đệ tử, tự nhiên có trách nhiệm trà ra, mỗi một vị lên đảo tầm tiền tri nhân thân phận bối cảnh, cùng với bọn hắn phẩm tính. Làm như vậy, loại bỏ những không rõ lai like lịch kia, phần hành bại hoại chi nhân, cũng là vì những tham gia kia tiên hội tông môn suy nghĩ, đồng thời cũng là vì tiền bối suy nghĩ. Như ngài cố ý thiên vị cái này huynh đệ hai người, đối với phía sau tầm tiền chi nhân sao mà bất công. Thanh âm nói chuyện không lớn, không tiêu ngạo không tự ti, nhưng lại những câu có lý, thành công khơi dậy quanh mình vây xem mọi người tâm tư, lập tức có tiếng người viện binh khởi trường mà đến. Bọn hắn không dám chỉ trích đoạn sầu cử động lần này phải chăng có thiếu, nhưng lại cùng tê lên thỉnh cầu theo lẽ công bằng xử lý, không có điều tra do ngô Việt, nô chương thân thế bối cảnh trước, tuyệt không có thể buông tha bọn hắn. Đoạn sầu nhìn cũng không nhìn trước mặt, chỉ là nhìn xem Huyền Tùng Tử nói, như không hề phục, có thể hướng kính nguyệt chân nhân báo cáo, làm cho nàng tới tìm ta. Cái này là lấy chính mình Huyền chủ, quy nguyên cảnh nhân thân phận trực tiếp che rồi. Trương Mặc nghe vậy sắc mặt tái nhợt, cái trán gân xanh bạo khiếu, còn muốn biện hộ vài câu, lại bị Đoạn Sầu ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Nghĩ đến chính mình đối mặt chính là một vị quy nguyên cảnh chân nhân, lập tức liền đem hắn đầy ngập lựa giận cho giật các, chỉ có thể quay đầu lạnh lùng nhìn Ngô Việt Liệp, im lặng không nói gì lui trở về. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Sầu tiện tay hướng Ngô Việt ném đi một lọ chữa thương dùng huyết nhân sấm đan, rồi sau đó nhìn cũng không nhìn người bên ngoài liếc, thẳng bước trên mây đi xa. "Tiểu tử, ta tại Linh Miểu phong thượng tay vô ý thức thuốc, lập tức truyền vào Việt trong bình thuốc bên trên hàn Một cỗ hỗn hợp có huyết dịch hương thơm rồi giảm mùi thuốc lập tức tán tràn ra tới, tràn ngập bốn phía, làm cho người nghe thấy chi tinh thần chấn động, trong lúc mơ hồ nô việt chỉ cảm thấy trên người đau đớn, tựa hồ cũng giảm bớt vải phần. Xuyên đầu qua bình thuốc cậu, hắn có thể tinh tường chứng kiến, bên trong lặng lặng yên nằm năm sáu hạt huyết sắp tan rượi. Ngẩng đầu nhìn thương nô bọn người cực kỳ hâm mộ ánh mắt khiếp sợ, nô việt khép lại hàn, biết rõ đây là chữa thương dùng thánh phẩm, thích thú đem hắn cẩn thận từng từng tí để vào trong ngực. Mùi thuốc thật lâu không tiêu tan, nhưng mà nô việt nhưng trong lòng thì càng phát hoang mang khó hiểu. Cùng hắn khó hiểu, còn có trong sân rộng ngưng lập hồi lâu, lại thủy chung không thấy đoạn sầu để ý tới Ngô Trương. Hẳn là ta đã đoán sai, đoạn sầu không phải hướng về phía ta đến hay sao? Hay là nói, hắn tại lấy lui làm tiến, hôm nay trước khi yến ta, lại ra vẻ lãnh đạm không cùng ta trả lời, ngày khác tốt hẹp thân báo đáp, lại thu ta làm nô đệ. Nhìn qua đoạn sầu đi xa thân ảnh, Nô Trương trong nội tâm suy nghĩ hỗn loạn, thật lâu không cách nào tiêu tan. Nhưng mà một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc điệu nhìn về phía Ngô Việt. Người nọ là đoạn dự định đệ tử, hay là gia tộc của hắn thân thích, đáng giá như vậy thiên hướng hắn sao? Đoàn đại đoạn sầu ngày đó muốn thu làm đệ tử người làng Ngô Trưởng, có thể hắn tự xuất hiện về sau, thiên hướng nhưng lại Ngô Việt, ngược lại đối với Ngô trường cực kỳ lãnh đạm. Cái này làm như không thấy thái độ, không khỏi làm tất cả mọi người tập thể há hốc mồm. Bất quá, hiện tại có một việc lại là có thể xác nhận, cái này huynh đệ hai người đều có đoạn sầu bảo kê, bọn hắn căn bản không thể chơi bạo. Quy một chương 138, cái này nổi, chúng ta không khôngối. Chương 138, cái này nổi, chúng ta không khôngối. Có đoạn sầu ra mặt che chở cái này huynh đệ hai người, huyện Tùng Tử tất nhiên là không dám lại cùng bọn họ khó xử, để tránh sinh thêm sự cố. Tại Thương Ngộ ý bảo ngầm đồng ý xuống, huyện Tùng Tử phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh qua bình thường, đón lấy để ra nghi vấn kế tiếp. Đoạn Sầu ly khai bất quá một lát, trong sân rộng mới vừa vận khôi phục trật tự, xa xa liền chuyển đến một hồi to rõ réo rắt tê minh âm thanh. Mấy tức gian, thanh âm từ xa mà đến gần, tốc độ quốc phóng ngựa chạy như bay tới, xuất hiện tại Ngọc Đài quan trường. Nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại cũng không nhìn thấy Đoạn Sầu thân ảnh, thích Độ Quốc không khỏi nhíu mày, tại một mảnh sợ kính sợ trong ánh mắt, xoay người xuống ngựa, đạp vào ngập trực Thương hỏi rõ sự Cái này chân trước mới vừa đi một thần, Đằng sau ngay sau đó lại đây một cái sát thần, hẳn là hôm nay chính mình số phận quả kém, mọi việc không thuận. Thương nô trong nội tâm đắng chát, trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào khát thượng, ngược lại vẻ mặt cung kính hành lễ đón chào. Nghe được thích tội quốc câu hỏi, cũng không dám có chỗ giấu giếm, lúc này đem sự tình tiền căn hậu quả, từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Nghe xong thương nô đại khái miêu tả, thích tội quốc hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong nội tâm mặc dù đối với cái này huynh đệ hai người không thích, nhưng xem tại đoạn sẩu trên mặt mũi, lại cũng không miệt mải theo đuổi việc này. Vì vậy, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thích quốc không chỉ có không có tức giận Ngựa lại trái lương tâm trấn an nô việt, nô trương vài câu, thấy bọn họ thương thế không nhẹ, liền sai người trực tiếp đưa bọn chúng đưa về thành Phong tiểu viện. Sự tình giải loạn, thích tổ quốc tự nhiên không có tiếp tục lưu lại tại đây tất yếu, hơi chút dặn dò vài câu, rồi sau đó, tựa như lúc đến bình thường, ngân quang cực nhanh, thẳng phóng ngựa rời đi. Lưu lại thương nô bọn người giật mình tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Từ nay về sau, ba liệt trong đội ngũ lục tục ngao ngဲ့ như cũ có người bị điều tra ra, phần lớn là trong lòng có quỷ, không dám theo thực trả lời. nửa ngày nói không ra lời chỗ nào cũng có. Cảnh ngụy rơi vào thương lôi bọn người trong mắt, nhưng lại làm bọn hắn cảm thấy có chút khó chịu nổi, sắc mặt tái nhận. Nhiều người như vậy bị cha ra dáng trước rơi, hoặc là tiểu là làm ác quá nhiều, hoặc là tiểu là phẩm hạnh không đoan, càng có cái kia trà trộn đám người giáp tâm bằng không chi độ. Nhưng mà, những không người nào này như nhau bên ngoài, vốn là cầm trong tay cử tiến lệnh, leo lên bích Ba đảo tầm tiên tri nhân. Đại Minh Vương Triều phụ trách phát ra tiên môn lệnh, quả mời cảnh nội mấy trăm tông môn tham gia tiên hội. Mà cái này cử tiến lệnh nhưng lại do trong môn đệ tử lượt đi trong thiên, nhắm người phát hạ. Lúc này, tại ở trên đạo tra ra nhiều như vậy thân thế không rõ phần hành bất lương người, nhưng lại cực đại rơi xuống bọn hắn hạ miểu tiên môn thể diện, công bố bọn hắn chọn người không lo sự thật. Nếu nói là ở trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, tự là Thương Ngô mình cũng không tin. Mắt thấy lấy cuối cùng mấy người thông qua huyền tùng tử bối cảnh để ra nghi vấn, trong sân rộng tất cả mọi người là cảm thấy bối lòng. Đề ra nghi vấn châm dục, có người lúc này chuẩn bị ly khai, lúc này, Thương Ngô đứng dậy, chư vị tĩnh chậm. Thấy đáy hạ tất cả mọi người cầm nghi hoặc hiểu ánh mắt xem hắn, Thương Ngô cười nhạt một tiếng. Lần này thăng tiên đại hội, theo chư vị đạt vào Big 3 đạo một khắc này, liền bắt đầu khảo nghiệm mọi người tâm tính, bởi vậy một tháng này đến chỉ cần không nguy hiểm cho người khác cái mạng, bọn ngươi sở tác sở vi, chúng ta vốn là chẳng quan tâm, xem tại loại hoàn cảnh này chứ vị ra sao biểu hiện. Phía dưới, Phạm là ta niệm và danh tự người, cho dù thông qua được vừa rồi bối cảnh kiểm tra, cũng không hợp tiên hội yêu cầu, ngày mai sắp bị tống xuất đạo bên ngoài, thừa phụ vân truyền trở về. Dưới đây tất cả mọi người lập tức mặt lộ vẻ tâm thần bất định, thần sắc khẩn trương, không ít người thậm chí đã sắc mặt đại biến, trong nội tâm dĩ nhiên có đợt trước, chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng, không muốn tin tưởng mà thôi. Bất quá, cái lúc này cũng sẽ không ổn nào, đều yên tĩnh địa chờ thương nô niệm tính danh. Phương Vũ Tại Vương thị Đông phố ỷ vào ra thế đùa giỡn thiếu nữ, dùng hắn trong nhà lao phụ làm áp chế, bước người đi vào khuôn khổ. Bị niệm đến tính danh hoa phục thanh niên sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám có chút cãi lại, bởi vì cái kia xác thực là hắn sợ tác sở vi, lúc này thương Ngô đã có thể trước mặt mọi người đọc lên, hiển nhiên là đã có chứng cứ rõ ràng, nhiều lời vô ích. Lần này bị liên quan đến dáng trước rơi đích có 7 người, vốn là mặt sám như cho, vô tâm tranh luận. Mà một màn này rơi trong đám người một ga tú lệ thiếu nữ trong mắt, nhưng lại hàm cắn chặt môi dưới, trong mắt mang nước mắt, chấm non trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia đại được báo khoái khoả. không đổi sắc, Thương nô cũng không có đình trị ý tứ, tiếp tục nhơ kỹ. Lý Cương, ỷ vào tu vi mấy lần nước hiếp phạm nhân, làm việc hảo không kiên sợ, ngang ngược càng lớn. Trương Chí Bình, trộn trộn người khác linh thạch phát khí, vừa ăn cấp vừa la làng. Ma Dung, Thủy Tính Dương Hoa, Bối Phu Thông Dâm, người trước người sau hai bộ gương mặt. Tống Trạch, Bội Bạc, cưu chiếm tức xào, lưu đồ bí mật thí chủ, càng là vô sĩ. Nam cung vọng, ỷ vào gia tộc thế lực, kéo bè kết phái, tụ chúng náo sự. Liên tiếp danh tự niệm xuống, cuối cùng, tổng bị liên quan đến dáng trước rơi đích lực chừng có hơn 100 người, mà ngay cả tụ chúng đánh bạc dân cơ bạc cùng cái kia rình trộm mỹ nữ tắm rửa thay quần áo đang đổ lãng tử cũng đều bị cùng nhau dáng trước rơi, trục xuất đảo bên ngoài. Trong đó, thảm nhất không ai qua được Mã Dung cùng Tống Trạch, này hai người một cái thủy tính dương hoa, bối phu thông dâm, một cái bội bạc, như đồ bí mật thí chủ, cụ vi cá mẹ một lửa, vì thế nhân chỗ không dùng. Chẳng những bị tại chỗ phế bỏ đan điền phí hải, trung thân không thể luyện võ tu đạo, còn bị đại minh quân tốt áp giải bỏ tù, thu cái kia nghiêm hình tra tấn, mọi cách tra tấn. Vừa về tới đại minh cung triều, liền cũng bị cùng nhau đưa đi thanh lâu ký quán, làm cái kia kỳ nữ quy Sau khi chết cũng sẽ bị giáng ngục tư thu nhiếp một phách, đánh vào xúc sinh đạo, có thể nói là vĩnh viễn không được giải thoát. Ta khu phục dựa vào cái gì vừa vào đảo muốn khảo nghiệm tâm tính? Vì sự tình gì trước không người nói cho chúng ta biết? Chúng ta muốn tìm trong tộc trưởng đối phân xử, bị giáng chức rơi lịch hơn 100 người ở bên trong, vẫn có một ít lẽ thẳng khí hùng kháng nghị, những điều này đều là các đại gia tộc đệ tử cũng hoặc đại minh vương triều vương công sĩ tử, gia thế bất phàm, thân phận hiển hách. Đáng tiếc, thương nô đối với bọn họ kháng nghị là nhìn như không thấy, thần sắc đạm mạc. Bản cũng bởi vì Ngô Việt hai huynh đệ sự tình, khiến cho tức giận trong lòng Huyền Tung Tử, càng là tại thương nô ý bảo xuống, cùng hai vị đồng môn đệ tử, trực tiếp đưa bọn chúng cho ném ra bích Ba đảo. Thật là ném, Huyền tùng Tử ba người dùng linh lực biến ảo bàn tay lớn, một chảo mấy cái, đưa bọn chúng giữ tại bàn tay, rồi sau đó hướng phía bích Ba đảo bên ngoài hung hăng ném đi đi ra ngoài. Bá, bá, bá, bịch, bịch, bịch. Ba ba âm thanh xé gió ở bên trong, mấy chục cái điểm đèn càng bay càng xa, từ trong ra ngoài, trực tiếp xuyên qua Hải Thiên Kết Giới, phản phất hạ sủi cảo bình thường, đã rơi vào xanh thẳm trong biển rộng. Lần này nhưng lại liền cưỡi phụ Vân truyền trở về đều miễn đi, trực tiếp bị Hạo Miểu Tiên môn ba cái nội môn đệ tử ném vào đại hải. Bất quá dùng ra thế của bọn hắn bối cảnh đến xem, muốn theo Nam Hải bình yên về đến gia tộc, nghĩ đến vấn đề không lớn. Nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy cũng hoàn toàn bọn hắn gieo gió gặt báo. Cái này nổi, Hạo Miểu Tiên môn có thể không bối. Quy 1 chương 139, thiếu nữ ôm ấp tình cảm, tiên hội tổ chức. Chương 139, thiếu nữ ôm ấp tình cảm, tiên hội tổ chức. Đợi đến hiện trường bình tĩnh trở lại, Thư Lô đảo mắt nhìn quét, thấy không có người tại có gì nghị, vừa rồi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mỉm 3 ngày về sau, ở trên đảo còn lại tầm tiên đệ tử, lúc sáng sớm, Tế tụ linh Miệu phong xuống, khảo thí căn cốt thiên tư, tiến hành cuối cùng khảo hạch thí luyện. Thí luyện trống rức, vô luận cuối cùng nhất kết quả như thế nào, các người đều bị ở trên đảo hội tụ tất cả tông tiên sư tiếp dẫn, ban thưởng hạ tiên duyên nhét vào tông môn, trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử thậm chí thân truyền đệ tử. Mấy trăm tông môn hội tụ ở trên đảo, trong đó, cũng có tiên môn chân nhân sẽ ở thăng tiên đại hội bên trên đệ tử, hy vọng đến lúc đó các ngươi hào hào biểu hiện. Có lẽ ngày khác, mọi người xem đến ta muốn đổi giọng sư rồi. Nói đến đây, Thương Lô cười nhạt một tiếng. Rồi sau đó nghiêm mặt nói ra, "Hôm nay lời nói tiểu nói đến đây, chư vị sau khi trở về, cần phải dưỡng đủ tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt. Ba ngày về sau, đem là chân chính cải biến các ngươi vận mệnh thời gian." Thoại âm rơi xuống, Thương Ngô dẫn sau lưng Huyền Tùng từ ba người, lự kiếm lên không. Tại một hồi tiếng thán phục ở bên trong, kiếm quang bay vụt, ngay lập tức xẹt qua trường không, trên trận dĩ nhiên không tiếp tục bốn người bóng dáng. Thương Ngô bọn người đi rồi, lục tục nau nghẽ có người đi ra quảng trường, hướng về trụ sở mà đi, trên đường phố thịnh vượng có thể trông thấy top 5 top 3 người đi cùng một chỗ nhận thức hoặc không biết, vốn là vẻ mặt hưng phấn mà thảo lựa lấy, ba ngày sau khảo hạch thí luyện, bọn hắn có thể lấy được cử tiến lệnh, leo lên bích Ba đảo, thông qua một tháng tâm tính khảo nghiệm, lại thông qua được ra thế bối cảnh để ra nghi vấn, theo thuộc về mà nói, bọn hắn cũng đã chuẩn bị tu đạo tư cách cùng điều kiện. Chỉ là mỗi người đích căn cốt tư chất bất đồng, nghị lực tính cách bất đồng, quyết định mỗi người, tại tầm tiên vấn đạo cái này đầu không có cuối cùng kinh tức chí lộ bên trên, chỗ lấy được thành tựu, có thể cất bước đi ra rất xa. Thương Lô buổi nói chuyện, triệt để dẫn đốt tất cả mọi người nhiệt huyết. Xin lòng hướng tới xuống, không có người đàm luận khảo hạch nội dung, loại nào luyện, khó dễ trình độ Vốn là tại Cao Đàm luận độc dãi, khảo hạch thí luyện sau khi chấm dứt sinh hoạt, gia tộc đệ tử, Vương công sĩ tử không không chờ mong lấy, có long hổ cảnh tu sĩ thậm chí quy nguyên cảnh chân nhân có thể tuệ nhãn thức châu, đưa bọn chúng thu làm thần truyền đệ tử, từ nay về sau tiên lộ đường bằng phẳng, một bước lên trời. Tán tu phương sĩ, giang hồ hào hiệp tắc thì ước mơ lấy bái nhập nhất phẩm tiên môn, trở thành nội môn đệ tử, từ nay về sau địa vị tôn sủng, tiên đạo đều có thể. Mà những bình thường kia phàm nhân, tất thì tưởng tượng lấy về sau hô phong há vũ, và người kính ngưỡng tiên sư sinh hoạt. Trên quảng trường bóng người dần dần sơ, tới cuối cùng tàn dương nghiêng chiếu, ánh chiều tà phơi nắng rơi. Giọng lớn yên tĩnh Ngọc Đại công trường, duy có một đạo sinh săn lênh lợi bóng hình xinh đẹp ngọc lập trong tràng, thật lâu không muốn rời đi. Dứng ở chân trời cái kia bôi hỏa hồng tàn dương, Tư Đồ Linh trong mắt lộ vẻ ước mơ cùng chờ mong, trong đầu không tự giác hiện ra ngày xưa tình cảnh. Tai nàng tính mạng nguy cấp thời điểm, là Đoạn Sầu, như Trích Tiên hạ giới, chân đạp tử sát thải vân mà đến, hắn lật tay trấn áp huyết sa yêu thú tư thế oai hùng, sớm đã thật sâu khắc ở lòng của thiếu nữ trong. Thiếu nữ tình cảm thơ, vốn tưởng rằng cái ngày sau, Linh sẽ cùng Đoạn từ nay về sau trời nam đất bắc, khó có thể gặp lại ngày. Trong tâm ngoài, nàng cũng chỉ có thể âm thầm đem một đám tình ý ẩn nút, chôn sâu đáy lòng. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy, nàng liền cùng Đoạn Sầu tại bích ba đảo bên trên lần nữa gặp lại. Chỉ là, cùng ngày đó tại yêu thú khẩu hạ được cứu đồng dạng, lúc này đây gặp lại, nàng như trước chỉ có thể xa xa địa ngẩng đầu nhìn Đoạn Sầu thân ảnh. Mà Đoạn Sầu, ánh mắt đảo qua, không có chút đình trệ, đúng là trước sau như một không để mắt đến nàng. Một khắc này, tư độ linh tinh thần chán nản xuống, nhưng lại không hiểu nhớ tới Từ Vân bên trên cô gái kia, tinh thần hướng tới, sáng trong tinh khiết triệt trong đôi mắt, mang theo một vòng không dễ dàng phát giác hâm mộ. Có lẽ chỉ có trở thành đệ tử của hắn, hắn có thể chính thức chú ý tới ta đi. Ta nhất định phải trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Trời chiếu nghiên chiếu, ánh đỏ lên tư đổ linh khuôn mặt nhỏ nhắn, thiếu nữ vung vẩy lấy trắng non năm đấm, cho mình độc viên, hướng về phía sắp rơi xuống trời chiều hồ lớn, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có kiên quyết. Trời sáng khí trong, vạn dặm vô vân. Đông. Phương xa, có mờ mịt trung âm ngẩng lên, thẳng thấu tâm thần, tại cả tòa bích ba đảo trên vang vọng lấy, vẫn yên mên Tiểu nha đại hội muốn bắt đầu, chúng ta đi. Đoạn Sầu tay tiếp nhận ngọc phù, sắc mặt lạnh nhạt, con mắt quang thâm thúy Phảng phất tận chứa ngàn vạn núi nhỏ. Lâm Tiểu Viện xem chi không đấu, cảm giác, cảm thấy giờ khắc này, sư phụ trên người tận chứa đại khủng bố. Cửa phù mở rộng, đoạn sâu dẫn Lâm Tiểu Viện bước trên mây lên không, dựng ở khung thiên phía trên, có tiên vụ tương thác, ngay lập tức vài dặm, hướng về ở trên đảo cao nhất cái kia tòa Linh Phong bay đi. Linh miểu phong cao hơn ngàn trượng, xâm nhập vân hải, trên núi nở đầy kỳ hoa, có hồng, phấn, lam, tím, sắc màu rực rỡ, ngũ thải tân phân, có rượu trật trật, cho người nghe thấy Theo đỉnh núi bên trên rơi xuống một đầu thanh ngọc bạc thàng, không mà đứng. Xung quanh là thành tuyền ở không trung vần quanh, đoạn sầu mang theo Lâm tiểu viện, tại Hạo Miểu Tiên môn tu sĩ tiếp dẫn xuống, đạp trên bậc thang, hướng mây trắng ở chỗ sâu trong Linh Miểu Phong đỉnh đi đến. Vị này tiếp dẫn tu sĩ thỉnh thoảng vụng trộm vừa ý đoạn sầu liếc, trong ánh mắt tràn ngập sự kính hướng tới chi ý, đồng thời bước chân càng không ngừng theo bậc thang mà lên. Cái này thanh ngọc bậc thang thoạt nhìn cực kỳ dài dằng dặc, nhưng đoạn sầu chỉ là đi năm bước, một bước một cảnh, lập tức tựu phát hiện mình đã mình, thú thú đó. Một đầu thanh ngọc rường tựu con đường, theo phong bên cạnh một mực kéo dài rời khỏi này tòa tựa như tiên cung đại điện. Tiến vào đại điện, sớm có hạ miểu tiên môn nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử chờ, hiển nhiên là phân ra đủ loại khác biệt, gặp người đón khách. Một thân áo đạo, tay cầm quản sếp Tả Khâu kỵ bước nhanh chạy ra đón chào, tối người hành lễ, Đoàn tông chủ, mời theo ván bối tiến lên. Đoạn sâu gật gật đầu, cũng không khách sáo, bên trái đổi kỵ rưỡi sự dẫn dắt, đi đến đại điện tay phải đệ nhất vị một thanh ngọc bên cạnh, tại thanh ngọc là màu vàng hơi đỏ bổ đoạn. lễ phép địa cười nói, Đoàn chủ, ngài thịu ngồi ở chỗ này với Phấn Lâm tiểu viện, thân làm đệ tử không có ghế, chỉ có thể đứng hầu tại đoạn sầu sau lưng. Thấy thế, đoạn sầu ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, phất tay bên cạnh đã là nhiều hơn một cái màu vàng hơi đỏ bộ đoàn. Đoạn tông chủ, ngài đây là. Tả Khâu Kỵ thấy thế hơi sửng sở, nữ mang nghi ngờ hỏi. Lôi kéo vẻ mặt kinh ngạc tiểu nha đầu ngồi xuống, đoạn sầu nghe vậy cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Ta Huyền Thiên Tông không có nhiều như vậy chú ý, Lâm tiểu viện là đồ đệ của ta, ta không thể gặp nàng tại sau lưng lâu đứng, cho nên ở bên cạnh cũng có tác dụng một tịch, Tà huynh đệ sẽ không trách tội ta đi." Tả Khâu Kỵ nghe vậy ngượng ngùng cười. cười. Cung kính thanh âm, Đoạn tông chủ nói đùa, ngài đối với tọa hạ đệ tử quan tâm đầy đủ, vạn bối lâm mộ còn không kịp, lại há có trách tội vừa nói. Quy một chương 140, đây là, đườn áo. Chương 140, đây là, đườn áo. Tả Khâu kỵ nghe vậy ngựa ngùng cười, cười, cung kính thanh âm, Đoạn tông chủ nói đùa, ngài đối với tọa hạ đệ tử quan tâm đầy đủ, vạn bối lâm mộ còn không kịp, lại há có trách tội vừa nói. Mà Lâm tiểu viện tại cảm động ngoài, nhưng lại vẻ mặt nhu cách cổ ngọc bình ngọc. địa cho Đoạn Sầu ngâm vào nước tốt Lúc này mới phân ra một tia tâm thần, hơi hiếu kỳ đánh giá đại điện bốn phía cảnh tượng. Đoạn sầu đã sớm dò xét qua cái này đại điện, bên trong thành hai hàng, bày đặt hơn 300 chương ăn mấy, điều này nói rõ trừ ra lục tông nhất phẩm tiên môn bên ngoài, mà khác trong môn phái nhỏ đều có ghế. Chỉ là không biết cái này trình tự là theo như cái gì án bài, nếu là nói theo như tông môn thực lực lời nói, tên không nổi danh huyền tiền tông căn bản không chiếm như thế, đoạn không khả năng xếp hạng phía bên phải thủ toạn. Nếu là theo như trước tới tham gia tiên hội tu sĩ, bản thân tu vi bại vị, Đoạn Sầu tại không có hiện lộ bản thân cụ thể cảnh giới dưới tình huống, hạ miểu tiên môn cũng là không thể nào, đưa hắn xếp hạng phía bên phải vị trí đầu não. Về phần theo như tu sĩ tiến đảo trình tự lời nói, cái kia càng thuộc lời nói vô căn cứ, hắn luẩn như vậy đến, cũng không biết muốn xếp hạng ở nơi nào đi. Cho nên Đoạn Sầu có chút nghi hoặc, hắn mặc dù không tại trái liệt, lại ở vào bên phải, hẳn là có người hộp tối thao tác, cố ý cho hắn lưu lại tốt vị trí. Lúc này, trong đại điện đã ngồi nhiều tu sĩ, Đoạn Sầu dưới tay không người, đối diện bên trái tờ thứ nhất án mấy ngồi một bảo lão đạo. Hắn tóc đen nó ánh, lộ ra ti tí, tí hàn khí, quanh thân tiên hà phù thể, tử khí bốc lên, nhìn thấy đoạn sầu trông lại, mỉm cười gật đầu đáp lại. Đều nói Huyền Thiên Tông chi chủ, Đạo Pháp Thông Huyền, Kiếm Pháp Thông Thiên, cảnh giới tu vi thâm bất khả trắc, hôm nay vừa thấy, mới biết lời nói không qua. Nói chuyện chính là bên trái thứ tư tịch trung niên đạo nhân, nga quan bác màng, tay áo vân đám mây, quanh thân vân lam tụ tán, thanh phong lế thân, đúng là sinh ra một cố mợ mị Đoạn sầu cười nhạt một tiếng, cầm lấy trên bàn chén ngọc nhấp một miếng linh trà, tự nhiên nói ra, đạo lời này ta mặc dù thích nghe, nhưng lại nói quá sự thật rồi, xấu hổ không dám nhận. Trên lại điện đang ngồi chi nhân chớ không phải là tiên đạo thành công tu sĩ, cùng chư vị đạo hữu so sánh với, đoạn mỗi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Đạo Huyền lời nói không hoa, Vân Đạo cũng nhìn không thấu đoạn đạo hữu tu vi, có thể thấy được thực lực uyên thâm, không phải chuyện đùa. Lúc này nói những thứ này nữa, tiểu không khỏi quá mức khiêm tốn. Đạo Huyền nghe vậy chưa kịp nói chuyện, dưới tay thứ năm tịch lão giả áo bào đen, đã là nhịn không được lắc đầu bật cười, nhìn xem đối diện lạnh nhạt tự nhiên đoạt sầu, có chút ý vị thâm nói: Đoạn đạo hữu thực lực như thế nào, chiến qua mới biết được. Có cơ hội, bổ ngược lại là muốn giáo thoáng một phát. Đoạn đạo hữu cái kia Thông Thiên Đạo Pháp cùng kiếm thuật, nhìn xem có phải hay không như nghe đồn chỗ nói như vậy viễn diệu khủng bố. Đúng lúc này, ngồi ở thứ 2 tịch một người trung niên tu sĩ lạnh giọng nói ra, hắn diện mạo ung dung, tóc đen do tự sắc đạo quan buộc lên, đang mặc một kiện tự kim lạ bảo, thừa diện ấn có đạo đạo lôi văn. Giơ lên mắt nhìn đi, Đoạn Sầu phảng phất thấy được một mảnh lôi hại, khủng bố tự tiêu thiên lôi ở trong đó gào thét, tàn sát bừa bãi cửu thiên. Vừa mới nhìn lại, trung niên tu sĩ trên người bảo, vô luận nhan sắc, tiểu dáng, đều cùng Đoạn trên người lôi đạo bảo cực kỳ tương tự. Đây là, áo Trứng kiến trung niên tu sĩ trên người Tử Kim Đạo Bảo, đoạn sầu trong nội tâm lập tức lộ bộ thoáng một phát, trong đầu không hiểu hiện lên đụng áo một từ. Chỉ là cả hai dù sao không phải đồng nhất kiến đạo ý nghĩa, khách quan phía dưới vẫn có chỗ khác biệt. Không giống với Lôi Vân Đạo Bảo nội Liêm uy Nghiêm phi giật xuất trận, trung niên tu sĩ Tử Kim Đạo Bảo nhưng lại hiển thị rõ đẹp đẹp quý giá, bá đạo trưng dương. Mày kiếm chau lên, đoạn sầu trong mắt ẩn có núi nhọn bắt đầu khởi động, nhìn xem đối diện trung niên tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói, vị đạo hữu này là, hắn là Tử Tiêu Quan, tử Lôi Phong thủ tọa, Ngọc Thanh chân nhân, cứ như vậy cái tính tỉnh, thói quen là tốt rồi. Trời nước mà mịt, một đạo xanh thẳm huyền quang rủ xuống rơi vai chiếu, có ánh sáng chói, giống như thiên hà đổ chiếu, bế tận cựu thiên ánh nắng. Người còn chưa đến, mềm mại thanh âm dễ nghe liền đã xuyên tấu qua huyền quang truyền vào đại điện. Thoại âm rơi xuống, Tĩnh Nguyệt chân nhân dẫn Ngọc Tĩnh Thần tự huyền quang trong nút ra, độ không lý bụi, tay áo tung bay, thẳng bay xuống bên trái thứ ba tịch, cùng hai bên Quy Nguyên cảnh chân nhân ân cần thăm hỏi Hàn Nguyên. Mắt thấy nơi phía trước hai nhóm top 10 thiệp, vui, xếp ở sau những trong kia phái nhỏ tu sĩ, một đám vốn là cực kỳ hâm mộ không thôi, Hữu Lời nói giàn. Lưu ý vô ý lưu ý lắng nghe lấy phía trước động tĩnh. "Kính Nguyệt, ngươi tới có thể thật là chậm, thân là tiên hội người chủ sự, lại để cho chúng ta một đám người trong điện đau khổ chờ, ngươi làm như vậy, há lại đạo đãi khách." Ngồi ở bên trái thứ 6 tịch, một mực không nói một lời tự lo uống rượu lạp tháp đạo nhân, lúc này thấy đến chính chủ đến, đến rồi, nhưng lại nhịn không được phát khởi bất tức, trêu ghẹo nói đến. Lời vừa nói ra, ngoại trừ bên trái đệ nhất tịch áo bào trắng lao đạo, cùng thứ 2 tịch ngọc thành chân nhân bên ngoài, quen mình quy nguyên cảnh chân nhân đúng là nhau nhau nào, trêu chọc trêu ghẹo, diện nhất thời náo nhiệt vô cùng. Kính Nguyệt chân nhân doanh doanh ngồi xuống, trước người phía trên, có mấy cái ngọc chén, mấy cái ngọc bản, ngọc chén không lấy, chính giữa ngọc bản bên trong thì là từng quả màu xanh da trời tím quả, mỗi một quả đều phát ra linh khí, sương lạnh tràn ngập, ẩn chứa hùng hậu thủy linh tinh khí. Bạch niên băng tinh quả, kính nguyệt thị chư vị đạo hữu hữu dụng, túy đạo nhân, đừng muốn lấy trêu gẹo ta, nguyên cái tiên ngọc quỷ tường, còn không lấy ra lại để cho chư vị đạo hữu đánh giá một phen. Hôm nay có thể là chuẩn bị bắt rượu. Hắc, kính nguyệt Hình như có kiếm khí long của mình, lộ ra tí tí từng sợi mũi nhọn chi khí. 20 đạo ngọc quỳnh tường trong suốt như ngọc, thừa diện linh khí bốc lên, mây trôi mờ mịt, 20 đạo tiểu tuyển vượt qua trường không, có linh khí rơi, không ít chân nhân sau lưng đệ tử hít sâu một cái, liền cảm thấy ngưng tâm tinh khí, linh lực vận chuyển đều nhanh hơn một phần. Bên trái đệ nhất tịch, áo bào trắng lao đạo lộ ra vẻ kinh ngạc, 600 năm ngọc quỳnh tường, say lão quỷ thích rượu như mạng, lúc này đây, ngược lại là khó được một lần. Mọi người nghe vậy đều là mắt lộ ra dị sắc, lại không người mở miệng. Hấp một cái ngọc quỳnh túy đạo nhân nhìn xem đối diện đoạn sầu. Giống như cười mà không phải cười nói, có được kết bạn mới đạo hữu, ta nếu không xuất ra điểm thành ý đến, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Nói như thế nào, Tĩnh Nguyệt cũng là tương lai của ta đạo lữ, mặt mũi của nàng ta vẫn còn muốn cho. Hắc hắc. Ngại. Phía trước nói coi như bình thường, đợi đến đằng sau, Túy đạo nhân nhưng lại càng nói càng hư không tưởng nổi, tựu như rượu sau nói bậy hán tử say bình thường, nhắm chúng Tĩnh Nguyệt chân nhân mặt nạ bảo hộ xương lạnh, trong nội tâm nổi giận, trực tiếp cự thượng hắn trên người tình, đạo nhân lúc này run rẩy cầm lô, Đợi đến trên người hàn ý tối lui, Túy đạo nhân vừa rồi cười khổ nói: "Kính nguyệt muội tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thiên hạ hôm nay, ai lại không biết ngươi là nữ nhân của ta." Quy một chương 141, thử Tiêu Quan, Ngọc Thanh chân nhân. Chương 141, thử Tiêu Quan, Ngọc Thanh chân nhân. "Thiên hạ hôm nay, ai lại không biết ngươi là nữ nhân của ta." Túy đạo nhân đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, hào khí vượt mây nói. Lời vừa nói ra, trong đại điện bên ngoài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngồi đầy phải sợ hãi, xa xa không ít tu sĩ nghe được lời này, thậm chí nhịn không được phun ra trong miệng linh trà, linh lưỡng, cũng có người đem trong tay linh quả rơi xuống trên mặt đất, càng không tự biết Bình Nguyệt Chân Nhân hít sâu một hơi, mà không biểu tình, phiên trưởng gian trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một khối huyền quang bao phủ cán dài viên kính, mặt kính óng ánh như băng tinh, trung quanh tất cả có một đạo ấn phù, mặt sau khảm có linh châu. Huyền xương hội tụ, hàng quang bắn lén, trong điện nhiệt độ kịch liệt chợt hạ xuống, ẩn có băng xương lan tràn. Hách, hay nói giỡn, đảm đương không nổi thực, đảm đương không nổi thật. Mắt thấy lấy kính Nguyệt Chân Nhân liền huyền xương băng phách kính đều lấy đi ra, túy đạo nhân lập tức sợ run cả người, chuyện nhanh quay ngược trở lại, đầu khoát tay. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại không thiếu được một phen trêu ghẹo trêu chọc, mà ngay cả đoạn sẩu cũng không khỏi cảm thấy mỉm cười. Một bên Lâm tiểu viện nhưng lại đã xem lên người, tam quan vỡ vụt, không thể tưởng được tuần này bị ngồi, dĩ nhiên là như vậy một đám quy nguyên cảnh chân nhân. Đoạn đạo Hữu là mặt lạ hoắc, đằng sau lại ngồi nhiều như vậy thứ bối, thừa dịp tiên hội còn chưa bắt đầu, chư vị đạo hữu hay là tự giới thiệu, giới thiệu một chút đi. Phất tay thu hồi Huyền Sương băng phách kính, gặp quý đạo nhân thức thời ngậm miệng lại, Kính Nguyệt chân nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, điềm nhiên như không có việc gì nhìn quanh nhìn quét, đợi đến tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, lúc này mới mỉm cười mở miệng. Lời vừa nói ra, đằng sau những trong kia môn phái nhỏ tu sĩ vốn là mặt lộ vẻ cung kính, làm giữa lắng nghe trạm. Có ít người bọn hắn nhận thức, nhưng phía trước đại bộ phận quy nguyên cảnh chân nhân, bọn hắn lại cũng không nhận biết. Cùng tồn tại một điện uống rượu, còn có thể làm cho những cảnh giới kia yên thâm, thân phận hiển hách chân nhân tự hành giới thiệu, đã thuộc thiên đại vinh hạnh đặc biệt, bọn hắn lại há có vô lệ chi lý. Còn nữa, bọn hắn cũng xác thực đối với những quy nguyên cảnh kia chân nhân thân phận cảm thấy yêu kỳ. Vô Lượng Sơn, Thủy Hủ Lao Đạo, Cổ Lang Phong, Thử Tiêu Quan, Ngọc Thanh, Hạ Miểu Tiên môn, Thủy Vân Phong, Thủ tọa Kính Nguyệt. Tin tưởng đang ngồi đạo hữu đều biết ta, có chút vẻ trò thêm chuyện ra rồi. Vạn thú môn, Thiên Sa phủ, phủ chủ Phong Tư, Lang Tiêu cung Văn bộ, thủ tòa đạo huyền. Hắc, đến ta rồi. Thủ Sơn kiếm phái, Túy đạo nhân. Kế tiếp, Thiên Hỏa môn, trưởng giáo, thư Không Vũ, bái kiến trừ vị đạo hữu. Từ bên trái bắt đầu, nguyên một đám trên bàn thiệp tu sĩ sắc mặt lạnh nhạt, lợi ít mà ý nhiều theo thứ tự tự báo tông môn. Mặc dù ngữ khí bình thản, đơn giản đến cực điểm, nhưng mà bọn hắn mỗi nói ra một cái tông môn, mỗi báo ra bản thân danh hảo, nhưng đều là dẫn phát đằng sau một mảnh hấp khí thanh, mấy trăm tu sĩ sắc mặt biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Trên đại điện, ngoại trừ quy nguyên cảnh chân nhân theo thứ tự giới thiệu, bình thản đến cực điểm thanh âm bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có cái kia từng đoạn hút không khí thanh âm, có thể chứng minh trên trận tu sĩ tồn tại, cùng với bọn hắn trong nội tâm không cách nào che giấu rung động. Vô Lượng Sơn, Tử Tiêu Quan, Hạo Miểu Tiên môn, Vạn thú môn, Lang Tiêu cùng, Thục Sơn kiếm phái, Thập đại tiên môn, đến rồi Lục Tông, không khỏi là chuyển thừa ngàn vạn năm, danh chấn trong thiên, nổi tiếng tiên tông đạo môn, đứng hàng nhất phẩm. Mặc dù sớm đã biết rõ sẽ có Lục Tông tiên môn đích thân tới đi gặp, nhưng khi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe thấy thời điểm, nhưng vẫn là tránh không được tâm khơi gợn sóng, khó dấu rung động. Cá nhân Mọi nhất tông tiên môn đều đã trải qua dài dòng buồn chán truy nguyệt, có thường nhân khó có thể tưởng tượng nội tình cùng thực lực, như loại này siêu cấp tiên môn, chịu tại trung thiên đại lục lịch sử, có vô số huy hoàng, càng là cả nhân tộc trung kiên lực. lượng. Mà ngay cả đoạn sầu cũng là con mắt quang khẽ nhúc nhích, tâm khởi rung động, chỉ là làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là, đến lục tông tiên môn ở bên trong, rõ ràng không có thiên âm môn, điểm này nhưng lại ý vị sâu xa. Nhất phẩm tiên môn nội tình thâm hậu, thường nhân khó có thể suy đoán, tu tính ra chỉ là nhất thủ đoạn, hắn tu vi chi bố Địa vị tôn sư sủng đều đủ để so bên trên mặt các tông môn trưởng giáo hoặc thái thượng đích thân tới, thậm chí còn bao trùm khi bọn hắn phía trên. Dụ như thiên hỏa giáo như vậy nhị phẩm tông môn, trong môn còn có siêu thoát cảnh thái thượng trưởng lão tồn tại, cho dù trưởng giáo đích thân tới, cũng cam nguyện khuất cư nhân hạ, ngồi ở thứ bảy tịch. Huyền Tiên Tông, tông chủ, Đoạn Sâu. Quả nhiên hảo cửu. Hướng một hớp ngọc quân tướng, Đoạn Sâu ánh mắt sáng ngời, nói và bạn tất lúc, nhưng lại nhịn trong chén tiên hầu, miên, ác, như lửa bốc hơi, như cát, cùng khí thân khắp tứ chi vết hải. Nếu không phải đoạn sầu đạo pháp thần dị, kiếm thể sơ thành, nếu không thật đúng là chịu không nổi cái này cực phẩm tiên lưỡng. Không tệ, không tệ. Xem ra đoạn đạo hữu cũng là một cái thích rượu chi nhân, điểm ấy ngược lại là có phần cùng lao đạo tính nét. Túy đạo nhân cười mở cười nói, hồ lô như trước càng không ngừng rót lấy, cái kia rất nhiều quỷ từng tiến vào bụng của hắn, tựa hồ liền một tia rung động cũng không thể nổi lên. Đoạn sầu nghe vậy bật cười lớn, cái này Túy đạo nhân cũng là cái thú người, lại để cho hắn nhớ tới kiếp trước thủ sơn trong tiếng tâm kiếm tiên. Cả hai đồng xuất thủ sơn, cũng không biết là trùng hợp hay là thật có sâu xa. Đoạn sầu về sau, bên phải theo thứ tự xuống tự báo cổng và sân, cũng có 9 vị đến từ từng cái tông môn quy nguyên cảnh chân nhân, hoặc trong môn trưởng giáo, hoặc trong phái lao tổ, thân phận khác nhau, tăng thêm bên trái 10 vị, nhưng lại vừa vặn đầy 20 số lượng. Trong đó, Lôi Linh Sơn trưởng giáo, Lôi Bách Tuyên, ngồi ở bên phải vị thứ tư, vị trí cách đoạn sầu không xa không gần, nhưng lại vừa vặn có thể thấy, đoạn sầu cùng một đám tiên môn chân nhân chuyện trò vui vẻ, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, trong nội tâm căm vui. Ngọc Thanh chân nhân ngồi ngay ngắn như núi, đôi rất giống như kiếm, đầy mặt tung dùng, tự phát như thác nước, diện có chút ti đi từ điện quanh, trung quanh tiên hà phụ thể lại bị tử điện cách trở. Hắn tay nắm ngọc chén, hướng về đối diện bên phải ngồi xếp bằng đoạn sầu xa xa một lần hành động, lạnh lùng mở miệng, Ngọc Thanh trước trước nói, không biết đoạn đạo Hữu cho rằng như thế nào. "Như Nguyệt, rượu này mời ngươi." Lời vừa nói ra, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, hào khí ngay lập tức cứng lại. "Ngọc Thanh đạo Hữu, ngươi say?" Khẽ như mày, Kính nguyện chân nhân một bộ tố xa vái dài, khí độ nghiêm nghiêm, nàng con mắt qua lự bằng, sinh ra hàn mang, chậm chậm vào cử chén ý bảo Ngọc Thanh chân nhân, mang theo một tia không vui nói, "Như Nguyệt, rượu này tính ta. Nếu không ngươi đâu." Cái này trong chén tự thủy bính sẽ không biết là cái đó lộ bọn đầu trâu mặt ngựa rồi. Đoạn sầu sắc mặt lạnh nhạt, trong nội tâm cười lạnh. Trên đại điện, mấy trăm tông môn ở trước mặt, trước mắt bao người, hắn đã bị dồn đến một cái góc chết, lúc này phàm là nói ra một cái không mớn, hoặc là dứt khoát bỏ mặt, mắt Diether. Ngọc Thanh có lẽ sẽ như vậy thôi, nhưng việc này lại sẽ ở tất cả mọi người trong nội tâm mọc rễ nảy mầm, càng truyền càng xa. Cho dù hắn về sau tu vi vượt qua Ngọc Thanh, cũng sẽ trở thành hắn cuộc đời này chỗ bẩn. Khiến hắn đạo tâm bị long đồng, mũi bị nâng trợ, nói không chừng còn sẽ được dụ phát tâm ma, cuộc đời này không tiến thêm tập nào nữa. Khoét tay áo Đoạn Sầu nhìn xem đối diện ngồi ngay ngắn không nói gì Ngọc Thanh chân nhân, trong mắt kiếm quang bắt đầu khởi động, ẩn có mũi kiếm lòng con minh. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm đối phương cử động lần này đến tuột cùng ý muốn như thế nào, nhưng thân là kiếm tu, cũng không muốn yếu đi mũi nhọn. Quy một chương 142, tha bị gãy chứ không chịu quòng, 10 năm kỳ hạ. Chương 142, tha bị gãy chứ không chịu quòng, 10 năm kỳ hạ. Kiếm giả, tha bị gãy chứ không chịu quòng. Cho dù không địch lại, Đoạn Sầu cũng không làm được cái kia rùa đen giúp chi, hắn còn có kiếm thập tam cái này tâm ác chủ bại tại, Ngọc Thanh nếu thật muốn buộc hắn ra tay, ai thắng ai thua có nói, uống cạn trong chén quỷ tường, đoạn sâu nhàn nhạt nói ra, hội có cơ hội, tiên hội trầm rúc, 10 năm trong khi, đoạn mổ đến lúc đó hôn vào Tử Tiêu Quan, gặp lại Ngọc Thanh Đạo hữu Tử Tiêu Ngự lôi kiên quyết. Giày đăng đáng tiến độ, không đáng giá tiền nhất là thời gian. Đối với phàm nhân mà nói, sinh lão bệnh tử, lấy vợ sinh con, nhân sinh bất quá vội vàng bất nhiên, một tấc quang âm, thiên kim không đổi. Nhưng mà, đối với tu sĩ mà nói, trong đầu còn thực không có thời gian cái này khái niệm, đã đến dưỡng hồn cảnh có thể tích lộc, tu luyện có thể bế quan mấy tháng, linh cảnh, hóa đỉnh cảnh thậm chí có thể bế quan mấy năm. Đã đến long hổ cảnh Linh ngộ âm dương giao cảm, thành tựu long hổ kim đan, tuổi thọ tăng đến 300, thời gian trở nên càng thêm không đáng tiền, hoặc là không bế quan, khép lại quan tiểu là mấy chục năm. Mà quy nguyên cảnh chân nhân đã là đạt đến phản bản quy nguyên, phái đan hóa anh cảnh giới, tăng thọ 600, trường sinh lâu xem càng tiến một bước. 10 năm, đối với bọn hắn mà nói, thật đúng là không coi là cái gì, bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt. Đều nói tiên đạo vô tình, cũng không phải đều không có đạo lý. Tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, tuổi thọ liền càng dài, bước chậm tại trường sinh đại đạo bên trên, bên người quá nhiều thân bằng hảo hữu, hàng xóm địch thủ lặng yên mất đi. Đại tuyết nguyệt trôi qua xuống, Thương Hải Tam Điển, mỗi một lần bế quan, nhân gian hoàn quyển thay đổi, Giang Sơn mới dễ dàng kỳ chủ, gặp được quá nhiều xanh ly từ biệt. Thời gian dài, cũng tự trở nên đạm mạc vô tình. Tất, tiểu lấy 10 năm trong khi, Ngọc Thanh đến lúc đó tại Tử Tiêu Quan ở bên trong, lặng chờ đạo hưu pháp giá đích thân tới. Quanh thân lôi quang một thịnh, Ngọc Thanh chân nhân thu hồi ánh mắt, đem ngọc trong chén Quỳnh Tương uống một hơi cạn sạch, hờ hững nói ra. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Tử Tiêu Quan có nhiều như vậy chân nhân, như thế nào hết lần này tới lần khác tiểu lại để cho ngươi đã đến rồi, những năm qua cùng loại loại trưởng hợp này, không đều là lại để cho Ngọc La, Ngọc thông đến sau. A, ta đã biết, ngươi là tới đập phá quán. Túy đạo nhân hợp với tới mấy ngụ Ngọc quân tương, vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Túy đạo nhân lời này vừa nói ra, quên mình quen biết quy nguyên cảnh chân nhân cũng nhao nhao nhìn xem Ngọc Thanh chân nhân, hiển nhiên cũng đúng này cực kỳ khó hiểu. Từ Tiêu quan ở bên trong, Ngọc chữ Lót chân nhân, tiêu thuộc Tử Lôi Phong thủ tọa Ngọc Thanh chân nhân lạnh nhẽn nói ra tất đả thương người, cho nên theo không tham gia tu sĩ gian đại hội, điển lễ. Song lần này thăng đại hội, Từ Tiêu quan vậy mà yên tâm lại để cho Ngọc nhân tham gia. Hẳn là, đúng như Túy đạo nhân theo như lời Ngọc Thanh lần này là đến đập phá quán hay sao? Ngọc La sư huynh 20 năm trước đột phá đến siêu thoát cảnh rồi, hiện tại ra ngoài dạo chơi, đến nay chưa về, Ngọc Thông sư huynh cũng đang đang bế quan, tin tưởng ít ngày nữa sẽ đột phá. Đinh. Lão Quỷ, thêm rượu. Trong nháy mắt nhẹ khấu trừ trên bàn ngọc chén, thanh âm thanh thú, dư âm còn vang vọng bên tai, Ngọc Thanh chân nhân thản nhiên nói: "À, nói tương đương nói vô ích, Ngọc chữ Lót cũng không phải tiểu thừa người rồi, không, có đúng không Ngọc Tiêu?" Ngọc Vũ." Ngọc Minh ấy hừ, "Ngọc đỉnh cho ngươi đến, nhất định không có hảo ý." Tuý đạo nhân mở ra nhập nhẹ mắt đờ, bất mãn đạo: Kiếm trong tay chỉ một hướng dẫn, mấy đạo xanh ngọc tiểu tuyển tự ngọc miệng hồ lô bay ra, lăng không rốt rơi, vi quanh mình chân nhân thêm rượu. Nồng đậm mùi rượu phiêu tán, tràn ngập đến cả tòa đại điện, cử động lần này rơi ở phía xa những tu sĩ kia trong mắt, nhắm chúng một hồi con mắt. Trong lúc nhất thời, vốn trên bàn coi như ngon miệng linh quả rượu ngon, đều trở nên nhạt nhẽo như nước, không hề hương vị đang nói. Rang rắc, rang rắc. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên một hồi dị hưởng, chuyển đến rang rắc rang rắc kim loại va chạm lề mề thanh âm, không dứt bên hai, từ xa mà đến gần. Mấy tức về sau, hai đạo dáng người khôn ngo, mặc áo giáp thân ảnh bước vào đại điện. Dẫn tới trong điện tu sĩ nhao nhao đứng dậy chắc tay, mà ngay cả đại điện ở chỗ sâu trong một đám quy nguyên cảnh chân nhân cũng không ngoại lệ. Đi đầu một người đang mặc sư hổ minh quan giáp, diện mục tục tằng, phát như liệt diễm, mỗi một cọng ti đều óng ánh sáng long lanh, hình như có thần diễm sáng quắc, long hành hổ bộ gian, tả hữu tu sĩ đều cảm thấy có nóng hôi hồi đập vào mặt. Sau lưng một tuổi trẻ tiểu tướng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tu lãng, một thân ngân long sáng giáp, lưu quang sáng chói, dơ tay nhấc chân đều bị mang theo thiết sát phạt chi khí, hết sức hùng. Bước vào đại điện đúng là lữ tượng thăng cùng thích tổ quốc, hai người đi vào đại điện, trước sau cùng mọi người chào theo thứ tự nhập toàn trong đó lưu tượng thăng ngồi cao đại điện chủ tòa hiển nhiên là đại biểu đại Minh một phương làm cho thăng tiên đại hội bên trên người chủ sự bởi vậy hắn ngồi cao chủ vị không người phản đối mà kính nguyệt chân nhân mặc dù cũng là lần này tiên hội người chủ sự nhưng là đồng thời nàng cũng đại biểu cho tiên môn tham gia tiên hội chọn tuyển đệ tử vì tránh hiểm nghi, kính nguyệt ngồi ở bên trái thứ ba tịch không cao không thấp cũng không có người có gì nghị. mà thích tổ quốc làm đại minh quân đội tướng lãnhnh một cái long hổ cảnh kiman tu sĩ Hà Đức Hà năng ngồi ở bên phải thứ hai tịch cùng một đám quy nguyên cạnh chân nhân ngồi cùng một chỗ một cử động kia, nhưng lại đã dẫn phát rất nhiều tu sĩ suy đoán cùng bất mãn. Đương nhiên, đang ngồi quy nguyên cảnh chân nhân đều là biết rõ thích tội quốc thân phận, thân là thích ra thiếu chủ, thích kế quang con trai trưởng, hắn hoàn toàn có tư cách cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Bởi vậy, hắn đã chạy tới gom góp cái này náo nhiệt, mọi người mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại không dị nghị. Đứng dậy hướng thích tội quốc chắp tay, nói một tiếng cảm ơn, đoạn sầu mỉm cười nhập tọa. Lúc này, hắn đã là hiểu được, mình có thể ngồi ở bên phải vị trí, hơn phân nửa cùng thích tội quốc có quan hệ, bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không liền nhau mà tọa. Đại thúc, ngươi cũng hôn bảo được Một bên Lâm Tiểu Viện khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, ngồi nghiêm chỉnh, lúc này, bởi vì quanh mình ngồi phần đông quy nguyên cảnh chân nhân, tiếng lòng căng cứng, đại khí không dám dám ra. Động nhiên trông thấy thích tộc quốc xuất hiện, ngồi ở hàng song tòa, tiểu nha đầu lập tức mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hỉ nói. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở tòa chân nhân vốn là nghe được nhất thanh nhị sở, ngay vậy, đều cầm giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn xem hai người. Mà ngay cả đoạn sẩu cũng là sắc mặt một hắc, dáng cười mất hết. Khúc khúc, cái kia, tiểu đồ hảo, không biết cấp bậc lễ nghĩa, lại để cho chư vị chân nhân chê tiểu nha đầu liếc, vội ho một tiếng. Đoạn Sâu ngẩng đầu nhìn quanh mình mọi người, có chút xấu hổ giải thích nói, Thích Độ Quốc không ngờ nhập tọa, cũng là bị Lâm Tiểu Viện cái này đột nhiên một cú họng, cả kinh thiếu chút nữa đặt mông không có ngồi vững vàng, trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Nhìn thấy người bên ngoài ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, Thích Độ Quốc bay hùng khuôn mặt tuấn tú lập tức một hồng, cũng cười cười xấu hổ, không nói một lời. "Không sao, ta xem tiểu cô nương này ngược lại thật là thú vị, cùng lao đạo hữu ý, cái này Ngọc Tâm Hoàn Tửu quyền đương cho tiểu cô gặp rồi." Cổ Lăng Phong đầu, nhìn xem Lâm Tiểu Viện giống như cười mà không phải đạo. Phất tay, một đôi ngọc chất linh lung, bảo quang lưu chuyển linh ngọc chậm rãi phiêu đến Lâm Tiểu Viện trước người. Quy 1 chương 143, tặng bảo đại hội, thiên sư phù pháp. Chương 143, tặng bảo đại hội, thiên sư phù pháp. Đúng đấy, đoạn đạo hữu thu đồ đệ như thế, vui mừng còn không kịp, tại sao bất hảo vừa nói, ta cái này cũng có một kiện hỏa văn thư, tại môn hạ đệ tử vô dụng, sẽ đưa cho tiểu cô nương. Lăng Tiêu cung đạo huyền lắc đầu bật cười, lật tay lấy ra một đoạn ánh sáng màu đỏ ánh rượu gấm lụa, lăng không đưa tới Tiểu Viện trước người. Tâm tư luân nhân, ta cũng hiểu được tiểu cô nương này rất nhận người thích, nếu là hội tầm tiên đệ tử, không thể nói trước kính nguyệt cấp về thủy vân Phong rồi. Cái thanh này Hàn Ly kiếm là ta trước kia đã dùng qua linh khí, hiện tại giữ lại cũng không cái gì tác dụng, tặng cho tiểu cô nương phòng tân a." Kính Nguyệt chân nhân cười nhạt một tiếng, đưa tay lấy ra một ngụm hàn quang bắn ra bốn phía, toàn thân giống như băng tinh tạo nên linh khí phi kiếm, cũng đưa đến Lâm tiểu viện trước mặt. "Các ngươi đều tiến thượng, ta sao không biết xấu hổ không tiến?" Việc này làm được không địa đạo. Vạn thú môn thiên xả phụ chủ, Phong Tư cười mắng một câu, phất tay, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hiện ra một miếng ngọc sắc trứng côn không lơ lửng. "Đây là ta Thiên xả phủ minh tức sa trứng, vừa giai đời tiểu là yêu thú cấp 3, sau trưởng thành là ngũ giai." Không kém gì long hổ cảnh tu sĩ, nếu là đạt được cơ duyên, thành công kích phát nó trong cơ thể thiên xà huyết mạch, càng có thể lột xác tiến dai thành lục dai yêu vương. Cái này minh tức xà trứng cần dùng địa phủ minh khí thanh nén, mới có thể phá trứng mà ra, ta tin tưởng, cái này đối với tiểu cô nương mà nói, cũng không phải là việc khó. Phong tư liếc liền nhìn ra tiểu nha đầu tu tập đạo Pháp, cũng không phải là chính đạo, mà là cùng quỷ đạo, ma đạo tương quan, bởi vậy đưa nàng một miếng minh tức xà trứng. Đã có mấy người kia dẫn đầu, trong lúc nhất thời Thăng Tiên Đại hội phảng phất biến thành tiến đưa vào đại hội, tại tất cả tông dưỡng hồn, trúc linh đệ tử, vô số hóa đỉnh tu sĩ cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, một đám quy nguyên cảnh chân nhân nhao nhao hùng hồn thảo bảo. Có nhiều thứ lấy ra, mà ngay cả long hổ cảnh tu sĩ cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, quên mắt thèm thuồng không thôi. Nhao nhao cảm thán, có một quy nguyên cảnh chân nhân là, thật là không muốn quá dễ dàng, tiên đạo đường bằng phẳng a. Trong đó, mà ngay cả Ngọc Thanh chân nhân cũng là giữ im lặng đưa một khối tử sắc phù, thượng diện phong ấn lấy có thể sử dụng ba lượt đạo thuật, tử tiêu thiên lôi. Uy lực có thể so với Long Hồ Cảnh Sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, rót vào linh lực liền có thể sử dụng. Mà lúc này, Lâm tiểu Viện cái này chính chủ đã là bị trước mặt một đống lớn bảo vật sáng ngời mắt bị mù, kinh hỉ đến quá đột đột, trong lúc nhất thời, lộ ra có chút không biết làm sao. Đối với cái này một điểm, mà ngay cả Đoạn Sầu cũng là bất ngờ, hắn biết do Tiễn Đưa bảo cho tiểu nha đầu, chỉ là một cái cớ. Mục đích, tự nhiên là vì kết giao hắn cái này chưa bao giờ gặp mặt, lại có vẻ thân bất khả trách Huyền Tiên Tông chi chủ. Đồng thời, Đoạn trong nội tâm cũng không ngừng hâm mộ, rất bỏ trang, hắn cũng chỉ là một cái hóa tu sĩ. Đối mặt nhiều như vậy cao giai linh khí, phụ triện bảo vật, như thế nào lại không hâm mộ, không tâm động. Đương nhiên, đồ đệ đúng là sư phụ, điểm ấy đoạn sẩu còn làm không đến. Nếu là Lâm Tiểu Viện Phúc duyên, cái kia những vật này hắn liền sẽ không nhúng chàm, toàn bộ là tiểu nha đầu. Sư phụ, cái này. Lâm Tiểu Viện phục hồi tinh thần lại, có chút kinh hoàng nhìn xem nhà mình sư phụ. Ơ, tiểu nha đầu ngươi đây là hù đến? Ngây ngốc lấy làm gì vậy, những vật này ngươi không muốn, ta có thể tiểu thu a. Thích độ quốc ở một bên thấy buồn cười, do xét quay đầu lại trêu đùa hí lộng đạo. Không biết lớn nhỏ, còn không cảm ơn chư vị chân nhân. Lương Tiểu Nha đầu liếc, thấy nàng mặt người không biết làm sao, Đoạn Sầu trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười, thản nhiên nói: "Vãn hận Trừng thích tội cốt liếc." Lâm Điểu Viện nghe được Đoạn Sầu lời nói, lập tức doanh doanh đứng dậy, hướng về quanh mình chân nhân túi người hành lễ. "Tiểu viện cảm ơn chư vị chân nhân nâng đỡ, trưởng lão ban thưởng, không dám tử, van bố tiểu thu hạ rồi." Tại đây, tiểu viện cũng thành tâm mong ước chư vị chân nhân có thể trưởng sinh lâu xem, sớm ngày thành đạo. Thoại âm rơi xuống, đã là đè không được trong nội tâm sắc mặt vui mừng, hai lại thành trạng, vui thích thu hồi trước người một đống lớn bảo vật. Cụ thể Nàng chỉ có thể sau khi trở về, từng kiện từng kiện tưởng tận xem xét nhìn kỹ. Hắc hắc, tiểu nha đầu rất biết nói chuyện, làm người khác ưa thích. Nếu ta trong môn những đệ tử kia, có tiểu nha đầu này một nửa nói ngọn, lao đạo ta cũng không trở thành cả ngày trốn tránh uống rượu giải sầu rồi. Túy đạo nhân ngẩng lên thân thể tựa ở thanh ngọc cán mấy bên trên, rung đùi đáp ý cảm khái lên tiếng, há mồm khẽ hấp, một đạo xanh ngọc tiểu tuyển tự ngọc hồ lô bên trên lăng không quan bán, rơi vào túy đạo nhân trong miệng. Hừ, ngươi còn có mặt nói, tất cả mọi người đưa tiểu cô nương lễ gặp mặt, kính nguyệt nhân liền trước kia sử dụng cực phẩm linh khí, hàn ly kiếm đều lấy ra rồi, ngươi không tư toán một phát. Đạo Nguyên Nghiêm thân thể nhìn xem Túy đạo nhân, cười trêu chọc nói, lời vừa nói ra, quanh mình quen biết một đám chân nhân nhao nhao trêu ghẹo, mà ngay cả Kính nguyện chân nhân cũng là lạnh lùng lường Túy đạo nhân liếc. "Ách, các ngươi cũng đừng trêu ghẹo lão đạo rồi, ta ngoại trừ trấn yêu kiếm cùng cái này Ngọc Hồ Lô bên ngoài, thân không của nạn nên hồn, ở đâu có cái gì đưa cho người ta?" Hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu càng khái, hội dẫn lửa thiêu thân, Túy đạo nhân đánh nửa cái giật mình, ngồi thẳng người, ngượng nói, "Mặc dù là mặt hướng mọi người, nhưng lời này nhưng lại nói cho Kính Nguyệt chân nhân nghe." Không ngại sự tình, Hôm nay thu được nhiều như vậy bảo vật, tiểu viện đã là thụ sủng nhược kinh rồi, túy tiền bối không cần chú ý. Nhìn thấy túy đạo nhân vẻ mặt quẫn bách nói không bảo có thể tạo, Lâm tiểu viện lập tức bối rối đứng lên, liên tục khoát tay, thay túy đạo nhân giải vây. Được tiểu cô nương vừa nói như vậy, tại đạo huyên bọn người giống như cười mà không phải cười dưới con mắt, dù là túy đạo nhân ra mặt dù dày, lúc này cũng là mặt già đỏ lên. Túy đạo nhân tay phải cũng chỉ thành kiếm, hư không mở dẫn, ngọc trong hồ lô, lập tức có một đạo tiểu tuyền bắn ra, tại trong hư không nưng tụ thành tối nghĩa văn, lại như phù triện. Rồi sau đó, chỉ một ngón tay điểm ra, Mùi rượu ngưng kết đạo văn phủ chuyện lằng không kích, bán, hướng về Lâm Tiểu Viện mà đi. Đoạn sâu thấy thế trong nội tâm khẽ động, cũng không có ra tay ngăn trở, mặc cho rượu phủ chui vào Lâm Tiểu Viện mi tâm thần đỉnh, dù sao tuý đạo nhân không có khả năng sẽ cùng một cái tiểu cô nương gây khó dễ, càng không có chỗ hiểm lý do của nàng. Mùi rượu mờ mịt, Lâm Tiểu Viện loại bạch ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức nhiễm lên một tầng dạng mây đỏ, trời đất quay cùng gian, trong đầu không hiểu khá hơn rồi một quyển sách linh lực vận dụng pháp môn, cùng rất nhiều kỳ kỳ quái quái phụ văn chữ truyện. Lúc này, dưới chân đứng không vững, Lâm Tiểu Viện thân thể mềm yếu, thoáng cái ngồi ở trên bộ đan. Dẫn tới mọi người tại đây một hồi lắc đầu bật cười. "Tiểu nha đầu, hôm nay có duyên, chuyển cho ngươi thiên sư phù pháp, sau khi trở về có thể muốn hảo hảo tu luyện, không được trao tặng người khác." "Mặc khác, ngươi cái này tiểu lượng không được, về sau muốn uống nhiều rượu." Làm xong những này, Tuý đạo nhân lại tựa ở thanh ngọc quán mấy bên trên tự lo uống rượu, không nghe thấy mọi sự. Nhưng mà, hắn lời này vừa ra, lập tức lại dẫn cả điện xôn xao, mà ngay cả quanh mình ngồi một đám chân nhân cũng khuôn mặt có chút động, mắt lộ ra khiếp Sơn kiếm phái dùng kiếm đạo vi tôn, tiếp theo phụ tu phù đạo, trong môn cũng có đệ tử tu tập khúc đàn vũ ký, vị chi Thục Sơn muốn tuyệt trong đó thiên sư phụ pháp là thuộc Sơn phụ pháp bên trong bất truyền bí pháp hu lực mạnh mẽ tuyệt đối không phải thân truyền đệ tử không thể tập luyện quy một chương 144 trong trong nước hoa trong tiếng chương 144 trong trong nước hoa trong tiếng nhưng mà túy đạo nhân đem thiên sư phụ pháp chuyển cho Huyền huyềni tông một cái tiểu cô đường mà đối phương sư phụ tiểu ngồi ở đây trong đại điện nay loại tình huống quả nhiên là lại để cho vô số người kính mắt mắtãi rơi trên đất khó có thể tin. Hẳn là túy đạo nhân thật sự cũng say thấy túy đạo nhân chuyển công ban từ pháp người bên ngoài cực kỳ hâm mộ đó mắt chỉ hận không thể mà chuyển biến thành Mọi người ngơ ngác nhìn xem uống một mình tự uống túy đạo nhân, suy nghĩ xuất thần. Chợt chợt, lão quỷ ngươi hôm nay là thật hào phòng a. Các ngươi thanh hư trưởng giáo nếu đã biết, ngươi nên chịu không nổi. Cổ Lăng phong tay phủ dâu dài, lắc đầu thở dài. Đúng đấy, khó được hào phóng một lần, tiểu cô nương luyện được là cầm, ngươi chuyển nhân ra phụ pháp làm chi? Như thế nào không chuyển cho các ngươi thuộc sơn không quang phá trận cục? Đạo Huyền e sợ cho thiên hạ bất luận đạo. Đạo Huyền, ngươi nói láo. Ta nếu hội không quang khúc, gì về phần truyền cho tiểu nha đầu thiên sư pháp, ngược lại là ngươi, như thế nào không đem Vân Quang Thiên Tung lấy ra? Túy đạo nhân nhìn hằm hằm lấy đạo huyền, dựng râu trừng mắt, vẻ mặt hung thần sắc sát. Đạo huyền nghe vậy lập tức cứng lại, cũng không giải thích, chỉ là cười cười xấu hổ. Hắn cũng không giống như Túy đạo nhân như vậy theo tính mà làm, Vân Quang Thiên Tung là lăng tiêu cung đạo pháp, không phải vân bộ thân truyền, không người nào có thể tu luyện, lại càng không cần phải nói truyền cho một cái ngoại tông đệ tử. Đoạn Sâu đứng dậy chỉnh trọng như Túy đạo nhân chắp tay thở dài, cảm tạ nói: "Hôm nay, Đoạn Mộ thay tiểu đồ đã sai đạo hữu truyền pháp, ngày khác như có cần, chỉ cần Đoạn Mộ phàm là có thể làm được, tất không đợi ủy." Mặc dù rất cảm kích Túy đạo nhân truyền pháp cho tiểu nha đầu, nhưng là, đang nói những lời này lúc Đoạn Sầu hay là lưu lại một tưởng tượng, chỉ nói chính mình, cũng không, có nói và Huyền Tiên Tông, còn đem điều kiện hạn định tại đủ khả năng phạm vi, coi như là thiếu túy đạo nhân một cái nhân quả, để lại một cái hứa hẹn. Thản nhiên bị thụ Đoạn Sầu thi lễ, túy đạo nhân cười nói, ta cùng với tiểu nha đầu này đồng ý, chuyên năng một quyển sách phù pháp, cũng không coi là cái gì. Đoạn Sầu nghe vậy cười nhạt một tiếng, có nhiều thứ lòng dạ biết rõ, không cần phải nói rõ. Lần này tiên hội, lưu Mỗ may mắn trở thành người chủ sự, nhưng lại nhận được chư vị đạo hữu đối với ta tín nhiệm. Ta lưu tượng thăng là cái sinh ra binh nghiệp của nhân, lời khách sáo cũng sẽ không nói, liền trực tiếp bắt đầu đi. Kính xin kính nguyệt sư mọi thi pháp. Đợi đến trong điện bình tĩnh trở lại, rỉa qua 3 tuần, trong đại điện lập tức vang lên lưu tượng thăng tục tầng hảo phóng thanh âm. Kính nguyệt chân nhân nhẹ gật đầu, thò tay tại trong hư không vẽ một cái, nói, "Kính nguyệt đêu xấu, chư vị đạo hữu tĩnh xem." Lời còn chưa dứt, cái con kia bạch như mỡ ngọc đầu ngón tay xẹt qua chỗ, từ phía linh khí hội tụ, ba quang lân tan, chóng mặt thành một mảnh nõn ánh sáng chói, cuối cùng tại trong đại điện định dạng thành một mặt rõ ràng tấm gương. Ân. thuật. Đoạn sâu sắc động, biểu hiện ra đi ra chiêu thứ thật đúng là có chút lại để cho hắn mình, chứ không được đạo hiệu vi kính nguyệt. Nguyên lai là lấy tính hoa thủy nguyệt chi ý. Cái này thủy kính thuật, danh tự mặc dù bình thường, cũng không có cái gì uy lực, nhưng mà lại là hạng nhất thập phần kỳ dị thần thông, cùng thượng cổ thịnh truyền huyền quang kinh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tục truyền thượng cổ đại thần thông người, có thể dựa vào này thần thông đem mấy trăm rằm bên ngoài chuyện đã xảy ra, hiện lộ ra đến, thanh âm hình ảnh đều không độ lệ, có thể nói là huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu vô cùng. Diệu, thật sự là diệu, mỗi lần chứng kiến này, thông, ta đều không được xem thế là đủ rồi. Đạo huyền nhịn không được gõ nhịp tán thưởng. Lời vừa nói ra, trong điện tu sĩ vốn là gật đầu tán thưởng, cũng bị cái này kỳ dị huyền ảo thần thông thế mà thay đổi cho. Đạo Hưu quá Khên, trong trong nước, hoa trong tiếng, không có cái này tính hoa huyền ảnh chi thuật, ta cái này chính là thủy kính, lại được coi là cái gì đại thần thông? Kính Nguyệt chân nhân lắc đầu tự giễu đạo. Kính thành hai mặt, rất hư không, trong kính cảnh trí chính phản giống nhau, độc nhất vô nhị, chung quanh mấy trăm tu sĩ đều có thể thấy. Nhìn xem thủy kính trong dần dần rõ ràng hình ảnh, đoạn sâu trong nội tâm khẽ nhúc đích, nhưng lại đột nhiên nhớ tới bên hông rủ xuống vết rạn cậu ngọc, đạo, tính hoa nguyệt. kính nguyệt, nguyệt không rõ kính hoa. Cái này vết dạng cổ ngọc là hắn theo đinh ký lương trên người có được, ngày ấy, hắn tận mắt nhìn thấy, đinh ký lương thân như thái kính, hóa thành đầy trời lưu hình tránh thoát hẳn phải chết một kích, cổ ngọc bên trên phong tồn tựa hồ tiểu là kính hoa chi thuật. Cái này cổ ngọc mặc dù thần dị, lại cuối cùng là kiện tử vật, bên trong phong tồn kính hoa chi thuật cũng là dùng một lần thiếu một lần, có thể thừa nhận được bao nhiêu lực lượng cũng không cách nào dự đoán, không thể nói trước chỉ cần lang hồ tu sĩ một kích tiểu nát cũng không nhất định. Chẳng lấy ra cho kính nguyệt chân nhân tham tưởng, đổi nàng thủy kính thuật, chắc nàng cũng sẽ không từ tuyệt. Ánh mắt chớp động, đoạn sầu trong nội tâm âm thầm tư sẵn và nước hiện động, trong kính cảnh tượng càng gặp trong sáng rõ ràng, nhưng lại hiện ra linh miệu phong hạ cảnh tượng. Một mảnh khoáng đạt đất bằng, bóng người lẫn lột, hội tụ mấy ngàn chi chúng. Tại linh mịt mù đỉnh núi bên trên, một đầu thanh ngọc bậc thang tự trong mây rủ xuống, cho đến ngọn núi cuối cùng, mà ở lên núi trước bậc thềm mạc phương, nhưng lại đứng vững một căn 10 trượng cao bản long ngọc trụ. Đông, đông, đông. Sáng sớm, linh miệu phong thượng chuyển đến du dương tiếng trống, một hồi lại một hồi, khuyết tán đi ra ngoài hơn 10 xa. Bên trên trên sân đạo, ở trên đảo còn lại mấy ngàn tầm tiên đệ tử tụ tới. Hôm nay Triệu Chư Vị đến đây Liên là vì tiến hành cuối cùng chắc linh cùng tí luyện, trải qua 3 ngày tu dưỡng, tin tưởng mọi người tinh khí thần đều đạt đến một cái tốt nhất trạng thái. Tại đằng sau ta linh miểu phong đỉnh trong đại điện, giờ phút này an vị lấy mấy trăm tông môn tiên sư, trong đó không thiếu nhất phẩm tiên môn, đại thần thông tu sĩ, bọn hắn đều tại mật thiết nhìn chăm chú lên các người, hy vọng các người hôm nay hảo hảo biểu hiện, vì chính mình thắng được một phần tốt tiên duyên. Đón dưới đáy mấy ngàn tầm tiên đệ tử nóng bỏng ánh mắt, Thương Ngô áo bào phần phần cười nhạt một tiếng, chỉ vào bên cạnh thân cách đó không xa trụ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Căn này bản Long Thông Thiên trụ, là ta trong môn một kiện dị bảo." Đợi tí nữa các ngươi như tại Ngọc Đài quảng trường đứng dạng, theo như trước trước quý củ, phân thành ba liệt đứng vững. Rồi sau đó, theo thứ tự đi đến bàn Long Thông Thiên trụ xuống, thỏ tay kề sát Ngọc trụ, vô luận phát sinh cái gì, thấy cái gì, đều không được buông tay. Ngoài ra, tại bàn Long Thông Thiên trụ linh chắc về sau, các ngươi cũng không cần dừng lại, trực tiếp theo thênh ngọc trên bậc thang núi. Linh miểu phong cao chọc trời trong mây, cao hơn ngàn trượng, ba ngày trong leo lên đỉnh núi người, có thể tự do chân nhân bái sư, mấy trăm tông môn mặc cho lựa. Thương nô thoại âm rơi xuống. Dưới đáy lập tức một mảnh xôn xao, ngẩng đầu nhìn qua xâm nhập Vân Hải nhìn không thấy đích linh phong, tất cả mọi người vốn là mặt lộ vẻ hướng tới kích động. Nếu là ba ngày trong, đến không được đỉnh núi, lại đương như thế nào? Cái này không công bình, những có kia tu đạo trụ cột, bản thân tựu biết pháp thuật, bọn hắn người mang bạo vật, lên núi lội nước như giống trên đất bằng, ngàn trượng ngọn núi đối với chúng ta mà nói là danh trời, đối với bọn họ mà nói, nhưng lại cái gì cũng không tính. Đúng, còn có những người giang hồ kia, bọn hắn tập luyện võ kỹ, người mang nội lực, cũng xa xa mạnh hơn chúng ta những người bình thường này. Tình táo lại về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu bất mãn. Phan Hàn. Quy một chương 145, Đại đạo chí công, Long văn kim bảng. Chương 145, Đại đạo chí công, Long văn kim bảng. Thanh ngọc trên bậc thang sắp đạt cấm linh pháp trận, hóa đỉnh cảnh phía dưới tu sĩ đứng ở phía trên, đều bị phong ấn tu vi, không thể thi triển bất luận cái gì thuật pháp, càng ngự không nhúc nhích được pháp khí, linh khí. Ở trên trên sân đạo, không được an linh ảo, năng lượng, sử dụng phụ triện, khối lỗi, một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ thí luyện tư cách, trục đảo, có ý định ám hại người khác người, ngay tại chỗ tru sát. Thương nô trên mặt dáng tươi cười chuyển nhạt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới đáy ổ nào đám người nhìn chung quanh một vòng, đợi đến bọn hắn an tĩnh lại, lúc này mới thẳng nhiên nói, "Cái kia, những luyện võ qua kia ký người làm sao bây giờ?" Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt thanh tú, thể trạng suy nhược đích sĩ tử, đang mang bản thân tiên duyên đại đạo, mặc dù lòng có ý sợ hãi, hắn hay là nhịn không được, cả gan hỏi lên, Người như thế nào không hỏi xem những cô nương kia làm sao bây giờ?" Thương ô sau lưng Huyền Tùng tử, nhưng lại không thể kiềm được, lạnh nói niệm ai. Suy nhược sĩ tử sắc mặt một hồng, tại quanh mình mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể tìm đầu kẻ đất co lại xuống dưới quần thân. Đại đạo chỉ công, một tầm một mổ đều có định số. Võ giả tập luyện võ kỹ, mấy chục năm như một ngày, đông luyện 39, hạ luyện tam phụ, mới có hôm nay cường kiện khí lực. Cái này cùng ngươi 10 năm gian khổ học tập, thể trạng suy nhược, đổi lấy đầy bụng kinh luân đồng dạng. Có thể làm cho bọn ngươi bất luận giá cả thế nào tôn ti, không phân nam nữ trưởng ấu, bất kể tiên phàm có khác, cùng nhau lên đảo tầm tiên, tham gia thí luyện đã là trí công. Như còn có dị nghị, có thể tự hành rời đi. Thương nô mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, trong chảng mấy ngàn người một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ phần Phật gió, lại không dị nghị. Đông Trung âm du dương, tự linh miểu phong thượng truyền xuống. Mọi người đều cảm giác một cố vô hình uy nghiêm trấn áp tại trên thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân do ở bên trong mà bên ngoài bị người nhìn cái thấu thấu, không hề bí mật đang nói. Cái này lập tức, có hơn 10 đạo khủng bố thần thức khẽ quét mà qua, thần thức trong luẩn có một chút kinh ngạc, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, trà trộn trong đám người nô trường, nô việt hai người, cũng cảm nhận được không gì sánh kịp uy nghiêm. Cái này uy nghiêm tựa như mênh ngông thiên địa bái áp xuống tới, tự tâm thần, bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Cái này, là quy nguyên cảnh chân nhân tu vi. Thần thức đã qua là trong nội tâm thản nhiên vô việt, cũng sinh ra run rẩy chi ý, mà Ngô Chương càng là cảm giác mình bị nhìn tấu bình thường, sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm tâm thần bất định. Mấy tức về sau, uy nghiêm tán đi, mọi người tâm thần mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chắc linh bắt đầu, phóng kim bảng. Trung tâm rừng, trong đại điện, lưu Tượng Thăng tự cao chỗ ngồi đứng thẳng mà lên, đầy mặt nghiêm túc lấy ra một đạo long văn kim bảng, hai tay hư ngưng, đem hắn treo ở thủy kính phía trên. Dòng ngâm được khởi, kim bảng như họa chụp không giáng diện đạo văn di động, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, dấu tên người. Thủy kính chuyển động, hình ảnh mô định dạng tại một gã tầm tiên đệ tử trên người. Kim bảng sẽ gặp hiện ra cái kia người có tên chữ, Sinh Nhật, cùng với một ít cơ bản tin tức. Trong chốc lát, tựa hồ cả tòa Linh Miểu Phong đều đã mất đi nhăn sắc, vô cùng đạo vận ngưng tụ kim bảng, không thiên phía trên, phong vân hội tụ, tất cả linh hạt xoay quanh cử thiên, hạc minh không chỉ. Một cố vô hình đại thế bay lên, tại trên đại điện, nương ra một đầu khí vận kim long, hư bàn đại điện, đầu rồng buông xuống, nương mắt nhìn kim bảng. Kim long nương thực, trông rất sống động, đại điện bên ngoài, có bức sóng cuộn, hơi nước mờ mịt, có một sinh khí, tinh khí khói bay, còn có bụi mù cuồn thành của đá, nhiều loại khí tượng, chấn nhân tâm phách. Chư vị đạo hữu Cái này Long Văn Kim bảng bên trên, ghi chép lấy mỗi một vị tầm tiên đệ tử thân phận tin tức. Chắc linh về sau, chư vị liền có thể thông qua riêng phần mình tiên môn lệnh, cùng cái này khí vận kim long tương hợp, đem chính mình hợp ý đệ tử, theo kim bảng bên trên nhấp ra, để vào tiên môn lệnh trong, như đối phương số mệnh mạnh hơn bản thân số mệnh thì không pháp thu lấy. Chỉ vào trên đại điện rắp dàn ra, diệp diệp sinh huy kim bảng, Lữ Tượng thang hướng về trong điện mấy trăm tu sĩ trầm rãi giải, giải thích. Lữ tướng quân còn có danh hạn chế. Tứ Hải Tông giáo, một vị long cảnh tu sĩ đứng dậy quyền, cao giọng hỏi: Mỗi một khối tiên môn lệnh đều có danh ngạch hạn chế, đủ số 10 người, chỉ cần trên bảng đệ tử vào riêng phần mình lệnh bài, người khác liền không cách nào cướp đoạt, bản thân cũng không cách nào vứt bỏ, mong rằng chư vị đạo hữu tại chọn tuyển đệ tử lúc, cần phải thận trọng. Chư vị nhưng còn có đáng nghi. Lư Tượng Thương lạnh nhạt cười nói, tầm tiên trong hàng đệ tử không thiếu gia tộc đệ tử, vương công hậu duệ quý tộc về sau, nếu là chọn chúng đệ tử, không muốn nhập môn làm sao bây giờ? Hóa Sinh môn môn chủ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hắn chỉ là một vị hóa đỉnh cảnh tu sĩ, tu vi không cao. Nếu thật tuyển nhận đến tiên tư không tệ đệ tử, lại ra thế bất phàm khinh thường bái nhập Hoa Sinh môn, vậy cũng thật không có chuyện. Cẩm Tử tiến lệnh lên đảo tầm tiên người, vô luận thân ra bối cảnh, đồng đều đăng ký tạo sách, phạm là kháng làm cho bất tuân, hoặc là phế bỏ đàn điền phí hại, tự đoạn tiên độ, hoặc là mất mạng tại chỗ, mọi sự đều tiêu. Nghe được lời ấy, đang ngồi rất nhiều môn phái nhỏ tu sĩ, lập tức đi lòng, sổ tư giết hết, nguyên một đám mừng rỡ, thỉnh thoảng ở thủy tính cùng kim bàng đi lên hồi dò xét, âm thầm chủ tính. Mà đại điện ở chỗ sâu trong một đám quy nguyên cảnh nhân, lại đối với cái này chẳng quan tâm, lạnh nhạt tự nhiên. Nguyên một đám phối hợp chuyện trò vui vẻ, một mình tự uống mà ngay cả đoàn sầu cũng là cùng một bên thích Tổ Quốc, câu được câu không tán gấu, giống như như lão hữu tụ hội bình thường, hào khí hòa hợp, đối với chọn tuyển đệ tử một chuyện, lộ ra hào không quan tâm. Trên thực tế cũng xác thực như thế, đang ngồi một đám chân nhân, ngoại trừ Lục tông nhất phẩm tiên môn bên ngoài, còn lại kém, cõi nhất người, cũng là Lôi Linh Sơn như vậy tam phẩm tông môn, căn cơ hùng hậu, không thiếu bình thường nội môn đệ tử. Bọn hắn chính thức để ý, là những tiên tư chắc tuyệt kia tu đạo chi tài, chỉ có đem thiên tài như vậy nhét vào trong môn, bọn hắn mới có thể chuyến đi này không tệ, chính thức lớn mạnh nhà mình tông môn tự lực. Mà đoạn sâu càng phải như vậy, thường trong mắt người thiên tư phi phàm cái gọi là thiên tài, tại hắn xem ra đều là cỏ rại, đã có hệ thống chỉ tiêu cân nhắc, không phải tuyệt thế thiên tư, căn bản không cách nào làm cho lòng hắn động. Bởi vậy, bọn hắn mới sẽ có vẻ như vậy lạnh nhạt, người khác muốn cấp tựu để cho người khác đoạt mất rồi. 10 cái danh lịch, nhiều lắm. Chư vị, tại Linh miệu Phong bên trên, lưu Tượng Thăng bước ra đại điện, dựng ở đám mây, hắn tóc đen nóng ánh, lộ ra tí ti viêm khí, quanh thân thần diễm sáng quắc, quanh, âm thanh như trùng lớn, trong nháy liền chuyển khắp cả tòa Linh Miểu Phong. Lư tượng thăng mặc sư hồ mình quan giám, thần quang sáng chói, quanh thân hỏa lòng quay quanh, dựng ở đám mây, giống như thiên thần đến thế gian. Vừa mới mở miệng, linh miệu phong bên trên, rồng ngâm cao vút, kim quang tràn ngập, một đạo trường trăm trượng phẩm chất, sắc đỏ như lửa thần hoa tự trong đại điện sông lên trời mà lên, chui vào không thiên. Muẫn kim bảng số mệnh, trong điện mấy trăm tu sĩ đại thế hội tụ, thần hoa trùng thiên, hư không đều bắt đầu vào mèo, 19 vị chân nhân tính cả trong điện lang hổ, hóa tu sĩ hợp lực, cơ có thể lay trời lật tượng vẻ nghiêm, hướng về linh xuống, một chỉ điểm ra. Quy 1 chương 146 Chắc Linh bắt đầu, Thiên địa dị tượng. Chương 146, Chắc Linh bắt đầu, Thiên địa dị tượng. Ông, một cỗ rõ ràng có thể thấy được xích sắc thần hoa tự hắn đầu ngón tay bắn ra, không khí cắt liệt, ngưng tụ thành một đầu chân không đại đạo, trực tiếp quan rơi vào bàn Long Thông Thiên trụ bên trên. Ngầm, cao vút rồng âm âm thanh vang tận mây xanh, bàn Long Thông Thiên trụ bên trên chân Long Phượng phất giống như sóng lại, cuốn trụ du động, Vũ Triệu thầm dò, Long mục nộ trợn, một cỗ vô hình long uy tán tràn ra tới, mọi người sợ. Thẩm đệ tử tiến lên Chắc Linh. Lư tượng thăng trong mây ba quát, quát khẽ mở miệng. Được nghe lời ấy, Chương Ngô sau lưng trường mặc ba người không dám lãnh đạo, lúc này đặt bước mà ra, lại để cho tất cả mọi người theo như trước khi quy củ, phân thành ba liệt đứng vững, rồi sau đó chụp liệt theo thứ tự tiến lên Trắc Linh. Hiển nhiên là Bân Khan đã đến 3 xếp thành hàng ngũ thực lực thể trạng kém quá mức cách xa, bởi vậy, trước hết nhất đã an bài Trắc Linh, là Ngô Viện huynh đệ hai người chỗ thứ ba liệt, tiếp theo là thứ hai liệt, cuối cùng mới là đệ nhất liệt. Thứ ba xếp thành hàng ngũ nhân số tối đa cần thiết thời gian dài nhất, hơn nữa tất cả đều là không hề tu luyện nền tảng pháp nhân, trong đó tuy có luyện võ qua kỹ người giang hổ, nhưng cũng không có thiếu nữ tử, thiếu niên, bởi vậy đặt ở trước hết nhất Linh. Tổ tiên một bước lên núi. Tiếp theo tiểu là thứ hai liệt đội ngũ, những người này đa số vương công sĩ tử, cầm ý ngọc thực đều bị xuất thân hiển hách, trong nhà quyền nghiêm nhất thời, ra đem nhập tướng, mặc dù dùng đầy bụng thi thư, nhưng ở thân thể thể trạng bên trên cũng viễn siêu thường nhân. Xếp hạng cuối cùng thì là đệ nhất liệt nhân số ít nhất gia tộc đệ tử, cùng những vô căn kia tán tu rồi. Không giống với trước hai nhóm thân thể phàm thai, bọn hắn bản thân tiểu đã có tu đạo trụ cột, tính toán là chân chính tu sĩ rồi. Dù cho đã có rất nhiều hạn chế, bọn hắn tại trên chỉnh thể thực lực, đồng dạng hội vượt qua 2 3 liệt quá nhiều. Vậy vậy bị đặt ở cuối cùng, cũng là trễ nhất lên núi, thời gian bên trên lại như cũng dùng 3 ngày làm hạn định. Lý dân, hỏa thuộc hạ phẩm linh thể, qua. Sở Tú Tú, phong thuộc trung phẩm linh thể, qua. Chu Viễn Sơn, đất, hỏa song thuộc hạ phẩm linh thể, qua. Triển Hùng, kim loại hạ phẩm linh thể, qua. Ban Long Thông Thiên trụ bên trên, rẽu rất cao vút rồng ngâm liên tiếp, thẳng vào Vân Tiêu. Mỗi lần trước một người, thò tay kể sát tại ngọc trụ phía trên, ba hơi qua đi, đều dẫn phát chân long ngưng mắt nhìn, rồi sau đó tự ngọc trụ cuối cùng, đuôi rồng bắt đầu, dần dần lan tràn lên phía trên lừng lánh linh quang. Căn cứ riêng phần mình linh thuộc bất đồng, lầng lánh linh quang nhan sắc cũng vô cùng giống nhau, nhan sắc càng sâu, ngọc trụ càng sáng, linh thể phẩm cấp lại càng cao. Cái này sở tú tú không tệ, lại là hiếm thấy phong thuộc linh thể, cùng ta phong tuyết các hữu duyên. Trong đại điện, một bạch bảo lao giả ánh mắt sáng lời, tay phủ dâu dài thỏa mãn nói: "Phong lao đầu, ngươi thật không biết xấu hổ ra. Người ta là phong thuộc linh thể, cùng với ngươi phong tuyết các hữu duyên. Theo ta thấy, nàng nên đến chúng ta bách Hoa cốc." Đối diện một hóa đỉnh cảnh quân đỏ thiếu phụ, nhịn không được giọng dịu dàng bỏ. Đúng đấy, phong thuộc tính đạo pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Bổ tạ ngày gần đây tiểu nỗ được một bộ sắt phong trấn giải, cũng có thể chuyển thụ cho nàng." Hàng xóm tòa Hắc thủy môn môn chủ lạnh giọng nói ra. Ở trên đảo tầm tiên đệ tử đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển tầng tầng lớp bỏ, mới có thể cầm cử tiến lệnh bên trên được Bích bá đạo, trước đó, bọn hắn liền đã là một phương nhân tài kế xuất, nhân trung long phượng, cho nên tại Chắc Linh thời điểm, tư chất kém cỏi nhất đều có hạ phẩm linh thể. Bởi vậy, theo càng ngày càng nhiều người thông qua Chắc Linh, phân biệt linh thuộc phẩm cấp, trong đại điện tranh chấp tranh mua cũng trở nên càng nóng lên, phát nhiệt liệt. Tất cả mọi người ở trong tối tự chủ tính, Ánh mắt qua lại tại thủy kính cùng kim bảng bên trên buổi hồi giọ xét, Dục Vi tông môn đoạt được thiên tư không tầm thường đệ tử nhân tài. Ngay tại vừa rồi, một vị gọi Phùng Lân giang hồ kiếm khách, tại trách linh ở bên trong, bị xác định vi phong hỏa song thuộc thượng phẩm linh thể, dẫn phát trong điện vô số long hổ cảnh tu sĩ tranh đoạt, mà ngay cả đại điện ở chỗ sâu trong tính tọa quy nguyên cảnh chân nhân, cũng có người bị hắn kinh động. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng đoạn sầu bọn người không quan hệ, chỉ là phối hợp uống rượu thiếu, cho phiền rượu, động, quan tâm, cho hay chỉnh diễn rồi. Nhìn xem thủy kính bên trong thân ảnh, Đoạn Sầu uống xoàn một ngụm trong chén Quỳnh Tương, ánh mắt lộ ra một tiếng nghi ngờ. "Ồ, oh, tiểu tử này không phải Đoạn Đạo Hữu trước khi muốn thu Đồ Đệ chính là cái kia sao?" Đạo Huyền chỉ vào thủy kính bên trong thanh niên, vừa cười vừa nói, "Nghe nói về sau tiểu tử kia còn cự tuyệt ngươi rồi, Đoạn Đạo Hữu, còn có việc này?" Phong Tư thả ra trong tay linh quả, thình linh xuất hiện một câu như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt chuyển du nhìn xem Đoạn Sầu, đáp án bọn hắn đều đã biết được, nhưng chính là muốn Đoạn tự mình chứng minh là đúng việc này, muốn một vị quy nguyên cảnh chân nhân trước mặt mọi người rơi ra mặt sự tình, cũng không thấy nhiều. Thả ra trong tay Ngọc chén, Đoạn Sầu sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu, thoải mái thừa nhận việc này, phản phất việc này cùng hắn không quan hệ bình thường, một điểm tức giận cũng không từng thấy được. Bởi như vậy, những thành tâm kia muốn xem Đoạn Sầu xấu mặt mất mặt chân nhân, lập tức cảm giác một hồi không thú vị, nhau nhao lắc đầu thở dài. Các người cái kia đều là lão hoàng Lịch rồi, ta thế nhưng mà nghe Thương Lô nói, ba ngày trước, Đoạn đạo hưu vì cái này huynh đệ hai người, pháp giá đích thân tới Ngọc Đài quan trường, tại tất cả mọi người trước mặt, trực tiếp ra tay can thiệp, che chở hai người bọn họ. Kính Nguyệt chân nhân nhìn xem đối diện Đoạn Sầu, cười mỉm nói: "A, buồn toàn ngược lại muốn nhìn Tiểu tử này đến tuột cùng là dạng gì tư chất, có thể làm cho đoạn đạo hữu như thế hạ mình hắn quý, nhớ mãi không quên. Được nghe lời ấy, phong tư trong mắt xẹt qua một vòng u quang, có chút ý vị thâm trường nói: "Hiện tại, nghe Tĩnh Nguyệt chân nhân vừa nói như vậy, không chỉ là phong tư cảm thấy hứng thú, đang ngồi một đám chân nhân cũng nhao nhao chịu gảy mắt, muốn xem xem cái này cậy tại khí người, dám can đảm cự tuyệt một vị chân nhân hảo ý tiểu tử, đến tột cùng có cái dạng gì thiên tư, có thể làm hắn như thế cùng vọng." Ầm ầm, ngâm. Thủy Kính Lắc Lư, nổi lên đạo đạo gọn sóng, một đạo màu tím sẫm cổ sáng đột nhiên theo bàn long thông thiên trụ bên trên phóng lên trời, một mực thông hướng nhìn không thấy cuối cùng trong hư không. Ầm ầm tiếng sấm vang vọng phía trấn trời, ô vân cuồn cuộn, thần tiên kinh lôi, sét đánh của vũ. Ở đằng kia nặng nề lôi minh ở bên trong, một hồi bá đạo rồng ngâm vang tận mây xanh, chân long múa thẳng thượng cửu thiên, rồng ngâm nhiều tiếng, tuy là kinh thiên lôi minh cũng không có thể báo trùm. Bàn long thông thiên trụ dưới, mặt vẻ đớn, phò áo bào phẩ, toàng, tung, già, đầu đầy đen đều hóa tím, vũ, giải quân. Cùng lúc đó Nô chương trên người cũng bay lên chói mắt lôi quang, 10 trượng cao thông thiên bản lòng chủ đã ở trong nháy mắt đều nhuốm tím, bắn ra lôi quang, bắt đầu phát ra thanh âm trầm thấp, từng đạo tử sắc lôi văn chợt tám chợt minh lóe sáng mà lên. Linh Miểu Phong đỉnh. Trong điện một mảnh tĩnh mịch, ngồi đầy tu sĩ xuyên thấu qua thủy kính, trẩn mắt há hốc mồm nhìn xem trong kính tiên điệu dị tượng, mà ngay cả quy nguyên cảnh chân nhân cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt, nhìn nhau hoảng sợ. Quần quần rền, lên, Hải, du chương 147, thể, tuyệt thế tư. 147, Thiên Tiên Lôi Thể, Tuyệt Thế Chi Tư. Cái này đây là Thiên Hỏa môn trường giáo, Tư Không Vũ khiếp sợ nhìn xem thủy kính bên trong hình ảnh, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói chút gì đó. Chân long lộ ra dấu vết, linh trụ thông thiên. Tiểu tử này có nghịch thiên mệnh cách, Tuyệt Thế Chi Tư. Cổ Lăng Phong trầm trầm vào trong kính cảnh tượng, hoảng sợ nói ra. Thiên Tiên Lôi Thể, người này ta Tử Tiêu Quan đang muốn. Một mực lặng im không nói gì, Ngọc Thanh chân nhân đang nhìn đến Lôi Hải Thiên tựa lúc, ánh mắt tụ, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, Sa sa không ít tông môn lang hổ tu sĩ sắc mặt đại biến, nhìn nhau tả hữu, tất cả đều cời khổ. Hiển nhiên bọn hắn trước khi đã ở đập vào Ngô Trương chú ý, chỉ là hiện nay có Ngọc Thanh mở miệng minh đoán, bọn hắn nhưng lại rốt cuộc không cần suy nghĩ. Nghe được Ngọc Thanh nói như vậy, đang ngồi một đám chân nhân cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, trong đó đặc biệt Lôi Bạch Xuyên Vi nhất, hắn sắc mặt âm tình bất định, gắt gao chằm chằm vào trong tính thân ảnh, trong mắt tinh mang lập lòe, không biết tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Hừ, Tiên Tiên Lôi thể là vô thượng đạo thể, kim trên đời có thể tới địch nội đạo thể cũng tụu lắc đắc vài loại, tiểu tử này nếu không chết non, ngày khác tất dùng vô địch thế, quan áp cùng thế hệ Ngọc Thanh, ngươi câu nói đầu tiên muốn người này thu làm môn hạ, không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt rồi." Lăng Vân Thông Thiên hình trưởng lão cắt giật tu lạnh lùng cười nói. Thoại âm rơi xuống, dẫn tới đang ngồi mấy vị chân nhân ra mặt lên tiếng ủng hộ, đều mặt lộ vẻ bất mãn, nói thẳng Ngọc Thanh quá mức bá đạo, không coi ai ra gì, trong đó Tiểu Thuộc Lôi Bách xuyên nhất oán giận. Tiên Tiên lôi thể vào các ngươi tông môn, chưa hẳn Tiểu là kiện tuyệt tốt, huống hồ, các ngươi cũng sẽ chà đạp cái loại vô thượng đạo thể. Đương nhiên, các ngươi không phải phục, chi bằng một Ngọc mặt lạnh lùng, thu, liếc, nói: lợi ít mà ý nhiều, đúng là đúng như bọn hắn nói, căn bản không có đưa bọn chúng để vào mắt. Trước mặt mọi người bị người rơi xuống thể diện, tuy là quy nguyên cảnh chân nhân cũng làm không được tâm như mặt nước phẳng lặng, Cát Dật Thu mấy người nghe vậy, lúc này biến sắc, trên mặt một mảnh tái nhợt, trong đôi mắt lửa giận ẩn hiện. Không biết làm sao mấy người bọn họ tu vi đồng đều tại sàn sàn nhau tầm đó, cùng Ngọc Thanh căn này chính miêu hồng, xuất thân nhất phẩm tiên môn chân nhân so sánh với vô luận đạo pháp thần thông hay là tu vi cảnh giới, đều là kém xa, thật muốn xé mở ra mặt, chiến qua một hồi, không thể nói trước còn muốn ném càng lớn mặt. Lập tức, Cát Dật Thu bọn người hừ lạnh một tiếng. Mà Âm Trầm không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng là hạ quyết tâm, đợi tí nữa nhất định phải ra tay kết đoạn,ưu tính toán không thể đem Ngô Chương Thu làm môn hạ, cũng không thể khiến Ngọc Thanh chân nhân thành công. Hắc, Tinh Thông Lôi đạo tiên môn có thể không chỉ ngươi tự tiêu quan, ta Lăng Tiêu cung nội bộ, tự hỏi tại Lôi pháp bên trên cũng không thua các người, cái này tiên tiên lôi thể, ta cũng là muốn tranh bên trên một tranh. Đạo Huyền lặng lẽ cười cười, không sợ hãi đạo. Tiên tiên lôi thể, đang mang tông môn tương lai, Lao đạo tiểu tính toán lại đậm bạc, cũng không khả năng cái gì đều không làm, tự huynh như vậy địa đem hắn Cổ nhìn xem Ngọc Thanh nói ra, Ta vạn thú môn trong có một phương tiểu tiên, tên viết Lôi thú vực, bên trong Lôi thú phồn đa, phẩm loại mạnh yếu vô cùng giống nhau, kẻ này như theo ta trở về núi. Phong Tư nhìn qua ngoài điện dần dần tiêu tán lôi vân tiên tượng, thản nhiên nói: "Lời còn chưa dứt, mọi người lại đều biết ý nghĩa. Kính Nguyệt, cái này tiên tiên lôi thể ngươi muốn không muốn? Ngươi muốn lời nói, đợi tí nữa lao đạo nguyện ý giúp ngươi đoạt." Túy đạo nhân liền rót sổ khẩu quần tương, cao giọng hỏi. Lời vừa nói ra, nhắm chúng mọi người tại đây sắc mặt hơi xuống, mà ngay cả Ngọc Thành cũng là trong mắt nộ, không còn nữa trước trước nếu muốn, tự hành tranh đoạt là, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Cái này Tiên Tiên lôi thể tuy mạnh, lại cùng ta Hạo Miểu Tiên môn vô duyên." Tĩnh Nguyệt chân nhân mặt ngọc xương lạnh, lạnh lùng nói. Lời này một nửa là nói cho túy đạo nhân nghe được, một nửa khác nhưng lại nói cho mọi người tại đây nghe được. "Cái kia tốt, ngươi không muốn, ta cũng không muốn, còn không bằng uống rượu thông phái." "Đến, Đoạn Đạo Hữu, hai ta đi một cái." Túy đạo nhân rung đùi lắc ý, giơ tay lên chung ngọc hồ lô, hướng Đoạn Sầu ý bảo, thoại âm rơi xuống, một đạo tiểu truyền lăng công kích, bán, đều rơi vào Tú đạo nhân trong miệng. Cảm thấy buồn cười đầu, Đoạn cũng cử chén uống rượu. Đối với Ngô Trường Trắc Linh Hậu dẫn phát luận tượng, trong lòng của hắn sớm có trước. Lúc này thấy được một đám chân nhân không còn nữa trước, trước lạnh nhạt, lẫn nhau tranh luận không ngớt, trong lúc mơ hồ, Đoạn Sầu Đồ sinh xem cuộc vui cảm giác. Một bên Lâm Tiểu Viện cũng giống như bị sợ choáng váng bình thường, mờ mịt nhìn xem trong tràng mặt đỏ tới mang thai một đám chân nhân, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới một lần nữa tạo dựng lên thân quan, lại một lần mặt Lâm nghiền nát sụp đổ nguy hiểm. Không thể tưởng được Ngô Trương dĩ nhiên là tiên tiên lỗi thể, chắc không được Đoạn Huỳnh cố ý muốn thu hắn làm nô lệ, vì hắn thậm chí không tiếp trực tiếp ra tay che chở, bây giờ nghĩ lại thật sự là quá minh trí rồi. Mắt đi trong điện nhiều như vậy chân nhân tranh đoạn, thật tình không biết Đoạn Huynh ngươi đối với hắn có ân, tiểu tử kia 3 ngày sau bên trên được đại điện, tất nhiên hội niệm và ân tình, trực tiếp bái Đoạn Huynh vi sư. Thích Tộ Quốc mặt lộ vẻ giận mình, thi pháp truyền âm nói: "Đoạn Sầu nghe vậy cười nhạt một tiếng, tiện tay theo ngọc cán cầm miếng bạch miên băng tinh quả, đưa cho thần sắc Hàn Trường, ngây ra như phúng tiểu nha đầu, đối với Thích Tộ Quốc truyền âm, trên mặt đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ở đây tất cả mọi người cho rằng Đoạn đã sớm nhìn ra Ngô Việt là thiên thể, cho nên mới hạ mình quý, cố ý ân cho hắn, chính là vì ngày khác tốt đem hắn thu nhập trong môn." chỉ có trong lòng của hắn tinh tưởng, nô trường cao ngạo tự ngạo, giá tính khó tuần, lại có lao ra ra tùy thân dạy dỗ, loại người này đối với sư môn trưởng đối không hề lòng trung thành không nói, sau khi vào cửa chỉ biết cho tông môn gây tai họa rất ác, đồ sinh vô số sự cố. Đoạn sầu e sợ cho tránh không kịp, lại làm sao có thể hội còn muốn thu hắn làm đệ đệ. Hắn thực chính là muốn thu, nhưng lại mọi người ở đây ai đều sẽ không để ý tranh đoạt đối tượng. Bởi vậy, trong lòng của hắn trí, thần sắc quan thai, không hề áp lực đáng nói. Bởi vì Ngô Trương chắc linh kết quả, tiên tiên lôi thể xuất hiện, trên trận vui vẻ hòa thuận hào khí lập tức tiêu tán không còn, trong đại điện vắng im ắng bốn phía tràn ngập kiếm nổ nổ chương ngồi thuốt súng. Tất cả mọi người tại Ngưng Thần chậm đợi lấy vị kế tiếp tầm tiên đệ tử Chắc Linh. Nô Việt, người này nghe nói là Ngô Chương Ca Ca, Lữ huynh đại hội sẽ không đồng dạng mỹ tiên. Không ít tu sĩ si nín hơi mà đối đãi, mà ngay cả đang ngồi một đám quy nguyên cảnh chân nhân, cũng là con mắt quan dụ xuống, hàm ẩn chờ mong. Ngô Chương, lôi thuộc tiên tiên đạo thể. Qua. Chân Long hạ xuống, lôi vân tán đi, thiên địa dị nhiên mất, phục hồi tình thần lại, vẻ mặt, mặt đầy không thể tin. Hiện trường đại đa số người mặc dù không rõ như thế nào tiên tiên đạo thể, nhưng là tiểu vừa rồi Ngô Trương chắc linh lúc, dẫn động tiên điệu dị tượng đến xem, chỉ cần không phải kẻ đẩn, thân thể to lớn đều có thể suy đoán ra đây là một loại như thế nào khủng bố đạo thể. Lúc này, rất nhiều trước khi cùng Ngô Trương hai minh đệ từng có đối mặt, đã từng quen biết người, trong nội tâm vốn là hối hận không thôi, sớm biết như vậy Ngô trường có như thế nghịch tiên tư chất, nói cái gì cũng muốn cùng hắn thâm giao. Quy một chương 148, trung thuyết phân vân, ai đến con nổi. Chương 148, chúng thuyết phân vân, ai đến công nổi. Khó trách, hắn vừa vào đạo, liền có chân nhân với ý Dự tu làm đồ đệ, vì hộ hắn thậm chí đích thân tới Ngọc Đài cổ trường, ta lúc ấy làm sao lại mắt bị mù, một điểm cũng nhìn không ra đâu. Huyền Tung Tử sắc mặt hơi bại, trong đôi mắt lộ vẻ nồng đậm hối hận. "Nô việt, thiến lên Chắc Linh." Huyền Tung Tử phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt lộ vẻ hối hận, trắng bạch trên mặt cường tự bài trừ đi ra một tia so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, đối với trước người nô việt tấm giọng nói ra. "Tổn trọng nhẹ gật đầu, nô việt tự trong đội ngũ mà ra, không nhanh không chậm đi bản Thông Tiên lúc này trong lòng của hắn đã vì Ngô Trường cảm thấy cao hứng, cảm thấy kiêu ngạo, cũng đúng bản thân Linh tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Về phần Huyền Tùng Tử bọn người đăm chiêu suy nghĩ, nô việt căn bản cũng không có lưu ý, đối với chuyện này đó, càng không có để ở trong lòng. Huyền Tùng Tử tại đề ra nghi vấn thời điểm, cũng không có tận lực làm khó dễ bọn hắn, bất quá là giải quyết việc chung mà thôi, chỗ chức trách, cho bọn hắn huynh đệ cơ hội, là chính bọn hắn có cực khổ nói, không chịu theo thực đã cáo, tự tính toán chết thật cũng chẳng trách người khác. Cho nên, nô việt trong nội tâm bình tĩnh, không hoán cũng không hận. Tay trái kể sát ngực chủ, tâm vô tạm nghiệm đợi tí nữa mặc kệ nhìn thấy gì, cảm nhận được cái gì, cũng không thể buông tay, hiểu chưa? Nhìn xem khuôn mặt trầm tĩnh ngô Việt, nghĩ đến trước khi Ngô Chương lịch tiền tư chất, Thương Nô lập tức không dám lãnh đạn, chỉ hoan âm thanh nhắc nhở. Nhìn phía xa dựa vào trên tàng cây, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt suy yếu Ngô trường. Nô Việt hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tại Thương Nô ý bảo xuống, hai mắt nắm lại, rũa ra tay trái chăm chú điệu đặt tại màu trắng ngọc trụ bên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người mắt trợn tròn, chăm chú điệu nhìn chăm chú lên trên trận biến hóa, e sợ cho bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Linh miệu phong đỉnh, cái này đây là cái gì lạ thể? Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, rốt cục có người nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Tất cả gì đều không phát hiện, vô hình vô tướng, chẳng lẽ là phong linh đạo thể." Một long hổ cảnh hồng tu lão giả suy đơn nói. "Trình lão quái, ngươi là đan dược ăn nhiều rồi, đầu óc ăn hư mất ra. Phong thuộc là thanh sắc linh quang, ngươi không thấy được bản long thông thiên trụ bên trên cái gì linh quang thiên tượng đều không có sao?" Lời vừa nói ra, lúc này có người cười nhạo khinh bị nói. Bị gọi là Trình lao quái long hổ tu sĩ, mặt già đỏ lên, tức giận nói, "Vương Thông, ngươi ngược lại là nói nói, cái kia nô việt là cái gì thể chất?" Trong tay bạch ngọc Quảng xếp mở ra, Vương Thông cười nhạt một tiếng, đã tính trước nói, "Theo Vương xem ra Tiểu huynh đệ này tám thành là hiếm thấy không gian thổ tính, nhân mà vô hình vô tướng, cụ thể là cái gì đặc thể, còn chưa biết được. Vương Thông bản thân có long hổ hậu kỳ tu vi, lại là Bạch Hổ thư viện thủ tịch, lần này lời vừa ra khỏi miệng, có lý có cứ, lập tức dẫn tới ở đây phần lớn tu sĩ nhiệt đồng. Tại Tán Dương Vương Thông kiến thức uyên bác, tu vi tinh tâm ngoài, cũng có không ít người âm thầm đẳng khái, cái này nô viện, nô chương hai huynh đệ, tư chất phi thiên, thế chỗ hiếm thấy. Nếu có thể đem này hai người mang về trong môn, lo gì ngày khác không thể phồn vinh Thông cái kia so sát, tử chuẩn sát bộ dáng, nhưng lại buồn cười, mặt lộ vẻ quái dị. Suýt nữa đem còn chưa vào bụng Quỷ Tương Tự Thủy, một ngụm phương ra. Vương Thông lời này mặc dù có thể hù dọa những long hổ kia tu sĩ, hóa đỉnh tu sĩ, nhưng đang ngồi tất cả chân nhân, nhưng lại cái đỉnh, cái la hồ ly, xuyên thấu qua thủy kính, dĩ nhiên đem Ngô Việt ngọn nguồn nhìn kỹ cái minh bạch thông thấu. Cái này Ngô Việt một điểm tu luyện tư chất đều không có, cùng Ngô Chương cái kia gặp may mắn vô thượng đạo thể so sánh với, như khác nhau một trời một vực, hai người bọn họ thật sự là huyết thân huynh đệ. Đạo Huyền mày hỏi, là lao đạo quá tham rồi, tiên tiên lôi thể thế chỗ hiếm thấy, có thể thấy thứ nhất, đã thuộc vận số. Sao có thể có thể đồng thời xuất hiện tại đây huynh đệ trên người của hai người?" Cổ Lăng Phong lắc đầu thở dài, lời nói mặc dù như thế, trong đôi mắt lại ẩn nốt lấy một tia tiếng giối. "Nô việt tư chất quá kém, cùng tiên đạo vô duyên, những loại người này như thế nào leo lên Bắc Ba Đảo hay sao?" Ngọc Thanh chân nhân lạnh giọng hỏi, mặc dù không có trực tiếp chỉ trích, nhưng lời nói gian bất mãn, nhưng lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Được nghe lời ấy, lưu Tượng Thăng cùng Tĩnh Nguyệt chân nhân nhìn nhau cười khổ, trên mặt cũng là có chút khó coi, cuối cùng, hay là đám bọn hắn hai người thất trách, giám sát không nghiêm, lúc này mới khiến sự tình ra chỗ sơ suất, trước mặt mọi người ra đại xấu. Ngọc Thanh bọn người lời nói cũng không có tận lực cần che, cho nên Thanh Nhi mặc dù không lớn, trong điện mấy trăm tu sĩ đều là nghe được thanh thanh sở sở, vốn là một mảnh xôn xao, nghị luận nhau nhau. Ngô Việt không hề tu luyện tư chất, tất nhiên không có tông môn nguyện ý thu nạp, vô luận như thế nào hắn cũng đã thông qua được trước khi khảo hạch, hiện đang tiến hành cuối cùng thí luyện. Chúng ta nếu là vứt bỏ hắn không để ý, đem hắn tống xuất đạo bên ngoài, thế tất hội ác đệ đệ của hắn Lô Trương. Dưới mắt tình huống là, cái này Ngô Việt nên như thế nào an trí? Mang về tông môn. Phong Tư thở tay vỗ trán, có chút đau đầu nói, "Không được, nếu đem kẻ này cùng nhau mang về tông môn, Tân hội dẫn phát trong môn rất nhiều đệ tử chỉ trích cùng bất mãn. Là trọng yếu hơn là, hắn thiên tư có hạ, tuổi thọ bất qua trăm năm, nô viện sinh lão bệnh tử, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngô chương tu luyện, thậm chí trở thành tâm ma của hắn. Đạo Huyền sắc mặt một lúc, lắc đầu bất bỏ. Thiên Tiên lưu thể, không thể ủy tại kẻ này trong tay. Ngọc Thanh sắc mặt lãnh đạm, hờ hững nói ra: "Nếu không, tìm ẩn nấp địa phương đem tiểu tử này giết. Chúng ta tự mình độc thủ, làm việc không lưu dấu dấu vết hai hòa lầm." Diễn Phủ, nói: Thanh không nhỏ, ngoại đang ngồi vị chân nhân, xa xa tu sĩ nhưng lại không người có thể nghe rõ lời vừa ra khỏi miệng, trên trận một mảnh lặng im. Ông thầm đem nô việc giết xác, thậm chí giá họa người khác, dùng cái này khích lệ nô trường khắc khổ tu luyện, cái này nhất niệm đầu bọn hắn cũng không phải không qua, nhưng mà thủ đoạn không khỏi quá mức nham hiểm, có phần, nhưng lại không tiện nói rõ. Lúc này, Bộ Nguyên Phục đem chi trước mặt mọi người nói ra, mọi người mặc dù chơ chén hắn là người, lại cũng không có rất tốt phương pháp, bởi vậy nhất thời im lặng, đã không đồng ý cũng không phản đối. "Cái kia tốt, Bộ Nguyên Phục ngươi đi con mắt cười tủm nói. Lời vừa nói ra, đang ngồi chân nhân đều là mắt lộ ra chờ mong nhìn xem Bộ Nguyên Phục sẽ chờ hắn trả lời. Sa mặt một hắc, bộ nguyên phục trong nội tâm vạn mã lao nhanh, đoán thẩm không thôi, bọn hắn đánh cho cái gì chú ý, hắn lại không biết. Muốn giết Ngô Việt không khó, khó chính là ai tới giết. Trư Thiên vạn giới ở bên trong, không biết bí pháp tầng tầng lớp lớp, nếu để cho Ngô Trương biết rõ ca ca của mình chết ở nhà mình tông môn trên tay, vậy hắn sẽ như thế nào làm? Tại không rõ ràng lắm hai huynh đệ cảm tình đến tuột cùng nhiều bao nhiêu, bọn hắn chỉ có thể theo máu mủ tình thân thân tình phỏng đoán. Được đi ra kết luận tự như là, 89 phần 10 Ngô Trương sẽ được phản ra tông môn, thậm chí không tiếc hết thảy triển khai điên trả thù. Thì ra là nghĩ tới nhiều loại khủng bố hậu quả. Bởi vậy không người nguyện ý động thủ diện sát nô việt, dù sao ai cũng không muốn nuôi hổ gây họa. Đương nhiên, như có cái khác chân nhân nguyện ý tự mình có nổi, cái kia tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, không thể tốt hơn rồi. Chỉ là, Bộ Nguyên Phục cũng không đốc, loại này cố hết sức không định nói, không nghĩ qua là đã bị người trả đùa chuyện ngu xuẩn, hắn cũng chỉ là đề nghị, cứ để chân nhân đi làm. Nếu thật muốn lại để cho hắn đi có nổi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Quy 1 chương 149, Quần Long Luân Vũ, tranh đoạt đệ tử. Chương 149, Quần Long Luân Vũ, tranh đệ tử. Các ngươi đều không muốn, tùy cho ta tốt rồi. Ngay tại một đám chân nhân giúp nhau đẩy ủy, vô kế khả thi chi tế, một đạo nhàn nhạt, nhạt thanh âm trong điện vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy đoạn sầu sắc mặt lạnh nhạt, chính thành thơ thành thơ tự lo uống rượu, cùng quanh mình phân loạn ở Mỹ hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Trước trước câu nói kia đúng là theo trong miệng nói ra. Nhiều như vậy chân nhân ngưng mắt nhìn tới, đoạn sầu ngược lại không có gì, cùng tất cả chân nhân thản nhiên nhìn nhau, thỉnh thoảng lại ăn vài miếng linh chân, lạnh nhạt tự nhiên. Một bên Lâm tiểu viện nhưng lại cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đồng than, dị thường khó chịu. Cái đầu nhỏ dựa dùng sức xuống, căn bản không dám ngẩng đầu, thân thể hơi cùng co rút nhanh. Phận không thể đem chính mình toàn thân che giấu tại thanh ngọc quán mấy phía dưới. Đoạn đạo hữu, ngươi chuyện này là thật. Bộ Nguyên phục sắc mặt vui vẻ, mở miệng hỏi. Cầm trong tay xanh ngọc đũa chúc lung, đoạn sầu nhấp một miếng linh trà, chợt cảm thấy mùi thơm ngát đầy bụng, tinh thần thanh minh, mà ngay cả trên người hơi say rượu men say, cũng theo đó tiêu tán hơn phân nửa, đón mọi người hỏi ý ánh mắt, đoạn sầu vung chén ngọc, khoan thai mở miệng. Tự nhiên thật đúng, chư vị chân nhân vì một phàm nhân tiểu tử tranh luận không đớt, thật sự là có mất thể diện, các ngươi đã đều không muốn muốn, vậy không bằng tiểu cho ta tốt rồi, tiểu tử này võ đạo tu vi không kém, đúng là chém tài gánh nước hào thủ. Hừ. Chỉ sợ Đoạn Tông chủ là ý của Túy ông không phải ở rượu, ngươi nhận lấy nô việc mục đích, vẫn là vì cái kia tiên tiên lôi thể a. Lôi Bách Xuyên nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lúc này rêu cập nói: "Đạo Hưu đã như vậy nghĩ tới ta, cái kia Đoạn mộ sẽ đem tiểu tử kia giao cho ngươi như thế nào?" Đoạn Sầu cũng không tức giận, trên mặt như trước mây trôi nước chảy, thẳng như nói: "Hừ." Sắc mặt khẽ biến, Lôi Bách Xuyên lúc này hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Có người nguyện ý đảm nhiệm nhiều việc, đem nô việc mang về môn, tất nhiên là tốt nhất. Người bên ngoài cũng vui vẻ được như thế, lập tức mọi người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu tán thưởng. Tới mở cười cười, lưu Tượng Thăng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn xem Đoạn Sầu cảm kích nói, "Như thế, làm phiền Đoạn tiểu huynh đệ phí tâm, ngươi lần này thế nhưng mà giúp ta một cái đại ân, Lư Mộ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." Đoạn Sầu lắc đầu cười khẽ, lại không thấy cự tuyệt cũng không có quá mức thật đúng, nhân tình không phải nhân quả, thật muốn có đại sự xảy ra, cầu đến lưu Tượng Thăng cái này đến, không tất hữu dụng. Linh miệu phong xuống, gió núi quét, nô việt thẳng tắp như kiếm, áo bào phần phần, Ngưng Thần đứng tại bàn Long Thông chủ giới, tay trái chăm chống đỡ ngọc trụ, không, có chút tứ dãn. Xa xa xếp thành hàng đang trông xem thế nào tầm tiên đệ tử, mắt to chừng đôi mắt nhỏ Khẩn Trương nhìn chăm chú lên trên trận biến hóa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn phía trên thiên cung, chờ mong lấy dị tượng xuất hiện. Trời sáng khí trong, hạt tiêu vất tiêu, bàn long thông thiên trụ bên trên bạch ngọc không tí vết, không hề dị động. Tước chừng đã qua một khắc trung, rốt cục có người nhìn không được rồi, nhỏ giọng hỏi thăm, nô Việt rốt cuộc là cái gì thể thế chà, phải đợi lâu như vậy, cái này đều có một khắc trung đi à nha. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa liền gặp Thương nô khiếp sợ lắc đầu, ngữ mang thất vọng ở miệng. Nô không thuộc tính phàm nhân, không tu đạo tư chất, thông qua. Nếu mày lắc đầu, Thương nô hiển nhiên là không có ngờ tới. Nô viện mà ngay cả cơ bản hạ phẩm linh thể đều không có, nếu không phải trở ngại quy tắc đã đề ra, hắn sớm đã đem hắn trục cách ra đảo rồi. Đang đang đạp, chân hạ một cái lảo đảo, phản phất đứng không vững bình thường, nô Việt hợp với ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt như giấy, không, có chút huyết sắc nào, không dám tin nhìn xem đương nô. Bất luận ngươi tin hoặc không tin, trên người của ngươi đều xác thực không có linh thuộc, không hề tu đạo tư chất, ngươi là như thế nào lấy được cử tiến lệnh ta đây không rõ ràng lắm, nhưng đã ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, có lẽ thực sự tiên duyên cũng không nhất định, đi qua đi. Có lẽ là bởi vì Ngô Trương Quân nhân cũng hoặc là nguyên nhân khác, Thương Lô nhàn nhạt khuyên vài câu, lại để cho hắn qua đi cùng lúc trước chắc Linh chấm dứt mấy người tụ hợp. Trên mặt lộ ra khiếp sợ khó hiểu chi sắc, Lô Trương đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia trào phúng, trong nội tâm cười lạnh. Nô Việt Tư trước hắn sớm đã thông qua trấn cổ tiên quân biết được, chính là một cái chính cống phế vật, cuộc đời này tầm thường vô vi, nhất định vô duyên tiên đạo. Chờ đợi lâu như vậy, hữu vì giờ khác này, nhìn thấy ngày xưa được vinh dự gia tộc tương lai, tự phụ hơn người, ngạo khí 10 phần hảo ca, ca, ở trước mặt hắn lộ ra như vậy vô lực, không thể tin thần sắc, Lô nội tâm cảm giác được một hồi thoải mái. Lưu Việt, ta không gì làm không được hảo ca, ca, lúc này mới chỉ là bắt đầu, ngươi cần phải cho ta chống được. Không cho ngươi nếm tận muôn vàn khổ sở, nhận hết tất cả cha tấn, sao tiêu mối hận trong lòng của ta." Lô Trương trong nội tâm đoán độc gào thét gào ghét, ngay tiếp theo trên mặt thần sắc cũng lộ ra có chút vặn vẹo, hững mất tự nhiên. "Lão đạo, Lưu Việt một đường thất thần đi đến Ngô Trương trước mặt, cũng không có lưu ý trên mặt hắn rất nhỏ thần sắc, chỉ là miễn cưỡng bài trừ đi ra vài phần dáng tươi cười, cười, hướng về Ngô Trương không sao cả cười cười, ý bảo chính mình không ngại. Rồi sau đó coi như toàn thân không có sức cốt, mất đi khí lực bình thường, Thôi Kim Sơn đảo ngọc trụ thẳng nằm vật xuống tại dưới bóng cây. Xuyên thấu qua xum xuê cành lá, Nô Việt mở to hai mắt, vô thần nhìn qua xanh thẳm mênh ngông tiến cung. Lô Việt về sau chắc linh nhưng đang tiếp tục, thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã gần kể ngày gần đây rơi. Theo người cuối cùng chắc linh thông qua, cả xếp thành hàng ngũ hơn 1500 người, chứ Lô Việt là không có linh thuộc, không tu đạo tư chất phạm nhân bên ngoài, những người còn lại ở bên trong, kém cỏi nhất đều là hạ phẩm linh thể. Trong đó, ngoại trừ Ngô Trương Tiên Tiên lôi thể thế chỗ hiếm thấy, còn có mấy người cũng bị chắc ra không tầm thường tiên tư đạo thể, dẫn tới trong điện tu sĩ cái lộn không ngớt, mà ngay cả một đám chân nhân cũng là liên tiếp gãy mắt, âm thầm chủ tính. Như Phùng Lận phong hỏa xong thuộc thượng phẩm linh thể, Phương Đông dục thanh mục bạc thể, cùng với không ai tiếp tuyết hư linh huyết thể. Thứ ba liệt chắc linh chấm dứt, lập tức khởi đạp vào thanh ngọc bậc thang, dùng 3 ngày làm hạn định, tự lo lên núi, ba ngày trong tới đỉnh núi người, có thể bước vào đại điện, tự do tiên môn, trong điện chân nhân đều có thể bài sư. Nhìn chung quanh mọi người, thương nô mặt không biểu tình, thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, thanh ngọc trên bậc thang hào đại phóng, tại tất cả mọi người hâm mộ nóng bỏng trong ánh mắt, hơn 1500 người náo phân trước sau, đạp mà lên, vân hội tụ, bóng người khoảng cách vô tung. Tiếp tiếp, Ban Long thông thiên chủ xuống. Thương lô thần sắc đạm mạc, thanh âm bình tĩnh như trước. Linh Miểu Phong đỉnh, trong đại điện, mấy trăm hiện ra kim quang lệnh bài lẳng không bay vút, cùng khí vận kim long tương hợp, rồi sau đó từng đạo kim sắc long ảnh xuyên suốt mà ra, hư không quay quanh, hướng về Long Văn Kim bảng bay vút mà đi. Kim bảng bên trên, mấy trăm nhan sắc sâu cạn bất đồng, lớn nhỏ không đều kim long hư ảnh du dắt múa, không ngừng mà tại đạo văn tên khắc trong sưu tầm, phàm là tìm được mục đích tầm tiên đệ tử, liền vũ giò, thu nhất vào bụng, đem hắn cuốn vào lệnh bên trong. Ở giữa, long là vũ, tùy ý du được phải tư chất tốt hơn một chút đệ tử, luôn không thể thiếu chánh đoạt, vì vậy kim bảng bên trên Tùy ý có thể thấy được kim quang lừng lánh, long ảnh chiến đấu không ngớt. Cả hai tranh chấp, tất có một thương, mà một khi kim long hư ảnh tăng dã, lệnh bài nga xuống, tất thị cần muốn lần nữa cùng khí vận kim long tương hợp, mới có thể một lần nữa kích phát long ảnh, tiểu tính toán ngoa nữa cũng muốn mấy tức thời gian. Bởi vậy, trong điện ảo nào hối hận không ngừng bên hai, đồng quy vu tận, nữ ông đắc lợi người tại kim bảng bên trên, tùy ý có thể thấy được. Quy một chương 150, trước trước có nói, nô viện quy ta. Chương 150, trước trước có nói, nô viện quy ta. Long ảnh giao thoa dây dưa, kim quang tràn ngập, trên bảng hơn 1500 tên tầm tiên đệ tử dần dần bị tia cắt hầu như không còn. Trong đó, mấy cái sáng chói như hoàng kim đúc kim loại hoàng kim cự long vắt ngang hư không, uy áp mấy trăm long ảnh. Trải qua chênh đoạt xuống, Phùng Lân, Phương Đông Dụ, không ai tiếp tuyết tăng người đạo văn tên khác bị ba vị chân nhân quấn vào tiên môn lệnh trong. Lệnh bài bay xuống, ba người phân biệt rơi vào tiên hỏa môn, vô lượng sơn, lang tiêu cung môn hạ. Lúc này, Long Văn Kim bảng bên trên độ lưu nô trường, nô việt đạo văn tiên khắc, sáng tắt lánh, thế nhạt, lên, vụt, Mọi người thấy thế nhau nhau cười lạnh, Lô Trương tuyệt thế thiên tư, nghịch thiên mệnh cách, hắn số mệnh quá lớn, tuy là quy nguyên cảnh chân nhân cũng khó có thể thất vả, căn bản không cách nào đem hắn thu nhập lệnh bài, điểm này nhưng lại mọi người bất ngờ. Mắt thấy đoạn sầu rốt cục lạnh bất trụ ra tay, không ít người mặt lộ vẻ chao sắc, trong nội tâm kinh thường. Nhưng mà, bọn hắn tại nhìn thấy khí vận kim long bên trên, tách ra cái kia đầu uy nghiêm bá đạo, trông rất sống động hoàng kim, cự long lúc, ở đây chân nhân tất cả đều biến sắc. Long hành chiếm giữ hư không, râu tóc không gió mà bay, đạo rống ngâm ngâm thanh xuyên thấu qua đại điện vang linh Miệu sơn, Vân Yên hội tụ Lượn lờ hư không, Kim Long túi đầu, ngước mắt nhìn trong điện mọi người, tự đại trong đôi mắt lộ vẻ hờ hững. Mặc dù biết rõ đây chỉ là một đầu khí vận Kim Long hư ảnh, cũng không thực chất lực công kích đáng nói, căn bản không cách nào đối với nhân tạo thành tổn thương. Nhưng đang ngồi tu sĩ hay là nhịn không được hoảng sợ thất sắc, trong nội tâm sợ hãi, nhắc gan một ít hóa đỉnh tu sĩ, càng là sợ tới mức hồn bất phụ thể, ngồi liệt trên mặt đất. Làm sao có thể? Người làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy số mệnh, thành thế như vậy? Ý tại Tiên Tiên Lôi thể phía dưới, lôi bạch xuyên trừng mắt con mắt, không thể tin nổi không thể tưởng được đoạn tiểu huynh đệ số mệnh mạnh như thế thịnh, trách không được như vậy tuổi trẻ, liền đã bước vào quy nguyên chân cảnh, xem ra sau này còn cần nhiều đi đi lại lại đi đi lại lại. Lưu Tượng Thăng ngồi cao thủ tịch, trong nội tâm tự định giá. Kẻ này ngày khác thành tiểu tất nhiên viễn siêu chúng ta Huyền Tiên Tông có người này tại, quật khởi xu thế cơ hồ khó có thể ngăn chặn, ngược lại là có thể thừa dịp kỳ vũ cánh không gió thời điểm, kết xuống địa duyên, để ngày sau làm việc. Kính Nguyệt chân nhân con mắt quang chớp động, âm thầm, thầm Sau lưng Ngọc Tinh Thần cũng sinh dị sắc, ở đối diện ảnh, giật mình nhưng suất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Huyền Tiên Tông chi chủ có ý tứ. Phong Tư nhìn một cái đại điện trong hư không không giận tự uy hoàng kim cử long, đôi mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngọc Thanh mặt không biểu tình, tự lo bốn rượu, chỉ là trong tay hắn ngọc chén bên trên bất ngờ nhiều hơn vài đạo rõ ràng vết rạn. Đoạn sầu không thể lưu. Sau khi trở về, Liên hợp liệt Dương kiếm tông cái kia hai cái lão quỷ, định muốn tiêu diệt Huyền Thiên sắc mặt tâm trầm, trong nội tâm sát cơ lạnh lạnh. viện thì là mặt mũi tràn đầy kiêu bái nhìn xem nhà mình sư phụ, một bộ cũng có quang vinh uyên bộ dạ. Quả nhiên, sư phụ này bình thường tựu là thấp điệu, không lên tiếng thì thôi, nhiên nổi tiếng mà ngay cả mọi người đang ngồi nhiều chân nhân cũng đều không thể che giấu trên người hắn ngạo nhân chói mắt ánh sáng chói lọi. Ân, tiểu nha đầu đã bị triệt để tẩy não, buông tha cho trị liệu. Lần này cùng đoạn huynh các bạn, thật sự là vận hạnh, nếu là có thể được hắn tương trợ, thích an quốc một chính là cầm ý liễu vệ chỉ huy, mặc dù có liệt dương kiếm tông đến nữa, lại được coi là cái gì? Thích tội quốc tâm tư chuyển động, dĩ nhiên quyết định cùng với đoạn sầu thăm giao xung dưới, tốt nhất hai người có thể có cộng đồng lợi ích, buộc chặt tại cùng trên một cái thuyền. Kim Long hư ảnh hiện, hiện, hiện chiếm giữ hư không, đẩy tớ thấp phẩm động. Đoạn sầu cũng không quan tâm, đem ra sử dụng kim long hư ảnh hưởng về lòng Văn Kim bảng mà đi. Kim bảng bên trên, nô viện, nô chương hai người đạo văn tiên khắc, như trước lừng lánh hào quang, sáng tắt có thể thấy được. Trong tay ngọc chén trùng trùng điệp điệp rơi vào thanh ngọc án mấy bên trên, ngọc thanh chân nhân ánh mắt như kiếm, dừng ở trên bảng kim long, im lặng không nói gì. Long chảo tỏ ra, kim quang nhiễu động, trên bảng hai người đạo văn rung rung không chỉ, tại mấy trăm ngưng mắt nhìn trong ánh mắt, kim quang hơi dạng bỗng nhiên thu cuốn, chỉ một thoáng, kim ngập, trên bảng đạo ra, bị cuốn vào lệnh bài bên trong. Kim bảng bên trên Đố lưu một đạo tên khắc sáng tắt phát quang, sừng sững bất động. Hư ảnh tan dã, một khối hiện ra kim quang lệnh bài phiêu nhiên rơi xuống, Đoạn Sâu thò tay nhiếp hồi trong tay áo, trên mặt lạnh nhạt như trước, tự lo uống rượu. Cùng lúc đó, trong điện ồn ào náo động đùi bên trên, ngồi đầy xôn xao. Là ta nhìn lẩm rồi, có mặt người lộ mê mang, thì thào tự nói: "Trên bảng hai người có tên khắc đều dùng dùng, Đoạn Sâu không phải một lòng muốn nhận Ngô Trương làm đồ đệ sao? Vì sao chỉ lấy Ngô Việt cái phế vật này, lưu lại tiên tiên lôi thể chẳng quan tâm?" Có long hổ cảnh tu sĩ khó hiểu đặt câu hỏi. Có lẽ là bởi vì Ngô Việt trước trước cự tuyệt bái ông ta làm thầy, cho nên đoạn sầu trong nội tâm cơn giận còn sót lại không tiêu. Lại có lẽ là bởi vì đoạn sầu bất thiện lỗi pháp, cũng có khả năng là vì một đám chân nhân sớm có thương nghị dù sao, ai biết được. Một long hổ cảnh hoàng y tu sĩ, dung đùi lắc ý, nói nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Cái này đoạn đạo hữu cử động lần này ý gì? Cổ Lăng Phong nheo mày hỏi. Trước trước có nói, nô Việt quy ta. Đoạn sầu lạnh nhạt cười nói, "Đạo hữu kia vì sao không tính cả Ngô cùng nhau tu, dưới mắt chúng ta không người nào có thể cùng ngươi tranh chấp, không phải vội vã." Đạo Huyền mặt lộ vẻ khó hiểu, lên tiếng hỏi. Hơn 10 đạo ánh mắt rủ xuống, đang ngồi chân nhân, đối với đoạn sầu cử động lần này vốn là khó hiểu. Hắn không muốn bái ta làm thầy, cùng ta vô duyên. Đoạn sầu lắc đầu, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Dừng ở trên bảng tiên khắc, Ngọc Thanh chân nhân bỗng nhiên mở miệng, hiện tại, tiên thiên lui thể, lại nên như thế nào? Vô luận thí luyện kết quả như thế nào, ba ngày về sau, lại để cho Ngô Trường trong điện tử hành chọn sư nhập môn. Lư Tượng Thăng nhìn xem trong điện mọi người, chậm rãi nói ra. Phương pháp này có thể thực hiện. Rất hay. Chúng ta không dị nghị. Linh Miểu Phong xuống, thứ hai liệt tầm tiên đệ tử, chắc linh nhưng đang tiếp tục, lúc này sắc trời tàn bế, chỉ còn lại khung thiên phía trên, tinh thần lừng lẫy, u nguyệt treo cao, bỏ ra sáng tỏ ánh trăng. Lúc này, Linh Miệu Phong bên trên, nhưng lại không phân nhặt nguyệt tinh thần, sáng như ban ngày, thanh ngọc bậc thang rộng lưng kéo, mây trôi tự sinh, phảng phất tự cửu thiên rủ xuống. Trên bậc thềm mọc, bóng người hẻo lá, hoặc cô đơn chiếc bóng một mình lên núi, hoặc tốt năm tốt kết bạn mà đi, trượng, không có cuối cùng, nhưng mà lúc này, tất cả mọi người là hùng tâm và trượng, dồn hết sức hướng đỉnh núi mà đi. nô Việt, không có linh thuộc Không hề tư chất, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Hiện tại, người rõ ràng còn dám leo lên Linh Miểu Sơn." Thanh âm to, chói tai đến cực điểm, người nói chuyện đúng là cái kia phong hỏa song thuộc tượng phẩm linh thể Phong Lân. Chỉ thấy hắn ôm kiếm mà đứng, đứng tại thanh ngọc trên bậc thang, từ trên xuống dưới xem thường nhìn xem nô việt, lạnh lùng nói. Nô việt không nói, hắn thần sắc bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, trên mặt không vui không buồn, vẹn vẹn là nhàn nhạt địa rừng ở người này. Thật lâu, nô việt lắc đầu, thôi một tia tiếp môi nói, nếu không là ở Linh Miểu Sơn bên trên không được độc võ, ta thật muốn một cước đem ngươi đạp xuống dưới. Quy 1 chương 151, đại lãng đào xa, lên núi thí luyện. Chương 151, đại lãng đào xa, lên núi thí luyện. Nếu không là ở Linh Miểu Sơn bên trên không được động võ, ta thật muốn một cước đem người đạp xuống dưới. Nô Việt lắc đầu, không không tiếc nuôi nói. Lời vừa nói ra, Phùng Lân lúc này biến sắc, nhớ tới ngày ấy ngọc đài trên quảng trường, nô Việt kinh khủng, kia thân thủ, lập tức hừ lạnh một tiếng, xanh mặt quay người rời đi. Cũng đúng, có đệ đệ của ngươi tại, ngươi có thể lên được Linh Miểu Phong ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi muốn liên lụy đệ đệ của ngươi tới khi nào? Phùng Lân đệ khí, ngay lập tức vô tung. Tại chỗ quanh quần cái kia chê cười thanh âm. "Ca, Phùng Lân khinh người quá đáng, về sau tìm được cơ hội, chúng ta nhất định không thể buông thả hắn." Lôi Trương trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, trong nội tâm thầm hận Phùng Lân xen vào việc của người khác, hướng về Ngô Việt thấp giọng nói ra. "Nô việt lắc đầu, khỏe miệng mang theo một vòng đắng chát, hắn cũng không nói sai, tiểu trương là ta liên lụy ngươi rồi, ta không có tin duyên, sau này tiểu tính toán vào đạo môn tiên tông, cũng chỉ là một cái phế vật, họ không được thần thông pháp, ngược lại sẽ càng thêm liên lụy ngươi. Ta đã nghĩ kỹ, 3 ngày về sau, chỉ cần nhìn xem ngươi thành công bái nhập tiên môn, ta tiểu có thể an tâm trở về." Nô việt trầm giọng nói ra. Được nghe lời ấy, Nô Trương tâm hô không ổn, gấp giọng nói ra, "Không phải nói tốt cùng một chỗ bái nhập tiên môn sao?" Nho nhỏ ngăn trở, "Ngươi sao có thể đơn giản nửa đường bỏ cuộc? Gia tộc mấy trăm người hy sinh, cha mẹ nhắc nhở, ngươi chẳng lẽ đã quên?" "Tiểu Trương." Ý miệng. Nô việt biến sắc, lúc này lạnh giọng gào to, thoại âm rơi xuống, vẫn vẻ mặt chú ý cẩn thận ngắm nhìn một phía, gặp Tả Hữu không người nghe thấy, vừa rồi sắc mặt hơi trì Về sau về gia tộc sự tình, không thể nói sau. "Tiểu Trương, ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy tiêu chỉ xuống." Có nhiều thứ có một số việc, đời này ta đều quên không được. Ngươi tiểu ở lại tiên môn ở bên trong hào hảo tu luyện, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm." Trong ngâm nửa ngày, nô việt Phương mới mở miệng chậm rãi nói ra, thanh âm trầm thấp hữu lực, hiển nhiên trong nội tâm sớm có quyết đoán. Nghe được nô việt nói như thế, nô Trương làm như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến nói, "Ngươi muốn sông cấm địa?" Nô việt cũng không đáp lời, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem phía sau hắn. Thấy thế, nô Trương nhíu mày, lúc này quay người hạ nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa một đạo u điệu bóng hình xinh đẹp chính nhặt gai mà lên, chân thành đi tới. Ở dưới mặt cách thật xa, ưu xem lại các ngươi lượng huynh đệ tại nói chuyện phiếm, điểm này đều không đến bộ dáng gấp gáp, ngay cả ta nhìn đều nóng độ đấy. Đến gần trước người, làn gió thơm đập vào mặt, nữ tử dừng bước lại, thanh em ngọt nhu sộp giòn người, ngữ mang hờn hờn Sở Tú Tú, chúng ta giống như không quen a, có việc nói thẳng. Trong nội tâm chính trực tức giận phiền muộn chi tế, hết lần này tới lần khác còn có người lôi thời xuất hiện quấy rầy, nô trương lúc này tự nhiên sẽ không cho nàng cái gì sắc mặt tốt, lúc này tiểu lạnh mặt nói, được nghe lời ấy, Sở Tú Tú thiện cười mỉm mặt cứng đờ, trong đôi mắt một tia xấu hổ trong nháy mắt cứ thì. Trật cho rằng không nghe thấy bình thường, vuốt vuốt trên trán mái tóc, cười nói tự nhiên nói, trong núi đường xa, muốn cùng Ngô Trương đại ca kết bạn đường hành. Đang khi nói chuyện, Sở Tú Tú đúng là chưa bao giờ nhìn qua Ngô Việt liếc, mà ngay cả nói chuyện cũng chỉ là đề cập Ngô Trương một người, hiển nhiên là chướng mắt Ngô Việt loại này không có linh thuộc tiên tư phế vật. Thay người khác a, có người tại, chỉ làm liên lụy chúng ta lên núi tốc độ. Ngô Trương khuôn mặt đạm mạc, lạnh lùng nói. Bị Ngô Trương như vậy lạnh nói tướng tự, Sở Tú Tú coi như là hàm dưỡng lại tốt, lòng dạ sâu hơn, cũng là mặt hiện giận cái đi, mặt xương. Không phát một lời. Tiểu Túc khẽ giậm chân, người đã hóa thành một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp, đạp trên thanh ngọc bậc thang bay vút mà lên. "Tiểu Trương ngươi lại nói quá mức rồi, cái này sợ Tú Tú kinh việc này về sau, sợ là sẽ phải đối với ngươi lòng mang oán hận, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút." Nô Việt lắc đầu, có chút ít lo lắng đạo. Khoát tay áo, Nô Trương nhìn lướt qua đi xa bóng hình xinh đẹp, hào không thèm để ý mà nói, dùng tư chất của nàng, khẳng định không vào được tiên môn, sau này khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại. "Đương nhiên, như nàng không biết sống chết có chủ tâm trả thù, ta cũng không sợ, tôm tép ngại nhếch mà thôi." Nô Việt nghe vậy đầu cũng không tại soán suất việc này, hắn chỉ là xem sợ Tú Tú giở đi thời điểm, đầy cõi lòng oán hận, sợ về sau sẽ đối với Ngô Trương bất lợi, cho nên mới cố ý nhắc nhở một câu, tự bản thân của hắn mà nói, đối với Sở Tú Tú cũng không có hào cảm. Nghe Đồn Tiên Thiên Đạo thể, là thiên đạo sủng nhi, tại tu đạo một đường, tiến cảnh là thường nhân gấp trăm lần, người có tốt như vậy đạo thể, hy vọng về sau gặp lại, đừng làm cho ta thất vọng. Mặc Tích đi theo bên cạnh Phiêu nhiên mà qua, nàng dáng người thoát tha, băng cơ ngọc cốt, dung nhan lệ, một đôi mắt đẹp lộ ra tí tim hổ sắp chém nhã, thực tế dừng lại tại Ngô trên người. Bên cạnh Thân Đông Phương dục quay người, người này trước sau như một cao ngạo, từ trước đến nay đi nói, ngoại trừ đối với Mạc Tích Tuyết cố ý, sẽ không đi xem người khác liếc, lúc này quay người, lập tức lại để cho nô viện, nô trưởng hai người hơi trinh. Tiên thiên lưu thể, gặp may mắn, hy vọng hai ta sẽ không tại đồng nhất tòa tiên môn, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Đông Phương dục đạp bước, hắn dưới chân sinh phòng, bốn bề yên tĩnh, một bước bứt ra, là ba trượng độ cao, võ đạo khinh công sử xuất, giống như đằng vân tung thí, rất nhanh, hai người liền ra nô Việt ánh mắt. Nô Việt ánh mắt lại, cái này Đông hắn có chút đoán ra, người này võ đạo tu vi cao cường. Tại phía xa Hàn phía trên, tất không phải bình thường giang hồ hiệp khách. Linh miệu phong mây trôi tràn ngập, hội tụ chư thiên linh khí, Lô Việt hai người đạp tại thanh ngọc bậc thang, nhìn qua trong núi lở rộ ký hoa, tâm thần đều bình tĩnh rất nhiều. Linh phong cao hơn ngàn trượng, thanh ngọc bậc thang tự trong mây đỉnh núi rủ xuống, lăng không mà đứng, dưới đáy suối chảy phi bộ, màu cầu vồng lượn lờ, bậc thềm ngọc sinh hạ, có chín, chín trọng, nhìn lên thanh mây giống như gấm, không thể gặp đỉnh núi nô Việt, nô tại thanh ngọc trên bậc thang, như mê, dương, đúng như đạo, vũ thành tiên. Thượng cổ thời điểm Có vấn tâm lộ, cầu tiến lộ, luyện tâm lộ, sinh tử tưởng, hoàn tiến lộ. Là thượng cổ tông môn nhập môn đệ tử, kinh nghiệm cửa thứ nhất chỉ có thông qua được, vừa rồi có thể chính thức xếp vào môn tưởng, được truyền đạo pháp. Đáng tiếc thượng cổ về sau, yêu ma hai tộc nhiều lần phạm biên giới, mấy lần xâm lấn trung thiên đại lục, khiến toàn bộ trung thiên đại lục, vô luận là hoàn cảnh hay là tu sĩ tâm tính đều phát sinh biến hóa. Hôm nay, tuyệt đại đa số tông môn đều chỉ hỏi tư chất, thiếu lại trong những khảo vấn tâm, trực diện sinh tử, rèn luyện tâm trí quá trình. Bởi như vậy, mặc dù đệ tử tu được nhiều hơn, lại khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn càng có không ít người nhân thiếu đi những rèn luyện này mà nửa đường vẫn lạc, thuộc về cũng là một loại đại lãng đạo sa, bất quá càng thêm tàn khốc vô tình mà thôi. Mà ở lúc này đây Thăng Tiên đại hội, vô luận là nhập đảo một tháng phẩm tính khảo nghiệm, hay là bối cảnh đề ra nghi vấn cha rõ, hoặc là thượng cổ thời điểm mới vừa có, hôm nay đã trở thành một loại truyền thuyết, tin đồn thú vị vẫn tâm lộ lên núi thí luyện. Loại này đại lãng đạo xa giống như được sàng chọn đệ tử, đều bị thể hiện ra, lần này Thăng Tiên đại hội đã tốt muốn tốt hơn, đối với tầm tiên đệ tử phẩm tính, thậm chí xem so tiên tư còn trọng. Đáng tiếc Đoạn sầu xuyên thấu qua thủy kính, nhìn xem thanh ngọc trên bậc thang hiện động linh quang, trong nội tâm ý niệm trong đầu ngã truyện, cuối cùng nhất hóa thành ý mắng tiếc nuối tở dài. Quy 1 chương 152, quan gia đệ tử, Vương Công Thế tử. Chương 152, quan gia đệ tử, Vương Công Thế tử. Đáng tiếc. Đoạn sầu xuyên thấu qua thủy kính, nhìn qua hình tự thần phi thanh ngọc bậc thang, trong nội tâm suy nghĩ phức tạp, chỉ có thể lắc đầu than nhẹ, đem tiếc nuối hóa thành trong chén quỳnh tương, uống một hơi cả sạch. Hắn là thực muốn biết một chút về, Thự cổ tông là như thế nào khảo vấn đệ tử bản tâm, cái này cũng không phải một câu bản tâm kiên hay không. Vô cùng đơn giản đạo nhất câu mày có thể cầm hay không? Có thể khái quát, nghĩ đến lúc ấy cũng là một loại kỳ diệu thần thông. Lại để cho trong lòng của hắn tiếc nối chính là, Linh Miểu Phong Thanh Ngọc Bậc Thang, cũng không phải là truyền lại từ thượng cổ, cố mà chỉ có hắn hình, mà không, có khảo vấn nội tâm sự tình, thực luận, cũng chỉ là trông mẹo vẽ hổ, thí luyện bất quá là tầm tiên đệ từ nghị lực. Tiểu Trương, thời cơ không còn sớm, chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên núi a, nếu để cho đằng sau hai nhóm người vượt qua rồi, có thể tiểu không ổn rồi. Nô Việt quay đầu lại, trầm giọng nói ra, "Ân." Nô Trương con mắt quang chớp động, khẽ gật đầu. Linh Miệu Sơn bên ngoài, mặt trăng lặn mặt trời lên. Sáng sớm, kim dương rơi vai chiếu, dưới núi sương sớm lờ lờ, chim rừng gáy minh, một mảnh yên lặng tường hòa núi rừng tận tự. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm phá vỡ sáng sớm xứng đáng yên lặng. Thứ hai liệt Trắc Linh chấm dứt, lập tức khởi đạp vào thanh ngọc bậc thang, dùng 3 ngày làm hạn định, tự lo lên núi, ba ngày trong tới đỉnh núi người, có thể bước vào đại điện, tự do tiên môn, trong điện nhân đều có thể sư. Thương nô mặt không biểu tình, mở ra linh phong Cấm chế, nói chuyện cùng trước trước độc nhất vô nhị, lại để cho thứ hai liệt Trắc chấm dứt đệ tử, lập tức lên núi Thí luyện. Cho đến lúc này, Thứ hai xếp thành hàng ngũ vừa rồi lên núi, ba ngày thời hạn, dĩ nhiên đã qua nó nửa. Nhưng mà, đạp vào thanh ngọc bậc thang hơn 800 người, không gây một mảnh đuối, bề ngoài, trái lại bọn hắn vốn là vẻ mặt bình tĩnh, chí khí đầy cỏi lòng, có 10 phần tin tưởng, phản siêu trước một bước lên núi tầm tiên đệ tử. Theo người cuối cùng đạp vào thanh ngọc bậc thang, biến mất tại mọi người trước mắt. Linh miệu phong đỉnh trong đại điện, lại hiện ra trước khi ầm ĩ phân loạn cảnh tượng. Trong điện đến từ mấy trăm tông môn tu sĩ, cảnh giới tu vi mặc dù đều có cao thấp, nhưng ngày bình thường tại nhà mình trong tông môn, nhưng lại sống an nhàn sum sướng, tự kiềm chế thân phận. Nhưng lại lúc này, ngồi đầy tu sĩ ngoại trừ một đám quy nguyên cảnh chân nhân ngồi ngay ngắn không nghe thấy, lạnh nhạt như trước, những người còn lại lại vốn là mặt mũi tràn đầy hoang hác, nước bọn phi dương. Kim bảng bên trên quần long xé bay tán luật vũ, thủ đoạn ra hết. Dưới đáy, mấy trăm tu sĩ tranh luận không ngớt, trò hề mọc lan tràn. Tại thứ hai liệt tầm tiên đệ tử trong danh sách, mặc dù không có ra lại Ngô Chương bậc này nghịch thiên tư chất, lại cũng không thiếu thiên tư chắc tuyệt thế hệ, có người thậm chí còn tại Đông Vương dụ, mặc tích tuyết phía trên. Như một dương đạo thể, không thuộc liệt hồn thể, dương tử thể, cùng với lưu trấn kim trúc long linh đạo thể. Bốn người này ngoại trừ một Phong gia gia thân hào vọng tộc, còn lại ba người đều vi đại minh vương triều quan gia hào phú đệ tử, nguyên một đám thiên tư chắc truyện, cũ vi đương thời nhân tại kiế xuất. Bọn hắn lần này tới tham gia tiên hội, cũng nhiều là phụng hoàng tộc thỉnh ý, thụ trong nhà trưởng bối nhắc nhở, đại biểu đại minh một phương tầm tiên chọn sư, vì chính là làm sâu sắc đại minh cùng tất cả tiên môn gian đồng minh quan hệ, sự chi trở nên thân mật hơn. Điểm này, trong điện lục tông tiên môn lòng dạ biết rõ. Trong đó, Trương Tính tu vi đại minh cư chính tứ tử. Dương Thận thì là đông các đại học sĩ Dương Đình Hỏa chi tử, mà Lưu Chấn lại là chân chính vương công thế tử, vi thuộc trung vương Lưu Văn Tú con trai độc nhất, tuy là dị tính vương chi tử, thực sự địa vị tôn sủng, không có người thường có thể so sánh. Bởi vậy, tại bốn người bọn họ bước vào thanh ngọc bậc thang một khắc này, liền phân biệt bị thủ sơn kiếm phái, vạn thú môn, vô lộc sơn, hạ miểu tiên môn phân biệt chưa các, đạo văn tên khắc tự trên bảng chốc ra. Đối với cái này đoạn sầu chẳng quan tâm, dù bận vận thích tổ quốc, lưu tượng cái này, không quan hệ người giành, rồi, đúng, rượu, tán Kỳ thật trang ít khoác lát chỉ có đoạn sâu một người. Thanh Ngọc trên bậc thang, hai đạo thân ảnh giống như bay sẻ qua, mặc dù cũng chưa từng chính thức bay lên, lại phản phất giống như thương ưng dương cánh bình thường, mỗi một bước cũng giống như lơ lửng. Mỗi một khắc cũng đều có một chân đạp tại trên cầu thang, bất quá một lát, dĩ nhiên bay lên vài trăm mét bậc thềm ngọc. Hiển nhiên, nếu chỉ là như vậy độ khó, đối với bọn họ mà nói, tựa hồ cũng không phải sự tỉnh quá khó khăn. Bất quá, đương Lô Việt đạp vào giữa sân núi lúc, liền biết trong đó huyền kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy. Vừa mới đặt chân, một cổ áp lực vô hình bao phủ, đem cả người đoản đoản bao bây chỉ có đặt chân trên cầu thang, áp lực này mới có thể thoáng chậm lại, một khi ly khai, liền phảng phất ngũ nhạc tề tụ, vào đầu chụp xuống, thẳng muốn đem cả người áp thành một miếng. Cái này cổ áp lực cũng không phải một mình tồn tại, mới vừa xuất hiện, nô việt liền phát giác nó ẩn ẩn cùng linh phong quanh mình không gian tương liên, nghĩ đến cho là điều động cả tòa linh miểu phong lực lượng, như muốn mạnh mẽ chống, cự bay vọn, tiểu tương đương với lực kháng cả tòa linh miểu phong. Cái kia thật sự là ép buộc rồi, tại kinh khủng như vậy trọng áp xuống, nô việt cùng nô trưởng tiểu phảng phất hai cái gãy cánh tương lưng, căn bản vô lực dương cánh bay lượn. Vì vậy, hai người chỉ có thể thành thành thật thật túi đầu, án lấy thanh ngọc trên bậc thang quy tắc từng bước một leo, căn bản không thèm nghĩ nữa đánh vỡ đây hết thể cuồng vọng ý niệm trong đầu, cũng không lăng hộ cảnh tu sĩ, sợ là tuyệt không khả năng. Thanh ngọc bậc thang nửa trước đoạn, bình thản không có gì lạ, cảnh đẹp như vẽ, sườn núi trung đoạn, lực áp như núi, tất bước duy gian, đỉnh núi phần sau đoạn, nhất giai một cảnh, nửa bước khó đi. Đây mới là thang tiên đại hội cuối cùng nhất thí luyện, ba ngày thời hạn, sở hữu tầm tiên đệ tử lên núi lúc chỗ bày ra nghị lực tâm trí, tất cả đều là nhân người mà dị, hào không có giả dối đang nói. Mà bọn hắn tại thí luyện bên trong biểu hiện, cũng quyết định của bọn hắn ngày sau, tại riêng phần mình tông môn ở bên trong đã bị coi trọng trình độ. Một bước bước ra, ôn hòa như xuân, phản phất không nớt mưa rầm sau luồng thứ nhất mãnh dương, làm cho người quanh thân bừng thêm ôn hỏa. Lại đến nhất giai, ngày mùa hè sau giờ ngọ, liệt dương nô lên cao, nóng bỏng khó ngăn cản, không khí cũng tỉ theo khô giáo xuống dưới, đặt mình trong trong đó, trong nội tâm vẹn vẹn sinh ra nôn nóng chi ý. Bên cạnh Ngô Trường đã là thần sắc không kiên nhẫn, sinh lòng nóng nảy ý. Cất bước thẳng lên, viêm hỏa biến mất dần, gió thu đưa thoải mái, đổ sinh dâm mát khoanh khoé chịu cảm giác. Sau lưng có có vẻ trầm trọng tiếng bước chân chuyển đến, dường như có người, vượt qua ngô Việt hai người bước chân, bước lên tới gần bậc thiềm ngọc. Ân. Lô Việt hai người nhìn nhau, thoảng qua dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được sau lưng mấy đạo thân ảnh, nhắm mắt theo đuôi điệu theo ở phía sau, bộ pháp mặc dù lộ ra trầm trọng, lại ổn nhưng hữu lực, đạp bước thẳng lên. Lưu Trấn. Lô Chương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, trong mắt tinh mang lóe lên tức thì, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên tỉnh ngủ. Trước có Mạc Tuyết, Đông Phương khinh thường khiêu khích, hiện tại mà ngay cả thứ hai liệt Lưu Trấn cũng một đường đối tới, sau lưng cách đó không xa rõ ràng là một phòng, Dương Thận Chưng Tĩnh tu ba người, chiếu tốc độ này xuống dưới, ba người theo bên cạnh hắn lướt qua, chỉ là vấn đề thời gian. Bản thân cũng không đủ mạnh thực lực, thiên tư lại tốt cũng không quá đáng là không chung lâu cát, không chịu nổi một kích, hư ảo đến tự điểm, Lô Trương cho tới giờ khắc này mới đột nhiên cảnh tỉnh lại. Hắn hay là quá đem mình đương chuyện quan trọng rồi, thế cho nên khinh thường bất luận kẻ nào. Nhưng mà, trên thực tế Ngô Trương ngoại trừ có hơn người tư chất bên ngoài, hiện tại như trước chỉ là một cái võ đạo thành công phạm nhân, mà ngay cả đạt đến tông sư chi cảnh Ngô Việt cũng không bằng. Quy 1 chương 153, căn cốt mát chỉ số, lại một yêu nghiệt. Chương 153 Căn cốt mát chỉ số lại một yêu nghiệt mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là ngô Trương trong nội tâm tin tưởng tại lên núi thí luyện bên trên cũng không phải là như Phùng lân theo như lời nô Việt liên lụy Hắn mà là hoàn toàn trái lại là hắn liên lụy Ngô Việt vốn dùng nô Việt võ đạo tu vi hắn có thể dùng càng tốc độ nhanh lên núi chỉ là vì trong nội tâm vậy cũng cười trách nhiệm thân tình, tìnhứ khoát lựa chọn cùng chính mình cái phế vật đệ đệ kết bạn mà đi hết lần này tới lần khác còn cố gắng giả trang ra một bộ tinh bị l tấn không chịu nỗi bộ dáng mỗi khi Ngô Trương nhìn thấy một màn này liền cảm thấy nục nhã không chịu nổi gần muốn nổi giận Nhưng mà hắn trên mặt còn phải phối hợp Ngô Việt cái này hảo ca ca diễn kịch, thật sự là châm chọc đến cực điểm. Thiên Tiên lui thể. Lưu Chấn khinh thường lắc đầu, đi lại như núi, một bước bước ra, thẳng theo ngô trường bên cạnh lướt qua. Theo sát phía sau chính là sắc mặt lạnh lùng, áo trắng như tuyết một phòng, thứ hai không nói một lời theo Ngô Việt trong hai người gian xuyên qua, không, có chút đình trệ, một lát dừng lại, ánh mắt thủy chung rơi vào Lưu Chấn trên người. Lại đằng sau tiểu là nhắm mắt theo đôi dương thận cùng Trương Tịnh tu rồi, bọn hắn không có tu tập qua đạo pháp, lại vốn là Bắc Văn Lãm đích đương đại tài tử, mặc dù cũng có tu luyện đạo, không đến mức tay trói gà không chặt. Nhưng hai người bọn họ thực sự vẹn vẹn cùng nô trưởng tương đương, cách nô Việt, lưu trấn, một phong bực này võ đạo tông sư, trên lệch khá xa. Tiểu Trương, đừng lên người rồi, nếu ngươi không đi nhanh lên, chỉ sợ để nhất liệt cũng muốn đuổi tới rồi. Ánh mắt hạ xuống, nhìn xem một bên một mình ngây người nô trưởng, nô Việt lắc đầu, mở miệng nhắc nhở. Phục hồi tinh thần lại, mắt thấy nô Việt vẻ mặt lo nghĩ, nô trưởng trong nội tâm cười lạnh, mà không biểu tình nhẹ gật đầu, lập tức bước chân không ngừng, vương bước hướng lên. Thư không biến huyễn, đã nhập cuối mùa thu. Gió thu điều hiu, ban hoa lủi, cô hồng lạc nhạc, dần dần sinh bi thương cảm giác. Phảng phất mọi sự không bận lòng, Tiêu Ngưng suy nghĩ lưu lại đi, nhìn xem tàn Dương một chiếu, trốn thoát trong nội tâm tịch liêu. Linh miểu phong xuống, một đạo xanh thảm sắc cổ sáng thông thiên lam vân, đạo quận tràn lan, tràn ngập chu thiên, thủy quang mờ mịt, màu cầu vồng tự sinh, bỗng nhiên gian, đám mây hội tụ trên không, bóng ánh giọt mưa lưa thưa rơi xuống, dần dần chuyển đến màn mảnh vải mờ vũ, ngay lập tức mưa to mưa như chút nước. Linh quang luật động, thuật pháp mọc lan tràn. May mà mọi người tại đây đều có đạo pháp tại thân, hoặc ngự khí, hoặc sử thuật pháp, hoặc dùng linh khí ngăn cách, nhiều loại thủ đoạn ra hết đến cũng không trở thành bị cái này, đột nhiên đánh xuống mưa như chút nước mưa to xoối thành nước súng, to do cao vút rồng ngâm đột nhiên vàng, một đầu hải lam sắp chân long cách trụ bay lên, dù rát hư không, rồng ngâm chợt trợn, tứ phương hư không, hơi nước mờ mịt, huyền quang lưu chuyển, ẩn ẩn truyền đến thủy triều thanh âm. Ban long thông thiên trụ xuống, một váy giải thiếu nữ, hai mắt nhắm nghiền, dưới chân gợn sóng hiện động, lân quang nhỏ vụn, thẳng diễn sinh ra một đạo hóng ánh cột nước đem lên, tụ, quanh, gian, tối nghĩa xuống, tại chân lưu lại một đạo mỹ nào hải lam sắp Rồi sau đó, linh khí tan dã, mây tan mưa cạnh, chân long dâu tóc múa không dự tự uy, ngự động thủy triều du dắt hư không, rồng ngâm chân trận, chân long vốn lượng túi đầu trở thiếu nữ trực tiếp rơi xuống. Linh Miểu Phong đỉnh, trong đại điện, ngồi đầy tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay cả đại điện ở chỗ sâu trong một đám chân nhân cũng không ngoại lệ, đột nhiên đứng dậy, mặt sát mặt nghiêm trọng, lặng lặng yên dừng ở thủy kính bên trong hình ảnh. Ồ, tiểu nha đầu trong tay linh quả rơi xuống trên mặt đất càng không tự biết, lớn lấy song mắt thấy thủy kính bên trong bóng hình xinh đẹp, rõ ràng là trước khi từng có gặp mặt một lần thiếu nữ, cái miệng nhỏ nhắn hư trường, nhịn không được nhẹ tê lên tiếng. Là nàng? Đoạn Sâu đứng dậy, nhìn xem thủy kính trong chân long quay quanh, tinh quang rủ xuống chiếu xinh đẹp thiếu nữ, đầy mặt vẻ mặt. Lúc này, Đoạn Sâu càng xem càng cảm thấy quen thuộc, trong đầu không hiểu hồi tưởng lại rồi, chính mình sơ lâm Nam Hải lúc, không rõ phương hướng, trên đường ngâu gặp yêu thú làm ác, nhất thời cao hứng, trong lúc vô tình xuất thủ cứu Vân Chu tán tu. Giống như cái kia trúc linh lão giả gọi nàng Linh Nhi. Kinh người như thế dị tượng, cái này thanh thế hoàn toàn không tại Ngô Chương Tiên Thiên Lôi thể phía dưới, Đoạn Sâu có thể kết luận, cái kia gọi là Linh Nhi thiếu nữ, che giấu thiên phú chỉ số, tất nhiên vượt qua 40 điểm, chỉ sợ lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mộ Tâm trầm nhìn xem thủy kính bên trong thiếu nữ, đoạn sâu trên mặt thần sắc nửa vui nửa buồn, nhưng lại ruột đều hối hận thinh rồi, ảo nào đến cực điểm. Rõ ràng từng có gặp mặt một lần, thậm chí còn có ân cứu mạng, hết lần này tới lần khác mình là một mắt trợn, bực này tuyệt thế thiên tư ngay tại trước mắt, hắn rõ ràng làm như không thấy. Tiêu tính toán không thể thành công bắt quóc, hôn cái nhìn quen mắt cũng tốt, không phải. Đương nhiên, đoạn sâu không biết là, tư đổ linh tại biết được hắn là Huyền Thiên Tông tông chủ về sau, hiện tại đầy tông, không cần bắt. Vì vững tin trong lòng suy đoán, Đoạn sâu còn dùng Thiên Phú dò xét hệ thống, cha nhìn một chút tư độ linh che giấu Thiên Phú chỉ số, được đi ra kết quả tất nhiên là làm người vừa lòng, kinh hỉ đến cực điểm. Tính danh, tư độ linh, nội tính, chiến, căn cốt, 10, phúc duyên, nam, nghị lực, 9, mỹ lực, 9, mục tiêu che giấu Thiên Phú tổng giá trị vượt qua 40 điểm. Người này đạo thể huyền kỳ, đoạt thiên địa tạo hóa, thành ký chủ cần phải thu làm môn hạ thân truyền đạo pháp, dốc lòng giải bảo, ngày khác tất lương, có thể thủ vạn cơ nghiệp. Đạo thể huyền kỳ, thiên địa tạo hóa, có thể thủ tông vạn năm cơ nghiệp. Đoạn Sâu hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn xem cái kia 10 điểm mát chỉ số đích căn cốt, khiếp sợ ngoài, trong nội tâm cũng lộ ra vô tận mừng rỡ. Gặp được, lại gặp một cái đằng trước thi đơn thiên phú mát chỉ số yêu nghiệt. Nội tính đầy điểm, đạo pháp thần thông vô sự tự thông, một điểm tức hội, có thể xem bình cảnh dánh trời như không có gì, tu luyện thần tốc. Nghị lực đầy điểm, đạo tâm cứng như bàn thạch, không sợ tâm mang ngoại vật, vượt mọi chông gai, vương bước về phía trước. Căn này cốt mát chỉ số, lại đại biểu cái gì? Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Đoạn Sâu âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần tư độ linh vừa lên núi, hắn tựu khai đoạt. Tin tưởng đang ngồi chân nhân không có ai số mệnh so với hắn quả vượng, lần này nhất định không thể lại bỏ qua. Cái này thăng tiên đại hội quả nhiên không có hổ phi đến, những cái kia thế trô hiếm thấy đạo thể, tại đây tiên hội bên trên phàm phất tùy ý có thể thấy được, một người tiếp một người xuất hiện. Mà ngay cả giẫm phải nhân vật chính quan hoàn, có được tuyệt thế chi tư thiên mệnh chi tử, cũng là thoáng cái nhảy đáp ra hai ba cái, lại để cho đoạn sầu ngoài ý muốn kinh ngạc ngoài, cũng là lòng tràn đầy vui mừng, khó có thể tự kiềm chế. Thủy Linh đạo thể. Đạo Huyền nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi: "Không giống, Thủy Linh đạo thể chắc linh rất tỉnh, nhiều lắm là tiểu là hội tụ chu thiên thủy linh chi khí." Uyên Quang phủ lệ thân. Nào có hiện tại khoa chương như vậy, thiên hiện dị tượng, mưa to mưa như chút nước, cái kia hư không vang lên bảng chướng thủy triều, giống như tựu là Cửu Thiên bên ngoài thiên hà thủy, còn có nạng cái bên trên cái kia miếng ngân phù, mà ngay cả lão đạo cũng không hiểu được, cái kia đến cùng là cái gì? Túy đạo nhân lần thứ nhất thả ra trong tay bạch ngọc hồ lô, mặt ngưng trọng nhìn xem thủy kính bên trong thiếu nữ, ánh mắt rơi vào nàng cái dần dần ám đạm biến mất màu xanh da trời ân phù bên trên, lời nói gian lộ ra nồng đậm hiểu. Không cần đoán, tiểu cô nương này không phải thủy linh đạo thể. Kính Nguyệt chân nhân ánh mắt quay lại, ánh mắt tại kim bảng bên trên thoảng qua đảo qua. Trong nội tâm ghi nhớ thiếu nữ tên khác, lúc này mới nhạt cười ra tiếng. Quy 1 chương 154, Viễn cổ bí văn, Tình hà thiên tôn. Chương 154, Viễn cổ bí văn, Tình hà thiên tôn. Kính Nguyệt chân nhân dám đoán chắc tư độ linh không phải thủy linh đạo thể, cái kia chắc là biết chút ít cái gì, kính xin tưởng tận cáo chi, cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Cổ Lăng phong tay phủ dâu rải, hàm cười nói, lời vừa nói ra, ngồi đầy tu sĩ đều nhìn Kính Nguyệt chân nhân, hiển nhiên đều đối với tư độ linh đặc thể chất hết sức tò mò, muốn từ Tĩnh Nguyệt chân nhân cái này được biết án. Hệ thống không có, có nói rõ tư độ linh thể chất là một loại dị dạng đạo thể. Bởi vậy, đoạn sâu cũng không thể nào biết được, chính mê mang phỏng đoán chi tế, mắt thấy Tĩnh Nguyệt chân nhân coi như biết chút ít cái gì, bệ bọn quay đầu ngưng mắt nhìn, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ta từng tại một lần vô tình ở bên trong, may mắn thấy một quyển sách cổ kinh tàng cuốn, thượng diện ghi lại cũng không phải là thần thông thuật pháp, mà là hoàn toàn kỳ văn dị trí, trong đó thì có tư đồ linh trên chán hiện ra thần bí ẩn phủ. Tĩnh Nguyệt chân nhân cười nhạt một tiếng, chỉ vào thủy kính trong tư đồ linh. Trên tấm hình, thiếu nữ thừa lăng cây gió, mái tóc phi dương dàn, lơ đãng hiện lộ ra cái như ẩn như hiện, một số gần như làm nhạt màu xanh da trời ẩn phụ. Không chờ mọi người hỏi thăm, Kính Nguyệt Chân Nhân liền mở miệng lần nữa, cái kia miếng ngấn phù gọi là Chư Thiên Tinh Hà Ấn, đã một miếng thần cách, cũng là một phương đạo ấn, càng là một linh bảo. Lời vừa ra khỏi miệng, chuyên vào mọi người trong thai, trong điện một mảnh xôn xao, mà ngay cả một đám chân nhân cũng cảm thấy vớ vẩn, cho rằng Kính Nguyệt Chân Nhân là ở cố ý trêu đùa mọi người, cho nên sinh lòng không vui. "Kính Nguyệt, lời này của ngươi tựu nói có chút đã qua, liền lao đạo đều nhìn không được, chẳng lẽ là uống ta cái kia ngọc quỷ tương, uống say?" Túy đạo nhân khoát khoát tay bên trong ngọc lô, thở dài nói ra. "Còn có người nghe nói qua Nhược Thủy Hà Thần, Tinh Hà Tiệt Tôn, không để ý đến Túy đạo nhân." Kính Nguyệt Chân Nhân sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xung quanh đại điện, không đáp hỏi lại. Nhược Thủy Hà Thần là trung cổ trong năm, thần chiến thời kỳ 12 chủ thần một trong, Tinh Hà Thiên Tôn càng là thượng cổ trong năm, Yêu Ma đại chiến nhân tộc Thiên Tôn, hai người vốn là uy chấn chư thiên vạn giới cái thế cường giả. Người hỏi như vậy, là muốn nói hai người bọn họ cùng tiểu nha đầu này có sâu xa. Phong Tư nhíu mày, nhìn xem Kính Nguyệt Chân Nhân nghi ngờ nói. Chính như Phong Tư đạo hữu theo như lời, Nhược Thủy Hà Thần tự thái cổ thời kỳ thai nghén, trung cổ thành danh, thần chiến thời kỳ 12 chủ một trong, Trưởng Chu Thiên tinh hận, thiên Nhược thủy chất ở trong tay nàng người, yêu mà vô số kể. Thần chiến về sau, Chư thần hoàn hôn, Nhược thủy hà thần cũng bị Tam tộc cường giả liên thủ chu diệt, làm cho người bất ngờ chính là, nàng thần cách cũng không có tùy theo tái diệt, mà là lặng yên không một tiếng động trốn vào hỗn độn hư không. Kính Nguyệt chân nhân bước liên tục nhẹ nhàng, đủ không lý bụi, hướng về trong đại điện đi đến, thanh âm mềm mại dễ nghe, trong lúc lơ đãng một đoạn viễn cổ bí văn tự trong miệng tự thuận. Ý của người là? Ngọc Thanh nhân khuôn mặt có chút động, còn không nói chuyện, đã thấy Kính nhân đứng ở trong đại điện Phật tay nhẹ vây, trong chốc lát thủy sinh, vạn đạo tinh quang giật đầy điện, một cái huyền tối nghĩa ấn hóa hiện tại đại điện hư không. Đoạn sâu sắc mặt biến hóa, cái này ấn phù lại cùng tư đổ linh cái trán hiện hóa cái tiêm miếng, giống như lúc, không, có chút nào khác biệt. Cái này ấn phù có chút quỷ dị, rõ ràng là một cái hư vô mở mịt phù văn ấn ký, thế nhưng mà cái này thành thế lại tư không vũ như mày, nhìn xem trong hư không ấn phủ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cực kỳ giống phát bảo. Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Đây là ta tại tàn quấn lên chứng kiến, khắc sâu vào thần hồn bất diệt, cho nên đem hắn phảng vẽ vẽ. Kính Nguyệt Trân nhân nhẹ giọng cười nói. Lời vừa nói ra, mọi người nghe mà biến sắc, nhìn nhau hỏa sợ chỉ rượi vào cổ kinh tàn cuốn lên ngẫu nhiên vừa thấy, là được khắc sâu vào thần hồn bất diệt, tiện tay phảng phất vẽ, vẽ, thanh thế lại như pháp bảo to lớn, nếu ấn phủ bản tôn như thế, cái kia vi thế nên có nhiều khủng bố. Hẳn là cái này ấn phủ, thật là một miếng thần cách, một phương đạo ấn, một linh bảo. Đoạn sâu ánh mắt chớp động, dừng ở hư không hiện hóa ấn phù, trong nội tâm kinh nghi bất định. Sắc mặt lạnh nhạt, Kính Nguyệt chân nhân nhìn qua huyền ảo tối nghĩa ấn phù, tinh thần hướng hướng, đón lấy tự tuật. không nhớ năm, trôi qua, tại thời kỳ cổ, yêu ma xâm lược, tàn sát bừa bãi trong thiên, sơn hà toái diệt, càn khôn đảo ngược. Vô số tông môn chịu khổ độ diệt, không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả vẫn lạc chốn bụi, chuyển thế trọng sinh. Nhưng mà, ngay tại nhân tộc tràn đầy nguy cơ chi tế, có một nhân tộc thanh niên cường thế của thời, hắn tiện sự tinh thần đạo pháp, có thể ngự cửu thiên ngư thủy, chém giết yêu ma cường giả tính bằng đơn vị hàng nghìn, núi thây biển máu, thiên địa biến sắc, sự chi yêu ma không dám phạm giới. Từ nay về sau, hắn càng là tại ngắn ngủn trong ngàn năm, liền độ cửu tiếp, ký kết đạo quả, chứng đạo tiên nhân. Uy hiếp trung thiên, tam tộc tu sĩ đều gọi hắn là tinh hà tôn. Mà ở hắn chứng đạo tiên nhân về sau, tinh hà thiên tôn vị vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, hắn làm chuyện thứ nhất Lạc đích thân tới Man Hoang Đại Lục, dựa vào một phương tinh hà cổ ấn, không hướng ma bất lợi, đối với ma tộc tu sĩ đại khai sát giới, rốt cục dẫn tới ma tộc ba vị tới cùng cảnh giới Thiên Ma lão tổ ra tay. Tại ba vị Thiên Ma lão tổ vây giết xuống, tinh hà thiên tôn trọng thương bại lui, đến tận đây về sau lại cũng chưa từng đối với yêu ma ra tay, mà cái kia phương tinh hà cổ ấn cũng lại không như thế. Có người nói, cái kia một lần tinh hà thiên tôn dùng đạo quả thể, trong ngàn năm tất lấy tay trong tinh hà cổ ấn trấn giết Thiên Ma lão tổ, như vi này thể trời chu đất diện, tấn hủy người vong. Quả nhiên, mấy trăm năm sau Tinh Hà Thiên Tôn tái nhập trước, mang theo Tinh Hà Cổ Ấn lại đến Man Hoang Đại Lục, trận chiến ấy, sơn hà sụp đổ loạn, tinh thần truy lạc, trăm vạn ma tộc bị diệt. Cửu Thiên Nhược Thủy Hư không rơi, mang tất cả tàn sát vừa bãi hơn phân nửa Man Hoang, đẩy trời tình quang như ban ngày, chiếu sáng cả phiến đại lục, thì ra là trận chiến ấy, ba vị Thiên Ma lão tổ đều vẫn lạc, Tinh Hà Cổ Ấn thành tựu không sức mẻ, thành là chân chính tạo hóa linh bảo, tên cứ gọi trừ Thiên Tinh Hà Ấn, Tạo Hóa Linh bảo. Quả nhiên không ngoài sở liệu, như vậy một ấn, lại là xuất từ Tinh Hà Tiên Tôn chi thủ, thành tựu tạo hóa cũng không phải không có khả năng. Chư Thiên Tinh Hà ấn thành Tụ Tạo Hóa, trấn giết ba vị Thiên Ma lão tổ, đã diệt trăm vạn ma tộc, khiến Hung Uy cường thịnh ma tộc nguyên khí đại thương. Rồi sau đó, Tinh Hà Thiên Tôn lại mang theo này ấn, xâm nhập Lan Xuyên đại lục, chẳng trợn tàn sát, xông thẳng vào yêu cùng, trấn giết đương đại yêu hoàng, uy áp yêu ma hai tộc. Từ nay về sau, Tinh Hà Thiên Tôn lại đang tam tộc bên dưới, lập tinh thần giới chướng, nhược thủy thiên hà, chấm dứt yêu ma mối họa. Nhưng này lại cùng Tư Đồ Linh trên người ấn phù có gì liên hệ? nghe thế không được hỏi. Kịch Tàn Trong tay hắn tạo hóa linh bảo, cũng chính là ớn phủ biến ảo mà đến. Kính Nguyệt chân nhân sắc mặt bình tĩnh, mở miệng đáp, "Cái gì?" Được nghe lời ấy, ngồi đây phải sợ hãi, đang ngồi chân nhân đều bị hoảng sợ biến sắc, kinh ngạc nhìn xem trong trạng trong trẹo, nhưng lạnh lùng xuất Trần Kính Nguyệt chân nhân, phảng phất lâm vào nghe nhầm. Một ít long hổ, hóa đỉnh tu sĩ càng là thần sắc bị biến, chỉ cảm thấy một hồi đầu vàng mắt hoa. Như thế kinh thiên đạo bí, viễn cổ bí mật, Kính Nguyệt chân nhân thuận miệng sẽ tới, mọi người khiếp sợ ngoài, càng là sinh lòng sợ hãi. Cái này chơi lớn hơn, trên đường trở về, không hội bị người đuổi giết diệt khẩu a. Quy 1 chương 155. Sen Lẫn Linh Bảo, Nguyên Thai Thánh Thể. Chương 155: Sen Lẫn Linh Bảo, Nguyên Thai Thánh Thể. Năm đó thần chiến thời kỳ Nhược Thủy Hà Thần, nàng cái trán thần cách cũng cùng Tinh Hà Thiên Tôn cái kia miếng đạo ân giống như lúc, mà nàng trưởng ngự tinh thần, Nhược Thủy sử dụng linh bảo, cũng chính là một phương tinh quang sáng chói, Nhược Thủy vẩn quanh thân ẩn. Hoàn toàn bỏ qua mọi người kinh ngạc rung động thần sắc, Tĩnh Nguyệt Chân Nhân mở miệng lần nữa, theo như lời bí mật, so với trước trước còn muốn rung động. Ý của Tinh Tôn, đều là chuyển thế. Cái kia bản chất là một sợ, hỏi: Như thế nói đến, chỉ cần giết tư đồ linh, lấy nàng cái trán ấn phù, chẳng phải là có thể khống chế một tạo hóa linh bảo, trở thành thứ hai dược thủy hạ thần, tình hà thiên tôn. Đạo Huyền cũng chịu độc dụng, Dung động tự nói. Lời vừa nói ra, không riêng gì xa xa đứng ngoài quan sát lắng nghe cấp thấp tu sĩ không thể tưởng tượng nổi, mắt lộ ra điên cuồng, mà ngay cả đang ngồi một đám chân nhân cũng hô hấp một gấp rút, khó có thể tự kiềm chế. Tại tuyệt thế thiên tài cùng tạo hóa linh bạo tầm đó, tất cả mọi người lựa chọn thứ hai, mà ngay cả đoạn sầu cũng là tâm ngứa khó nhịn, do dự bất định, không biết là nên yếu nhân hay là nên vào bảo. Nếu thật có thể như thế, các ngươi cảm thấy ta còn có thể nói cùng các ngươi nghe sao?" Tĩnh Nguyệt Chân Nhân lắc đầu cười khẽ, phóng tư những mày, nhìn xem Tĩnh Nguyệt thực có người nói, hẳn là ở trong đó còn có cái gì hạn chế. Chư Thiên văn giới, Thái cổ bách tộc, thuộc thần tộc mạnh nhất, nhưng mà tại trong thần tộc chư thần có thể phân ba loại. Phất tay nhiếp hồi ân phủ, Tĩnh Nguyệt Chân Nhân thản nhiên nói. Vừa là hỗn độn sơ khai, thai nén 3000 lần ma, vi đại đạo sủng nhi, bọn hắn tại sinh ra đời chi tế tiểu nội vô lượng, có thể thao túng địa hỏa phong, mà huyết của hắn hậu duệ cũng đều vi thần tộc. Thứ hai, là dùng thần tộc chi pháp, ngưng tụ sinh linh nguyên lực, dùng tín ngưỡng hương khói là thức ăn, lúc thành thần đạo kiếm thân, do đó cô động thần cách, tuấn giai phong thần. Cái này thứ ba, là thiên địa thay ngén tiên tiên công đức linh bảo, nỗi ẩn đại đạo pháp tắc, sát nhân không dính nhân quả, thần tộc cầm chi tiện vi thần cách, nhân tộc kiềm giữ liền vì đã ẩn, yêu tộc trưởng ngự liền vì yêu văn, ma tộc sai khiến liền vì ma khắc. Đoạn sấu nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được mở miệng, nói như vậy đạo huyền cũng không nói sai, linh, tiên tiên công đức linh bảo, có thể so với hóa, có được tụ có thể thành đạo. nhân đầu Trở dài, Đoạn đạo Hữu, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tư độ linh cái trấn ấn phủ, sắp thực vi tiên thiên công đức linh bảo, thuần có đại đạo phát tắc, ở trong chứa thiên địa ngừa vị, có được là được trưởng ngự Chu Thiên tinh thần, Cửu Thiên Như Thủy. Ngay tại tất cả mọi người mắt lộ ra nóng bỏng, thần hiện điên cuồng chi tế, Kính Nguyệt đạo nhân mở miệng lần nữa, lại như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Tiên Thiên Công Đức Linh Bảo còn có cái khác tên, gọi là Sen Lẫn Linh Bảo. Sen Lẫn bảo Định nhân làm bạn tương sinh, theo ký chủ tu vi cảnh giới tăng lên, linh phẩm cấp cũng theo khí bắt đầu không ngừng bay lên, cho đến tạo hóa. Nếu là ký chủ vẫn là Linh bảo sẽ gặp một lần nữa hóa thành ấn phù, trốn vào hỗn độn ở chỗ sâu tròng, thẳng đến kế tiếp thiên định chi nhân xuất thế. Cái kia không giết hôm nay định chi nhân, trực tiếp thi pháp đoạt bảo không được sao? Bộ nguyên phục con mắt quang lập lòe, bỗng nhiên mở miệng. Tự nhược thủy hà thần, tinh hà tiên tôn vẫn lạc về sau, sổ ngàn đã qua và năm, người, yêu, ma tam tộc, muốn nưu đoạt tấn phù người vô số kể, đều không ngoại lệ, đều dùng tất bại chấm dứt, cũng tại Bạch niên nội tướng kế vẫn lạc, trong đó không thiếu Hóa, Thiên Diêu, Ma Đế như vậy thiên cường nghiệm. Từ nay về sau Tam tộc cường giả được ra kết luận, Thiên Định chi nhân có thể giết chết, nhưng cái này sen lẫn linh bảo biến thành ấn phù, lại chỉ có kế thừa Thiên Địa nghiệp vị Thiên Định chi nhân có thể chưởng ngự. Người khác nếu muốn nghịch thiên đoạt đạo, ắt gặp thiên thai địa trách, tan thành mây khói. Đạo hưu nếu là muốn, tự dưng là. Kính Nguyệt chân nhân thẳng như nói. Được nghe lời ấy, trước khi không ít đập vào sát nhân đoạt bảo cái này, một loại tâm tư ý niệm trong đầu người, vốn là sắc mặt mất hắc, hô hấp cứng lại, bộ nguyên phục càng là bờ môi chật động, nửa nói không nên lời một câu. Cổ nhìn qua thủy kính trong dần dần khôi phục lại bình tĩnh cảnh tượng, quay đầu nhìn xem Kính Nguyệt chân nhân, nói ra: Những che dấu này đạo hữu có thể không nói, ngươi bây giờ nói ra, chắc hẳn ở trong đó còn có thai họa ngầm chưa từng đề cập, đúng không? Kính Nguyệt chân nhân cũng không tức giận, phiêu nhiên hồi tòa, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, trong đó thật có che dấu không để. Đạo hữu hỏi, Kính Nguyệt tiểu nói cùng mọi người nghe đi, tin hay không, chính mình định đoạt. Từng cái thiên định chi nhân đều là nguyên thai thánh thể, đồng thời cũng là thai hách chi thể, tự hắn sinh ra một khắc này, mà bắt đầu gây thai họa dẫn hách, tu vi càng cường gặp được kiếp nạn cũng lại càng lớn, tiến tới liên quan đến thân bằng Hảo hữu, sư trưởng tông Hà, nguyên thai đạo thể mà nói, tinh hạ thiên tôn cả đời cô độc. Thân bằng sư trưởng không một chết giả. Trứng đạo về sau, khai tông lập phái, thành lập Tinh Hà Đạo Cung, cho dù dùng Tạo Hóa Linh Bảo Chư Thiên Tinh Hà ấn trấn áp số mệnh, cũng không qua ngàn năm lâu, tại thiên địa thai kiếp xuống, giá đại đạo cung tính cả Tinh Hà Thiên Tôn, không còn sót lại chút gì. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cái này cái gì thai hách chi thể cũng quá kinh khủng, mà ngay cả Tạo Hóa Linh Bảo đều trấn ép không được số mệnh, cái kia trong thiên hạ ai lại dám cùng chi tướng gần. Đoạn Sâu càng lắng nghe được da đầu run lên, cùng kèm theo Trảo hoàn mệnh tử so với, thật sự là tiểu vô gặp đại vu rồi, cái này rõ ràng cho thấy kèm theo địa độ pháo trên toàn bộ thế giới khai treo chào phúng 20 thằng các bản. Cái mạng không tôi, chào phúng không chỉ. Nhân sinh một mực tại tìm đường chết, thẳng đến chính mình đi đến cái mạng cuối cùng ngày nào đó. Không hiểu đoạn sầu nhớ tới kiếp trước trong thần thoại, nổi tiếng một vị đại thần, Tam đàn hải hội đại thần, Nacha. Bên ngoài giống như cái này Na cha thì có càn quốc quyền, hồn thiên lăng như vậy linh bạo sẽ lẫn, xem chừng tiểu là cái gọi là thiên định chi nhân, người mang nguyên thai thánh thể. Cho nên cái này hùng hải tử vừa xuất thế tiểu gây tai họa rất ác, đằng sau càng là sông hạ 8 ngày đại họa, trong tứ hải lâm vương, thế cho nên liên quan đến trong nhà cha mẹ, toàn thành dân chúng thẳng đến đem mình chơi chết rồi, bị thái ớt chân nhân cải tạo hoa sen đạo thể, lúc này mới tiêu tán thai ách. Ý niệm tới đây, đoạn sâu sắc mặt có chút âm tình bất định, nghĩ đến ngày ấy tư độ linh các nàng tao ngộ Thâm Hải huyết xa, trong lòng không khỏi chầm xuống. Thâm Hải huyết xa tính tình khát máu tàn bạo, nhưng mà quanh năm ẩn tích biển sâu, hành tung vô định, như thế nào lại trùng hợp như vậy liền lại để cho tư độ linh một đoàn người gặp phải. Lúc này quay đầu, mạnh tư cực sợ, tiểu cô nương này chỉ sợ đúng như Kính Nguyệt chân nhân theo như lời, tựa là tinh hà nguyên thai đạo thể, kèm theo địa đổ pháo ngôi sao tai họa. Hệ thống đầu gốc nước vào, đường ngắn Ta nếu là thật đem tiểu cô nương này mang về tông môn, đừng nói cái gì tất thành châu náu, bảo hộ tông môn vạn năm cơ nghiệp rồi, mà ngay cả ta đều mạng nhỏ khó bảo toàn, không chừng là được Huyền Tiên Tông cuối cùng một nhiệm tông chủ a. Trong nội tâm ông nỡ, đoạn sầu nhất thời lộ ra có chút kinh nghi bất định, không biết mình có nên hay không tin tưởng hệ thống chuyện ma quỷ. Quy 1 chương 156, Chắc Linh chấm dứt, trong điện cục diện bê tắc. Chương 156, Chắc Linh chấm dứt, trong điện cục diện bê tắc. Linh Miểu phong xuống, tư đồ linh về sau, Linh còn đang đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Nhưng mà, tại Linh Miểu phong đỉnh trong đại điện, bởi vì kính nguyệt chân nhân buổi nói chuyện lại có vẻ có chút thiên tính y mắng, có chút áp lực, ngồi đầy tu sĩ không người lại chú ý chắc linh cảnh tượng, đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Mà ngay cả đang ngồi một đám chân nhân cũng là bán tín bán nghi, trở nên do dự. Một phương diện bọn hắn không muốn bỏ qua tư đồ linh loại này có được tuyệt đại chi tư thiên tài nhân tại kết xuất, một phương diện lại sợ như kính nguyệt chân nhân theo như lời, hai hách quá lớn, hội họa và tông môn. Tỉnh táo lại về sau, đoạn sầu trong nội tâm mạnh từ, thật cũng không cảm thấy tư đồ linh tiểu cô nương này có nhiều khủng bố, lựa chọn tin tưởng hệ thống. Tư độ linh phúc duyên mặc dù không cao, thực sự cũng thường nhân không khác, có chọn vẹn 5 điểm phúc duyên. Dùng hệ thống dò xét chỉ số đến xem, ứng khi không có nửa phần hư giả, ngược lại cũng không giống là gây thai họa dẫn ác thể chất. Người khác như Thu Tư đổ Linh làm đệ tử, đem hắn mang về tông môn, có lẽ muốn lo lắng hãi hùng, e sợ cho họa trời giáng. Đoạn Sầu nhưng lại không sợ, dùng hắn 10 điểm mắt chỉ số phúc duyên đến xem, tiêu tính toán Tư đổ Linh đưa tới Thiên Đại Thái Hắc, Đoạn Sầu cũng tin tưởng không đến mức lấy đi của mình mặc nhỏ, cuối cùng nhất có lẽ vẫn có thể đủ biến nguy thành an. Trong thiên hạ, nếu nói là còn có người dám thu nàng làm đồ đệ, chỉ sợ cũng chỉ có Đoạn Sầu rồi. Trác Linh chớp giấc, sở hữu tầm tiên đệ tử lập tức lên núi, các ngươi còn có thời gian một ngày trèo lên đỉnh núi người, có thể bước vào đại điện, tự chọn tiên môn, tự do lương sư. Thời gian cấp bách, Thương Ngô không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở ra thanh ngọc bậc thang cấm chế, lại để cho một đám kích động tầm tiên đệ tử, lập tức lên núi. Tàn ảnh lấp lử, tay áo tung bay, hơn 200 đạo thân ảnh phiên như kinh hồng, nhanh chóng như quỷ mị, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đạp lâm thanh ngọc bập thang, hướng về đỉnh núi thả người bay vọt mà đi. Vượt lên đầu trong bảy người, bốn gã dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ, hai trúc linh sơ kỳ tu sĩ, một gã trúc linh trùng kỳ tu sĩ, ở giữa thì có tứ độ linh thân ảnh ở bên trong. Tới trái lại chính là Tu vi cao nhất chúc linh trùng kỳ tu sĩ, chỉ là tầm thường kim loại trung phẩm linh thể, bất quá là ỷ vào bản thân tu vi, xếp hạng trước nhất. Còn lại trong 6 người, trừ Tư Đồ linh đạo thể quá mức yêu nghiệt, không cách nào tới khách quan, còn lại 5 người đạo thể cũng có chút không tầm thường. Hai gã chúc linh sơ kỳ tu sĩ vi thương hải thành tam đại tu tiên thế gia, Hàn gia song bảo thai tỉ muội, tỉ tỉ Hàn Yến vi Bính Hỏa đạo thể, muội muội Hàn Bằng vi Đinh Hỏa đạo thể. Bính Hỏa cực dương, Đinh Hỏa cực âm, hai người vốn là thượng thừa thể, như dùng đặc biệt đạo pháp hợp luyện, cả hai hợp nhất, phát huy ra đến chiến lực sợ là không tại thuần dương đạo dưới hạ thể. Mà khác ba gã dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ có Lục Hồng Lãng là vô căn tán tu, còn lại hai người đều vi gia tộc đệ tử. Nhưng thân có Long tượng chiến thể, loại này chiến thể trời sinh có Long tượng tự lực, mặc dù không thuộc về đạo thể, nhưng cũng là một loại cực kỳ cổ lão đặc thù thể chất, tại luyện thể một đạo có khác hẳn với thường nhân thiên phú. Bởi vậy, Lục Hồng Lãng tại lên núi tốc độ bên trên vì bốn người chi quan, cách Hàn ra tỷ muội cũng không quá đáng một hai đạo bậc thềm ngọc khoảng cách, xem hắn thần sắc, hiển nhiên còn có dư lực, ngược lại không hổ là Long thượng chiến thể. Ngẩng đầu nhìn qua liếc không thấy được cuối cùng thanh ngọc cầu thang, xuyên đấu qua mênh mông Tư độ Linh Phượng bất gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ngay ngắn đại điện, chính mắt quay về phía mình, mộc hàm khẽ ngợi, trên mặt vẫn mang theo một vòng ấm áp mỉm cười. Trong nội tâm nóng lên, tư đổ Linh trong mắt hiện lên một vòng kiên nghị, lập tức, trong cơ thể linh khí lưu chuyển quanh thân kinh mạch, yêu công giống như nổ, trong thời gian ngắn, người đã vượt ly dây cung mũi tên nhọn phá không thẳng lên. Người không rơi xuống đất, liền lần nữa thả người để khí, gặp công chưng nổ, đạp hư gió lốc, giống như lăng một lần hành động qua lục muội, thẳng truy Linh trùng kỳ tu sĩ, tốc độ nhưng đang không ngừng kéo lên. Nhưng mà Tư độ linh kinh khủng như vậy tăng tốc, dốc sức liều mạng địa tư thế, nhưng lại dọa còn lại 6 người nhảy dựng, cũng không dám có chút thư giãn, hướng về đỉnh núi cấp tốc leo, e sợ cho lại bị người khác vượt qua siêu việt. Mà lúc này, linh miểu phong đỉnh trong đại điện lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nga Hư Không Long văn kim bảng bên trên, hơn 200 tầm tiên đệ tử đạo văn tên khắc, khi bọn hắn lên núi một khắc này, liền bị một đám quy nguyên cảnh chân nhân, long hổ cảnh tu sĩ chưa cắt hầu như không còn, chưa có hóa đỉnh tu sĩ có thể được đệ tử danh hạch. Kim bảng bên trên, chỉ để lại 7 người đạo văn tên khắc diệp diệp sinh huy, sáng tắt bất định. Ngoại trừ Ngô Chương đạo văn còn đang trên bảng, Không người nào có thể dung chuyển. Lần này lên núi vượt lên đầu trong 7 người, bỏ đầu Linh Trúc Linh Trung Kỳ Tu Sĩ, vi VH Thủy Môn được được, còn lại 6 người đều ở lại trên bảng. Cũng không không người hỏi thăm, mà là có nhiều còn hơn là bị thiếu, một đám chân nhân lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại ai cũng đừng muốn tiện nghi ai. Lúc này, 2.600 hơn tầm tiên đệ tử đã toàn bộ lên núi, 6 người này tiền tư đạo thể tất cả đều không tầm thường, lại là cuối cùng một đám đệ tử, cho nên nhất vào tay. Mà trong đại điện đang ngồi gần 20 vị thực trong đám người, Thủy Trung không có cấp được đệ tử danh lạch, cũng có người nhiều Từ chất trên lệch người trước mắt, thiên tư rất tốt, đạo thể không tầm thường người, hoặc là bị mặt khác tông môn chân nhân cấp đi, hoặc là lúc đầu không có ở ý, chọn ba lấy bốn, nhiều lần bỏ qua. Bởi vậy, tới hiện tại, nhưng có mấy vị chân nhân không thu hoạch được gì, đến không một hồi, cuối cùng này sáu người, nhưng lại nói cái gì đều không thể bỏ qua. Có chút buồn bực nhìn mọi người liếc, Đoạn Sâu trong nội tâm cực kỳ im lặng, cái này tư đổ lĩnh các ngươi lại không dám mượn, chết dứt lấy không buông tay tính toán chuyện gì xảy ra. May dạn mặt dày hướng Thúy đạo nhân lại lấy một chén ngọc tương, Đoạn Sâu chỉ phải ngồi ngay ngắn một bên, một mình uống soảng, lặng theo dõi kỳ biến. Mắt thấy trang diện lâm vào cục diện bế tắc, Lữ Tượng Thăng không khỏi nhíu mày, đoán lấy làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngoắt tay lại để cho đứng hầu trong điện đệ tử tiến lên, phân phó hắn đem riêng phần mình trên bàn ngọc bàn lấy đi. Rồi sau đó, Lữ Tượng Thăng đứng dậy, cất cao giọng nói, đã chư vị chân nhân đều nhìn chúng trên bảng 6 gã đệ tử, lại không muốn nhường cho người khác, như vậy rằng con nữa cũng không phải biện pháp, không bằng đổ đấu một phen, lại để cho riêng phần mình môn hạ đệ tử luận bàn thoáng một phát, cũng làm cho bọn hắn nhiều chút ít đấu pháp kinh nghiệm, miễn cho ngày sau hành tẩu ở bên ngoài ăn phải cái lô vườn đi. Bất quá, nếu là đấu đấu, vậy thì đều có thắng thua. Người thắng có thể tại Long Văn Kim bảng bên trên đảm nhiệm tuyển một gã đệ tử, vô luận thắng bại, chỉ có thể chiến một lôi, chư vị đạo hữu cảm thấy phương pháp này được hay không?" Lưu Tượng Thăng hàm cười hỏi. Lời vừa nói ra, những trong kia môn phái nhỏ tu sĩ đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trên bảng cái kia 7 tên tầm tiên đệ tử, bọn họ là không có phần rồi, nhưng là có thể chứng kiến đại tông môn đệ tử luật bản, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù tu vi của bọn hắn xa xa cao hơn những đệ tử kia, không cần nhìn trộm cái gì, nhưng những đại tông môn này là như thế nào bồi dưỡng đệ tử? Vẫn có thể lại để cho bọn hắn theo những tông môn này để tử biểu hiện trông được ra một hai, vì chính mình tông môn hoặc nhà mình dạy dỗ đệ tử tích lũy kinh nghiệm. Mà một cái khác hưng phấn nguyên nhân thì là, xem náo nhiệt xác thực là một kiện không tệ sự tình, liên đế đầu đều giảm đi, như thế nào náo nhiệt làm sao tới. Lưu Tượng thăng sau khi nói xong, đảo mắt trung quanh, thấy mọi người gật đầu ngầm đồng ý, lập tức chỉ một ngón tay, thủy kính tiêu tán, thần diễm sáng quắc. Cái kia lại điện qua đạo tiểu phát ra rừng rực ánh sáng màu đỏ, sau đó hướng bên trên hội tụ, cuối cùng ở phía trên ngưng tụ thành một tòa hơn 10 trượng phạm vi lâm không đấu pháp đài, hai bên tất cả có một đạo bậc thang uốn lượn xuống liệt hóa hựu lực. Quy 1 chương 157, sư tử vô thọ, lạc thủ tối hoa. Chương 157, sư tử vô thọ, lạc thủ tối hoa. Không biết nhà ai tông môn đệ tử nguyện ý tới trước, Lưu Tượng Thăng mặt chứa ý cười nhìn xem đang ngồi chân nhân. Lôi Bạch xuyên sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự đứng lên, "Ta Lôi Linh Sơn nguyện ý, bất quá chúng ta chỉ định đối thủ, cái kia chính là Huyền Tiên Tông." Hắn hiện tại thu nhập lệnh bài mấy người đệ tử, cũng chỉ là một ít đã trên trung đẳng tư chất, ngày sau nếu không kỳ ngộ, tại tiên đạo một đường thành tựu quả thực có hạn, cho nên không có cam lòng. Vừa là trên bảng đệ tử, cái này hai nha Tự nhiên là vì rơi đoạn sầu thể diện. Kì, phía sau tu sĩ khác đều là hít sâu một hơi, không thể tưởng được vừa mới bắt đầu tiểu là như thế Dương cung bạc kiếm, bất quá ngẫm lại cũng đúng, lôi bách xuyên tỏa hạ thân truyền đệ tử lôi chiều, giống như tiểu đã bị chết ở tại Huyền Tiên tông hộ sơn kiếm trận ở bên trong. Một kiện sự này, huyên nào xôn sao, lúc này trong điện mấy trăm tu sĩ đã là mọi người đều biết. Lưu Tượng Thăng như mày, ánh mắt tại Lâm tiểu viện trên người dừng lại một chút, nhìn xem đoạn sầu, hỏi, không biết Huyền có thể nguyện nên chiến. Lúc này song phương đại biểu tông môn, Lư Tượng Thăng thân là người chủ sự, nhưng lại không được lại hô đoạn tiểu huynh đệ rồi. Lôi Bách Xuyên cười thần, Đoạn Sầu đã biết rõ đối phương có chủ ý gì, trong nội tâm khinh thường, hắn mặt không biểu tình điệu mở miệng nói, "Huyền Tiên Tông không có ý kiến." Lần này trả lời đầy đủ thỏa mãn đám khán giả tâm tính. Lưu Tượng thâm gật gật đầu, ngược lại nhìn xem Lôi Bách Xuyên, Huyền Tiên Tông lần này đi theo đệ tử một người, vì dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu vi, Lôi Linh Sơn còn có cùng cảnh giới đệ tử xuất chiến. Bởi vì Huyền chỉ có Tiểu Viện một gã đệ tử đi theo, tu vi lại chỉ vẹn vẹn có dưỡng hậu kỳ, mà Lôi Bách Xuyên đệ tử, một gã ba gã linh cảnh, trong đó kém cỏi nhất một cái, đều có linh sơ kỳ tu vi. Chứng kiến song phương thực lực không đúng các loại, lưu Tượng Thăng mới có này vừa hỏi. Cái này Lôi Bạch xuyên nhíu mày, trước trước vội vã đứng ra khiêu khích, nhưng lại đã quên Huyền Tiên Tông căn bản không có chúc linh cảnh đệ tử đồng hành. Đoạn Sâu quay đầu nhìn Lâm Tiểu Viện Liệp, tiểu nha đầu vẻ mặt phấn khởi, kích động, gặp sư phụ xem đi qua, gật đầu cười. Đoạn Sâu cười nhạt một tiếng, cái này mới mở miệng nói, không sao, ta Huyền Tiên Tông đệ tử xưa nay cùng cảnh giới vô địch, vượt cấp có thể chiến, Lôi Linh Sơn đã không có dưỡng hồn cảnh đệ tử, thiểu lại để cho bọn hắn chúc linh cảnh đệ tử lên đại a. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Sâu lặng lẽ đem tứ tượng tháp cho Lâm Tiểu Viện, thứ ngầm hiểu. Thiện cười mịn. Đương nhiên, đây chỉ là làm át chủ bài sử dụng, chỉ cần đối phương không cần bí bảo các loại vật phẩm, lâm tiểu viện cũng sẽ không dùng. Dù sao tứ tượng thắp là từ cao dài pháp bảo ngã xuống đến cực phẩm linh khí, vi năng theo thuộc về mà nói, đến gần vô hạn pháp bảo, dùng nó chẳng khác nào ăn răng rồi. Ừ. Đã như thế, cái kia buồn tọa ngược lại muốn biết một chút về, huyền thiền tông đệ tử đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Lôi bách xuyên mặt tâm trầm, vung tay lên, cái kia chúc linh sơ kỳ tu s nhưng lại không đem hắn tốt vệ, ngược lại là tại quanh mình viên hỏa bảo vệ xung quanh xuống, lộ ra càng thêm thần bí cường đại. Mắt thấy Lôi Linh Sơn cái kia tên trúc linh tu sĩ đi lên đấu pháp đại, Lâm tiểu viện lập tức đứng dậy, lưng đeo hàn ngọc cổ cầm, vững vàng địa đi tới. Bởi vì là đấu pháp chính tài, theo thường lệ đều muốn thông báo tính danh, cho nên cái kia trúc linh tu sĩ lạnh lùng cười cười, Lôi Linh Sơn yên chí hành, bổn mạng linh khí chu thần thích. Yên chí hành diện mạo như trước bình thường, không thấy chỗ khác biệt, nhưng lúc này lộ ra trong tay Lôi ánh rượu chu thích, lại có vẻ giữ giận. Trong tay hắn cái thanh này hai thước trường chu thân thích, chính là hắn căn cứ tông môn điện tịch ghi lại cổ pháp, sưu tầm vô số quý trọng linh tài, hao phí mấy năm tâm huyết phòng chế mà thành, thượng diện trải rộng lôi văn linh cấm, uy lực rất lớn, coi như là gặp được trúc linh trùng kỳ tu sĩ hắn cũng có sức đánh một trận. Cũng đang nhân như thế, lôi bách xuyên mới chọn dẫn hắn cùng đi về phía trước, như gặp được tất cả tông đệ từ đỏ sức đấu pháp, cũng có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả, vì tông môn mà Hiện tại, nhưng lại vừa vận phái lên công dụng. Lâm viện lên đấu pháp đài về sau, trước trước những hưng phấn kia kích động hết mất, cả người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn Nguyên Túc nói: "Huyền Tiên Tông Lâm tiểu viện, bổn mạng linh khí Hàn Ngọc cổ cầm." Đang khi nói chuyện, Lâm tiểu viện lật tay tự sau lưng cầm trong hộ, tay lấy ra Hàn khí bốn phía bạch ngọc đan cổ, bàn tay trắng non khấu trừ dây cùng, hoành phóng trước người. Sư phụ nói: "Chiến lược bên trên miệt thị địch nhân, nhưng là trên phương diện chiến thuật nhất định phải coi trọng địch nhân." Sư tử vô thọ còn dùng đem hết toàn lực, hướng chi đối thủ tu vi cảnh giới tại phía xa nàng phía trên, bởi vậy, Lâm tiểu viện không dám có chút thư giãn. Lư tượng thăng chờ đợi hai người thông qua tính danh, nhẹ nhàng hô một tiếng, bắt đầu Sau đó liền gặp được yên chí hành cùng chu thần thích hợp lại, hóa thành một đạo luốt quang, mang theo trận trận đùng đùng lôi minh điện bạo thanh âm, hướng Lâm tiểu viện đuổi giết mà đi, ra tay tần nhẫn, toàn bộ không một chút lòng thương hương tiếc ngọc. Lâm tiểu viện mặc dù là lần đầu tiên cùng người lên đài đấu pháp, không hề kinh nghiệm chiến đấu đáng nói, nhưng bản thân tuệ trí linh lung, tâm vô tạp nhiệm, lúc này, nhưng lại tỉnh táo đến cực điểm. Thấy yên chí hành thuần sát mà đến, Lâm tiểu viện cũng không lộ ra bối rối, lập tức hai tay liên đạn, ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên kích thích có âm, khúc ý sâu kín, tiếng đàn thoải mái, lên ken, ken. lên keng, lên tiếng đàn như nước, thấm vào nội tâm. Đấu pháp trên đài chẳng biết lúc nào bao phủ lên một tầng nhàn nhạt khói đen. Dây cung ti rung động lắc lư, vô thanh vô tức từng đạo bắn nguyệt trạng trong suốt ống nhận, tại đen tối mênh mông khói đen ở bên trong, giật dày như mưa, miên tiết như thác nước, hướng về thuần sát phá không lôi quang đánh lén bao trùm. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Viện dưới chân điểm nhẹ, thân pháp vận chuyển, chính truyện xe dịch gian, giống như trong đêm tối tinh linh quỷ mị, lại như ẩn ngấp tại trong mây du long, tại mông lung trong sương ngủ, như ẩn như hiện, phiêu nhiên tối lùi. Cái này liên chí gì cũng là đại tông môn đệ tử, sao ra tay như thế nhẫn, xem hắn làm. Ngược lại một chút cũng không muốn chính đạo tu sĩ, ngược lại càng giống ma môn đệ tử một ít. Đấu pháp dưới đài, có người vây quanh nghị luận nhau nhau, một hóa đỉnh tu sĩ nhìn không được, giận dữ lên tiếng. Đúng đấy, đối mặt một cái dưỡng hồn cảnh tiểu cô nương, bản thân hắn tu vi tiểu cao hơn rất nhiều, tận đi đầu cơ, lấy lớn hiếp nhỏ đã là mất mặt đến cực điểm. Tiểu cái này, còn muốn cướp xuất thủ trước, thật làm cho người xem thường. Hàng xóm tọa quần đỏ nữ tu sĩ, mặt lộ vẻ không cam lòng, phụ họa nói ra. Lôi Linh Sơn. Ha ha. Sa một áo đạo tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường, lắc đầu cười lại. Nội điện ở chỗ sâu trong ngồi một đám chân nhân, mặc dù không thế nào đem những nghị luận này chỉ trích để ở trong lòng, nhưng bên này ngược lại chỉ trích chửi rủa, nhưng lại lại để cho bọn hắn trong nội tâm mình cười, vốn là vẻ mặt chuyển du nhìn xem Lôi Bắc Xuyên. Lúc này, Lôi Bắc Xuyên đã là sắc mặt tái nhợt, thấy mọi người nhìn về phía chính mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Cùng trong điện mấy trăm tu sĩ chỉ trích bất đồng, đang ngồi tất cả chân nhân, kể cả đoàn sẩu, thích tổ quốc ở bên trong, ngược lại là đối với yên chí hành, cái này quả quyết tàn nhẫn, không lưu tình một chút nào mặt cử động, có chút tán thưởng. Quy 1 chương 158, phía dưới các bên trên Hồn chiếm thượng phong. Chương 158, phía dưới khác bên trên, hồn chiếm thượng phong. Tiểu như đoạn sầu trường xuyên dạy bảo lâm tiểu viện đồng dạng, sư tử vô thọ dùng đem hết toàn lực, có thể tại chiến lược bên trên miệt thị thấp người, nhưng là chiến thuật bên trên, nhất định phải coi trọng địch nhân. Từ xưa đến nay, bởi vì nhất thời chủ quan, lật thuyền trong mương án lệ nhiều vô số kể, tiên chí hành không có để ý những trên mặt mũi này thứ đồ vật, ra tay tiểu đem hết toàn lực, đầy đủ chứng minh hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, cực kỳ trọng thị đối thủ. Dù là đối phương chỉ là một cái 15 tuổi giữa hồn cảnh tiểu cô nương, chỉ là, người đều là tình cảm đợn vật. Bản năng đồng tình kẻ yếu, cam thủ cường giả, nhất là tại cường giả khi dễ kẻ yếu thời điểm. Tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong mắt bọn hắn, Lâm tiểu viện đã bị dán lên rồi kẻ yếu nhãn hiệu, mà Yên Chí Hành thì là mọi người tập hỏa nhà danh đối tượng, một cái chính công hỗn đản, bại hoại. Đấu pháp trên đài. Đầy trời ông nhận vô thanh vô tức chuốt xuống như thác nước, lập tức đem Yên Chí Hành quanh thân lôi quang điện bạo trùng được phá thành mảnh nhỏ, khiến cho thân hình bị ép theo chu thần thích trong tách ra đến, ngoan thế cũng chi ngăn trở. Chí Hành mặt, mặt trọng, tay ấn Trong nháy mắt, hơn 10 cái thanh sắc lôi cầu ở bên cạnh hắn hiện hiện, phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm, đem cái kia không nớt không dứt âm nhận đều đánh tán. Rồi sau đó, Chu thần thích dương lên, 7, 8 cái thanh sắc lôi cầu phá vỡ tầng tầng mê vụ, đó đầy trời âm nhận điện xạ phá không, hướng về Lâm Tiểu viện vị trí đuổi giết mà đi. Lôi Bạch xuyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiên chí hành tâm tư kỳ náo, đã có thể ngoan lệ quả quyết, cũng có thể làm gì chắc đó, có thể căn cứ thật lực của đối thủ lập điểm. Lâm trận chuyển đổi tâm tính thế công, ưu phần này tâm tính, đã lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Mà lúc này, tiến chí hành loại này không cầu công lao chỉ cầu không thất bại vững vàng biểu hiện, Hoàn toàn có thể khắc chế Lâm Tiểu Viện loại này phi hốt quỷ dị đạo pháp, tăng thêm lôi pháp trời sinh khắc chế quỷ đạo một loại đạo pháp. Cho nên mặc dù trên trận tiếng đàn không dứt, đầy trời âm nhận nghiêng tiết như mưa, thế công lăng lệ ác liệt khó lường, nhưng Yên chí hành đổi công làm thủ, cũng là không tiêu không nóng này, như đá ngầm đứng lặng bất động, thủ chính là chờ chợn như nêm tối. Lôi bách xuyên tín tưởng, dùng không được bao dài thời gian, ý chí hành sẽ tìm được cơ hội, một chiều gây nên thắng. Ở đây đại đa số tu sĩ đều là tu vi thâm hậu, đối với trên trận cục diện đều rất hiểu rõ, biết rõ còn đây là thế lực ngang nhau. Cũng không phải ít mặt các tông môn đi theo đệ tử, vốn là một ít đoạt khí cảnh. Dưỡng hồn cảnh đệ tử cấp thấp, lúc này, bọn họ đều là vẻ mặt thoải mái nhìn xem Yên Chí Hành, cho là hắn không hề có lực hoàn thủ, thua không nghi ngờ. Huyền Thiên Tông đệ tử thật là lợi hại, dùng dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu vi, có thể phía dưới khắc bên trên, đánh chính là cái kia Yên Chí Hành không hề có lực hoàn thủ. Ân, cái kia Yên Chí Hành tự là cái nhuyễn chân tôn, đến lượt ta bên trên cũng có thể thu thập hắn. Phó trang đạo, ngươi thật không biết xấu hổ. Huyền Thiên Tông chi chủ nói bọn họ đệ tử, một người đánh 10 người, vượt cấp chiến đấu cái đều không sự tỉnh, lại ở đầu giả tự tin. Xúi kéo. Trang đạo mặt không biểu tình, tự ống tay áo kéo xuống một tấm bài đầu đưa tới đồng bạn trước mặt, thản nhiên nói, "Tuyệt giao à? Vậy ngươi tháng trước thiếu nợ của ta mời khối linh thạch. Không trả?" Liên Sơn môn trưởng giáo mặt lộ vẻ cười khổ, sau lưng vài tên dưỡng hồn cảnh đệ tử, nghị luận nhau nhau, một đường lệnh ra lâu, dĩ nhiên thăng lên đến tuyệt giao cấp độ. Cuối cùng, hắn thật sự nghe không nổi nữa, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, "Hiện tại trên đài thế lực ngang nhau, sở dĩ xuất hiện trạng diện này, là hai người phong cách chiến đấu bất đồng. Bất quá, cái này Lâm tiểu viện có thể dùng dưỡng hồn cảnh tu vi, đối chiến trúc linh cảnh tu sĩ, cũng tại trong thời gian ngắn giấu giếm hạ phòng, cũng là sát thực lợi hại." Dừng lại một chút, Liệp Sơn môn trưởng giáo bổ sung đạo. Sau lưng vài tên đệ tử bừng tỉnh lại ngộ. Chúng ta đây không cần tri giao. Không được. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn trả lại ngươi linh hạch. Lâm tiểu viện trên mặt không vui không buồn, nhẹ nhõm tránh được mấy cái đập vào mặt đuổi giết lôi cầu, trong mắt thú quang ẩn trạm, ngón tay ngọc không ngừng, tiếng đàn sâu kín, giống như theo hư không đột nhiên vang, làm cho không người nào có thể giải thích rõ phương hướng. Nhan nhạt khói đen dần dần dày, như nước thủy chiều. trong lúc mơ hồ hình như có nữ tử thút thít non âm, sâu kín mịt mù, mịt mù không dứt bên thai. Trước mặt chàng cảnh biến hóa. Trong thoáng chốc, Yến Chí Hành quên hết mọi thứ, phản phất xuất hiện tại Xuân Khuê Hương thất ở trong. Cách đó không xa có phấn hồng dai nhân mặt mày xấu hổ, áo mỏng manh vải, áo jacket quần manh, đường cong là lướt, chập chân sinh tư, trực tiếp hướng phía Yến Chí Hành chân thành đi tới. Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, Yến Chí Hành trong nội tâm không hề bận tâm, phất tay lôi quàng bắn ra, trước mặt dai nhân lập tức hóa thành than cốc, tan thành mấy khói. Hư không một hồi biến ảo, bốn phía khói đen lượn lờ, sau lưng cách đó không xa có một đạo bóng hình xinh đẹp ngọc thụ phủ cẩm, đặt mình trong sương mù như ẩn như hiện, Yến Chí Hành đột nhiên quay người, trong không khí vẫn truyền đến nữ tử trước khi chết kêu rên. Lại đấu chỉ chốc lát, Tiên chí hành thủy trung không cách nào tới gần lầm Tiểu viện, hơn nữa bốn phía nhiệt độ cũng trở nên càng ngày càng thấp, băng sương ngưng kết đã bắt đầu ảnh hưởng đến thân pháp của hắn tốc độ. Lâu công không được, chuyển thủ lại không thấy đối phương lộ ra chút nào sơ hở, tiên chí hành dần dần ép không được trong nội tâm cảm xúc, Chu thần thích bên trên lôi quang hội tụ, ra tay càng phát hung ác cắn xé nhau, hoàn toàn mặc kệ bản thân an toàn. Thấy phía dưới tuyệt đại đa số tu sĩ là vẻ mặt quái dị, lắc đầu nhíu mày. Cái nhân bọn hắn lúc này thấy được cảnh tượng là, tiên chí hành trên người đã có nhiều chỗ bị thương, bị âm nhận bị phá, máu chảy không chỉ, hết lần này tới lần khác hắn còn càng phát hung hắc hoàn toàn không để ý bản thân an nguy. Điều này cũng làm cho mà tôi, mấu chốt là yên chí hành phảng Phật đã mất đi thần trí bình thường, thế công mặc dù lăng lệ ác liệt quả quyết, nhưng lại phần lớn chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, đánh vào không trùng, phản Phật đang cùng một cái có lẽ có địch nhân phân cao thấp. Đưa đầu pháp trên đài lẩm tiểu viện tại không để ý, mặc kệ làm, xử chi không nớt thế công không có một lát ngừng, một cử động kia, làm cho vô số người sinh lòng có hiểu, không hiểu ra sao. Trong điện Long hổ tu sĩ cùng với đang ngồi một đám chân nhân, lại đối với cái này lòng biết rõ, yên chí hành rõ ràng là lâm vàng bên trong, bị che mắt hai mắt tâm thần. Dĩ nhiên không cách nào tự kiềm chế, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Yên Chí Hành, Lâm Tiểu Viện thấp như vậy giai tu sĩ mà nói, trên người rất không có khả năng có quá nhiều linh khí, bảo vật, chớ nói chi là thần thông, pháp bảo rồi, cho nên nếu không dùng phụ trợ, bí bảo, không sai biệt lắm cũng tiểu buồn mạng linh khí có thể lấy được xuất thủ. Ân, Lâm Tiểu Viện ngoại trừ, trải qua một đám chân nhân hùng hồn hào tạo, nàng hiện tại thân gia cự phú, trên người bảo vật, linh khí nhiều, mà ngay cả long hổ tu sĩ đều thèm thuồng quen mắt không thôi, hiển nhiên không ở trong đám này. Chỉ là những vật này đều còn không có bị nàng luyện hóa, không thể lấy ra sử dụng. Nếu không, chỉ bằng vào những linh khí kia bảo vật, Lâm Tiểu Viện cũng có thể trực tiếp đem Yến Chí Hành đánh ngã. Nhưng vào lúc này, trên trận tình huống sinh biến. Đột nhiên, Yến Chí Hành phát ra hung ác tiếng hét, giải, thanh sắc lôi quang chợt lên càng phát to lớn sáng ngời, tựa hồ muốn rủ sao toàn lực ngưng tụ tại đây Chu Thần Thích ở bên trong, phát ra cuối cùng cắn xé nọ một kích. Chu Thần Thích bên trên minh khắc trại rộng lôi văn linh cấm toàn bộ sáng lên, hắn quanh người mấy trượng tất cả đều là thanh đen như mực lôi quang, lôi, cầu, lôi Chí Hành mặt khốc, Thích, lôi âm, lôi tung điện, ngay lập phạt, chỗ chỉ Rõ ràng là hướng phía Lâm Tiểu viện chỗ phương hướng mà đi. Quy 1 chương 159, Lăng Chỉ khổ hình, tâm tư tinh khiết. Chương 159, Lăng Chỉ khổ hình, tâm tư tinh khiết. Lôi Linh Sơn ất mục thần tiêu chân lôi quả nhiên bất phàm. Phía dưới có vị long hộ tu sĩ tán thán nói, cái này ất một thần tiêu chân lôi là Lôi Linh Sơn trong Thiên Cương ngũ hành lôi pháp chứa được Tiên chí hành đánh bại đánh bại, dùng ất mục thần tiêu chân lôi phá vọng, theo tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận ảo phương thanh tỉnh, liền không chỉ, hướng Lâm Tiểu viện chỗ toàn công phạt, lúc này quanh thân cũng có chút phòng ngự chi lực. Thấy vậy cơ hội tốt, Lâm Tiểu Viện cũng không muốn tối lui, càng không muốn buông tha, quyết định thật nhanh thi ra sát thủ, bàn tay trắng non tại dây đàn bên trên kích thích, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tiếng đàn du hoán, thế lương chi cực, trong lúc mơ hồ hình như có lệ quỷ tiêu khóc. Cùng lúc đó, hàng Ngọc Cổ cầm bên trên hình như có minh văn sáng lên, pháp họa như vẽ. Tại một hồi to rõ loan minh thanh ở bên trong, một vòng xanh thảm óng ánh băng sương, hiện lên hoàn trạng quy tán, lan tràn hư không đại địa, đem sát tới đầy trời lôi điện cả ở bên trong, cùng nhau bang phong đông lại, khí bốn phía. Thật đạo pháp thuật. Có người kinh nghi lên tiếng, cũng có người giáng than. Trước đây đối với Huyền Thiên Tông mới nghe lần đầu, hôm nay vừa thấy mới biết ta là bực nào cô lẩu Quả Văn. Lâm Tiểu Viện thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, chỉ dựa vào dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu vi, liền có thể cùng trúc linh cảnh tu sĩ tranh phòng, tại tiếng đàn ảo giác bên trên càng là quỷ dị khó lường, chêu người tại bàn tay bên trong. Tại yên chí hành xử xuấtất một thần tiêu chân lôi về sau, Lâm Tiểu Viện càng là không lùi không tránh, đối chiến lôi pháp, càng chiếm thượng phong. Mà ngay cả dưới đấy nhưng đang xem cuộc chiến kia trúc linh Trung kỳ, trúc linh hậu kỳ tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác trầm tư cách phá giải. Gặp hơi biết lấy Huyền Thiên Tông một cái dưỡng hồn cảnh đệ tử cấp thấp liền đã như thế khó chơi, nếu là trong môn cao giai tu sĩ, thuật pháp thần thông lại nên có bao nhiêu lợi hại. Mảnh Tư cực sợ, dưới đây ý niệm tới đây tu sĩ có khối người đều bị biến sắc. Cũng may, làm cho người cảm thấy an ủi chính là, Huyền Thiên Tông cũng chỉ có Lâm Tiểu Viện một người đi theo, trong môn đệ tử cùng cảnh giới vô địch, vượt cấp có thể chiến chuyện ma quỷ, có lẽ đảm đương không nổi thực. Lâm Tiểu Viện ngự sử Hàn Ngọc cổ cầm, đem yến chí hành bằng phong về sau, trong nội tâm không vui không bổn, bàn tay trắng non không ngừng, tiếng đàn lương, ma khí mọc lan tràn, quỷ vụ như mực, trong lúc nhất thời cả tòa đấu pháp đài nếu như tu la địa ngục, âm phong quỹ rích lão, tiêu tên không chỉ, răng rắc răng rắc. Phanh. Đông lại băng phong chỉ ở một cái trước mắt, huyền băng phía trên vết rạn trải rộng, răng rắc vang tung tóe không ngừng bên tai, tại một tiếng ầm ầm trong độ vang, yên chí hành dĩ nhiên phá băng mà ra, tay cầm chu thần thích, thân hóa lôi quang thế đi không giảm. Nhưng mà, băng phong cái này một cái trước mắt, đối với Lâm tiểu viện mà nói, nhưng lại đầy đủ đưa yên chí hành vào chỗ chết rồi. Ma khí nhiễm, hóa thành vô tận lệ quỷ thân mà lên, quỷ vụ nồng đặc, phá không, vô vô thẳng đến chí hành thân chỗ hiểm. Oan. Lôi quang bạo liệt, tàn sát bữa bãi mang tất cả, lập tức đem quanh mình quỷ vật đều chôn vùi, nhưng lại yên chí hành thấy tình thế không ổn, e sợ cho bị quỷ vật cận thân, phệ tâm lập phách, quyết định thật nhanh, trực tiếp đem Chu thần thích bên trên ngưng tụ ất mục thần tiêu chân lôi kích nổ. Lâm tiểu viện tâm tư trầm tĩnh, tiếng đàn như trước, bất vi sở động. Vạn quỷ chi xất bất quá là tiếng đàn ma khúc dụ phát ảo giác, yên chí hành kích nổ ất mục thần lôi, cũng không quá đáng là đáng quanh mình quanh sâu kiến ma khí, xem như lên mặt pháo đánh con muỗi, bạch không ngừng, giác không chỉ, đây là ma âm và tướng. Đấu pháp đại bên trên ma khí mờ mịt, quỷ khốc không chỉ vất quá mấy tức, bạo ngược mang tất cả lôi quang dần dần ảm đạm tiêu tán, hiện ra Yên Chí Hành thân ảnh, mà lúc này, hắn quanh mình cũng bị ảnh tung bay, lệ quỷ vờ quanh, ẩn thành vây kín xu thế. Đinh! Không. Trong tay Chu Thần Thích bị một đạo ẩn nấp tại quỷ vụ bên trong âm nhận đánh bay, yên chí hành mặt lộ vẻ hoảng sợ, chơ mắt nhìn vạn quỷ bây giết, khoét tâm tư cốt, không khỏi phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiêu rên. Trên thực tế dưới đấy tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng lại đầy trời âm nhận như mưa huy tập xác, yên hành trong tay Chu Thần Thích tại bị đánh bay rời tay về sau, cả người liền phảng ngu si bình thường, sững sờ tại chỗ của cái kia thiên đạo vạn nhận lăng chỉ hình Phật đó. Tiên huyết phi tiên, đấu pháp đại bên trên không ngừng tiếng vọng lấy Yên Chí Hành thê lương kêu rên, quanh thân cao thấp tràn đầy từng đạo hẹp dài nhân ấn, sâu tận xương tủy, bất quá ngay lập tức, Yên Chí Hành liền đã ngã xuống trong vũng máu, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. Tiên Chí Hành, bại. lưu Tượng Thăng nhàn nhạt thanh âm vang lên, sau đó bung ra đấu pháp đại bên trên linh cấm, Yên Chí Hành hoàn hảo không tổn hao gì địa xuất hiện ở đấu bên cạnh. Phía giới trong kia phái nhỏ tu sĩ, đệ tử trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc khiếp sợ biểu lộ, thứ nhất không nghĩ đến như vậy liều mình trăm cuối cùng nhất còn bị thua. Phải biết rằng đấu pháp đại bên trên căn bản không cách nào chính thức làm bị thương đối phương, có thể chính mình di chứng nhưng lại chắc chắn 100% yên chí hành căn bản không đáng liều mạng như vậy, thật sự là tổn hại mình không tổn hại người, Lôi Linh Sơn đệ tử không khỏi quá mức điên cuồng. Còn nữa, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn sinh sán lênh lợi lầm tiểu viện, lại có thể biết có mạnh như vậy chiến lực, tâm tư tỉnh táo, phiêu hốt quỷ dị, ra tay càng là quyết đoán quyết tuyệt, dùng dưỡng hồn hậu kỳ tu vi đối chiến trúc linh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa chiến thắng. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người, nghĩ đến cuối cùng yên chí hành thụ cái kia thiên vạn nhận lăng chỉ khổ hình, Giữa đấy không ít tu sĩ đã là sắc mặt mấy lần, khắp cả người phát lạnh. Tiên chí hành cương ép ngự sử ất mục thần tiêu chân lôi, tâm thần bị thương, tinh thần rời ngoài, cho nên đi lại tập tễnh địa đi trở về lôi bạch xuyên sau lưng, lôi bạch xuyên sắc mặt tái nhợt, nhưng lại nhìn cũng không nhìn hà liếc. Bên này Lâm Tiểu Viện còn có chút hoảng hốt, vẫn ôm Hàn Ngọc Cổ cẩm sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt ngốc nghênh. Khục khục, Lâm Tiểu Viện ngươi đi xuống trước, một trận chiến này ngươi đã thắng. Trên, không muốn xuống, Tượng nữa miệng nhấp Lâm Tiểu Viện hồi thần lại, khuôn Vẻ mặt ngượng ngùng nhẹ gật đầu, chạy vội tựa như trốn về đoạn sầu bên cạnh. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại thần sắc khác nhau, đang ngồi chân nhân đều bị Lâm Tiểu Viện biểu hiện kinh diễm làm chấn kinh, thấy nàng tâm tư linh lung, tinh khiết không dặn, vốn là mỉm, cười càng khái, nói thẳng đoạn sầu thu cái đệ tử giỏi. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, Lâm Tiểu Viện tâm tư phải chăng đơn thuần, trong suốt, vừa thấy liền biết, chút nào làm không phải giả vờ. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương này tại đối địch chiến đấu lúc, lại làm một loại khác trạng thái, ra tay tàn nhẫn quả quyết, không tha bất cứ cơ hội nào, tâm tư tinh tế tỉ mỉ tỉnh táo không động tâm vì ngoại vận, đây mới là bọn hắn chính thức cảm khái địa phương. Mà dưới đáy đang xem cuộc chiến tất cả tông đi theo đệ tử, cùng một ít hóa đỉnh tu sĩ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Mắt thấy lấy Lâm tiểu viện hiện tại đơn tuần khả nhân xinh đẹp bộ dáng, nghĩ đến nàng trước trước tiểu là ôm cái thanh này đàn cổ, đem yên chí hành cho lăng chỉ rồi, cái này hai cực hóa biểu hiện, lại để cho mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Trang, Người còn trang? Không ít người âm thầm nhả rẫnh, oán thầm không thôi. Thậm chí trong nội tâm một hồi sợ hãi, Hạ Quế Tâm, ngày sau ra ngoài hành động, phải Lâm tiểu viện, nhất định phải đường vòng tránh đi quy mô chương 160, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Chương 160, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Linh Miểu Phong, không thiên phía trên Bích Lam Như Biển, phong trong rừng tiên vụ lượn lờ, hà khí bức hơi, bạch hoa phù thịnh. Một đầu thanh ngọc bậc thang tự trong mây rủ xuống, xâm nhập thanh minh, nhìn qua không thấy đỉnh. Lúc này, ba ngày thí luyện, còn sót lại nửa ngày thời gian, tuyệt đại đa số người đều đã tại giữa sơn núi bên trên chán nạn vuông tha cho, ngồi đợi thí luyện chấm dứt. Nhưng mà, tại tới gần đỉnh núi cuối cùng một đạo thanh ngọc trên bậc thang, nhưng có hơn 10 đạo thân ảnh vẫn còn tiếp tục kiên trì, hướng đỉnh núi gian nan chuyển rời. Đến cuối cùng một đoạn cầu thang, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, cùng bản thân tu vi, thân thể cường độ hào không quan hệ, không phải đại nghị là người, căn bản đăng nhập không được đỉnh núi. Đạp Lâm cuối cùng một đoạn cầu thang, một bước này, tựa như một chân bước chân vào hừng hực trong biển lửa, tứ đổ linh lông mày không khỏi nhíu một cái. Như vậy nhiệt độ tự nhiên không biết làm sao nàng không được, mặc dù là lại cao hơn trăm lần, cũng so không được nàng chắc linh giáp tỉnh về sau, trong cơ thể ẩn chứa cái kia tích thủy châu sâu hẳn, chính là viêm hỏa, tất nhiên là không sợ. Làm cho nàng nhăn lại đôi mi thanh tú chính là, đưa mắt nhìn lại, cuối cùng này một đoạn cầu thang, chợt vẹn muốn bước qua 99 cấp phương có thể đến tới Vân Hải đỉnh núi. Trước đây, nàng đã đi qua Xuân Hạ Thu Đông, Phong Vũ Lôi Điện, cuối cùng này một đoạn cầu thang vậy là cái gì? Lúc này cuối cùng này một đoạn trên cầu thang, đã là bóng người giải rác, Sở Tú Tú, Phùng Vân, Dương Thận, Hàn Gia tỷ muội bọn người đều đã tại giữa sườn núi bên trên vùng tha cho. Còn lại tầm tiên đệ tử, theo trên hướng xuống, theo thứ tự là 43 giai lưu trấn, 1 phòng, 40 giai lục hồng lãng, 37 giai mạc tích tuyết, 36 giai Đông Phong Vũ, 33 giai Ngô Việt, Ngô Trường. Cùng với ở vào 30 bậc thềm Tù, ngoài ra Còn có hai gã ngay từ đầu liền bị Tư Đồ Linh siêu việt, cũng tại sân núi phần sau đoạn đón đầu phản siêu gia tộc đệ tử. Hai gã gia tộc đệ tử ở bên trong, cùng Tư Đồ Linh niên kỷ tương tự trang phục thiếu niên, Vi Nam Hải vực trọng trung gia đệ tử, trung tư kiện, một vị khác mực y thanh niên, tắc thì là đến từ Thập Vạn Đại Sơn vua gia đệ tử, Vu chết. 99 cấp cầu thang, một bước nhất giai, người từng bước thăng trước, bốn phía áp lực, huyễn cảnh, cũng tùy theo vô hạn cất cao, có thể muốn gặp, đến cầu thang cuối cùng mới giai, lại nên kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ đến người nọ ngay tại đỉnh núi, Tư Đồ Linh lập tức con mắt quang ngự thủy, trong mắt lộ vẻ ôn đu. Tĩnh Hạ Tâm Lai tiếp tục đi về phía trước, tốc độ không vội không chậm, lại không có chút nào dừng lại, nương thần tụ khí, từng bước một nhặt gai mà lên. Càng qua Hỏa Hải, bước qua Băng Xuyên, xuyên qua Sông Lưu, bay qua Cao Sơn, không có một lát dừng lại nghỉ. "Ca, là ta liên lụy ngươi rồi, ngươi đi chứ ca." Lôi Trương sắc mặt trắng bệnh, mặc dù rất không muốn buông tha cho, nhưng đã đến hiện tại, hắn xác thực thể sắc và tinh thần mệt mỏi, động liên tục đạn thoáng một phát khí lực cũng không có, chỉ có thể dừng bước lại, phóng Ngô Việt đi đầu. "Được rồi, tiểu Trương ta đi trước một bước, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, cứ tiếp tục hướng bên trên đi." không đến thí luyện chấm dứt, ngàn bạn không muốn thà vứt bỏ. Trong ngâm nửa ngày, thấy nô chương dĩ nhiên chống đỡ không nổi, nô việt khe khẽ thở dài, chỉ có thể lại để cho hắn lưu lại nghỉ ngơi một lát. Nô việt không có quá mức sĩ diện cái láo, đỉnh núi gần ngay trước mắt, tiêu tính toán không bái nhập tiên môn, hắn cũng không muốn buông tha cho trẻo lên đỉnh cơ hội. Linh miểu phong đỉnh, có thể a. Tiểu nha đầu, không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy, tiểu là thủ đoạn không khỏi quá mức âm độc hơi có chút. Nhìn thấy Lâm Điểu Viện thích độ quốc ngon ngọt tới vừa cười vừa nói, trên mặt còn làm làm ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Cái gì? Lâm Điểu Viện nghe được không hiểu ra sao? Mộ Mịt nhìn xem thích tổ quốc, hỏi ngược lại. Hắc Lịch mắt, thích tổ quốc bất đắc dĩ khoát tay áo, không lời nào để nói. Vừa mới nhập tọa, Lâm tiểu viện liền đem tứ tượng tháp trả lại cho Đoạn Sầu, khinh thường nhếch miệng, vẻ mặt ngạo kiều, đều không có cơ hội dùng tứ tượng tháp, hắn tiuu cúi xuống, thực không lịch sự đánh. Đoạn Sầu yên lặng điệu thu hồi bạt tháp, nhận đồng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, là có chút yếu, vốn tưởng rằng tiểu tử kia bao nhiêu thật sự có tài, mới đem tứ tượng tháp cho ngươi thân, hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Phốc đối diện thành uống rượu nhân, được nghe lời ấy, nhất thời nhịn không được, lập tức miệng rượu phun ra hơn phân nữa đang ngồi hắn dư chân nhân cũng thần sắc quái dị, nhìn xem cái này vẻ mặt thành thật hai thời trò, nhìn nhau không nói gì. Mà một bên ngồi ngay ngắn như núi, tự yên chí hành bị thua về sau, Tiêu thủy trung mặt âm trầm không nói lời nào lôi Bách Xuyên. Lúc này nghe được đoạn sǒu hai người kẻ sướng người họa, lôi Bách Xuyên sắc mặt hắc như đáy nổi, thiếu chút nữa khí thổ huyết, mặt lạnh lấy quay đầu hùng hàng trừng mắt liếc Yên Chí Hành, trầm mặc không nói. Thứ hai, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, vốn là suy yếu không chịu nổi, lung lay sắp đổ thân thể, bị lôi Bách chừng, sợ tới mức hồn bất phụ thể, dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, lại dẫn tới trong điện một hồi cười khẽ. Trận chiến đầu tiên, Huyền Tiên tông thắng. Đoạn tông chủ, người có thể tại trên bảng đảm nhiệm tuyển một gã đệ tử. Lư tượng thăng mặt hiện nghiêm túc, nghiêm mặt nói ra. Nhan nhạt nhẹ gật đầu, Đoạn Sầu cũng không khách sáo, trực tiếp ngự động tiên môn lệnh cùng trên đại điện khí vận kim long tương hợp, tinh thần nhượng động, trong chớp mắt một đầu kim sắc cự long hư ảnh trên liễu mà ra, vắt ngang hư không, không, có một lát dừng lại, thẳng hướng về kim bảng rơi đi. Bá nhiên bay lên, trong điện mọi hơi ngưng soi mói, múa, một trảo không, trong đạo tên động sáng tắt, lung lay đổ. Phản vật tùy thời cũng có thể tự long văn kim bảng bên trên chốc ra. Đoạn Sâu mặt không biểu tình, tại vô số kinh ngạc kinh ngạc trong ánh mắt, ngự sử Kim Long lăng không hư nắm, trực tiếp cuốn động kim quang đem Tư Đồ Linh Đạo văn tên khắc tự kim bảng bên trên lôi ra, nhấc tiến vào tiên môn lệnh trong. Rồi sau đó, Kim Long tiêu tán, một khối hiện ra nhàn nhạt kim quang lệnh bài từ hư không bay xuống. Đoạn Sâu thần sắc lạnh nhạt, khẽ vẫy tay một cái, tiên môn lệnh lập tức hóa thành một đạo kim quang, chui vào, vào trong tay áo. Nhưng mà, Đoạn Sâu cái này mây trôi nước chảy động tác, nhưng lại lại để cho người đầy tu sĩ lặng im không nói gì, ngoài ý liệu, rồi lại tại hợp tình lý. Đạo hữu thật sự là thật can đảm sắc, lao đạo mà cảm." Cổ Lăng Phong lắc đầu than nhẹ, tuyệt đối không đi tới, đoạn sâu cùng người đổ đấu, vì cái gì? Dĩ nhiên là tư đổ linh, cái này họa phúc khó liệu tinh hà nguyên thai đạo thể. Cũng thế, tư độ linh đã bị đạo hữu cấp đi, tỷu đã chứng minh nàng cùng ta hạ miểu tiên môn vô duyên, xem như triệt để đã đoạn của ta niệm tưởng, cũng không trở thành vi tông môn mang đến tai họa. Kính Nguyệt Chân Nhân lông mày kẻ đen níu chặt dừng ở đoạn sâu, nửa ngày không nói gì, cuối cùng phải mãi cười cười, mang theo vài phần tự đạo. Hiển nhiên, Kính Nguyệt trước khi cũng đúng tư độ linh cách, như muốn mang về hạ miểu tiên môn rồi lại có chút do dự. Dứt bỏ mệnh định chi nhân thai hách thể chất, đất hữu tinh hà nguyên khai đạo thể mà nói, vô luận là có thể tấn thăng làm tiên tiên công đức linh bảo chư thiên tinh hà ấn, hay là bản thân có thể ngự động tinh thần, đem ra sử dụng nhược thủy đạo thể, đều cùng Hạo Miểu tiên môn cực kỳ phù hợp. Nếu là đem tư độ linh mang về trong môn, dùng nhất tông tiên môn nội tình róc lòng bội dưỡng, dạy bảo, ngày khác, có lẽ thật sự có khả năng trưởng thành là thứ hai tinh hà tôn. Như thế, tuy là bốn đại thánh địa cũng ngăn cản không được Hạo tiên môn khởi, hắn đem nên đón chính thức một chương 161, Thục Sơn kinh phòng, kiếm khí hóa hình chưa 161, Thủ Sơn Kinh Phong, kiếm khí hóa hình. Chỉ tiếc, kinh khủng kia khó giải hai cái chi thể, nếu như một cái ma chú giống như, quanh quần tại kính nguyệt chân nhân trong lòng, Sử Chi không dám đơn giản hạ quyết định, e sợ cho nghị sai thì hỏng hết, đem hạo miểu tiên môn ngàn vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, tư đồ linh tên khắc rơi vào đoạn sầu trong tay, xem như biến tướng giúp nàng làm một cái gian nan quyết định. Chân thứ hai, nhà ai tông môn đệ tử lên đài? Lưu Tượng Thăng nhìn quanh mọi người, mở miệng lần nữa. Lúc này, Long Văn Kim bảng bên trên còn có lục đạo tiên khác, ngoại trừ Ngô Trường không người dùng chuyện. Còn lại 5 người đều là mọi người tranh đoạt đối tượng. Nhìn tiểu nha đầu phong thái, dù thế nào cũng nên lại để cho môn hạ của ta tiểu tử đi ra lộ cái mặt, Kinh Phong, ngươi đi lên, thua chính mình xéo đi. Túy đạo nhân ngẩng lên cổ tựa ở thanh ngọc gán mấy bên trên, một cước liền đem trước người đứng đấy áo trắng tu sĩ đạp đi ra ngoài. Kinh Phong mặt lộ vẻ cười khổ, cũng không dám thanh minh, trực tiếp hướng đấu pháp đài mà đi. Trận thứ hai tiểu để cho ta Lăng Vân tông đến đây đi, chính tốt biết một chút về Thục Sơn kiếm phái vô thượng đạo. Cắt giật thản nói, hơi tay lên, sau lưng một người trung niên tu sĩ càng bước mà ra không giống với trận đấu giữa hỗn cảnh cùng trúc linh cảnh vật cấp độ sức, một trận chiến này, hai người đều vi hóa đỉnh tu sĩ, lại càng làm cho trong điện những đang xem cuộc chiến kia trong môn phái nhỏ kích động không thôi. Thi đấu song phương cảnh giới càng cao, bọn hắn có thể chứng kiến thứ đồ vật, tự nhiên cũng càng nhiều. Thành công đem tư đồ linh tên khắp đã thu vào tiên môn lệnh, đoạn sâu tất nhiên là cảm thấy mỹ mãn, tiếp được, là khuôn mặt bình tĩnh địa bắt đầu với bọn chúng, vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút những tiên môn kia đệ tử thực lực. Đấu pháp đại bên trên. Thục sơn kiếm phái kinh phòng, linh kiếm di trận. Di trận kiếm ông, ông mà minh, có mũi nhọn tán tràn mã gia. Kinh Phong đứng ở đấu pháp đại phía trên, sắc mặt trầm tĩnh, giống như một cổ sơn tọa lạc, bất động không dao động. Lăng Vân Thông mạnh lệ, linh khí hộ đầu đoạn nhạt đạo. Mạnh lệ một thân màu vàng đất đà bảo, sắc mặt màu vàng đất, cơ hồ cùng đại địa dung làm một thể, cũng không lấy ra linh khí bày ra người, thoại âm rơi xuống, linh lực bắt đầu khởi động, một cỗ trầm trọng như núi khí thế bay lên, hướng phía Kinh Phong bao phủ đè xuống. Đã quyết định đoạn xuất thủ trước, đánh Kinh Phong một cái kỳ ý, lệ cũng không có chút lưu thủ, một thân thổ hành lực bắt đầu khởi động, đưa tay là một quyền ra, một quyền này, hùng hậu to lớn, tựa hồ có núi lở tri âm ngẩng lên đốn phía kinh phong lan tràn mà đi. Một quyền đảo ra, cái này mạnh lệ cũng chưa đủ, hắn linh lực bắt đầu khởi động, một quyền đón lấy một quyền, khoảng chừng 9 quyền ra tay, tại trong hư không ngưng tụ thành một phương hơn một triệu quyển lẫn, hướng phía kinh phong lạc gần mà xuống. Linh lực hỗn tạp, Đoạn Sâu liếc nhìn ra, cái này mạnh lệ hơn phân nửa là ăn đại lượng năng lượng mới có tu vi hiện tại. Đấu pháp đại bên trên, Kinh Phong cũng không tức giận, sắc mặt lạnh dần, thản nhiên nói, "Vả ngươi, cũng muốn trấn áp ta." Ngầm. Trần kiếm chấn động, Kinh phong một kiếm không khí đẩy ra không ngớt như là một tòa cổ sơn trấn áp ở phía trên. Giữa đây rất nhiều hóa đỉnh tu sĩ, tiểu bối đệ tử mặt lộ vẻ mê hoặc, chỉ có một chút tu vi tinh thâm, vào long hổ cảnh tu sĩ mới có thể nhìn ra mấy khỏe, phát ra một kiếm này khủng bố. Kiếm khí hóa hình. Thích độ quốc con mắt quang hoạt động, mặt lộ vẻ kinh ngị, không thể tưởng được thuộc sơn kiếm phái tiểu tử thật không ngờ rất cao minh, tại hóa đỉnh cảnh liền đã đạt chí kiếm hóa khí hình cảnh, giới, đây chính là long hổ cảnh kiếm tu đều không nhất định có thể lĩnh ngộ. Đoạn sầu cũng là bị kinh phong kiếm khí hóa hình cho kinh ngạc phát, không nghi tới tiên trong tùy tiện đi ra người đệ tử, đều có thể nắm giữ kiếm khí hóa hình loại này cao giai kỹ năng. Xem ra chính mình thật sự chính là xem thường nhất tông tiên môn nội tình. Trên mặt bất động thanh sắc, đoạn sầu trong nội tâm cười khổ, cái này kiếm khí hóa hình hắn tự nhiên cũng đã biết, hơn nữa ỷ vào hệ thống trợ rút, đạo pháp có thể tự động tiến dài giải khóa. Đừng nói kiếm khí hóa hình rồi, hắn liền kiếm đạo mũi nhọn, đạo tâm kiếm ý đều đã linh ngộ, còn kém nưng tụ kiếm thế, trực chỉ kiếm tâm thông minh rồi. Cũng chính bởi vì lĩnh ngộ kiếm khí hóa hình, đoạn sầu mới biết được tu sĩ muốn tại hóa đỉnh kỳ lĩnh ngộ kiếm khí hóa hình, là nhiều bao nhiêu khó khăn một sự kiện. Thức cảm giác dung nhập kiếm khí, diễn sinh linh tính, nghi hình hóa vật, vừa ý chỉ cánh tay sử, mượt mà như ý. Nhưng mà muốn chính thức lĩnh ngộ luyện thành, lại cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhẹ thì thần thức bị hao tổn, tinh thần bị thương, mấy tháng về phải không phân chấn, nặng thì sự ngu dại điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Tuy nói kiếm tu đều là phong tử, nhưng nếu không phải đối với mình thân kiếm đạo lĩnh ngộ thấu triệt hòa hợp tại tâm, mà ngay cả long hổ cảnh tu sĩ cũng đơn giản không dám nếm thử kiếm khí hóa hình. Chỉ là, đoạn sâu không biết là, có thể đạt tới một bước này, tại thập đại tiên môn hóa đỉnh cảnh trong hàng đệ tử cũng không thấy nhiều. Kiếm khí hóa hình. Túy La Quỷ, không thể tưởng được học trò của ngươi còn có như vậy tư chất đệ tử. Cắt giật thu sắc mặt có chút khó coi, cái này kinh phong hắn là biết đến, hai năm trước bị túy đạo nhân mang về tục sơn, không để ý trong môn Thanh hư trưởng giáo phản đối, cô ý muốn thu làm thần truyền đệ tử, việc này huyên náo sơn sao, mọi người đều biết. Vốn tưởng rằng kinh phong tư chất quá kém, tăng thêm cái này lao túy quỷ trời sinh tính lợi nhác, lại quanh năm tại bên ngoài trà trộn tiêu dao, cái này dạy dỗ đồ đệ, đoán chừng thì ra là cái động tác võ thuật đẹp. Bình lấy có cơ có thể thừa, các giật thu mới khiến cho trong môn đệ tử đi áp chế áp chế tục sơn kiếm phái khí, làm tốt hắn thắng được một cái kim bảng đệ tử danh hạch. Không nghĩ tới Hắn lần này rõ ràng nhìn sai rồi, cái này kinh phong thật không ngờ kinh tài tuyệt diễm, mà ngay cả kiếm khí hóa hình đều linh ngộ. Biết rõ kinh phong người như vậy số lượng cũng không ít, rất nhiều người đều chấn động, cảm thấy có chút khó tin. Không phải nói hắn tư chất quá kém, có nhục thuộc sơn thanh danh sao? Ai nói thanh hư trưởng giáo nói thẳng không thể thu, thủ một khó điều. Đứng ra, cam đoan đánh không chết người. Ngay tại dưới đấy đang xem cuộc chiến mọi người tinh thần không yên, nghĩ ngợi lung tung thời điểm, sau một khắc, ánh mắt mọi người lại bị kinh phong một lần nữa liên lụy, giờ phút này, kinh phong ra chiến lược làm cho lòng người kinh. Hắn tự chốc kiếm vách trạm, kiếm khí ngưng núi hóa nhạn. Mỗi một kiếm cũng như một cổ sơn nghiền động, linh lực quan trứ, càng là cơ hồ hiển hóa mà ra, màu vàng kim óng ánh kiếm khí gào thét, đem chín cổ linh lực ngưng tụ quyấn vốn một kiếm chém nát, hướng phía mạnh lệ chạm lục mã xuống. Trong đó chất chứa mêng mông mũi nhọn, càng là dung chuyển mạnh lệ tâm thần, lại để cho hắn linh lực hỗn loạn, nửa hơi thời gian, gần như triệu ra hắn hổ đấu đoạn nhặt đao, nên không hành đường. Bành! Và màu vàng kim óng ánh nát, xuống, lục, chản, từ trên xuống dưới, mạnh lệ liền ngưng thảm cũng không từng phát ra, liền bị một kiếm chù ngã vào đấu pháp đại bên trên. Hết thảy, như nước chảy mây trôi, không thấy Kinh Phong có nửa điểm cố hết sức. Trận chiến này, Kinh Phong thắng. Con mắt quang trong lộ ra một chút kinh dị, Lư Tượng Thăng trầm giọng nói ra. Thoại âm rơi xuống, đấu pháp đại bên trên viêm hỏa cuốn động, đẹp mắt ánh sáng màu đỏ ở bên trong, mạnh lệ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại đấu pháp đại bên trên. Đa tạng. Kinh Phong thần sắc đạm mạc, hơi vừa chắc tay, thẳng bay người xuống đài. Đồ lưu mạnh lệ ngưng lập trường ở bên trong, con mắt hiện lửa giận, đầy mặt đỏ bừng, mà ngay cả cái kia màu vàng đất sắc mặt đều không thể che giấu. Quy 1 chương 162, lừa nhác sư phụ, thiên tài đổ đệ. Chương 162, lừa nhác sư phụ, thiên tài đổ đệ. Đa tạng. chắp tay, kinh phong cầm kiếm quanh người, không chờ đối phương trả lời, trực tiếp tự xuống đài rời đi. Đấu pháp đài bên trên, Mạnh Lệ xấu hổ đứng tại nguyên chỗ, đầy mặt nổi giận, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Phốc. Một tiếng này Đạt Tạ, người khác nghe tới còn không có gì, rơi vào đoạn sầu trầm hai, nhưng lại lập tức khống chế không nổi, một ngụm rượu tuôn ra, nhắm chúng mọi người một hồi chú mục, vốn là bất mãn. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Lâm tiểu viện có chút chịu không nổi. Lệnh nút đem vị trí chuyển xa một ít, mở miệng hỏi. Khoát tay áo, Đoạn Sâu cười cười xấu hổ, đón mọi người ánh mắt, xin lỗi nói, "Không có ý tứ." Đoạn Mỗ vừa rồi thất thần nghĩ tới một ít chuyện lý thú, bấy nhớ chư vị, không ngại, các người bất kể ta." Gặp Đoạn Sâu không chịu nói, mọi người mặc dù khó hiểu hắn vì sao thất thố, lại cũng không có hỏi lại, nhao nhao đem chú ý lực đặt ở túy đạo nhân trên người, xem hắn hội chọn lửa cái đó tên đệ tử nhập tục sơn. Đoạn sở dĩ hội nhịn không được thất thố, tự nhiên là bởi vì kinh phong cái kia câu đa tạ, lại để cho hắn buồn cười, không hiểu cũng nhớ tới kiếp trước võ hiệp văn hóa, bác đại tinh thông. Phạm là cùng người luận võ luật bạn, người thắng luôn tránh không được muốn mở miệng lời nói đa tạ. Thật tình không biết cũng là bởi vì những lời này, làm cho đối phương trong lúc vô hình lại bị bổn một đau, giết người không thấy máu. Âm người ở vô hình gian, rõ ràng đều có thể nhìn ra đối phương tài nghệ không bằng người, hết lần này tới lần khác còn muốn nói câu đa tạ, bức nhân ra ăn ngay nói thật, thật sự là quá âm độc rồi. Trên trận xấu hổ dị thường, nỗi giận khó tả mạnh lệ là tốt nhất khắc họa, ngay tiếp theo trong điện ngồi ngay ngắn cắt giật tu cũng là trên mặt không ánh sáng, đối xử lạnh không nói gì. Thắng, Kinh Phong đi đến Tú đạo nhân trước người, nhàn nhạt mở miệng. "Trở minh tử" Tuý đạo nhân hiếp mắt nhìn Kinh Phong Liệp, nhẹ gật đầu, coi như cũng được, chưa cho láo tử mất mặt. Nói xong, Tuý đạo nhân háo miệng khẽ hấp, lại là một đạo quỷ tượng tiểu tuyển tự bạch ngọc trong hồ lô bay vụt rõ rời, đúng là không hề để ý tới Kinh Phong. Kinh Phong cũng lơ đễnh, đứng trở về trước trước vị trí, Tuý đạo nhân tính nét hắn hiểu rõ nhất bất quá, thắng khẳng định là chuyện đương nhiên, ngợi khen khen ngợi tất nhiên là không cần chờ mong. Thua, chỉ sợ tiểu thực sự như Tuý đạo nhân theo như lời, thu dọn đồ đạc, lập tức chạy trở về thuộc sân đi. Được, lại là một đôi hiếm thấy thầy trò, mọi người chỉ cảm thấy một hồi im lặng. Như thế vô liêm sỉ sư phụ, làm sao có thể dạy dỗ như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ đệ. Mắt thấy Túy đạo nhân nửa ngày không có chọn lựa đệ tử ý định, chỉ là nhất ngụi tự lo uống rượu, cái tiêu nho nhỏ bạch ngọc hồ lô phảng phát sâu nhờ quên biện, bên trong rượu càng là quần quần vô cùng, mà Túy đạo nhân cũng một mực bồi hồi tại giữa lúc nửa tỉnh nửa say, bụng không thấy chút nào vùng lên. Lưu Tượng Thăng không khỏi lắc đầu, giờ khóc giờ cười nhắc nhở, trúc sơn kiếm phái chiến thắng, Túy đạo nhân, ngươi có thể tại Long Văn Kim bảng bên trên chọn một gã đệ tử. Ồ, ta như thế nào đem cái này mảnh vụn đem đi. Túy đạo nhân giống như là tỉnh rượu vỗ xuống đầu, ảo não nói ra Dương mắt quét hạ trên bản lục đạo tiên khắc, túy đạo nhân lộ ra có chút hứng thú hết thời, trực tiếp đem tiên môn lệnh ném cho kinh phong. Tại thứ hai ánh mắt khó hiểu ở bên trong, túy đạo nhân thuận miệng nói ra, "Cũng thế, trận này là tiểu tử ngươi thắng trở lại, tiểu ngươi đi chọn đi, tùy tiện tuyển, xem cái nào thuận mắt chọn cái nào." Lời vừa nói ra, ngồi đây phải sợ hãi, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả đoạn sầu cũng là mặt lộ vẻ im lặng, giờ khóc giờ cười. Như vậy lũy nhắc người, là như thế nào tu đến quy nguyên cảnh hay sao? Xa xa không ít tu sĩ thấy cái này hơi có vẻ hoang đường một màn, vốn là đại giao động đầu của nó, mặt lộ vẻ khó hiểu trong nội tâm càng lá tức giận bất bình, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, kinh phong mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, trực tiếp ngự động lệnh bài cùng đại điện trên đỉnh ký vận kim long tương hợp, mấy tức về sau, kim quang tràn ngập, một đầu cao vài trượng kim long hư ảnh liền chia chĩa mà ra, hiện hiện tại đại điện hư không. Hách đã có hệ thống sai giò tư độ linh trước đây, đoạn sâu cũng không dám tại coi thường bất luận kẻ nào, vốn hắn còn mơ hồ có chút chờ mong, cho rằng kinh phong sẽ có bất đồng, cho nên tùy đạo nhân mới có thể lại để cho hắn cầm làm cho chọn đệ tử. Hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải như vậy một sự việc, dùng hóa đỉnh cảnh tu vi đến xem, có thể dùng bản thân số mệnh, ngưng tụ ra cao vài trượng kim sắc long ảnh, đã thuộc khó được, nhưng cùng quy nguyên cảnh chân nhân số mệnh so sánh với, cả hai khách quan, quả thực là thiên xoa địa viễn. Cái này cũng đầy đủ đã chứng minh tú đạo nhân không là nói cười, hắn tiểu là chẳng muốn tuyển, lại để cho môn hạ đệ tử tùy tiện chọn. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong, kinh phong hành động kế tiếp, nhưng lại lại để cho tất cả mọi người triệt để không có tính tình, mà ngay cả trong nội tâm không vui cắt giật thu cũng cảm giác một hồi tức cười, thần sắc kinh ngạc. Kim Sắc lăm ảnh một khi chia liệp, liền dung đuôi đắc ý bay về phía Long Văn Kim Bảng, hướng phía trên bảng cái thứ nhất đạo văn tên khắc một chảo thoa ra, kim quang hơi dạng, tên khắc phát ra nhàn nhạt kim quang, sáng tắt tự sinh, không, có chút rung rung. Cái này kim bảng bên trên đạo thứ nhất tên khắc không phải người khác, đúng là có được nghịch thiên mệnh cách, tiên thiên lôi thể ngô trường. Ồ. Lộ ra là không ngờ đến chính mình không cách nào nhiếp động đối phương tên khắc, Kinh Phong nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh nghi. Cuối cùng nhất, trong điện mấy trăm tu sĩ ánh mắt lóe dị ở bên trong, Kinh Phong lại ngự sử Kim Long Hư ảnh thử trừ nhiều phương pháp, hoặc căn xé, hoặc lư hoặc lộn xộn các loại, đều không thể dung chuyển trên bảng tên khắc mảy may về sau, hắn phảng phất đã minh bạch cái gì, thẳng hướng phía thứ hai tên khắc bay đi. Thứ hai tên khắc là xuất từ Thập Vạn Đại Sơn Vu ra đệ tử, Vu Triết. Lúc này đây, mặc dù không giống trước khi như vậy không cách nào dung chuyển, nhưng kinh phong vận thế thực sự vẹn vẹn cùng Vu Triết tương đương, cả hai rằng co không dưới, đối phương đạo văn tên khắc mặc dù lung lay sắp đổ, lại thủy trung khắc ở kim trong bảng, không cách nào bị hắn thu lấy. Cuối cùng, kinh phong lựa chọn buông tha cho, trực tiếp hướng về trên bảng đạo thứ 3 tên khắc mà đi, đạo văn và bẹo, sáng tắc xinh huy, bất ngờ sáng tắc lấy lục hồng lãng ba chữ. Thấy một mặt này, dưới đáy một đám chân nhân lắc đầu, cái này Lục Hồng Lãng thân có long tượng chiến thể, là tốt nhất luyện thể tu sĩ, lại không phải thuộc sơn sở cầu, chọn lựa hắn, chẳng những là lãng phí một lần tuyệt cơ hội tốt, còn có thương hải Di Châu, bạo diễn nhân tài chi ngại. Ân, Kinh Phong sắc mặt hơi hỉ, lúc này đây hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương số mệnh so với hắn yếu, không do dự, trực tiếp ngẩng đầu giơ vút đem Lục Hồng Lãng đạo văn tên khắc tốn cách ký bảng, cuốn trong. Như tuy đạo nhân theo như lời, Kinh Phong hoàn toàn là theo như trình tự tùy tiện tùy có thể chọn cái nào chọn cái nào. Lúc này đây Mà ngay cả Lư Tượng Thăng cũng là triệt để bó tay rồi, mặt lộ vẻ cười khổ, hắn cảm giác mình có tất yếu bình phụ quyết tâm tình. Đem Tiên môn lệnh ném hồi cho túy đạo nhân, Kinh Phong thản nhiên nói, "Chọn xong rồi." Ân. Tiễn tay đem Tiên môn lệnh đặt tại thanh ngọc cán mấy bên trên, Tú đạo nhân sắc mặt bình thản nhẹ gật đầu. Lúc này, cả tòa trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem, cái này đối với bình thản trong lộ ra quỷ dị thời trò, thật lâu không nói gì. Túy La quỷ, các ngươi thuộc sơn muốn long chiến thể làm gì vậy?" Đạo Huyền không được mở hỏi. Tới khẩu Ngọc quân đạo nhân rổi lên một cái, nhìn xem Đạo Huyền nói. Kinh phòng chọn chúng hắn, đã nói lên hắn cùng chúng ta thuộc sơn hữu duyên, ta quản hắn khỉ gió có phải hay không lòng tượng trọng chiến thể. Đạo Huyền hô hấp cứng lại, chỉ vào Tú đạo nhân nửa ngày nói không ra lời. Quy một chương 163, trận chiến này ngươi đi, thắng bại không sao. Chương 163, trận chiến này ngươi đi, thắng bại không sao. Không ai biết được Tú đạo nhân đang suy nghĩ gì, khả năng có khác nhu đồ, cũng có lẽ thật sự là tùy duyên, đối với cái này dạng một cái lời nhắc tùy ý người, thật đúng là không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán. Người là bọn hắn thuộc xuất truyện, vô luận như thế nào đều cùng bọn họ không quan hệ, mọi người thở dài ngoài, cũng đành phải thôi đem tâm tư đặt ở trận thứ 3 đổ đấu bên trên. Lúc này, Long văn kim bảng bên trên còn có 5 cái danh nghịch, xóa ngô trương về sau, cũng chỉ vẹn vẹn có 4 gã tầm tiên đệ tử có thể chọn tuyển, nhưng lại cũng đã không thể làm bảng quan rồi. Xem lâu như vậy, cũng nên lại để cho môn hạ của ta đệ tử đi ra lộ cái mặt rồi, cái này trận thứ ba Hạo Miểu Tiên môn tiếp nhận. Tĩnh Nguyệt chân nhân khẽ miệng mỉm cười, thanh em ôn nhu huyền chuyện, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý tứ hàm súc. Mọi người nghe vậy đều không dị nghị, Bích Ba đạo là Hạo Miểu Tiên môn địa bàn, Tĩnh Nguyệt chân nhân lại là lần này thăng tiên đại hội người chủ sự một trong, về công về tư Đang ngồi chân nhân đều có lẽ cho nàng cái này mặt mũi. Đã xa xa những long hổ kia, hóa đỉnh tu sĩ thì càng không dị nghĩ rồi, trên bảng đệ tử danh nghịch cùng bọn họ không quan hệ, chỉ cần có náo nhiệt xem, ai lên đều lẩm dạng. Lữ Tượng thăng nhẹ gật đầu, quét phía sau nàng Ngọc Tinh Thần liếc, cười khổ nói, "Tĩnh Nguyệt sư muội, trận thứ 3 ngươi cho phép bị lại để cho Tinh Thần bên trên." Đang ngồi chân nhân đi theo đệ tử, cũng không có tới xứng đôi đối thủ. Tinh Thần là long hổ trung kỳ tu sĩ, làm cho nàng lên sân khấu có mất công bằng, ta còn không đến mức như thế. Tĩnh Nguyệt chân nhân lắc đầu, thản nhiên nói, Ngọc Tính Thần trên mặt khiêm tốn cười cười, tại sao Lương Dịu dàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ sẽ không lên đài đấu pháp. Nói như vậy, người có người khác tuyển? Phong Tư nhìn xem kính nguyện chân nhân, như có điều suy nghĩ đạo. "Ân, gần đây ta thủy vân phong mới thu một gã đệ tử, tư chất không thể, hiện tại cũng có hóa đỉnh sơ kỳ tu vi, vừa vận theo ta cùng nhau đến, đến rồi, chỉ là hắn xưa nay không thích náo nhiệt, cho nên ta không có lại để cho hắn bên trên đại điện. Hiện tại vừa vận thừa dịp đổ đấu cơ hội, lại để cho hắn lên đài cùng tất cả tông nhân tại xuất luận bàn thoáng phát, cũng tốt ra tăng một ít đấu pháp kinh nghiệm, biết được thoáng một phát trời cao đất rộng." Thoại âm rơi xuống, Kính Nguyệt Chân Nhân phất tay thả ra một đạo thủy sắc huyền quang, thẳng rủ xuống tại trong đại điện đấu pháp đài bên trên. Hơi nước mờ mịt, lưu chuyển sinh lợi, xuyên thấu qua thủy sắc màn sáng, mọi người thấy ẩn hiện một đạo anh tuấn thân ảnh chính đứng ở màn nước huyền quang một chỗ khác. Dầm dầm, thủy quang hiền động, nhấc lên đạo đạo rung động, một thân xuyên thủy làm đạo bào, tay áo vẽ vân vân thanh niên tu sĩ đạp bước mà ra. Kẻ này, mày kiếm mắt sáng, lạnh như hàn băng, vừa mới hiện thân liền cực kỳ tỉnh táo nhìn chung quanh đại điện cảnh tượng, thấy bên phải thủ tọa bên trên mỉm cười mà chống đỡ thân ảnh, lập tức đồng tử co rút lại, cũng tại lập tức khẽ quét mà qua, trên mặt không hề dị sắc. Vay đầu thấy Kính Nguyệt Chân Nhân thân ảnh, thanh niên tu sĩ mặt lộ vẻ cung kính, khom mình hành lễ, đệ tử thân Độ Thần, bái kiến sư tôn. Có chút quay hàng thủ, Kính Nguyệt Chân Nhân mặt hướng chư vị chân nhân, hàm cười nói, "Đây chính là ta cái kia không nên thân đệ tử, hiện tại đã đứng tại đấu pháp đài lên, không biết vị nào chân nhân môn hạ đệ tử, chịu lên đài chỉ giáo một hai." Nghe đến đó, thân Độ Thần cũng đại khái hiểu Kính Nguyệt Chân Nhân triệu kiến hắn cần làm chuyện gì rồi, không thể tưởng được chính mình giống như lần tránh ngật nút, cuối cùng vẫn là xuất hiện tại trên đại điện cùng đoạn sầu tương kiến đến rồi. Thần Độ Thần trong nội tâm đắng chát, trên mặt nhưng lại nhất phái đạm mạc, đứng yên trong trạng, chờ đối thủ lên đài ại biết được đoạn sầu đã đạt đến quy nguyên chân cảnh thời điểm, thân độ thần phản ứng đầu tiên là tung tin vị, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, nhưng mà không, có hai ngày nữa, hắn liền từ kính nguyện chân nhân cái kia đã nhận được chứng minh là đúng, không phải do hắn không tin. Bản cho là mình tấn chức hóa đỉnh về sau, rất nhanh liền có thể tại Thăng Tiên Đại hội bên trên vi sư báo thủ, không nghĩ tới đối phương nhưng lại một vị quy nguyên cảnh chân nhân, cùng hắn sư Tôn Thủy Kính chân nhân một cái cấp bậc tổ tại, cả hai khách quan, trên lệch giống như danh trời. Rơi vào đường cùng, thân độ thần chỉ phải tạm thời tắt báo thủ chi tâm, vì không cùng đoạn tương kiến, hắn thậm chí không có tới đại điện, lại không nghĩ rằng Cuối cùng nhất còn là đã ra biến cố, bị Kính Nguyệt chân nhân thi pháp truyền triệu, đã là không thể không đến. Ta nhớ không lầm, Thủy Vân Phong là không thu nam đệ tử, kẻ này ngoại lệ. Đoạn Sâu ngoài ý muốn quét thân đồ thần liệp, ý hữu sở chỉ đạo. Thân đồ thần là tính thần mang về tông môn, cùng ta có duyên, vì hắn phá một lần lệ, không, có thể khá. Kính Nguyệt chân nhân thản nhiên nói, nàng cũng không biết thân đồ thần xuất thân lưu Vân Tông, càng không biết hắn và Đoạn Sâu kết có cử bán. Thoáng qua gật đầu, Đoạn Sâu không thèm để ý uống một hớp tương, không hề chú ý việc này, bất quá một cái hóa tu sĩ mà thôi, lúc trước có thể một chiêu phế đi, hiện tại uy nguyên có thể Hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Một màn này rơi vào thân đồ thần trong mắt, nhưng lại cảm thấy dị thường quất độ, trong nội tâm mặc dù nộ lãng ngập trời, sát cơ bốc hơi, nhưng mà trên mặt lại có vẻ cản phát bình tĩnh, không hề bận tâm, chỉ là tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng hiện lên một vòng lạnh lẽo đoán độc, làm cho người nhìn qua chi phát lạnh. Có thể lĩnh giáo Hạo Miểu Tiên môn cơ hội cũng không nhiều, trận này, tự tiêu quan một chiến. Ngọc Thanh Thản như nói, "Nếu là người khác ta khẳng định không ớn, không thể nói trước muốn tranh một chuyến. Bất quá, nếu là ngươi mở miệng, tốt xấu cũng phải cho cái mặt mũi, ta tiểu hảo phóng một lần, lại để cho dư ngươi rồi." Hy vọng không muốn tụ quá khó nhìn. Đạo Huyền nhẹ giọng cười nói. Ngọc Thanh không để ý đến Đạo Huyền, tại đạt được đang ngồi chân nhân cho phép về sau, trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng, "Từ Quân, trận chiến này ngươi đi, thắng bại không sao, cần phải toàn lực một trận chiến." Thoại âm rơi xuống, Ngọc Thanh sau lưng một đạo tiêm tu sĩ càng bước mà ra, hắn con mắt như tinh thần, sắc mặt lãnh tuấn, quanh thân điện quang lẩn riệu, lưng đeo một thanh tử kim sắc trường kiếm. Bộ pháp đạp động gian, liền có tràn, đứng trong người, người nhuật, cảm giác tâm huyết đều cũng bị hắn trấn giữ ra. trên mặt thàng Nhặt dai mà lên, có vô hình mũi nhọn diện hóa đại đạo, tràn ngập tại hắn quanh thân mấy trượng, khủng bố lôi bi làm cho không ít người hoảng sợ thất sát. Đây là lôi thuộc kiếm đạo, lôi giả, vi chư tiên đứng đầu, thưởng phạt thiệt ác, kiếm ứng giả, nghiêm thế lợi khí, chặt đức thị phi. Giờ phút này, tại từ quân trên người, đã sơ hiện tiên huy, hắn nhặt dai mà lên, quanh thân điện quang không, giữ, viêm hỏa tránh lui, thẳng đạp vào đầu pháp đài. Pham là hắn nơi ở. Tu Phàm phất một mảnh bầu trời chi lôi quốc, lôi chỉ trọng địa, dưới đây rất nhiều đang xem cuộc chiến hóa đỉnh tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, mà ngay cả Long hổ tu sĩ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, ẩn hiện kiêng kỵ, bọn hắn thân trên thiên uy, đạo hạnh càng sâu, càng vô tình. Nhưng mà, tại kiếp sợ hoảng sợ ngoài, dưới đáy đang xem cuộc chiến tu sĩ nhưng lại càng phát hương phấn chờ mong, nhiệt tình tăng vọt. Rốt cuộc đợi đến lúc hai tông tiên môn đệ tử trực diện chống lại, trên đại hai người vốn là hóa đỉnh sơ kỳ, lúc này có thể đại biểu bản thân lên đại một trận chiến, kỳ thật lực, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Trên đại, thân độ thần thủy trung đàm ạ, đứng yên trong tràng, hắn con mắt quang tuyết, rơi vào từ quân trên người, dường như nhìn thẳng Tử Vân, không khởi chút nào rung động, một thân băng xương đại đạo cơ hộ dung tiến thực chất bên trong, miệt mùi nhưng đặc trần. Quy 1 chương 164, chỉ có một trận chiến mới có thể tận hứng. Chương 164, chỉ có một trận chiến mới có thể tận hứng. Hạ Miểu tiên môn thân độ thần, linh khí băng hạ kiếm, cổ sơn ấn. Đấu pháp đại bên trên, thân độ thần mặt nhợt hàn băng, đạm mạc mở miệng, hắn một đầu tóc đen hóa thành ngân ti, mỗi một cộng ti đều trong suốt như tuyết, thấu phát ra cơ. Thứ tiêu quan Tử mạng kiếm, lôi hoàng. Tử quân lập trên này, Thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên ngoài hiển uy nghiêm, quanh thân điện quang chớp động, như một lôi thần, mũi nhọn chấn động phát đại, trung quanh không khí vỡ vụn, diễn hóa ra mấy trượng chân không thế giới. Tống Minh, ngươi nói một trận chiến này ai sẽ thắng? Dưới đáy đang xem cuộc chiến tu sĩ nghị luận nhau nhau, ở giữa, một vị thanh sam hóa đỉnh tu sĩ nhịn không được hướng người bên ngoài hỏi. Hẳn là thân độ thần a? Tống Phàm trầm ngâm thật lâu, hơi có vẻ trần chờ nói ra, ta cảm giác từ quân lôi pháp kiếm đạo khí thế thịnh, ta cũng không dám nhìn thẳng hắn làm sao thấy thân độ thần sẽ thắng? sam tu sĩ mặt lộ vẻ khó hiểu, nghi hoặc đặt câu hỏi. Cả hai cảnh giới giống nhau, thực lực nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu, chỉ có điều thân độ thần tu luyện chính là thủy vân phong băng phách ngọc tâm quyết, có thể đem một thân linh lực, khí tức đông lại tại thể, không, có bên ngoài lộ ra mà thôi." Tống Phàm lắc đầu, chậm rãi giải thích nói, "Cái này cũng gần kể chứng minh hai người thực lực không kém nhiều, cũng không có nghĩa là thân độ thần có thể thắng dễ dàng từ con a." Một bên dự thì áo trắng tu sĩ, nhíu mày mở miệng. Ba người phân tích lập tức đưa tới quanh mình mọi người chú ý, ánh mắt rủ xuống, vốn là chằm chằm vào Tống Phàm, chờ hắn mở miệng phân tích. "Khô khủng, ta là nghĩ như vậy." Thân đồ thần cùng từ quân đều xuất từ tiên môn, một thân đạo pháp thần thông vốn là bất phạm, nghĩ đến người này cũng không thể làm gì được người kia, cái lúc này, cả hai đấu pháp, hơn phân nửa còn muốn xem bản thân tích xúc. Mắt thấy mọi người ánh mắt bên cạnh rời, đều tại nhìn mình, tống phạm không khỏi hết lồng lực, nâng người lên bảng, dựa theo chính mình lý giải, kiên nhẫn phân tích, gặp đại đa số người nhận động, vừa rồi mở miệng lần nữa. Không biết các ngươi vừa rồi chú ý không có, hai người tại thông báo tính danh lúc, thân đồ thần cứ nói chính mình hai kiện linh khí, băng hà kiếm cùng cổ sân ấn. Cái này hai kiện linh khí phẩm cấp cũng còn chưa biết, vốn lấy hắn tiên môn đệ tử thân phận đến xem, chỉ sợ thấp nhất cũng là thượng phẩm linh khí, mà Từ Quân cũng chỉ có bổn mạng linh kiếm lôi hoàng. Bởi vậy, cả hai khách quan, Từ Quân hơn phân nửa muốn bại. Phen này phân tích xuống, nghe tựa hồ cực kỳ hợp lý, nhịp nhàng ngăn cớ, dẫn tới quanh mình mọi người liên tục gật đầu, vốn là vẻ mặt nhiệt động. Nhưng mà lời này, rơi vào một ít long hổ tu sĩ trong hai, nhưng lại đại dao động đầu của nó, cùng bản chân đứng không vững. Tu sĩ lâm trận đấu pháp, linh khí pháp bảo số lượng tuy trong yếu, nhưng mà, nhưng cũng không phải lấy nhiều quả luận thắng bại, thân đồ thần tuy có hai kiện linh khí phẩm cấp tạm dừng không nói, tuy nhiên cũng không dùng tâm huyết luyện dưỡng, hiển nhiên không có tế luyện buồn mạng linh khí. Từ Quân lại vừa vặn cùng hắn bất đồng, tuy chỉ có một thanh lôi hoàng kiếm nơi tay, nhưng là hắn cùng với chi tâm thần tướng liền buồn mạng linh khí, uy lực xa tại đồng bậc linh khí phía trên. Còn nữa, Từ Quân xuất từ Tử Tiêu Quan, cũng một gã kiếm tu, như phối hợp thêm Tử Tiêu Quan uy danh hiện hách tự tiêu ngự lôi kiên quyết, hắn phát huy ra đến chiến lực quả thực không cách nào đánh giá. Cả hai một trận chiến, thắng càng cũng chưa biết, như dùng khí bao nhiêu đến kết luận thắng thua, thực sự quá buồn cười. Dưới đáy mọi người như thế nào nghị luận, trên đài hai người cụ không biết được, có lẽ Hữu tính toán đã biết, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Lúc này, trong con mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau, chiến ý dần dần dài, chỉ có một trận chiến mới có thể tận hứng. Wen, từ quân giặc giáo đứng thẳng, lôi đỉnh mở mịn diễn sinh, tàn sát bừa bãi gà két, một cố vô hình mũi nhọn xuyên thấu qua đại điện, bay thẳng trời cao, quấy nhớ mọi người. Giang rắc xoạt, thân độ thần sắc mặt đạm mạc, bất vi sở động, quanh thân băng sương ngưng tụ, lập tức mười trưởng cự tưởng bằng tự hắn soi lưng bay lên, băng thương tuần động, hàn quang hiện, như là một đạo bình chướng ngăn cách và vần, đem hắn bảo vệ xung quanh. Chỉ thấy hắn trong đôi mắt hàn đảm được băng, như có thần mang Băng Phách Ngọc Tâm Quyết. Từ quân thần sắc hơi động, nhưng lại nhớ tới Hạ Miểu Tiên môn ở bên trong, thủy vân phong nhất mạch thân truyền đại pháp. Tường băng hùng hậu như núi, liên tiếp đại địa, thân đồ thần khuôn mặt đạm mạc, không ứng không đáp, linh lực hội tụ, phất tay tại mấy trượng hư không rơi xuống vô số trường ấn, đồng thời ngự động tường băng bại áp, băng thương lâm lập, băng sương đại đạo đông lạnh triệt thần hồn, muốn đem Từ quân tươi sống đánh chết tại đấu pháp đại. Tóc đen rung động, vỏ, hợp, động quyết, thuộc đại đạo. Tiếng sấm vang lên, đại khí bạo phá, màu tím sẫm kiếm quang tung hoành hư không, vô số trường ấn bị phách toái, kiếm như sẽ đánh, người không mà lên, băng thương vỡ vụt, chậm trọng như núi tường băng lập tức bị phá vỡ một đầu chân không thông lộ, thẳng chạm thân độ thần. Ngươi nếu chỉ có thực lực như vậy, thua không nghi ngờ. Từ quân lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, vừa dứt lời, xung thiên kiếm khí tràn ngập ra đến, khắc nhiệt chu thiên. Trong lúc mơ hồ một đạo xanh thảm sâm lãnh băng quanh thân bên người, khí chạm đến tức thành tinh, tiêu tán Cùng lúc đó, một thanh băng lam sắc linh kiếm tự trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra. Băng Hà hơi dạng chấn động ra, như long như sả, ở đằng kia trôi linh trên thân kiếm đàn vào quần quanh. T. Dưới đáy một mảnh hấp khí thanh chuyển đến, có người nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng, cái này là trôi này băng hạ kiếm, kinh cùng như vậy vì thế, sợ là có thể so với pháp bảo đi ả nha. Đoạn sầu trên mặt thần sắc không thay đổi, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, trong lúc Lơ đãng lườm đối diện lạnh nhạt tính toán kính nguyệt chân nhân liếc, lập tức trong nội tâm hiểu rõ. Cùng như vậy bất động, lúc này mới một gần hai tháng, thân độ thần tựa như tái tạo, dĩ nhiên tinh tiến phi tốc. Một lần hành động đột phá hóa đỉnh cảnh không nói, cái này chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, cùng uy lực rất lớn linh khí, đều bị hiển lộ rõ ràng tiên môn nội tình. Thân độ thần có thể có như vậy biến hóa lớn, mặc dù cùng bản thân tư chất có quan hệ, nhưng cái này đại bộ phận công lao, lại muốn thuộc tính Nguyệt Chân Nhân. Không thể không nói, Kính Nguyệt Chân Nhân vì mình độ đệ, không thiết hạ vốn gốc bồi dưỡng, cũng là man liệu đích. Cái này băng hà kiếm làm như pháp bảo lui dai mà đến, có thể có như thế uy thế chẳng có gì lạ, thân độ thần bất quá hóa sơ kỳ cảnh giới, căn bản không cách nào toàn lực trưởng ngự linh kiếm, bất quá hắn thiên tư ngộ tính thật tốt, cũng đã lĩnh ngộ trong đó một chút kiêm ý. Dùng chi đối địch đại khái có thể phát huy 6 7 tầng ý lực, cũng là không ngại. Túy đạo nhân ánh mắt đoạt, liếc nói toạc ra trong đó huyền cơ. Ngưng. Thân độ thân lạnh lùng quá nhẹ, thiên địa linh khí hấp dẫn hội tụ, băng hà như băng hoàn vũ, rơi tinh bụi, phi đều bị trôi nảy băng hà kiếm hấp thu. Ông. Băng hà kiếm hơi khẽ chấn động, một đạo xung thiên kiếm ý rồi đột nhiên mà lên, kiếm quang giết lạnh, như băng như ngục, phảng phất giặt sạch nhân gian, trong lúc mơ hồ mọi người coi như chứng kiến một đạo băng quân, trong đó khắc chi khí, coi như có thể thúc diệt chúng sinh. Chu. Băng hà kiếm ngay lập tức mà động. Hướng từ quân nhất đi, trong đó sen lẫn vô cùng mũi nhọn, chỉ thấy một đạo hàng quang hiện lên, như là phân chia thiên địa âm dương một vòng đạo vợ, chỉ cảm thấy đấu pháp đài chấn động. Đấu pháp đài bên trên, từ quân thần sắc nhưng tụ, hán toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, lôi khí hội tụ, lôi hoàng kiếm chém liên tục, lôi kiếm ngựa không, phân hóa ra 8 đạo kiếm ảnh liên tục chẳng động, trong chốc lát chém ra mấy chục kiếm. Lôi quang thiềm diệu, hơn 10 đạo màu tím sầm kiếm khí cấu kết đại đạo, mũi nhọn h